không phải vậy vẫn có thể như thế nào đây một mặt nghe ạ lẹ sảng giờ rột gào thét vệ binh đội trưởng cũng là trong lòng oán thẩm kỳ thực hắn còn thật hy vọng liền như thế quên đi bởi vì nghiêm chỉnh mà nói cả sự kiện tình vốn là ạ lẹ sảng giờ rột không đúng nếu không là hắn ngang ngược ngược ở trước mặt người khác đấu đá lung tung lại làm sao có khả năng đá đến khối này bắn sát bây giờ đối phương không tìm tới cửa tính sổ đã xem như là rộng lượng lẽ nào ngươi còn muốn chính mình tìm tới cửa chịu chết sao bất quá tâm bên trong oán thẩm quy hoán thẩm hắn cũng biết lời này nếu như nói ra chính mình cũng sẽ không dùng lan luận vì lẽ đó hắn chỉ là không núm không lên tiếng mặc cho vị đại nhân này ở nơi đó phát hỏa mà đối mặt với một cái đánh không hoàn thủ mắng không nói lại ra hỏa a lè sằng giờ dốt cũng là mất hứng hắn gào thét vài câu cuối cùng vẫn là trầm mặc lại không để ý vừa lúc đó a lè sằng giờ dốt tự hầu nghĩ tới điều gì tựa như đông nhiên sáng mắt lên đúng rồi trước ngươi nói bọn họ đến rồi mấy người năm cái đại nhân ngoại trừ cái kia chết tiệt khốn nạn ở ngoài còn lại bốn cái là người nào thoạt nhìn như là vị đại nhân kia trướng bồng cùng người hầu gái còn có một cái ăn mặc khôi giáp như là hộ vệ cô bé ngoài ra liền lại cũng không có người nào khác không có đội cận vệ không có đại nhân bọn họ kế tiếp có chút hành động gì ngươi biết không nghe lữ điếm lao bản nói bọn họ là dự định tham gia buổi tối ở quang huy suối phun tổ chức buổi đấu giá rất tốt nghe được vệ binh đội trưởng trả lời à lẽ sàng dở dột trên lần thứ hai hiện ra âm lánh nụ cười hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế hai tay ôm ấp ở ngực như là đang suy nghĩ gì mà nhìn hắn này tấm vẻ mặt vệ binh đội trưởng tâm lại là lần thứ hai nâng lên đối với chủ nhân của chính mình hắn đương nhiên là lại hiểu rất rõ ràng mỗi khi ạ sảng dở dột lộ ra này tấm vẻ mặt liền biểu thị mặt sau nhất định không có chuyện tốt lành gì bất quá đáng tiếc chính là hắn bây giờ cũng không có cách nào đi thay đổi cái gì quả nhiên không đợi bao lâu liền nhìn thấy ạ lệch sảng dở dột bỗng nhiên vô bản một cái lập tức đi đem đạ dột sở tìm đến đồng thời yêu cầu liệt diễm vệ đội cùng bến cảng canh gác hạm đội tiến vào cấp một chiến bị thể chế đại nhân nghe đến đó vệ binh đội trưởng nhất thời sắc mặt đại biến đồng thời điều động liệt diễm vệ đội cùng bến cảng canh các hạm đội vị đại nhân này đến cùng muốn làm gì vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì vậy coi như làm lớn rồi ít nói nhảm nhanh lên một chút cho ta đi truyền lệnh ta muốn bọn họ trước lúc trời tối chuẩn bị tốt cho ta hừ hừ hừ coi như là truyền kỳ cường giả lại có gì đặc biệt ta đánh không lại hắn chẳng lẽ còn thu thập không xong dưới tay hắn mấy cái tiểu nha đầu của phim nghe nói các nàng đều là chút mỹ nhân cái này rất tốt ta sẽ khỏe mạnh đem các nàng đùa bỡn một phen sau đó cởi sạch quần áo ném tới trên quảng trường đi cho những kia hạ tiện bình dân tham quan đến vào lúc ấy ta cũng muốn nhìn một chút tên khốn kia trên mặt sẽ có cỡ nào đặc sắc vẻ mặt có thể nhưng là đại nhân nghe đến đó vệ binh đội trưởng càng là mồ hôi lạnh hứa ra hắn không biết ạ lại sáng giờ rột nếu như thành công sự tình sẽ biến thành hình dáng gì thế nhưng hắn có thể khẳng định vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì bất quá ạ lại sáng giờ rột nếu như thất bại như vậy cũng đồng dạng phiền phức nghĩ tới đây hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt thấp giọng khuyến cáo đến chuyện lớn như vậy có muốn hay không thông báo lọ kệ thành chủ một tiếng không cần như thế ạ lại sáng giờ rột hư lạnh một tiếng hắn tuy rằng ở bề ngoài chỉ là một cái quân phòng giữ đoàn người phụ trách nhưng trên thực tế làm cái này sổ rộ ra tộc người thừa kế một trong a Lệ sảng dở dột ở thành ổ phổ Giờ vẫn rất có địa vị lò kệ thành chủ chỉ có điều xem như là một cái chung với sổ dộ gia tộc bộ hạ ở nội bộ gia tộc không địa vị gì chỉ có điều bởi vì hắn am hiểu nội vụ cùng buôn bán mới sẽ bị sai đến ở vị trí này là một cái người ngoại lai lò kệ thành chủ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng sổ dộ trong gia tộc thành viên đối nghịch đây chính là vì cái gì A Lệ sảng dở dột tuy rằng chức vụ không cao thế nhưng ở toàn bộ thành ổ phổ Giờ bên trong dương vũ dương oai nhưng vẫn như cũng không ai dám quản một trong những nguyên nhân mà hiện tại hắn nghĩ muốn điều động thành ổ phổ dờ ha y phần ba sức mạnh cảnh bị cũng căn bản không cần lò kẻ gật đầu đồng ý dù sao toàn bộ thành thị đều là sổ so rô địa bàn nói trắng ra người thành chủ kia chính là gia tộc mời tới người làm công có tư cách gì đối với tương lai ông chủ thuyết tam đạo tứ còn không mau đi biết sự tình đã không có cứu vãn chỗ trống vệ binh đội trưởng cũng không lại do dự lĩnh mệnh lệnh sau khi liền liên tục lăn lộn xoay người rời đi mà tận đến giờ phút này a lẹ sáng giờ rồi lúc này mới cười lạnh thành tiếng hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhìn bên ngoài chính đang tại từ từ trở nên hắc ám thành thị gian lợi hại ạ lại sảng giờ rồi không phải không biết chính là bởi vì sự tồn tại của hắn làm cho sổ dồ gia tộc ở liên bang trong hội nghị có thể nói toàn bộ thất bại đến cuối cùng nguyên bản tới tay con vịt cũng có thể bay thật là khiến người ta đối với bọn họ cảm thấy thất vọng. Bất quá hiện tại đây chính là trời cao dành cho chính mình một cơ hội nếu như mình có thể đem tên khốn kiếp này khỏe mạnh chen ép một phen như vậy những gia tộc kia bên trong lão gia hỏa dĩ nhiên là sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa đến vào lúc ấy hắn ở sổ dồ trong gia tộc địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên còn gian bản thân. Hạ Lệ Sáng giờ rột căn bản liền không để vào mắt. Quý tộc có quý tộc quy tắc, trong âm thầm giết một mất một còn không có nghĩa là ở bề ngoài cũng có thể làm ra chuyện gì. Nờ vậy, Quý tộc được cổ lão lời thề ràng buộc, không có ai gan lớn dám tùy ý sát hại một vị quý tộc. Coi như hắn thật sự rất phẫn nộ, cũng tuyệt đối không thể giết chết chính mình, bởi vì cứ như vậy hắn liền sẽ đối mặt một cuộc chiến tranh. Mà theo hạ Lệ Sáng giờ rột, xô rộp gia tộc lực lượng, tự nhiên không phải gian có thể so với. Hừ, liền để ta xem một chút, ngươi vẫn có thể hung hăng tới khi nào đi. Khốn nạn, nghĩ tới đây lại sẳng dột trên lộ ra giữ tận nụ cười, tiếp theo hắn đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa. Người đến, thay y liệp phục, ta muốn đi Quang Huy Suối Phun." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 220, của cải chi trì Quang Huy chi tuyển. Màn đêm buông xuống, điểm điểm ngọn đèn sáng lên, thay thế mặt trời lại một lần nữa rọi sáng đại địa. Dưới màn đêm hổ phổ giờ có vẻ càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người, không chỉ là bờ sông hai bên trên đường phố những kia kiến trúc bên trong sáng lên ánh đèn, ở đường sông trên, từng chiếc từng chiếc thuyền cũng điểm đèn sáng che. Du động ánh đèn theo nước sông lưu lững lờ trôi qua, xa xa nhìn tới hình thành rồi một cái mỹ lệ quang sông nước. Ban ngày âm náo tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, thay vào đó nhưng là mặt khác một loại hình thức thuộc về riêng buổi tối phồn hoa cùng náo nhiệt. Xe ngựa đi qua thứ ba đường lớn, đập lên tảng đá xanh chậm rãi ở đường lớn phần cuối một đống kiến trúc trước dừng lại. Rất nhanh xe có an mặc ngăn nắp bồi bản đi lên phía trước, cung kính mở cửa xe ra, tiếp theo túi đầu, hoang nên khách quý đến. Giang đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy ở trước mặt hắn là một đống ba tầng cao tương tự la mã cổ sàn đấu thú giống như kiến trúc chỉ có điều cùng ngoài trời sàn đấu thú so với nơi này thì lại có thêm một cái vòng tròn hình cung trạng không đỉnh. toàn bộ kiến trúc ngọn đèn sáng trăng ở ánh lửa chiếu rọi dưới thậm chí liền ngay cả phía trước bể phun nước cũng lập loè ánh sáng màu vàng nóng mới nhìn đi quả thực thật giống như là vàng làm như thế Quang huy suối phun của cải chi hương nơi này là tiền tài kho nơi này là của cải cái nôi ra vào nơi này mỗi người đều là eo buộc bạc triệu khách quý thân phận của bọn họ đều không cho khinh thường đương nhiên gian có biết Quang huy suối phun không chỉ là một cái địa khu tự ngu tự nhạc kết quả ngược lại là một cái thượng lưu các quý tộc thường thường ra vào vị trí có thể có tư cách bước vào tòa nhà này đều là có máu mặt hàng người không có ngoại lệ nói thật nguyên bản lấy thân phận của gian muốn đi vào nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng dù sao tuy rằng thanh danh của hắn đã đầy đủ nhưng trường hợp này một loại như thế đều cần có người đề cử mới có thể tìm thấy bước vào trong đó ngưỡng cửa mà đối với gian tới nói trước mắt hắn ở hùng ứng cao nguyên có thể không có nhân mạch ken Tự nhiên cũng đàm luận không tới tìm người đến để cử chính mình gia nhập. Trên thực tế cái này chẳng qua là một cái bất ngờ ba, làm cái này gian phái thủ hạ bảo vệ đi lì tạ lễ. Lão tuột lúc này mới viết một phong thư đề cử, để gian nắm giữ một tấm có thể ra vào quang huy suối phun thẻ hội viên. Đương nhiên, cái này ở trong quý tộc chỉ là một loại rất bình thường trả lễ lại phương thức, bất quá gian biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Phải biết quang huy suối phun cũng không chỉ là ở ổ phổ giờ có, ở hùng ngưng cao nguyên trên còn lại hai tòa đại trong thành thị cũng tương tự có trụ sở. Mà lão giả kia cố ý cho mình viết một phong ổ phổ giờ thư đề cử nói rõ chính là để cho mình đi cho sổ rộ tên kia trên mắt dược bất quá gian cũng không để ý ngược lại song phương đê u là lẫn nhau lợi dụng theo như nhu cầu mỗi bên bất quá chỉ sợ ngươi không chơi nổi a lao ra hỏa nghĩ tới đây gian thu hồi tâm tư tiếp theo sở tay vào ngực lấy ra thì mời mà bồi bàn thì lại cung kính đưa tay ra tiếp nhận thì mời nhanh chóng mở ra nhìn lướt qua tên mặt trước sau đó sắc mặt hắn hơi đổi ngay sau đó chỉ thấy bồi bàn sâu sắc túi đầu một mực cung kính hướng về gian thi lễ một cái ta đại biểu quang huy suối phun thương hội hoan nên ngài đến hy vọng ngài có thể ở đây vượt qua một cái tươi đẹp buổi tối tôn kính gian bà si a nồn men tiên sinh một mặt nói tôi bàn một mặt nghiêng người sang đi làm cái đặc cách giấu tay xin mời mời đi theo ta cùng bên ngoài âm náo so với quan huy suối phun nội bộ cũng là phi thường yên tĩnh tương tự khách sạn năm sao thiết kế giống như vậy dày cộm nặng nghề lông vũ suy thảm trải nền phô trên mặt đất hai bên nhưng là dùng đất giá dạ minh châu tô điểm đèn lồng ánh sáng dịu dịu dọi sáng tối tâm hành lang thoạt nhìn phảng phất nhượng người thân ở đám mây Còn bên cạnh trang trí cùng trưng bày những kia trang sức, càng là không một không tiết lộ ra xa hoa hơi thở. Hải Hễ nhẹ sẽ kinh ngạc trợn mắt lên. Hiếu Kỳ nhìn kỹ trước mắt tất cả những thứ này. Mặc dù nói lên các nàng ở tu đạo viện bên trong sinh sống cũng ứng cực điểm xa hoa, nhưng này cùng Quang Huy Suối Phun lại là không giống nhau lắm, tu đạo viện bên trong là một loại sạch sẽ, siêu phàm thoát tục cao quý cùng trang nhã, mà ở Quang Huy Suối Phun thì lại nhân loại đại biểu sâu trong nội tâm trần trụi nhất. Nơi này hết thảy đều là vì hưởng thụ cái này trung cực mục tiêu mà tồn tại, chỉ là thân ở trong đó liền sẽ cho người cảm nhận được một loại ngọt ngào, hắc cám ấm áp cùng mẹ hoặc. Toàn bộ quang huy suối phun nội bộ chia làm 5 tầng, trong đó phía dưới 3 tầng là vì những người có tiền kia thương nhân cùng tất cả có chút thế lực địa đầu xà chuẩn bị, bọn họ ở trong bao gồm một ít phú thương, cùng với mỗi cái tổ chức đầu mục, tỷ như băng trùng a, hiệp hội lính đánh thuê a mọi việc như thế tổ chức cùng cá nhân. Mà ở giữa tầng thứ tư nhưng là cho những kia có nhất định thân phận địa vị người chuẩn bị, còn trên cao nhất một tầng thì lại chỉ có những kia cao quý nhất khách nhân ba, tỉ như quốc gia tộc tộc trưởng hàng ngũ mới có tư cách ngồi ở trong đó bất quá bởi mỗi cái lô ghế riêng tin tức đều là nghiêm ngặt bảo mật cho nên đối với đại đa số người tới nói bọn họ đối với chuyện này cũng không biết kỳ thực dựa theo gian thân phận trước mắt ngồi tầng cao nhất lô ghế riêng thừa sức bất quá nếu bà sật đứng ở sự tình vẫn không có bại lộ như vậy gian cũng vui vẻ đến giả vờ giả vịt ngược lại đối với hắn mà nói lần này tham gia buổi đấu giá chỉ là nhất thời nổi lên đây giống như là mang theo toàn gia ra đi dung ngoạn, như vậy đi dạo nước trên thiên đường xem trang điện ảnh sau đó đi ăn bữa cơm đều là chuyện đương nhiên đồng dạng nếu như đã đi tới ổ phố giờ như vậy tới xem một chút quang huy suối phun buổi đấu giá tự nhiên cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. đương nhiên, ngoài ra, ra tới nơi này còn có một cái khác lý do. đối với trên tay hắn những tang vật đó tới nói, thông qua sàn đấu giá tiến hành xử lý hiển nhiên là một cái tương đương lựa chọn sản xuất. làm một tòa giao thông phát đạt tiện lợi thành thị, vô phù dợ tự nhiên tập hợp các nơi không ít cổ quái kỳ lạ bảo vật. tuy rằng nơi này còn không bằng những chân chính đại quốc đến phần hoa, bất quá liền chính nó quy mô tới nói, cũng đã tính được là tương đối khá. gian lần nữa đến tham gia buổi đấu giá, thứ nhất là muốn nhìn một chút náo nhiệt thứ hai cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không mua được cái gì thú vị đồ vật mặc dù nói làm cái này địa hạ thành chủ gian cũng có thể cướp đoạt đến không ít bảo vật bất quá đáng tiếc chính là giới hạn ở thân phận hắn cũng không dám lấy ra dùng thật giống như ở hoàng kim chi thành bên trong gian nhưng là thu được cô bỏ sử dụng ma pháp kiếm lợi nhận chi nha cái này ma pháp kiếm cũng coi như là tương đối khá đủ để cùng gian trong tay hải làm long quang so sánh bất quá gian cũng không dám đem nó lấy ra dùng bởi vì thế nhân đều biết lợi nhận chi nha là cô bọ bội kiếm mà ở hoàng kim chi thành lõm vào hiện tại Gian trong tay nếu như bỗng nhiên xuất hiện cái này đem lợi nhận chi nha, vậy nhất định sẽ bị đối phương hoài nghi. Loại chuyện ngu xuẩn này gian tự nhiên là sẽ không đi làm, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là thông qua hợp pháp con đường tới mua. cứ như vậy sự tình sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện có cái gì vấn đề. Quan huy suối phun vì gian năm người sắp xếp chính là ở vào tầng thứ tư một gian bao xương, Trình gian bao xương thoạt nhìn xa hoa thư thích, mềm mại rộng lớn ghế sofa hát đàn một chế gia cụ cùng hùng gia thảm trải nền đều vì cái này bị nhu hòa ma pháp quang huy bao phủ gian phòng tăng thêm mấy phần xa hoa hơi thở ngoài ra vẫn có thể nhìn thấy bên cạnh đặt các loại uống phẩm cùng đặc sắc các vật bệnh mỹ lệ đồ án nhung thiên nga rèm cửa sổ buông lỏng rơi xuống mặt đất vì trong phòng chủ nhân che kín tất cả loại tại nhòm ngó ánh mắt mà ở bên cạnh trên bàn sách còn bày ra một quyển bán đấu giá vật giới thiệu tóm tắt, xem tới đây liền ngay cả gian cũng không thể không cảm thán quang huy suối phun có thể làm được lớn như vậy sự nghiệp quả nhiên là có mấy cái bàn trải riêng là xem nơi này thiết kế liền có thể làm cho người ta một loại khá là khoan khoái dễ chịu cảm giác từ điểm đó tới nói quan huy suối phun làm vẫn là tương đối không sai mà ngay tại lúc này hẹn nột đá đi vào gian phòng tiếp theo tiện tay khép cửa phòng lại đã xử lý xong chủ nhân thế nào nghe được hẹn nột đá báo cáo gian nhìn lướt qua phía dưới chính đang tại rộn rộn ràng ràng oan vị chờ đợi bán đấu giá bắt đầu đám người thuận miệng dò hỏi đối phương đối với chúng ta đệ trình lễ vật phi thường hài lòng bọn họ đã quyết định lâm thời tăng cường một ít món đồ đấu giá mà chúng ta món đồ đấu giá cũng chính ở trong đó bọn họ cũng không có hỏi do những thứ này món đồ đấu giá lai lịch hơn nữa cũng không có dây dừa thân phận của chúng ta ta liền biết nghe đến đó gian nhún vai một cái lần này hắn đến quang huy suối phun làm khách tự nhiên không thể là hai tay trống trơn trên thực tế gian rất rõ ràng ở trường hợp này mỗi một cái mới gia nhập thành viên đều phải lấy ra một cái món đồ đấu giá để chứng minh giá trị của chính mình gian tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù nói hoàng kim chi thành đồ vật không thích hợp ở đây ra tay bất quá gian trong tay chiến lợi phẩm cũng không phải chỉ có những kia sự thực thêm hắn lần này ủy thác hẹn nội tá lấy ra đi chính là trước gian ở hôi hải nhân chi trong thành mượn gió bẻ mang lấy đi chiến lợi phẩm bên trong một phần nhỏ những thứ đồ này ở ưu ám địa vực bên trong liền có giá trị không nhỏ lên mặt đất tự nhiên giá cả càng ngày càng đắt giá phải biết những thứ này nhưng là hô y hải nhân thu gom trên thực tế ban đầu gian đem những kia đồ chơi nhỏ nắm lúc đi ra quang huy suối phun người phụ trách hầu như đều muốn đem con ngươi trường đi ra bởi vậy có thể thấy được những thứ đồ này trên mặt đất vẫn rất có thị trường nghĩ tới đây gian đan sen hai tay hơi nhếch môi lên lên đây là một cái rất tốt thí nghiệm cứ như vậy chính mình đại có thể mang mặt đất đồ vật buôn bán đến điệu tầng đi, lại đem điệu tầng hàng hóa vận đến mặt đất bỏ ra thụ, do đó kiếm lấy lãi kết sủ Hơn nữa còn là trăm phần trăm lãi kết sủ dù sao gian đều là dùng cướp, mua bán không vốn thực sự là so với cái gì cũng tốt làm. đương nhiên, cái này cũng cần có đủ nhiều chiến lợi phẩm. hắc ám tinh linh bên kia cũng không có thiếu che giấu hàng, hẳn là không có vấn đề gì. bất quá miệng ăn núi lợ đều là không tốt, xem ra chính mình nhất định phải có bước kế tiếp kế hoạch. nghĩ tới đây, gian không khỏi đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ bàn một cái hay là đoạt tâm ma xảo huyệt sẽ là một cái rất lựa chọn tốt ngay khi gian cân nhắc có muốn hay không đi con bạch tuộc đầu nơi đó trắng trận cướp đoạt một bút lúc toàn bộ trong phòng đấu giá ánh đèn nhất thời mở đi ngay sau đó liên tiếp lanh lảnh tiếng chuông reo lên mà nghe được cái này tiếng chuông phía dưới truyền đến tiếng huyên náo cũng cấp tốc biến mất tận đến giờ phút này gian lúc này mới đứng dậy nhìn hướng về phía dưới trung ương tiền ga nhìn dáng dấp bán đâu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai tinh diệu hô hoán ảnh nguyệt kiếm đối với gian tới nói mới vừa vừa mới bắt đầu buổi đấu giá kỳ thực cũng không có cái gì đáng giá nhượng người lưu ý địa phương dù sao đây chỉ là mới đầu cũng bất quá là ở nhờ vào đó xào hơi nóng phân thôi bởi vậy thả ra món đồ đấu giá phần lớn đều là chút có hoa không quả đồ chơi nhỏ so với như vận mệnh biện hiệu a ải nhân lửa đồng mọi việc như thế hơi có chút hiếm có thích nhưng không phải rất vật đáng tiền duy nhất để gian cảm giác thấy hơi buồn cười chính là người bán đấu giá lại còn lấy ra một đôi ác ma chiếc nhẫn món đồ này cũng không phải là cái gì thứ tốt tuy rằng người bán đấu giá nói nó có thể tăng cường người nắm giữ lực lượng cũng có ma lực thần kỳ thế nhưng làm cái này đến từ hạ tầng giới giai cấp thống trị một tròn, dê, gian nhưng là biết món đồ này lợi hại. nói thật, mặc dù nói hạ tầng giới đồ vật đều rất nguy hiểm, thế nhưng chân chính hạ tầng giới dân ở đây đều biết từ ma giới lưu truyền tới đồ vật có hai loại là không thể dùng linh tinh, một loại là dây truyền, một loại là chiếc nhẫn. dây truyền đại biểu giang buộc, chiếc nhẫn đại biểu khế ước. những kia người không biết ở đeo lên những thứ này đồ trang sức cùng lúc mặc dù có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ, nhưng điều này cũng đồng thời mang ý nghĩa bọn họ đã cùng những kia đồ trang sức nguyên bản chủ nhân đạt thành khế ước hoặc là thỏa thuận. Mà những người này kết quả tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là linh hồn rơi vào hạ tầng giới, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Ác ma chức nhẫn xuất hiện xem như là buổi đấu giá bên trong một cái nho nhỏ, dù sao món đồ này tuân theo ma giới nhất quán tinh mỹ mê người thợ khéo, tự nhiên sẽ gây nên những quý tộc kia chú ý, hơn nữa pháp thuật của nó thuộc tính, tự nhiên giá trị bản thân tăng gấp đôi, Liên giá tiền cũng là một đường đi cao, cuối cùng lấy không kim tệ giá cả bị một người quý tộc đập đi. Nhìn hắn cái kia rất vui mừng dáng vẻ gian liền biết cái tên này rơi vào hạ tầng giới triệt để trở thành một cái nào đó ma quỷ chiến lợi phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá này cùng hắn lại có quan hệ gì đây? Ở ác ma chiếc nhẫn xào nóng bầu không khí sau khi, phòng đấu giá lại không mất cơ hội lấy ra mấy bức cất dấu bức tranh, đều là xuất từ danh gia thủ bút. liền phía dưới lại một lần nữa tranh ầm ĩ lên. Ngược lại là gian đối với những thứ này danh họa hứng thú quyết quyết, nhân loại nghệ thuật ở trong mắt ma tộc thoạt nhìn cũng chính là chuyện như vậy. Hơn nữa những người này tuổi thọ lại ngắn, làm được họa cũng không gặp đẹp đẽ đến chỗ nào đi ma ẩn chứa ở trong đó lịch sử ý nghĩa cái gì trò chơi cũng chỉ đối với nhân loại hữu hiệu đối với ma tộc tới nói kỳ thực không ý nghĩa gì cho nên đối với những thứ này bức tranh gian cũng là bất chí một từ chỉ bất quá hắn cũng sẽ cùng bên cạnh hệ nội tá thỉnh thoảng thảo luận những thứ này tác phẩm là ngựa ý nào cái nào thời đại kết quả đánh giá một thoáng thủ pháp của bọn họ loại hình bởi vậy cũng không tính là tẻ nhạt pa chỉ xì ạ lẽ nạ ở bên cạnh buồn ngủ một bộ không đánh nổi tinh thần đến dáng vẻ bất quá cái này cũng khó trách nàng chính là một cái thuần túy chiến sĩ thứ này ở tiểu gia họa trong mắt vốn là không hề giá trị có thể nói một tờ giấy rách tuy tùy tiện tiện đều có thể đâm nát giống như vậy vừa vẽ quỷ lại còn có người đồng ý dùng giá cao đi mua đối với chuyện này họa chỉnh sỉ ạ lại nạ chỉ có thể cho rằng cái kia đều là một đám người điên ngược lại là hệ nệ sẽ ở bên cạnh nghe say sương ngon lành nàng vẫn là lần thứ nhất biết chủ nhân của chính mình lại như vậy học rộng biết nhiều dưới cái nhìn của nàng những kia chỉ có là một vài bức họa mà gian chẳng những có thể một tiếng nói ra những kia họa tác giả vẫn có thể nói ra những thứ này họa là đang ở tình huống nào vẽ ra sau lưng lại có ra sao cố sự điều này làm cho hệ nẹ sệ đối với chủ nhân của chính mình càng là cực kỳ kính nghệ nàng không phải là không có gặp qua những kia uống say khước yêu thích khoác lác trẻ con miệng còn hôi sữa thế nhưng gian biểu hiện phi thường tự tin hiển nhiên không thể là nói bừa điều này cũng làm cho hệ nẹ sệ đối với mình chủ nhân sùng bãi lại càng lên một tầng lầu cho tới á thì lại như trước âm thầm đứng ở bên cạnh tận trung chức thủ đóng vai chính mình thân là người hầu gái nhân vật phảng phất nàng chỉ là một cái đứng ở nơi đó hình người trang sức phẩm căn bản không có ý chí của chính mình như thế ngay khi gian thất thần trong lúc liên quan với những thứ này tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá cũng càng ngày càng bị liệt thậm chí ngay cả thượng tầng lô ghế riêng đều có quý tộc ra tay cuối cùng một người quý tộc lấy 50 vạn kim tệ giá cả mua lại cụ rẻn sông nước bờ bên kia xem gian cũng là lắc đầu liên tục một bộ tranh tầm thường lại còn có thể bán 50 vạn xem ra có lúc người cũng thật là so cái gì đều đáng giá bất quá tốt xấu những thứ đồ này còn miễn cưỡng có thể nói xem như là phó tốt họa ít nhất kết cấu tinh mỹ sắc thái tươi đẹp ở gian trong thế giới so với cái này điên cuồng hơn sự tình đều đã xảy ra Hắn có thể còn nhớ ở một cái nghệ thuật triển bên trong, có cái cái gọi là nghệ thuật ra lấy cái nhựa người hoàn toàn xem không hiểu lung ta lung tung thứ đồ hư ba, nói trắng ra chính là đem bỏ đi quần áo đóng gói sau khi tùy tùy tiện tiện xếp lên, sau đó một cái tên, tiếp theo món đồ này lại liền bán ra 15 triệu đô la mỹ giá cả, giản làm cho người ta không thể nào hiểu được. Theo gian, sẽ dùng tiền mua loại kia rác rưởi chế phẩm hoặc là đầu góc có bệnh, hoặc chính là nhờ vào đó rửa tiền, ngoài ra hầu như không có loại thứ ba giải thích. Tung tung tùng, Ở lại một vụ giao dịch kết thúc sau khi, người bán đấu giá lần thứ hai vang lên tay ngay sau đó toàn bộ sàn đấu giá ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, mà Gian cũng ngẩng đầu lên, hướng về trên mặt đại nhìn tới. Sau đó, hắn sương sốt một chút, chỉ thấy đang đấu giá sư sau lưng trên này, chính yên tĩnh nằm một thanh trường kiếm, cái kia thoạt nhìn hẳn là kế tiếp món đồ đấu giá. Chỉ có điều cùng còn lại món đồ đấu giá so ra, thanh kiếm này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, bên ngoài vỏ kiếm đen tuổi thật giống như là mới từ than trồng bên trong đào móc ra vẫn không có rửa sạch sẽ như thế, vật như vậy chỉ từ vẻ ngoài nhìn lên liền không thế nào thân thiện. cân nhắc đến hiện tại mới bất quá là buổi đấu giá giữa chương trình xem ra đối phương hiển nhiên cũng không cho là thanh kiếm này còn nhiều giá giá thế nhưng gian nhìn thấy thanh kiếm này trong nháy mắt lại là bỗng cảm thấy phân chấn sau đó ngồi dậy không phải chứ cái này chẳng lẽ là vẫn không có chờ gian suy nghĩ nhiều cái gì chỉ thấy người bán đấu giá đã xoay người lại cầm lấy thanh trường kiếm kia tiếp theo hướng về mọi người dơ lên thật cao đây là một cái thần bí ma pháp bảo kiếm nó đến từ chính xịn thợ dạ trong sa mạc một chỗ di tích do thần bí vong linh bảo vệ các vị đừng xem nó bề ngoài tựa hồ không hề bắt mắt chút nào nhưng trên thực tế đây là một cái ma pháp thần kỳ vũ khí Một mặt nói, người bán đấu giá một mặt nắm chặt cán kiếm, tiếp theo bàn rút ra trường kiếm. Trắng bạc, sáng như tuyết thân kiếm hầu như là trong nháy mắt liền từ trong bóng tối hiện lên, bày ra ở trước mặt mọi người, mặt trước cũng tùng hàn quang nhất thời để không ít người đều hít vào ngụm khí lạnh. Mà người bán đấu giá tựa hồ cũng rất hài lòng chính mình chế tạo ra cục diện, hắn đầu tiên là đắc ý quét liếc chung quanh, tiếp theo nắm chặt trường kiếm trong tay. Cấp tốc hướng về bên cạnh bày ra thép chế tấm khiên đánh xuống. Chỉ nghe xé tan một tiếng văng nhỏ, sau một khắc cái kia mặt thuận thép thật giống như bơ giống như bị dễ như ăn cháo cắt ra cái này càng là gây nên một tràng tốt lên. Ta nghĩ các vị cũng đã tận mắt nhìn thanh bảo kiếm này đi lực. người bán đấu giá trên mặt mang theo nụ cười. tiếp theo hắn mở miệng lần nữa nói. thế nhưng trên thực tế nó còn có một cái càng thêm thần kỳ hiệu quả. một mặt nói người bán đấu giá một mặt lập tức trường kiếm. sau đó liền nhìn thấy ở ánh đèn chiếu dọi xuống thanh trường kiếm này trên thân kiếm hiện ra một tầng hoa lệ chói mắt ánh sáng. ngay sau đó hắn bỗng nhiên về phía trước đâm một cái. sau đó liền nhìn thấy trên thân kiếm kia sang kia hoa nhất thời bắn nhanh mà ra, hướng về bên cạnh giả người khôi giáp đâm tới. chỉ nghe ở một tiếng sau một khắc cái kia giả người liền bị đánh đổ trên đất mà trên người nó khôi giáp cũng bị đánh ra một cái cực lớn lõng động nhìn thấy tình cảnh này mọi người càng là phát ra ồ ồ ồ tiếng thán phục mà liền ngay cả gian giờ khác này cũng là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh hắn không phải vì thanh trưởng kiếm này uy lực mà kinh ngạc trên thực tế giờ khác này gian đã biết rồi thanh kiếm này thân phận thực sự anh nguyễn kiếm món đồ này tại sao lại ở chỗ này ở cơ liền trên đại lục vũ khí chia làm vài cái bình cấp thế nhưng thật chính thể hiện giá trị chỉ có bốn loại đó chính là tinh xảo vũ khí phù ma vũ khí ma pháp vũ khí cùng với thân khí hoặc là ma khí trong đó tinh xảo vũ khí chính là chế tạo tinh xảo bình thường vũ khí không có ma pháp cũng không có cái gì thuộc tính đặc biệt giá trị thấp nhất ma phụ ma vũ khí nhưng là ở những thứ này tinh xảo vũ khí trên bám vào một tầng ma pháp cũng có thể cho rằng ma pháp kiếm đến sử dụng chỉ có điều hiệu quả giống như vậy cũng không thế nào tốt còn chân chính ma pháp vũ khí nhưng là do ma pháp ngưng kết thành vũ khí thật giống như dàn trong tay hải làm long quang chính là thuần túy thủy nguyên tố chi kiếm loại vũ khí này đã không phải phạm nhân có thể rèn đúc đi ra tồn tại mà là ma pháp ý chí thể hiện còn thân khí cùng ma khí liền càng không cần phải nói cái kia đều là thượng vị mặt cùng hạ vị mặt trí cao tồn tại phàm nhân liền may mắn mắt thấy hình dáng tư cách đều không có mà ảnh nguyệt kiếm chính là một cái ma pháp vũ khí trên thực tế so với gian trong tay hải lam lòng quang tới nói ảnh nguyệt kiếm đẳng cấp còn muốn cao hơn một chút hầu như có thể được gọi là ngụy thần khí nó cũng không phải là thế gian tạo vật mà là xuất từ bóng tối vị diện ở bóng tối trong hiện thân do ngân nguyệt ánh sáng rèn đúc mà thành có thể nói là một cái hiếm có hai thuộc tính ma pháp vũ khí nó không những có bóng tối thuộc tính còn nắm giữ nguyệt quang thuộc tính, có thể nói là nguyệt hát phong, cao dùng tốt nhất giết người lợi khí. đối với gian tới nói, một cái nặng bao nhiêu thuộc tính vũ khí là không thể tốt hơn. hắn sở trường là thao túng, có thể trình độ lớn nhất phát huy mỗi món vũ khí thuộc tính hiệu quả. thật giống như gian nắm lấy hải lam lòng quan lúc. hắn đối với thủy nguyên tố thao túng đặc tính cùng sở trường thủy nguyên tố chuyển kỳ kiếm sĩ không có gì khác nhau. mà nếu như gian có thể thu được cái này ảnh nguyệt kiếm như vậy, hắn là có thể đồng thời thu được thao túng bóng tối cùng ánh trăng hai loại thuộc tính năng lực. bất quá bây giờ nhìn lên thanh kiếm này vẫn không có gây nên quá nhiều người chú ý thậm chí liền ngay cả quang huy suối phun tựa hồ cũng không có nhận ra được nó chỗ đặc thù cái này cũng khó trách thực sự là ảnh nguyện kiếm vẻ ngoài quá kém ngoại trừ thân kiếm ánh sáng chiếu người ở ngoài những bộ phận khác cũng giống như là bị than đen thiêu qua như thế khó coi đòi mạng cũng khó trách phòng đấu giá sẽ đem thanh kiếm này bắt được giữa chương trình đến bán đấu giá mà không phải phóng tới then chốt nếu như biết thanh kiếm này chân chính giá trị như vậy có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái then chốt trí bảo bất quá hiện tại mà hiện tại chụp ảnh giá quy định ba vạn kim tệ mỗi một lần tăng giá là giá quy định 15% Người bán đấu giá vừa dứt lời, rất nhanh phía dưới thì có người ra giá, giá. Mặc dù nói thanh kiếm này vẻ ngoài rất khó coi, quý tộc phần lớn không lọt nổi mắt xanh. Có thể là đối với những kia cả ngày vào sinh ra tử người mạo hiểm tới nói, một thanh kiếm tốt nhưng đến so cái gì đều trọng yếu. Bởi vậy tuy rằng những quý tộc kia phần lớn không có ra tay, nhưng là phía dưới tranh cướp cũng là tương đương kịch liệt, không qua mấy vòng giá cả liền bị dốc lên đến mươi ngàn kim tệ. Gian cũng không có lên tiếng gọi giá, mà là yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết rõ, hiện tại những thứ này gọi giá đều là tôm tép nhỏ bé chân chính khát vọng thu được thanh trưởng kiếm này lại có phong phú tài lực người căn bản khinh thường cùng những người này làm bạn chỉ cần chờ bọn họ tranh kiệt sức sau khi lại giải quyết dứt khoát như vậy liền có thể thu được hoàn mỹ thắng lợi nương theo giá cả tiến một bước tăng cao tranh cướp người cũng thiếu rất nhiều thế nhưng cạnh tranh trái lại càng thêm kịch liệt lên mà vào lúc này hạ tầng trong phòng khách cũng có quý tộc bắt đầu tiếp nhận một người quý tộc đem giá cả tăng lên tới 80.000 mươi kim tệ trực tiếp bình định phía dưới những người kia tranh luận thế nhưng rất nhanh lại có hai người quý tộc gia nhập tranh cướp rất nhanh thanh bảo kiếm này giá cả liền lên lên tới chín mà ngay tại lúc này, gian ra tay rồi, hắn hướng về phía hệ nội tá gật gật đầu, mà cùng hắn tâm linh tương thông hệ nội tá tự nhiên rõ ràng gian ý tứ, liền nàng giơ tay lên bên trong nhắn hiệu mười vạn. đối mặt cái này cái ngoại ý muốn người cạnh tranh, hầu như tất cả mọi người đều là sức sở, không ít người đều ngẩng đầu hướng về gian phương hướng nhìn tới, suy đoán cái này thần bí trong phòng khách đến tụt cùng là ai? vậy là ai? a lê sáng giờ ruột nhíu mày, nhìn hướng về phía dưới cách đó không xa cái kia thần bí lô ghế riêng, mở miệng dò hỏi. mà nghe được hắn hỏi dò, bên cạnh người hầu cũng là lắc lắc đầu không rõ ràng, đại nhân, quan huy suối phun đối với khách hàng tin tức như thế bảo mật rất nghiêm, không qua trước tòa kia lô ghế riêng vẫn bỏ trống, xem ra là cho một cái nào đó mới tới khách nhân đi. mới tới khách nhân. nghe đến đó, a lê sẵn dở rồi suy nghĩ chốc lát, sau đó cười lạnh một tiếng. ta nghĩ ta biết nơi đó là ai. năm bài. mọi người ở đây vì cái kia thần bí lô ghế riêng khách nhân mà nghị luận sôi nổi lúc, đương nhiên, từ tầng cao nhất trong bao giường cũng có người tăng cao giá cả. 13 ba vạn. nhìn thấy tình cảnh này, mọi người nhất thời ồ lên bọn họ là cảm thấy cái này mà pháp bảo kiếm không thế nào đẹp đẽ vì lẽ đó rất nhiều giàu nước tường đổ vách quý tộc đều không lắm mắt thế nhưng hiện tại chuyện gì thế này vì sao lại có thượng tầng quý tộc đến tranh cướp cái này thoạt nhìn cùng rách nát tiêu hỏa côn không khác nhau gì cả đồ vật coi như nó thật sự rất lợi hại cũng không đáng nhiều tiền như vậy đi dành với ta nghe thấy đối phương báo giá ra đưa tay ra đẩy một cái kính mắt trong mắt lóe ra một đạo hàn quang hắn hướng về phía hệ nội tá gật gật đầu rất nhanh hệ nội tá liền lần thứ hai năm bài mười vạn vào lúc này phía dưới là đã yên tĩnh một cách chết chóc liền ngay cả người bán đấu giá cũng có vẻ hơi tay chân luôn cuống tất cả mọi người đều biết trước mắt sự tiến triển của tình hình có chút ngoài ý muốn, nhưng đến tận cùng là vì sao lại biến thành bộ dáng này lại là không có ai biết trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi thế nhưng là không nghĩ ra đầu mối gì bất quá đối với chỉ hai người có thể không để ý những người khác cái nhìn ở gian đem giá cả tăng lên tới 15 vạn sau khi tầng cao nhất lô ghế riêng thì lại lập tức trở về ra 17 vạn giá cả tiếp theo gian trực tiếp báo giá hai vạn sau đó phía trên tiếp tục cùng hắn cạnh tranh 23 vạn sau khi rất nhanh lại là 25 vạn, tiếp theo là 30 vạn. Thế nhưng cái này còn không là kết thúc, Song phương Phảng Phất đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt, kế tiếp toàn bộ đều là 50 ngàn cùng 10 vạn tăng lên, gian nhắc tới 35 vạn, đối phương rất nhanh sẽ trở lại 40 vạn, tiếp theo gian lần thứ hai nhắc tới bốn giới 45 vạn, đối phương lập tức trở về đến 50 vạn. Nhìn thấy tình cảnh này, gian cũng là không do dự nữa, hắn đưa ta, y thế ra, trực tiếp đối với hệ nội tá là một cái dấu tay, tiếp theo thiếu nữ gật gật đầu, lần thứ hai giơ lên thật cao trong tay nhãn hiệu. Mà nhìn thấy cái này tấm bảng, toàn trường nhất thời ồ lên một triệu chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện chương 222, người ngốc nhiều tiền giá người lấy ai một triệu giờ khác này trong phòng đấu giá đã là hoàn toàn yên tĩnh tuy rằng đang ngồi đều không phải người bình thường bọn họ cũng không phải là không có gặp qua hàng trăm hàng ngàn vạn bán đấu giá thế nhưng cái kia đều là vật có giá trị nói thí dụ như viễn cổ thời đại truyền lưu thanh thiếu nữ như loại hình hiếm thấy vật phẩm hay hoặc là một cái nào đó gặp rủi ro công chúa đánh ra cái giá này đến vậy không tính quá bất hợp lý mà trên thực tế phòng đấu giá cũng sẽ tận lực đem giá cả khống chế ở một cái trong phạm vi để tránh cho nguyên bản mấy vạn kim tệ đồ vật bán ra mấy triệu đến thế nhưng hiện tại tình thế phát triển rõ ràng vượt qua tất cả mọi người dự đoán ở ngoài phạm là có chút đầu góc người đều thấy rõ đến cái này phần trên đã không còn là dẫn hơn đơn giản như vậy ba mà là một cuộc chiến tranh một hồi đánh bạc từng người danh dự chiến tranh ở đây tiền tài chỉ là một con số ngoài ra ý nghĩa gì đều không có thế nhưng là có thể đại biểu hai phe quyết tâm đây giống như là hai cái dân cờ bạc ở tranh nhau chen lấn hướng về bài chất trên bàn thẻ đánh bạc Kế tiếp liền muốn xem ai có thể nắm đem thẻ đánh bạc đem ai trôn chết rồi. Nơi này không ít người đều là quang huy suối phun khách quen, tự nhưng đã đoán được trên cao nhất tầng kia lô ghế riêng chủ nhân hẳn là ạ Lệ Sảng giờ dột. Dù sao hắn ở trong thành phố này cũng coi như là nghe tên xa gần. Chỉ có điều tầng thứ tư cái kia phòng khách chủ nhân lại làm cho người có chút không tìm được manh mối, phần lớn người đều biết cái kia phòng khách đã trống rỗng rồi đến mấy năm, bây giờ nhìn lại, hoặc là nó nguyên bản chủ nhân trở về, hoặc chính là nghênh đón một vị chủ nhân mới. Thế nhưng bất kể nói thế nào, lần này thì có trò hay nhìn. Đối mặt với gian trả giá ạ sảng rột rõ ràng sử sốt hắn mặc dù là cái con ông cháu cha thế nhưng hắn quyền lực kỳ thực cũng là thuộc về sổ rổ trong gia tộc hơn nữa hắn nắm giữ chính là quân đội không phải tài vụ vì lẽ đó coi như ạ lẽ sảng dột nghĩ muốn tham ô công khoản hắn cũng không lấy được vài đồng tiền bất quá là một cái tính khí táo bạo lại hung ác người tới nói hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy lui bước vì lẽ đó đối mặt với gian báo giá ạ lẽ sảng dợ rột chỉ là sững sờ một chút tiếp theo lần thứ hai báo giá một vạn kim tệ mà hầu như ngay khi hắn báo giá trong mắt gian liền không chút do dự lại ra tay 130 vạn kim tệ xem thấy đối phương thành thạo điêu luyện dáng vẻ ạ lẹ Sảng dở dột giờ khắc này cũng là giận không chỗ phát tiết nếu như đối mặt với mình báo giá đối phương do dự chốc lát mới cùng nói như vậy trên tay hắn không có nhiều tiền như vậy trong lòng mình cũng thả lòng một ít thế nhưng không nghĩ tới tên khốn kia lại trực tiếp báo giá liền một chút do dự đều không có một bộ nói rõ lao tử thì có tiền lao chính là muốn dùng tiền đùa chơi chết người người co theo hay không dáng vẻ điều này làm cho ạ lẹ Sảng dở dột càng phát phẫn nộ không phải là so với ai khác có tiền mà 150 vạn kim tệ à lẽ sáng giờ rột giơ lên nhắn hiệu mà nhìn thấy tình cảnh này phía dưới nhất thời tất cả xôn xao liền ngay cả quanh thân lô ghế riêng cũng bắt đầu xì xào bàn tán hiển nhiên liền ngay cả còn lại quý tộc cũng cảm thấy cái này đấu khí đấu thực sự là hơi quá rồi quý tộc là kiêu ngạo nhưng là không phải người ngu các ngươi như vậy đấu khí đặt ở trong mắt người khác nhìn lại cùng những kia nhà giàu mới nổi khác nhau ở chỗ nào mà nghe được chu vi tiếng thán phục à lẽ sáng giờ rột nhất thời đắc ý lên nhưng đáng tiếc hắn còn chưa kịp hưởng thụ chốc lát gian báo giá liền theo đôi mà tới 170 vạn. Giới ạ. Nghe đến đó, alex lẹ sẵn giờ con mắt đã triệt để đỏ. Hắn hiện tại đã không lo được đối phương đến tột cùng là không phải người chính mình muốn tìm. Cũng không kịp nhớ trong tay mình có phải là thật hay không có nhiều như vậy tiền. Hắn hiện tại trong đại nào chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là đem tên khốn đáng chết này giết chết. Giết chết. Giết chết. Giết chết. 180 vạn. 190 vạn. 2 triệu. 230 vạn. 240 vạn. 250 vạn. Kim ngạch dường như như vết dầu loang la lộn. Giờ khác này phòng bán đấu giá đã sớm là yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều mang theo kinh ngạc cực kỳ ánh mắt nhìn kỹ phía trên giao phong. Lần này lần gọi giá quả thực thật giống như một khối càng lăn càng lớn đá tảng. Bất quá mọi người cũng nhìn ra rồi, luận tài lực rõ ràng là cái kia thần bí trong bao xương chủ nhân càng hơn một bậc. Bởi vì hành động của hắn tương đương quả đoán, hầu như là ở ạ lẹ sàng dở dội gọi giá sau khi liền lập tức đổi tới, ngược lại là ạ lẹ sảng dở dội mỗi một lần ra giá đều có vẻ càng ngày càng do dự. Cái này cũng khó trách, hắn dù sao không phải gian gian sau lưng từng cái thành thị của cải làm hậu thuẫn mà phía sau hắn có cái gì coi như là sổ rộ gia tộc cũng không phải hắn thống trị gia tộc a hơn n a hắn cũng chỉ là thứ ba thuận vị người thừa kế có thể có tư cách vận dụng từ kim phi thường thiếu ở tình huống như vậy khư khư cố chấp xuống kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được quan huy suối phun quy định có thể là phi thường nghiêm ngặt nếu như ngươi cuối cùng hô giới đập xuống vật phẩm thế nhưng là không có tiền chi trả như vậy không chỉ đối phương sẽ không đem món đồ đấu giá giao cho ngươi thậm chí còn sẽ phạt trên một số tiền lớn hơn nữa cướp đoạt ngươi từ đó về sau tham gia quang huy suối phun buổi đấu giá tư cách không chỉ có như vậy ngươi còn có thể từ đây trở thành giới quý tộc bên trong trò cười cái này có thể đều là ạ lẹ sảng dở không cách nào khoan dung nhất hắn tuy rằng tính khí táo bạo nhưng là dù sao vẫn không có bị vắng đầu còn tiếp tục như vậy trước tiên mặc kệ đối phương như thế nào chính mình khẳng định là chống không được thế nhưng dù vậy ạ lẹ dở vẫn như cũ cắn vào hàm răng tiếp tục vỗ xuống đi 295 vạn rốt cục đi ngang qua lại một vòng lẫn nhau rằng co báo giá sau giá cả định đến hai vạn giá cao giờ khác này hầu như tất cả mọi người đều nín thở nhìn kia a lẹ sảng giờ rột bên kia lô ghế riêng mặc dù nói không tới 3 triệu món đồ đấu giá ở quang huy suối phun bên trong cũng đập qua không chỉ một lần mà là từ mấy vạn trực tiếp vỗ tới mấy triệu cái này vẫn là lần thứ nhất ba dù sao đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đại đại nhân giờ khác này liền a lẹ sảng giờ rột người hầu cũng không nhịn được mở miệng nỗ lực ngăn cản chủ nhân của chính mình dưới cái nhìn của hắn một lần đơn giản bán đấu giá có thể đem làm đến nước này đã đủ mất mặt bất luận thắng bại phía bên mình đều không có ích lợi gì Dù sao chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy được, đối phương mới bắt đầu là thật sự dự định nghĩ muốn mua đồ, sau tới vẫn là bị ạ lẹ giờ rột kích thích trực tiếp bắt đầu tiêu giới. Đến trình độ này, hắn cũng không kiêng rẻ nữa thân phận của chính mình, mở miệng nhắc nhở. Dù sao hắn hiểu rất rõ chủ nhân của chính mình, trên tay hắn thực ở không có bao nhiêu tiền, nếu như lại tiếp tục như thế, khả năng cuối cùng sẽ đem làm cái vỡ đầu chảy máu kết quả. Có còn nên cùng. Cái này không chỉ là ạ lẹ dở vấn đề, cũng là những người khác quan tâm vấn đề. 295, nhất lần một. 295 lạng lần hai. Nam, một mặt nói, người bán đấu giá một mặt dơ lên thật cao trong tay mình tiểu truy, chỉ lát nữa là phải chấn ai lạc địa. Ạn lại sảng giờ rốt giờ khác này rốt cục lại cũng không cố trên cái gì. Lần thứ hai năm bài, ba Bà triệu. Chứng kiến Ạn lại sảng giờ rộp lần thứ hai ra giá, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Sau đó bọn họ lập tức bản năng phản xạ có điều kiện giống như nhìn hướng về cái kia thần bí lô ghế riêng. Chỉ có điều lần này, gian nhưng không có như những người khác nghĩ tới như vậy lập tức ra giá, mà là vẫn duy trì trầm mặc. Chuyện này thực sự quá mức ngoài dự liệu của mọi người cho tới liền ngay cả người bán đấu giá cũng là sưng sờ chốc lát, lúc này mới ở trợ thủ của chính mình nhắc nhở xuống phục hồi tinh thần lại, rơi lên tiểu truy 3 triệu một lần, 3 triệu lượng hai lần, 3 triệu ba lần. Chúc mừng vị này khách nhân tôn quý, ngài thu được cái này đến từ thần bí phế tích bên trong ma pháp bảo vật. Tận đến giờ phút này mới vừa rồi bị song phương rằng có ép thở không nổi mọi người lúc này mới anh một thanh niên nháo lên. Nói thật, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới người bí ẩn kia lại sẽ ở thời khắc sống còn lùi bước, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói hắn vẫn ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhưng là thoạt nhìn không giống à, bởi vì mỗi lần đối phương đều là ở ạ lẹ giờ rột báo giá sau khi lập tức đổi tới, giả như ạ lẹ sẵng dột có một lần không cùng, như vậy tiền này không phải hắn móc sao. Muốn nói hắn không tiền, mọi người là không tin, có thể ngồi người ở chỗ này, làm sao có khả năng sẽ không tiền. Thế nhưng tại sao không cùng liền rất thú vị. Đối với chuyện này mọi người cũng là mỗi người nói một kiểu có người cho rằng đối phương là không muốn dây dưa nữa xuống dù sao này thanh phá kiếm mặc dù rất giống rất lợi hại nhưng nhìn lên như vậy rách rách dưới dưới cũng không giống đem hào kiếm hoa ba triệu kim tệ đi mua như thế một cái đồ vật thực sự mất thể diện cũng có người cảm giác được đối phương khả năng lười cùng ạ lại sàng giờ rồi tính toán thế nhưng bất kể nói thế nào chuyện này cuối cùng cũng coi như là kết thúc như vậy cái này liền mang ý nghĩa kế tiếp buổi đấu giá có thể dựa theo bình thường quy trình tiếp tục tiến hành nghĩ tới đây tất cả mọi người là không khỏi thở phào nhẹ nhõm mà giờ khắc này ở trong bao xương chỉ si lại nạ nhưng cũng đồng dạng không rõ chủ nhân Tại sao không tiếp tục hô à? Ta xem tên khốn kia đã không chịu được nữa, chỉ cần cho hắn một đòn chí mạng, thanh kiếm kia không phải là ngài. Không cần như thế, hạ chỉ si Alena. Nghe được tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi do, Gian hơi nhếch mép môi lên lên, hiện ra một tia nụ cười lạnh như băng. Cái này bất quá chỉ là vui lùa một chút mà thôi, thật lòng lời nói ngươi liền thua, hơn nữa, như vậy đối với ta mà nói càng tốt hơn. Nói tới chỗ này, Gian về phía sau dựa vào ghế trên lưng, nheo mắt lại hướng về phía bên cạnh ngoắc ngoắc ngón tay. Rất nhanh A Lin liền đi lên phía trước, vì hắn rót một chén ấm áp thương ngọt hồng trà trên thực tế gian một chút đều không lo lắng ảnh nguyệt kiếm bị ạ lẹt sảng giờ rồi lấy đi sẽ mang đến cái gì bất ngờ đây cũng không phải là là hoàn toàn thể ảnh nguyệt kiếm nó vẫn không có giác tình mà bên ngoài tầng kia khó coi muốn chết quỷ dáng vẻ kỳ thực nói trắng ra chính là bóng tối nguyên tố ở chưa bị kích hoạt xuống ở chủ vị diện bày ra hình thái trên thực tế thanh trường kiếm này chân thực hình thái dị thường mỹ lệ ở trong truyền thuyết cũng được khen là là ảo ảnh nữ thần xa truyện thuyết chiến kiếm gian có thể khẳng định nếu như quang huy suối phun bắt được chín hát là một cái bị kích hoạt thức tình ảnh nguyệt kiếm é sợ ba triệu kim tệ đều rất khó lấy xuống mà hiện tại mà hắn dự định không hoa một phân tiền liền nhận lấy phần lễ vật này ngay khi gian cùng họa chỉnh sĩ ạ lại nạ tán gâu đồng thời bên ngoài đã lại qua hai vòng bán đấu giá mọi người tựa hồ phi thường hiểu ngầm không đề cập tới trước đã phát sinh cái này xung đột mà là cật lực giả bộ làm không có thứ gì phát sinh dáng vẻ tiếp tục chính mình giao dịch cái này thoạt nhìn khó tránh khỏi có chút nhượng người cảm thấy buồn cười bất qua ở tại bọn hắn kiệt thành nỗ lực bên dưới rất nhanh phía dưới bầu không khí lần thứ hai trở nên náo nhiệt vài món nho nhỏ hàng triển lãm lần thứ hai gợi ra phía dưới mấy người tranh cướp sau đó bán ra giá tiền cao ba đương nhiên sẽ không giống Gian cùng ạ lệ sàng giờ rộp khuyết đại như vậy. Vừa lúc đó, Gian đem ra món đồ đấu giá cũng cuối cùng tại lên đài làm nổi bật hình ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 223, địa phương đặc sản mua bán không vốn. Các vị, sau đó phải bán đấu giá là một cái đến từ ưu ám địa vực mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. Nương theo người bán đấu giá tiếng nói chuyện, mọi người nhất thời yên tĩnh rất nhiều. Ưu ám địa vực chỉ là danh tự này liền đủ để gây nên chú ý của mọi người. Người ở chỗ này đều là kiến thức rộng rãi hạng người, bọn họ đương nhiên rõ ràng ưu ám địa vực ý vị như thế nào. Mà trước mắt, quang huy suối phun lại có thể cho tới một cái đến từ ưu ám địa vực vật đấu giá. Thực tại nhượng bọn họ cảm thấy có chút kinh ngạc. Mà xem thấy vẻ mặt của mọi người, người bán đấu giá cũng là đắc ý rất nhiều. Hắn phất phất tay, rất nhanh sẽ nhìn thấy trợ thủ cầm ngang một khối bằng thẳng cái đệm đi lên phía trước, mà ở cái kia cái đệm ở giữa, thì lại chính bày ra một sợi dây chuyển. Ô ô ô, sẽ ở sợi dây chuyển ra sân trong ngay mắt, tất cả mọi người đều bị nó mỹ lệ hấp dẫn. Do bạch ngân chế tạo tinh tế mà tình mỹ dây chuyển trên điêu khắc chính là đủ khiến người mê muội trong đó mỹ lệ trang sức sáu viên lóe sáng màu tím thủy tinh liền như vậy khảm nạm trong đó tỏa ra yếu ớt ánh sáng làm cho sợi dây chuyền này thoạt nhìn liền dường như từ trên trời dáng xuống thánh vật giống như có một loại để người không thể chống đỡ thánh khiết vẻ đẹp ta nghĩ các vị đã tận mắt nhìn nó mỹ lệ thế nhưng trên thực tế sợi dây chuyền này cũng không chỉ là đẹp đẽ mà thôi trên thực tế chỉ cần đeo lên nó người đều có thể ung dung ở trong bóng tối coi vật ta ở đây hướng về các vị bảo đảm chuyện này quả là là một loại không gì sánh kịp ngộng ảo trải nghiệm ở đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng nó lại có thể lấy tinh thần ánh sáng làm vì ngài dọi sáng trước mắt bóng tối, đem cái kia đi về ánh sáng con đường bày ra. Sợi dây truyền này tên là tinh thần mệnh vận, nghe đồn ở ưu ám địa vực bên trong, đã từng chỉ có cao quý nhất cổ lao nhất quý tộc mới có tư cách đeo nó đến thu được quang huy chỉ dẫn. Mà hiện tại, nó chính là ở đây. Nghe được người bán đấu giá nói rõ, phía dưới mọi người càng ngày càng hưng phấn, liền ngay cả thượng tầng trong phòng khách cũng không có thiếu quý tộc sản sinh hứng thú. Ngược lại là gian ở nơi đó nghe hầu như muốn cười lan lộn. Người bán đấu giá này quả nhiên là cái ngoài miệng chạy tàu hỏa người bàn về nói hưu nói vượn đến cũng thật là nhất lưu. cái gì tinh thần mệnh vận, cái gì ở ưu ám địa vực bên trong bảo vật quý giá nhất kỳ thực đều là vô nghĩa. món đồ này mặc dù coi như thợ khéo tinh xảo, hơn nữa cũng xác thực nắm giữ người bán đấu giá nói tới chức năng, nhưng là vật này ở ưu ám địa vực bên trong căn bản là giá trị không được vài đồng tiền, bởi vì ở ưu ám địa vực bên trong sinh vật hoặc là đã sớm tiến hóa ra hắc ám thị giác, hoặc là đã sớm ứ tê bỏ thị giác, chỉ có những thứ này ngu xuẩn mặt đất dân ở đây mới sẽ cần thứ này đến giúp đỡ bọn họ nhìn tấu bóng tối, mà ở ưu ám địa vực căn bản cũng không có người nào sẽ đối với vật này cảm thấy hứng thú. trên thực tế món đồ này nào có cái gì lịch sử có thể nói. gian lúc trước đem nó từ hôi hải nhân trong bảo khố nắm lúc đi ra cũng chỉ là nhìn đẹp đẽ, nghĩ ngày sau nếu như đi qua cái gì quý tộc tiểu thư nói không chắc dùng tới được. đưa tới bán đấu giá tự nhiên cũng là nhất thời nổi lên tiện tay mà làm, mà quang huy suối phun bên kia, gian cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện nói rồi nói vật này hiệu quả. còn cái gì lịch sử, cái gì truyền thừa, cái gì vận mệnh hắn căn bản liền một câu nói đều không để. liền ngay cả tên gian lúc đó đều không nghĩ được chỉ có điều không nghĩ tới quang huy suối phun sắt thực chuyên ảnh vật tới tay sau khi quay đầu đã nghĩ ra như thế giàu có sắc thái truyền kỳ liên tiếp vô căn cứ cũng coi như là khá là buồn cười hiện tại bắt đầu bán đấu giá giá quy định 50 vạn kim tệ người bán đấu giá lời còn chưa dứt phía dưới lập khắc liền có người không thể chờ đợi được nữa dơ lên nhãn hiệu bất quá cái này cũng khó trách dây truyền này không chỉ thợ khéo tinh mỹ thậm chí còn có thể làm cho người ở trong bóng tối coi vật chức năng này có thể tính là khá là hữu dụng bất luận là đúng những người mạo hiểm kia vẫn là đối với quý tộc tới nói cái này đều là một cái vô thượng bảo vật trong lúc nhất thời giá cả phập phồng cũng là phi thường kịch liệt thậm chí còn kịch liệt đã có một quãng thời gian đã bị phía trên lô ghế riêng quý tộc tiếp thu nhưng vẫn như cũng bị hạ mặt lại lần nữa lôi trở lại tình huống cảnh tượng như thế này cũng không thấy nhiều nó như vậy một khi phía trên tiếp nhận như vậy phía dưới những người kia liền sẽ chủ động từ bỏ mới đúng dù sao song phương thực lực địa vị ở đây bảy tổng không dễ trêu chọc những đại nhân vật kia thế nhưng hiện tại song phương lại sẽ vì một sợi dây chuyền mà từ bỏ cái này điều quy tắc ngầm bởi vậy có thể thấy được sợi dây chuyền này có cỡ nào mê người Mà đem tất cả những thứ này thu hết ở đáy mắt Gian Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Kỳ thực bàn về giá trị, 100 điều loại này dây chuyền cũng không sánh được này thanh ảnh nguyệt kiếm, nhưng hiện thực lại là này thanh ngụy thần khí bị người khi dắt rưởi, mà cái này chân chính rác rưởi lại bị một đống người vây đỡ. Nghĩ tới đây Gian liền cảm thấy cực kỳ buồn cười. Xem ra mặc kệ là cái nào thế giới, đều có chuyện như vậy a. Cuối cùng, Gian sợi dây chuyền này bị một cái tầng cao nhất quý tộc lấy 135 vạn kim tệ giá cả đập xuống. Cái này tốc độ tăng cũng vẫn là ở hợp lý khu vực bên trong khi thực bọn họ còn có thể đem giá tiền gọi lại cao một chút. Không qua trước gian cùng ạ Lệnh sảng giờ rồi sự lần kia va chạm sản sinh hậu quả dư âm chưa xong, vì lẽ đó hiện ở những người khác coi như là gọi giá, cũng sẽ không gọi khuyết đại như vậy ba, dù sao một cái giá trị mấy vạn kim tệ phá kiếm bán ra 3 triệu chuyện như vậy đã rất đáng sợ. Nếu như lại tới một lần nữa, cũng thật không biết bọn họ còn đều không trải qua được dự Ở cái kia sau khi, bán đấu giá giá cả bắt đầu từ từ tăng lên trên, cũng xuất hiện mấy triệu món đồ đấu giá. Chỉ có điều những thứ này, món đồ đấu giá bản thân liền giá cả đắt giá vì lẽ đó bán càng quý hơn một chút cũng là chuyện đương nhiên, mà gian cũng thuận ra mấy lần tay cho bên cạnh mình thiếu nữ mua chút đồ chơi nhỏ, hắn cho hệ nội á mua một con tinh linh vòng tay, còn á linh nhưng là đưa một cái thủy tinh pho tượng, mà chỉnh chỉ xỉa lại nạ cũng không có nhàng rỗi, mua một con thiểm điện báo điêu khắc làm cái này trang sức phẩm, thậm chí liền ngay cả hệ nệ sẽ cũng thu được gian đưa cho nàng một đôi ma pháp vòng thai, điều này làm cho hệ nệ sẽ thụ sủng được kinh, nâng đôi kia vòng thai hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, những thứ lặt vặt này thoạt nhìn không đáng chú ý, trước trước sau sau cũng bỏ ra gian gần ba triệu kinh tệ mà giờ khắc này mọi người đối với gian tài lực đã không nghi vấn gì xem ra cái này thần bí lô ghế riêng chủ nhân xác thực không phải không tiền mà là đơn thuần đang đùa bỡn ạ lẹ sàng dợ dột mà thôi mà nhìn đối phương thản nhiên tự đắc mua món đồ đấu giá ạ lẹ sàng dợ dột càng là tốt hơn một hơi không tới trực tiếp mất đi hắn không phải từ bỏ cùng gian dây dưa mà là ở mua này thanh phá kiếm sau khi ạ lẹ sàng dợ dột trong tay đã liền một đồng tiền vàng đều không có hắn bây giờ thậm chí ngay cả gọi giá tư cách đều không có không phải vậy nếu như lại đập cái tiếp theo đến ạ lẽ sàng dột nhưng lại là phụ tài sản liền tiền đều đảo không ra nghĩ tới đây à lẽ sáng giờ jose liền càng là tức giận hắn hung tận nhìn chằm chằm phía dưới mặt bên cái kia thần bí lô ghế riêng hai con mắt lộ ra hừng hực lửa giận chỉ có điều đáng tiếc chính là à lẽ sáng giờ jose dù sao không phải gian không có tà ác ma nhãn không thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy tình huống bên trong tự nhiên cũng không thể nào thấy được món đồ gì bất qua à lẽ sáng giờ jose cũng không phải không có biện pháp của chính mình hắn phất, phất tay rất nhanh sẽ đem mình người hầu kêu lại đây ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm cái kia phòng khách nhìn bên trong đến cùng là ai có bất kỳ tình huống gì lập tức hướng về ta báo lại chuyện này nhưng là chủ nhân nghe đến đó người hầu cũng là lông mày khổ chiếu quang huy suối phun đối với khách nhân tin tức từ trước đến giờ bảo mật muốn hắn đi nhìn chằm chằm lô ghế riêng cuối cùng e sợ cũng nhìn chăm chú không ra kết quả gì đến hơn nữa vạn nhất bị quang huy suối phun phát hiện cái tia nhóm người mình nhưng là sẽ bị đuổi ra ngoài a bất quá nhìn ạ lẹ sảng giờ rột giờ khắc này vẻ mặt cái tia kẻ xui xẻo cũng biết mình lại nói chẳng có cái gì cả dùng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu tiếp theo xoay người rời đi mà tận đến giờ phút này Alessàng giờ rợn lúc này mới thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú phía dưới lô ghế riêng. Lần này hắn tuyệt đối muốn tên khốn kiếp này trả giá thật lớn. Ở cái kia sau khi Gian đúng là cũng không có ra tay, dù sao kế tiếp bán đấu giá đồ vật cùng hắn đều không có quan hệ gì, chỉ có then chốt không gian vòng tay hơi hơi gây nên Gian một chút hứng thú, bất quá hắn cũng không có nhất định dự định chiếm được. Trên thực tế lần này Gian đang đấu giá sẽ trên duy nhất coi trọng cũng chỉ có ảnh nguyệt yếm, ngoài ra đồ vật đối với những thứ này chủ vị diện nhà quê tới nói hay là vẫn tính là có vẻ so sánh tinh quý thế nhưng ở hạ tầng giới xuất thân gian trong mắt xem ra cũng bất quá chính là chuyện như vậy thôi hay là bởi vì trước gian cùng ạ lại sẵn dở rột ra tay đánh nhau di chứng tuy rằng lần đấu giá này sẽ cuối cùng kết thúc mỹ mãn thế nhưng bầu không khí nhưng không bằng trước đây đến nhiệt liệt đối với chuyện này mọi người tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị chính mình vận khí thực sự quá kém đương nhiên cũng không có thiếu người hiếu kỳ vị kia thần bí lô ghế riêng chủ nhân đến tột cùng là ai cùng ạ lại sẵn dở dột trong lúc đó đến cùng có thù hoán gì thế nhưng những suy đoán này bọn họ cũng chỉ dám ở trong âm thầm thảo luận một phen Dù sao địa đầu xà vẫn là không dễ chọc, hơn nữa ả lẽ sẵn dở dột tính khí táo bạo ở đây cũng là xứng tên, ai cũng không muốn trêu chọc hắn. Vì lẽ đó buổi đấu giá sau khi kết thúc, mọi người hầu như đều lựa chọn. Rời đi. Chỉ có gian ở đây hơi hơi dừng lại chốc lát, hắn lần này lấy ra ưu ám địa vực những kia con vật nhỏ đang đấu giá sẽ trên gây nên không nhỏ tiếng vọng. Có thể thấy, đối với những kia đến từ hắc cám tinh linh cùng hôi hải nhân tạo vật, mọi người có thể nói nhiệt tình tăng vọt một đường đập xuống đi tới cuối cùng bao gồm cái kia ở gian thoạt nhìn không hề bắt mắt chút nào dây chuyền ở bên trong ba cái đến từ ưu ám địa vực vật phẩm lại đánh ra 860 vạn kim tệ giá cả đối với gian tới nói vậy cũng là một bút nho nhỏ thu nhập mà quang huy suối phun hiển nhiên cũng đối với chuyện này tương đương thỏa mãn vị kia phụ trách tiếp đón gian đổi bản cũng ở hướng về gian trình bán đấu giá kim lúc ám chỉ quang huy suối phun đối với đến từ ưu ám địa vực bảo vật rất có hứng thú nếu như gian trên tay còn có càng thêm quý trọng đồ vật cũng làm ơn tất giao cho bọn họ bảo đảm có thể bán ra một cái giá tiền cao ma đối với phần này thuận nước do thuyền gian tự nhiên là gật đầu đáp ứng ngược lại hắn địa hạ thành bên trong nhiều chính là ưu ám địa vực sản phẩm hơn nữa còn đều không dùng tiền cùng với vứt ở nơi đó ăn cho còn không bằng lấy ra kiếm lời điểm tiền xài vật tuy rằng so sánh với cấp đoạt một cái thành thị tới nói như vậy chiếm được tiền chỉ có thể xem như là như mối bỏ bi. n nhưng cái gọi là con mối lại tiểu cũng là thịt tổng so với không có thứ gì cường không phải sao huống chi nơi này lại không phải trò chơi thành thị bị cướp đoạt còn có thể quất mới mà ngay khi gian năm người thắng lợi trở về đồng thời ở phía sau của bọn họ bóng tối trong ngõ tắt một đôi đỏ tươi con mắt chính đang tại gắt gao nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa bóng lưng ngươi xác định chính là bọn họ à lẹ sáng giờ rốt nắm chặt song quyền hạ thấp giọng mở miệng dò hỏi mà nghe được hắn hỏi dò ở bên cạnh người hầu vội vàng gật gật đầu đúng đại nhân ta có thể khẳng định chính là bọn họ trước ta đã nhìn kỹ từ trong phòng khách đi ra người chỉ có cái này mấy cái khuôn mặt mới hơn nữa thật là của bọn họ từ cửa phía đông đi ra rất tốt biết bọn họ là ai ngài đoán không sai đại nhân ta nhiều mặt hỏi tham cái kia tên tiểu quỷ chính là gian bác Xi a hừ nghe đến đó a lại sẵn giờ giót trầm mặt xuống đi hừ lạnh một tiếng nếu như nói trước hắn chỉ là đối với mình tao nộ cảm thấy phẫn nộ hiện tại a lại sẵn giờ nhưng là đã quyết định quyết tâm phải cho tên khốn kiếp này một cái đẹp đẽ đối phương chẳng qua là một cái vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu quỷ lại dám ở chính mình trên đầu ngông cùng như thế nếu như không thể cho hắn biết chính mình lợi hại như vậy sau đó ở hộ phố giờ chính mình còn làm sao hỗn? tất cả đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn không có vấn đề đại nhân nhưng là nhưng mà cái gì ngài thật sự dự định vạn nhất náo động đến quá to lớn câm miệng cho ta nghe được người hầu nói chuyện ạ lại sàng dở rột nhất thời trở tay một cái bạn thai đem đối phương đánh đổ trên đất chết tiệt trước đây cái này còn đáng thương theo đuôi chính mình nói cái gì chính là cái đó xưa nay không dám phản đối thế nhưng hiện tại bọn họ lại dám cho mình đề ý kiến hết thảy đều là bởi vì tên con kia ta đã quyết định rồi lần này ta muốn cho cái kia tiểu hôn đản được một cái suốt đời khó quên giáo hấn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm hai nguyên Hắc phong cao giết người đêm bóng đêm đã sâu từ quang huy suối phun đi ra đã là lúc đêm khuya toàn bộ hổ phủ dở cũng đã tiêu trừ một ngày ấm náo từ từ trở nên yên tĩnh lại ban ngày còn nhiệt nhiệt nháo nháo đường sông cùng cầu nối trên hiện tại đã không nhìn thấy nửa bóng người chỉ có những điểm đó đốt đèn lồng cùng bó đúc vẫn như cũ soi sáng trước mắt thành thị không có một bóng người xe ngựa chậm rãi đi tới đê bên phà dựa theo đạo lý tới nói ở đây hẳn là có một chiếc đỏ ngang chờ đợi bọn họ chỉ cần cưỡi cái này chiếc đỏ ngang ra năm người là có thể theo đường sông trực tiếp trở lại lữ điếm giải lao bất quá ngoài ý muốn ở ngoài chính là đây trên căn bản không nhìn thấy nguyên bản đặt trước hẳn là ở đây đỏ ngang không chỉ có như vậy liền chu vi đều là trống rông một mảnh không nhìn thấy nửa bóng người cái này rõ ràng rất không tầm thường bởi vì coi như đổ phổ giờ nơi khác muốn giải lao đường thủy cũng là sẽ không nghỉ ngơi coi như là lại thanh nhà lúc cũng sẽ có mấy cái thủ vệ cùng công nhân trông coi bên phà để phòng ngừa có người đến trộm đồ vật hoặc là bất cứ lúc nào chuẩn bị ở vận tải vật tư lúc hỗ trợ thế nhờ ương hiện tại nơi này không có bất kỳ ai có chỉ là ở ánh lửa chiếu dọi xuống trống bên phà phóng tầm mắt nhìn tới thậm chí ngay cả quanh thân đều không nhìn thấy nửa chiếc thuyền hình bóng. bất luận người nào đều có thể nhìn ra, tình huống trước mắt tuyệt đối là không bình thường. ở đi tới bến phà sau khi, gian xe ngựa liền vẫn yên lặng đầu ở chỗ này không nhúc nhích. cái thứ hai con đen nhánh cao tới chiến mã thỉnh thoảng lắc đầu quay đôi, thể hiện ra một bộ tương đương thích lý dáng vẻ. mà bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì, thoạt nhìn bình tĩnh thật giống như ở đây chờ người đến đón mình như thế. cốc cốc đát. mà cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân rồn rập đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Ngay sau đó liền nhìn thấy mấy trăm tên mấy tên lính võ trang đầy đủ tay cầm vũ khí từ con đường miệng tuôn ra, từ bốn phương tám hướng đem dàn xe ngựa triệt để vây chặt lên. Bọn họ thần sắc nghiêm túc giơ lên trong tay cung nỏ đúng trước mắt xe ngựa. Mà đối mặt cái này đột nhiên tới số sao? Cái kia hai con kéo xe chiến mã cũng chỉ là quay đầu quét những binh sĩ này một chút, tiếp theo lần thứ hai quay đầu đi nhìn hướng về phía trước. Thoạt nhìn tụi hồ hoàn toàn chưa hề đem những binh sĩ này để ở trong mắt dáng vẻ. Nhìn thấy tình cảnh này, những binh sĩ kia không khỏi trong lòng sững sờ. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, chính mình nhiều người như vậy E sợ cái kia chiếc xe ngựa hơn nửa liền sẽ bị kinh sợ mới đúng. Thế nhưng không nghĩ tới chiếc xe ngựa này trên không những không nhìn thấy phu xe, liền ngay cả cái kia hai con kéo xe mã cũng đối với bọn họ một bộ yêu lý không thải dáng vẻ, điều này làm cho các binh sĩ thực sự là khá là phiền một ba, từ khi nào thì bắt đầu, liền mắt đều xem thường bọn họ. Hô 4. Ngay khi những binh sĩ này hình thành vòng vây sau khi, chỉ thấy nguyên bản đèn nhánh đường sông trên nhất thời ánh lửa lóe sáng, sau một khắc, một chiếc chiến thuyền thân ảnh liền như vậy xuất hiện ở đường sông ở giữa. Nó pháo cửa mở ra, đen ngòm nòng pháo liền như vậy thẳng tắp nhắm ngay trước mắt xe ngựa mà ngay sau đó à lẽ liền lớn như vậy đã bước từ trong khoang thuyền đi ra đi tới tăng ca trên đắc ý ngẩng đầu lên nhìn chăm chú trước mắt xe ngựa người đã không chỗ có thể trốn lan ra đây cho ta bác sĩ à nôm à tiếng giống giận dữ tiêu tan ở trong trời đêm bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch mãi đến tận chỉ chốc lát sau Gian tiếng nói lúc này mới tham thẳm vang lên thực sự là ngu xuẩn nương theo câu nói này chỉ thấy nguyên bản đóng chặt xe ngựa cửa lớn từ từ mở ra tiếp theo liền nhìn thấy ăn mặc lễ phục màu đen gian bước đi đi xuống xe ngựa mà theo sát phía sau tự nhiên chính là hệ nội tá cùng pà chín xì sì a lẹ nạ cùng với hệ e lì cùng hệ e nệ mặc dù bị trọng binh vây khốn hệ nộ tá vẻ mặt cũng vẫn như cũ không có gì thay đổi nàng mãi mãi cũng thật giống gian cái bóng như thế trung thực đứng ở sau lưng hắn mà pà chín xì sì a lẹ nạ thì lại hưng phấn làm nó người nhìn bên cạnh những binh sĩ kia lộ ra một tia nghịch ngậm nụ cười hiển nhiên nàng đối với cái này quần đưa tới cửa đóng cắt đã là có chút không thể chờ đợi được nữa Mà Linh thì lại vẫn như cũng là cái kia phó đơn thuần vô tả dáng vẻ, nàng chỉ là trợn mắt lên. Hiếu Kỳ nhìn chăm chú trước mắt mọi người, trên mặt tràn ngập tò mò cùng nghi vấn, thật giống như nàng chỉ là một cái vô tội người đi đường, hoàn toàn không biết vì sao lại gặp phải chuyện như vậy như thế. Ngược lại là Hệ Nệ sẽ phản ứng là bình thường nhất, nàng quận mình thân thể, cảnh giác bất an nhìn kỹ bốn phía những binh sĩ kia, hoàn toàn không biết chuyện gì thế này. Bất quá không cần hỏi cũng biết, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Đi xuống xe ngựa gian vẫn như cũng là cái kia phó nhàn nhã tự đắc thái độ. Hắn liền như vậy meo mắt lại, nhìn xa xa đứng ở trên bong thuyền dương dương tự đắc nhìn kỹ chính mình Ale Sang giờ Zuo, mang theo trẻ con không dễ dậy ghê vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo khẽ thở dài. Ta đã đã cho ngươi cơ hội, Ale Sang giờ Zuo tiên sinh. Một lần hai lần, không thể luôn mãi lại bốn, bất quá đáng tiếp chính là, thoạt nhìn ngươi đem mặt của ta để cho rằng nhu nhược. Đã như vậy, như vậy thoạt nhìn ta cũng không cần lại đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi, không phải không thừa nhận, gian sắc thực hiểu lắm đến làm sao đi làm nổi lên đối phương lựa giận, hắn chỉ là một câu nói liền nhất thời để nguyên bản còn khát vọng nhìn thấy gian thất kinh vẻ mặt ạ lệ sảng dở dốt lại một lần nữa giận tí mặt mày chính mình du thuyền chìm con vì này thanh phá kiếm hoa 3 triệu chuyện này nếu như truyền đi chính mình ở trong gia tộc danh dự cùng tiền đồ cũng là có thể tưởng tượng được nghĩ tới những thứ này ạ lệ sàng dở dột chính là đầy bụng tức giận dưới cái nhìn của hắn chính mình bây giờ chật vật cục diện chính là gian một tay tạo thành nhưng nhìn xem hiện ở tên khôn kiếp này lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy không còn một ngống náo động đến trái lại thật giống là chính hắn không đúng như thế được rất tốt nghĩ tới đây a lẹ giờ cũng là giận dữ cười, hắn mang theo dữ tận hung ác nụ cười nhìn trước mắt Gian, lạnh giọng hừ nói: tùy tiện ngươi nói thế nào, thế nhưng ngươi mạnh miệng cũng chỉ có hiện tại rồi. Ở đây tổng cộng có 500 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, còn có ba chiếc chiến thuyền, cho nên, thế nhưng lần này A lẹ giờ rồi lời còn chưa nói hết, liền bị Gian lại một lần nữa nhẹ nhàng đánh gãy. Ngươi lẽ nào muốn ở chỗ này đối phó ta, một cái thụ ân quý tộc, vậy ta không thể không đội phục dụng khí của ngươi cùng thông minh. A lẹ giờ tiên sinh, số so gia tộc lẽ nào không có dạy qua ngươi? đối với một vị quý tộc binh khí đối mặt ý vị như thế nào sao? Cái này không cần ngươi đến cho ta bận tâm. Nghe được gian trong lời nói sở chỉ, ạ lê sảng giờ rột càng là nổi trận lôi đỉnh. Hắn vốn cho là chính mình triệu tập nhân thủ nhiều như vậy, còn làm ra đao thật súng thật tư thế, tên mặt trắng nhỏ này nhất định sẽ sợ hai đến kẻ ra quần. Đến thời điểm chính mình lại cẩn thận cười nhạo hắn một cái, cũng coi như là ra miệng ác khí. Thế nhưng để ạ lê sảng giờ rột không nghĩ tới chính là đối mặt với vây khốn chính mình những binh sĩ này, gian ép căn bản không hề để ở trong mắt. Tận đến giờ phút này. A lẽ sáng giờ rốt rốt cục cũng không nhịn được nữa thời khắc này đầu góc của hắn đã hoàn toàn là trống giống dòng dã một ngày lửa giận trong nháy mắt triệt để bạo phát hắn bây giờ đã không lo lắng nữa làm như vậy sẽ khiến cho hậu quả gì cũng không suy nghĩ thêm cái này sẽ đối với sổ rột ra tộc sản sinh cái gì ảnh hưởng hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một ý nghĩ giết tên khốn kiếp này động thủ cho ta giết hắn nương theo A lại sáng giờ rốt gào thét. chỉ thấy những binh sĩ kia lập tức bắt cỏ rất nhanh mấy trăm con bôi lên độc dược nỗ thì từ bốn phương tám hướng bay tới trong nháy mắt liền đem mọi người bao phủ ở trong đó thế nhưng gian cũng không hề động thủ, thậm chí liền ngay cả hẹn đá, hạ chỉ xì ạ cũng cũng không hề động thủ, chỉ thấy ở cái này chút nỗ thì chạy về nơi các nàng trước mặt lúc, chiếc kia xe ngựa màu đen toa xe trên bỗng nhiên hiện ra từng đạo từng đạo sáng ngời ma pháp quan huy, ngay sau đó phủ văn thần bí cấp tốc bày ra, vặn vẹo ở trong không khí biến ảo vì từng đạo từng đạo bình phong, mà những kia nỗ thì ở xuyên qua bình phong sau khi liền nhất thời mất đi động lực, một con mới ngã xuống đất, len ken len ken giải rác một mảnh, nhưng hoàn toàn không có cho mọi người tạo thành phiền phá gì, cái này cũng có trách gian xe ngựa nhưng là từ ma giới định làm ngoại trừ mỹ quan thư thích ở ngoài tính an toàn trên tự nhiên cũng là rơi xuống một phen đại công phu trên thực tế cái này lượng ma pháp xe ngựa không những có thể đối với vật lý phương diện công kích tiến hành trình độ nhất định chống lại thậm chí còn có thể miễn dịch cấp thấp ma pháp uy hiếp cũng chính vì như thế đối với ả lẹ sáng giờ dốt suy hiếp gian ép căn bản không hề để ở trong lòng trên thực tế liền coi như bọn họ ngồi ở trong xe ngựa mặc cho ả lẹ sáng giờ dốt đánh bụi cũng tuyệt đối sẽ không rơi một cọng tóc gáy bất quá hiện tại gian xuất hiện ở đây Hiển nhiên không chỉ là vì xem ạ lẹ sàng giờ rột làm trò cười, lên cho ta giết bọn họ. Nhìn thấy công kích không có hiệu lực, ạ lẹ sàng giờ rột càng ngày càng tức giận, tức đến nổ phổi gào thét ra lệnh. Mà nghe thấy ạ lẹ sàng giờ rột mệnh lệnh, bên cạnh người hầu vội vàng cầm lấy kèn hiệu thấp giọng thổi lên. Ô, trầm thấp tiếng kèn lệnh ở trong màn đêm xuyên qua, mà nghe được tiếng công tiếng kèn lệnh các binh sĩ cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn họ ném xuống trong tay cung nỏ, rút ra trường kiếm, dơ lên tấm khiên, chỉnh tề như một hướng về gian áp sát. Không phải không thừa nhận, bộ phố giờ là một tòa buôn bán thành thị những binh sĩ này tố chất vẫn là tương đối không sai hầu như mỗi tên lính đều nắm giữ tinh anh đẳng cấp trình độ ở hùng ngưng cao nguyên bên trong vậy cũng là một con không sai tinh binh chỉ có điều ở trong mắt gian xem ra những người này bất quá là một đám chịu chết kẻ đáng thương thôi nhìn những kia hướng mình đập tới binh lính gian khỏe miệng hơi vệt lên cười lạnh một tiếng a lẽ sáng giờ dột đang suy nghĩ gì hắn đương nhiên đoán được không phải là muốn muốn lợi dụng chiến thuật biển người sau đó đối với phía bên mình phát động tập kích đương nhiên hay là đối phương không nghĩ tới trận đánh bại chính mình Thế nhưng chỉ cần hắn có thể thành công đối với người bên cạnh mình tạo thành thương tổn, như vậy như thế cũng coi như là đạt được thắng lợi. Bất quá gian đương nhiên sẽ không cho hạ lệ sảng giờ ruột cái này thực hiện a quy tinh thần cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe ra một phần hàn quang, tiếp theo chỉ thấy gian đưa tay ra đẩy một cái tính mắt, sau đó, tay phải của hắn về phía trước ban qua. Sau một khắc, hàn băng hơi thở chen lẫn hàn quang lạnh lẽo, xé rách bóng tối màn đêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 225, gian quá cảnh không còn nở minh dạ tở. Trường kiếm ra khỏi vỏ hải lam long quang lưới kiếm ở trong đêm tối mang qua một phần giường như quang mang giống như tàn ảnh sau một khắc chỉ thấy cái tia đạo tàn ảnh nhất thời khuyết tán về phía trước hình thành rồi một đạo trăng lưỡi liềm giống như trắng bạc kiếm khí sẽ tan bóng đêm tiến về phía trước xuất phát hàn ý lạnh lẽo vào đúng lúc này hóa thành thực chất băng phong bạo chen lẫn mạn thiên phi vũ hoa tuyết cùng trên mặt đất xương trắng hướng về gào thét mà qua trong nháy mắt liền đem dàn trước mặt binh lính bao phủ ở bên trong mà đối mặt với gian công kích những binh sĩ kia cũng là kinh hại đến biến sắc bọn họ tuy rằng từng trải qua rất nhiều thứ thế nhưng chính diện cùng một cái chuyển kỳ lĩnh vực tồn đang đối đầu chuyện như vậy đối với những binh sĩ này tới nói cũng là khô nd hệ kinh nghiệm bọn họ bản năng giơ lên tấm khiên nỗ lực ngăn trở gian cái này thoạt nhìn hơi hợt một đòn nhưng liền ở trong tay bọn họ tấm khiên cùng kiếm khí va chạm hai trong nháy mắt cái kia do thuần thép chế thành cứng rắn tấm khiên liền lập tức bắt đầu đối lượng, xe rách rất giống là một tầng giấy thật mỏng như thế dễ như ăn cháo bị trắng bạc kiếm quang chia ra làm hai ngay sau đó kiếm khí tiếp tục hướng phía trước xé rách ra thịt xuyên qua nội tạng cắt ra bộ xương hẳn ý lạnh lẽo theo sát phía sau ở máu tươi phun ra trước liền đóng băng tất cả thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt lại có vẻ càng thêm chấn động ba gian vung múa mà ra kiếm khí dễ như ăn cháo loại bỏ các binh sĩ phòng ngự sẽ rách bọn họ khơi giáp điểm điểm bông tuyết phảng phất là kiếm khí quỹ tích giống như ở phía sau nó rơi ra thế nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy những thứ này nguyên bản chỉ có điều to bằng móng tay bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ biến hóa thời gian nháy mắt liền đã biến thành mấy trăm viên có tới to bằng nắm tay băng truy gào thét xoay tròn đông hướng về phía trước thật giống như từng viên một xoay tròn mảnh đạn giống như không chút lưu tình đánh vào các binh sĩ thân thể xoay tròn đem bắp thịt của bọn họ cùng cuộc sống đánh cái đánh xuyên trong lúc nhất thời chỉ có thể xem hàn băng bắn ra bốn phía mà các binh sĩ thì lại như đầu gỗ cọc giống như vụ vặt quân lính tan giã Truyền kỳ cường giả thực lực vào đúng lúc này hiện lộ hết không thể nghi ngờ quan trọng hơn chính là Giang cũng không phải là một người ở chiến đấu hẹn nốt á dơ lên thật cao tay trái âm ầm réo vang lôi đỉnh từ trong tay nàng bạo phát rất nhanh sẽ hình thành rồi một cái hoàn toàn do nhảy lên chấp ngưng tụ mà thành liêm đao nàng nắm chặt liêm đao về phía trước vung ra chỉ thấy nương theo ầm ầm réo vang tiếng sấm Vô số điều chấp con rắn dài liền như vậy bỗng dưng hiện lên, phảng phất từng thanh đũa lớn giống như nện vào trong đám người. Chỉ là thời gian ngay mắt, nguyên bản vẫn tính chặt chẽ trận hình nhất thời bị bừa bãi tàn phá bay lượn ngân xà hoành kích vụ vật, chói mắt kia chớp chen lẫn đinh thai nhước góc tiếng nổ vang rền không được lập lòe, ở cái kia trắng bạch ánh sáng bên dưới, mỗi một lần hoành kích đều sẽ để một đám binh lính khét lên tứ tán rơi dụng, ngã trên mặt đất. Thế nhưng tiếng kêu rên của bọn họ thậm chí còn chưa kịp bị người nghe được, liền bị sấm chớp tiếng vang nốt chừng. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả đại địa đều chấn động theo liền ngay cả trên chiến hạm ạ lẽ sảng giờ dột cùng còn lại thủy thủ cũng là sắc mặt trắng bệnh tự nhiên ai vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đó là không bị bất kỳ giàn buộc thuần túy cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ mà so sánh với gian cùng hẹn nội tá mà nói một người khác biểu hiện lại có vẻ không như vậy dễ thấy thế nhưng là càng thêm trí mạng ba ngoài ý muốn hạ chỉnh sĩ ạ lẽ nạ vị này trên danh nghĩa gian hộ vệ cũng không có ra tay mà là nắm súng trường yên tĩnh đứng ở bên cạnh mà thay thế nàng xuất hiện ở mặt khác một bên phụ trách ngăn cản những binh sĩ kia lại là trên người mặc màu trắng xanh trang phục hầu gái thoạt nhìn kiểu Tiểu Khả ái cực kỳ nhu nhược Mặt đối với thiếu nữ trước mắt, coi như là những chiến đấu đó kinh nghiệm phong phú lão binh cũng là không khỏi do dự một chút, thực sự là alin thoạt nhìn hoàn toàn chính là một bộ người hiền lành dáng dấp. Đối mặt với những kia mấy tên lính võ trang đầy đủ, nàng chỉ là mang theo nghi hoặc vẻ mặt, hai tay chắp ở sau lưng, ló đầu về phía trước nhìn xung quanh. Một bộ hoàn toàn không biết đối phương phải làm gì dáng vẻ. Đối mặt cái loại này vô tội, hồn nhiên lại vô tả tư thái, chỉ cần không phải loại kia tội ác tày trời máu lạnh sát nhân của ma, đều sẽ có lay động thế nhưng đối với alin tới nói nàng hiển nhiên không có loại này trong lòng chứng ngại trên thực tế đối mặt với trước mắt những thứ này mấy tên lính võ trang đầy đủ thiếu nữ thậm chí ngay cả một câu nói đều không có nhiều lời ngược lại nàng chỉ là rỗi ra một ngón tay đặt ở bên mép tiếp theo đối với trước mắt mọi người nhẹ nhàng nợ nụ cười ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp tuy rằng alin nụ cười không đạt tới trình độ như thế này thế nhưng ở những binh sĩ kia trong mắt ở tại bọn hắn nhìn thấy alin nụ cười trong nháy mắt bọn họ chỉ cảm thấy chu vi nguyên bản tối tăm thế giới bỗng nhiên trở nên chói mắt rực rỡ cái kia đang đứng ở bọn họ thiếu nữ trước mặt cả người đều tràn ngập một loại nào đó làm say lòng người hơi thở không chỉ có như vậy khi nàng cặp kia mỹ lệ con ngươi chăm chú nhìn kỹ ngươi thì thậm chí có thể cảm giác được phảng phất mùi tên nhọn đâm thủng ngực giống như kích thích có như vậy trong nháy mắt bọn họ thậm chí cảm giác được trái tim của chính mình đều ngừng nhảy lên sau đó bọn họ liền thật sự như vậy ngã xuống không có sán lạn ma pháp không có lệnh như băng ánh đao, chỉ là một cái nụ cười liền cướp đoạt gần trăm cái sinh mạng của binh lính đây chính là alien kỳ thực muốn chân chính bàn về sức chiến đấu alien sát thực không cao Lực chiến đấu của nàng chỉ có 2 sao, ở xích thủ không quyền trạng thái cũng bất quá có thể đối phó người bình thường mà thôi. Giống như vậy tinh anh binh lính chỉ cần cùng nhau tiến lên, như vậy Alins chỉ có ngoan ngoãn bó tay chịu chói chờ chết phân thây. Có thể vấn đề ở chỗ, là một cái hoàng kim tinh anh S giờ đơn vị tác chiến, Alins nếu có thể đến hoàng kim trình độ, dĩ nhiên là có nàng chỗ độc đáo. Đó chính là, không phải thuộc tính bóng tối tức chết, đặc tính. Nói trắng ra, hiệu quả này nếu như dùng trò chơi thuật ngữ đến miêu tả lời nói chính là một câu nói ba. Aldin đối với kẻ địch phát động công kích thì sẽ phát động một vòng tức chết, mà nếu như kẻ địch không phải thuộc tính bóng tối hoặc là lực lượng tinh thần không đủ mạnh, như vậy liền sẽ lập tức chịu đến tức chết hiệu quả ảnh hưởng. Có thể nói, Aldin năng lực dùng để thanh lý phạm vi lớn tạp binh quả thực không thể tốt hơn. Chỉ có điều cứ như vậy, Aldin điểm yếu cũng rất rõ ràng, đó chính là thuộc tính bóng tối tổn đang công kích không có hiệu lực. Hơn nữa tức chết kỹ năng bản thân là một lần tinh thần công kích, vì lẽ đó chỉ cần đối phương mang theo miễn dịch tức chết trang bị, hay hoặc là lực lượng tinh thần đủ mạnh nhận, như vậy Aldin công kích sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào hơn nữa đồng dạng, nếu như là nhất định phạm vi khoảng cách ở ngoài atlins tức chết công kích cũng không có hiệu quả thế nhưng nghĩ muốn nhận ra được điểm này cũng không dễ dàng atlins chủng tộc này nham hiểm chỗ chính là ở các nàng trời sinh nắm giữ xuất chúng bị lực cảnh này khiến mặc dù là ở trên chiến trường cũng rất khó có người dám thật sự đi công kích các nàng hầu như tất cả mọi người nhờ nở thấy atlins đám người đầu tiên nhìn đều sẽ bị các nàng khuôn mặt đẹp mê hoặc do đó thả lỏng tinh thần của chính mình phòng ngự mà ở tình huống như vậy atlins lại phát động tức chết công kích hầu như là bách phát bắt chúng hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ Càng nguy hiểm hơn chính là đối với mình thi pháp, Aline đám người hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Gian có thể còn không có quên những thứ này Aline nhưng là chiếm cứ tự nhiên vị trí nói trắng ra các nàng là thuộc về tự nhiên chủng tộc một phần, mà chủng tộc này to lớn nhất đặc điểm chính là không có giống nhân loại. Thiên sứ cùng ác ma như vậy rõ ràng thiện ác quan niệm. Đối với thiên nhiên tới nói, hết thảy đều chỉ là một cái luân hồi, một cái đi săn cùng bị săn bắn ăn luân hồi. Aline giết người đối với các nàng tới nói thật giống như sói hoang vây công con ngồi đến ăn uống là chuyện đương nhiên. Thế nhưng ở một cái văn minh xã hội. Tùng Lâm pháp tắc tự nhiên là sẽ không bị người tiếp thu. A Lệ Sảng giờ Dội đương nhiên sẽ không biết ta linh năng lực. Trên thực tế ở trong lòng của hắn, ngoại trừ gian ở ngoài, còn lại mấy cô gái theo A Lệ Sảng giờ dột căn bản là chỉ là không dùng được lọ hoa. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là dùng chiến thuật biển người đẩy ra. Hắn liền không tin gian lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ tốt tất cả nữ nhân hay sao? Thế nhưng hiện tại, hiện thực lại là cho A Lệ Sảng giờ Dội mạnh mẽ một bàn tay, Dưới cái nhìn của hắn những thứ này hầu như không dùng được nữ nhân, lại có thể như vậy dễ như ăn cháo tiêu diệt thủ hạ mình bộ đội tinh nhuệ nhìn mình bộ hạ thật giống bị thu gặt lúa mạch như thế liên miên liên miên khi đến à lẹ sàng giờ giót cũng là trong lòng kinh hãi nếu như nói trước hắn là phẫn nộ như vậy hiện tại à lẹ sàng giờ dột hầu như có thể xương trên là sợ hãi rồi hắn trợn mắt lên nhìn kỹ phát sinh ở bến phà trên chiến đấu hầu như không thể tin được con mắt của chính mình giờ khác này bến phà đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nục chiến trường các binh sĩ quẩn quận không ngừng xông về phía trước trúng kích thế nhưng gian trường kiếm trong tay nhưng thật giống như lưới hái của tử thần giống như vẽ ra một đạo lại một đạo đường vòng cung vô tình thu gặt những sinh mệnh đó mà hệ nội tá thì lại thật giống một vị tao nhã đại tiểu thư giống như đứng tại chỗ trong tay cái kia do chấp ngưng tụ mà thành liêm đao mang theo một đạo lại một đạo ngân xà lôi đỉnh. liên tiếp không ngừng lóng lánh ánh sáng màu trắng liền thành một vùng phóng tầm mắt nhìn tới quả thực thật giống như là liên tục không ngừng đánh rội rửa bờ biển sóng biển giống như không được về phía trước về phía trước lại về phía trước mà ở hệ nội tá bạo phát trước m tên những binh sĩ kia căn bản là không có chút ý nghĩa nào bọn hắn giờ phút này thậm chí từ bỏ chống lại thét lên nỗ lực lùi về sau thế nhưng hệ nội tá nhưng hoàn toàn không có ý bỏ qua cho bọn họ ngược lại nàng chỉ về phía trước sau một khắc chấp sóng biển nhất thời dựng đứng lên tiếp theo đông nhiên sông về phía trước chỉ nghe ầm ầm một tiếng chấn động toàn thành tiếng nổ lớn trước mắt bến phà nhất thời có nửa cái quảng trường trực tiếp ở sấm chớp nổ tung bên trong hóa thành phế tích những kia kiến trúc kể cả những kia mai phục tại phía sau binh lính tất cả triệt để hôi phi yên diệt chỉ còn giữ lại cháy đen ngói vỡ tường đổ nếu như nói gian cùng hẹn nội tá chiến đấu vẫn tính bình thường phạm vi như vậy à, linh chiến trường thì lại hoàn toàn thuộc về dị thường phạm chủ thiếu nữ chỉ là yên tĩnh đứng ở xe ngựa mặt khác một bên chăm chú nhìn kỹ những kia từ đầu hẻm lao ra binh lính chẳng hề làm gì liền nhìn thấy những binh sĩ kia chính mình từng cái từng cái dừng bước lại sau đó lặng yên không một tiếng động ngã vào trên mặt đất liền triệt để như vậy chết đi mà càng nguy hiểm hơn chính là phía sau binh lính hoàn toàn không biết phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra bọn họ tiếp tục hướng phía trước nhìn thấy đầy đất thi thể sau khi liền lập tức dừng bước nghi ngờ không thôi hướng về phía trước nhìn tới mà liền ở tại bọn hàn ánh vào lìn con ngươi cái kia trong nháy mắt vợ em ở. hệ của bọn họ cũng là đã sớm nhất định nhìn mình thủ hạ binh lính từng cái từng cái chết đi ale sáng giờ rốt rút cũng không thể kiếm được, hắn giờ phút này thậm chí đã không kịp nổi giận, mà là sợ hai vạn phần nhìn chằm chằm trước mắt cái kia dường như sắt thần giống như mọi người, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đây là ma quỷ, bọn họ nhất định đều là ma quỷ. Từ trình độ nào đó tới nói, Ale sáng giờ rốt vẫn đúng là đoán đúng. Thiên công, nổ súng, nổ súng. Từ hết sức phẫn nộ đến hết sức hoảng sợ, giờ khác này Ale sáng giờ rốt đã hoàn toàn đánh mất lý trí, ở trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, triệt để tiêu diệt bọn họ. Nếu không chính mình phải chết chắc, không sai, bọn họ nhất định sẽ giết mình. thật giống như giết chết những binh sĩ kiệt như thế dễ như ăn cháo giết chết chính mình. mình tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được, vì lẽ đó muốn cấp động thủ trước, giết bọn họ. dù là trả giá toàn bộ thành thị giá cao cũng sẽ không tiếc. trên chiến hạm đám thủy thủ cũng bị gian 5 người chém giết kinh ngạc đến ngây người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại sẽ ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng, bởi vậy đầu óc chống giống. mà khi nghe đến ạ lẹ sáng giờ dội mệnh lệnh sau khi, bọn họ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bắt đầu rồi động tác của chính mình. Rất nhanh, pháo cửa mở ra, ống pháo chuyển hướng, mấy đen ngòm nòng pháo liền như vậy nhắm vào trước mắt chiến trường. Nổ súng. Nương theo ạ lẹ sáng giờ Zorskan cả giọng tiếng hô, ánh lửa tung tóe, sau một khắc, toàn bộ bến phà liền triệt để như vậy bị nổ tung hỏa diễm bao phủ trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 226: Báo tố lửa đạn nổ vang. Nổ vang lửa đạn cùng sấm chớp đan xen tiếng vang vang vọng ở bầu phủ giờ trên bầu trời, nhất thời tức tỉnh toàn này nguyên vốn đã rơi vào ngủ say thành thị. Không ít người đều là trong giấc mộng bị lửa đạn tiếng nổ vang rền tức tỉnh. Bọn họ mơ mơ màng màng đẩy ra cửa sổ, hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn tới, ngay sau đó, phóng lên trời khói thuốc súng cùng lửa đạn nhất thời để mọi người hết cả buồn ngủ. Đây là dở cho cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Gỗ Phổ giờ gặp phải tập kích? Tại sao không có cảnh báo? Gỗ Phổ giờ là một cái nội lục thành thị, duy nhất đi qua từ nơi này chỉ có súng nước, vì lẽ đó nơi này hạm đội cũng không giống ngoại hải những hạm đội đó như vậy khổng lồ, trên thực tế toàn bộ Gỗ Phổ giờ chỉ có ba chiếc chiến thuyền cùng hơn 10 chiếc thuyền nhỏ, nơi này dù sao cũng là nội hà đường biển quá to lớn thuyền cũng có thể không thể chịu được nước hơn nữa hồ phộ giờ phụ cận cũng là khá là an toàn bình tĩnh coi như có chút đạo tặc cũng tuyệt đối không dám cùng tàu chiến đối kháng thế nhưng hiện tại mọi người nhưng kinh ngạc nhìn thấy nương theo lửa đạn nổ vang tiếng vang ở vào hồ phộ giờ bên ngoài bến phà nơi ánh lửa không được lập lòe dày đặc khói thuốc súng lăn lộn mà lên thậm chí có thể nghe thấy được trong không khí dày đặc gây mũi mùi vị cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì lại còn muốn vận dụng tàu chiến giờ khác này đại đa số người đối mặt với trước mắt tình cảnh này hoàn toàn là đầu góc mơ hồ căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là ở mặt khác một bên phụ thành chủ trên, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Lọ kệ thành chủ sắc mặt tái nhợt nhìn xa xa ánh lửa ngút trời bến phà, cái kia trắng như tuyết dâu dê run rẩy nhưng không nói ra được nửa câu nói đến. Hắn đương nhiên biết bến phà phát sinh cái gì, ạ lê sáng giờ rộn Điều động liệt diễm vệ đội cùng bến cảng canh gác đội sự tình hắn tự nhiên là rõ ràng. Nhưng là lọ kệ nhưng biết mình không tư cách quản chuyện như vậy, bởi vì ạ lê sáng giờ chính là sổ rộn gia tộc thành viên, giờ lại là sổ rộn gia tộc địa bàn. Tự mình nói trắng chỉ là cái làm công. Căn bản không có địa vị gì. Nói trắng ra, hắn lại như là một cái tài vụ nhân viên, phụ trách thế sổ rổ gia tộc đánh làm trợ thủ. Kinh doanh một cái công ty tiểu điểm cái gì. Thế nhưng một cái gia tộc thực lực chân chính, là không thể ở trong tay hắn. Vì lẽ đó mặc dù đối với ạ lẹ sàng giờ dột hành vi phi thường B, tê mãn, nhưng là hắn cũng không có quyền lực ngăn cản ạ lẹ sàng giờ dột làm như thế. Tuy rằng lò kệ cũng có thể trực tiếp thông báo sổ rổ gia tộc, sau đó nắm một đạo thánh chỉ đến ngăn cản ạ lẹ sàng giờ dột chuyên quyền độc đoán. Bất quá lọ kệ hiển nhiên không muốn nắm chuyện như vậy đi quấy rầy chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, à lẽ sẵn giờ rốt cái này chẳng qua là hồ đồ một thoáng. Có lẽ có ít khác người, nhưng hẳn là sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hẳn là sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ nhìn ánh lửa ngút trời bên phà, lọ kẹ chỉ muốn cho mình mạnh mẽ phiến một cái bạc hai. Trước mắt tình cảnh này để lọ kẹ trước ý nghĩ đã biến thành một cái buồn cười lớn nhất. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này ngốc nhìn tất cả những thứ này, nhưng căn bản không có cách nào giải quyết cái vấn đề này bởi vì liệt diễm vệ đội cùng canh các hạm đội đều bị ạ lệ sảng giờ rồi điều đi rồi hiện tại lọ kẹ trong tay duy nhất có thể chỉ huy cũng chỉ có phủ thành chủ mấy tên hộ vệ nhưng cái này mấy tên hộ vệ thì có ích lợi gì đây nghĩ tới đây lò kẹ lại là bỗng nhiên run lên phản phất nghĩ tới điều gì tựa như tiếp theo hắn vội vàng nắm lấy bên cạnh vệ binh lập tức đi xin mời lượt đại giáo chủ nhanh xin hắn lại đây chấm liền không kịp rồi trên thực tế lò kẹ cũng không biết ngay khi hắn ra lệnh lúc cũng đã không kịp liên tiếp lửa đạn bao trùm bến phà không chịu nổi gánh nặng bến phà nhất thời bị nổ phân buôn phân ly trên mặt đất hiện ra một cái lại một cái cực lớn long động đám thủy thủ hầu như là đang điên cuồng nghiêng đạn dược trên thực tế bọn họ cũng không phải là đối với gian năm người có cái gì để ý càng nhiều nhưng là xuất phát từ nhân loại bản năng một loại hoảng sợ gian năm người biểu hiện ra sức mạnh lớn đã hoàn toàn vượt qua tất cả phàm nhân có thể tưởng tượng cực hạn không nói những cái khác chỉ là xem hệ nội tá vung tay lên liền bình định một tòa quảng trường đem bên trong tất cả sinh vật đều hóa thành than cốc hành vi như vậy bất cứ người nào e sợ đều sẽ nội tâm run rẩy trong lúc nhất thời tiếng lửa đạn không ngừng mỗi người đều điên rồi như thế bỏ thêm vào đạn dược phóng ra, bỏ thêm vào đạn dược, lại phóng ra. Bọn họ thậm chí đều không nghĩ muốn ngắm trộm chuẩn đối phương, bởi vì giờ khắc này ở khói thuốc súng bên trong, ra năm người bao gồm xe ngựa của bọn họ đã hoàn toàn bị lửa đạn cùng khói đặc bao phủ, căn bản xem không thấy tăng hơi. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, điên cuồng chút xuống lửa đạn mới chụp vừa dừng lại. Đám thủy thủ miệng lớn thở hổn hển khí thô, nghi ngờ không thôi lẫn nhau đối diện. Trên thực tế hiện tại rất nhiều người đại não hoàn toàn là trống rỗng, bên hai của bọn họ vẫn như cũ trả về lay động lửa đạn nổ vang lúc nổ vang, trước mắt vẫn như cũ lưu lại cái kia chói mắt hỏa diễm tia chớp. Cho tới không ít người vào lúc này chỉ cảm giác mình tựa hồ thật giống chính đang nằm mơ, hết thảy trước mắt chẳng qua là một giấc mơ, cũng không phải hiện thực. Bọn họ ngẩng đầu lên, hướng về nhìn chung quanh, nhưng là đập vào mắt đi tới chỗ, cũng chỉ có ngói vỡ tường đổ cùng thiêu đốt hòa diễm. Thế nhưng sau một khắc, một đạo sáng ngời ánh sáng màu vàng óng liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. 6. Chói mắt ánh sáng lóa mắt buộc đem nguyên bản khói mù nồng nặc quanh cái tàn nát, tiếp theo lấy khí thế như sấm vang chớp giật xuyên thấu trước mắt tàu chiến. Ở nó thân thuyền trên lưu lại một cái đường kính có tới dài mấy mét hình tròn chỗ trống tiếp theo thẳng tắp bắn hướng thiên không thậm chí ở bóng tối trên bầu trời đêm đều lưu lại một đạo bắt mắt quy tích thoạt nhìn thật giống như ở trên bầu trời cũng cắt ra một vết nước tựa như trong giây lát này thậm chí có vẻ hơi bình tĩnh bởi chùm sáng kia đến quá mức đột nhiên cho tới rất nhiều thủy thủ căn bản chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn thân thuyền trên hang lớn trong lúc nhất thời hoàn toàn không làm rõ ràng được đến tuột cùng phát sinh cái gì mãi đến tận kế tiếp cơn lốc mãnh liệt mà tới lúc này mới nhuộn bọn họ từ loại kia hoảng hốt cảnh giới bên trong lần thứ hai phục hồi tinh thần lại. Lưỡng tướng đến muộn bạo phong gào thét cường điệu nặng nề va chạm ở trước mắt trên chiến hạm, phản phất một con cực lớn quái vật hung tàn cự trào giống như xé rách nguyên bản cũng đã bị xuyên qua thân thuyền. Trong lúc nhất thời chỉ nhìn thấy nương theo cùng phong gào thét, bong tàu cùng thân thuyền chen lẫn phá nát cánh buồm một đạo bay hướng trời cao, còn những kia còn đứng tại trên bong thuyền thủy thủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thảm, Liều mạng vung múa lấy hai tay hai chân, phảng phất ở cùng sóng dữ tranh đấu con cá như thế nỗ lực chống lại trước mắt tai nạn. Bất quá đáng tiếc chính là, sự chống cự của bọn họ hoàn toàn là hưởng công vô ích, chỉ là thời gian một cái nháy mắt những thứ này thủy thủ liền ngay cả cùng những ca yêu bị bạo phong bao phủ hải cốt cùng nhau bay hướng trời cao tiếp theo biến mất không thấy bóng dáng mà tận đến giờ phút này trước mắt tàu chiến lúc này mới như là bị thương cự thú giống như rên rỉ lên trên chết ngã xuống hướng về trong nước chìm không vì sao lại là như vậy tại sao à sáng giờ joseph vận khí coi như không tệ hắn đứng ở đầu thuyền mà cái kia buộc anh kích lửa đạn ánh sáng lại là bắn trúng đuôi tàu làm cho hắn miễn cưỡng tránh được một kiếp thế nhưng hiện tại à sáng giờ joseph căn bản không hề cân nhắc cái vấn đề này hắn thậm chí hoàn toàn không để ý chính mình dưới thân tàu chiến chính đang chầm chậm chìm xuống, chỉ là hai tay dùng sức nắm chặt thuyền viên, trợn mắt lên gắt gao nhìn kỹ trước mắt bến phà. ở nơi đó, giờ khắc này khói thuốc súng đã tản đi, thế nhưng ạ lẹ sàng giờ rộ đang nhìn thấy cũng không phải ra năm người vô cùng chật vật cảnh tượng, ngược lại, bọn họ vẫn như cũ đứng ở xe ngựa bên cạnh, thoạt nhìn thậm chí ngay cả quần áo đều không có bị sát phá. liền ngay cả trước kia để ạ lẹ sàng giờ rộ rất là thấy ngứa mắt xe ngựa, cũng dê vẫn như cũ bình yên vô sự dừng lại ở tại chỗ. Thậm chí liền ngay cả cái kia hai con kéo xe mã cũng như trước là lắc đầu quay đuôi, một bộ bình yên tự đắc dáng vẻ bà, so sánh với hạ tầng vị diện bên trong ma tộc đại quân hàng trăm hàng ngàn vạn đối kháng cùng công kích tới nói, điểm ấy lửa đạn ở những thứ này, nắm giữ hạ tầng giới huyết thống chiến mã trong thai nghe tới cũng bất quá chính là một ít so sánh đáng ghét tiếng chống thôi. Phục, xem tới đây, Alet Sargon rốt cục cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi thẳng phun ra ngoài. Bất quá cái này cũng khó trách, vì đối phó gian, hắn triệu tập toàn bộ hộ phủ dở tinh nhuệ nhất sức chiến đấu, thậm chí còn triệu tập canh gác tàu chiến, thế nhưng hiện tại đây chính mình phí hết tâm tư làm tất cả, ở trong mắt đối phương căn bản là không có chút ý nghĩa nào. đây giống như là một cái hai ba tuổi hải tử đi đánh đập một người trưởng thành, thậm chí ngay cả xé rách hắn góc áo đều không làm được. mà chính vì như thế, mới để A Le giờ cảm thấy càng phát phẫn nộ. mình làm nhiều như vậy, thế nhưng lại cái gì dùng đều không có, như vậy hắn quả thực không phải là cùng thẳng hề như thế sao? thực sự là ngu xuẩn, A Le giờ tiên sinh. mà ngay tại lúc này, gian tiếng nói lại vang lên. nghe được hắn nói chuyện, A Le Sảng ngẩng đầu lên, chỉ thấy gian chính nhàn nhã tự tại đứng ở nơi đó mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, phảng phất ở xem đứa ngốc như thế nhìn mình. Ta nói với ngươi, trêu chọc ta ra cao, ngươi không trả nổi. Bất quá đáng tiếc chính là, ngươi rõ ràng không có để trong lòng, như vậy rất xin lỗi." Một mặt nói, gian một mặt dơ lên trường kiếm, thẳng tắp chỉ về trước mắt nam tử. "Sai lầm này, xin mời ngươi dùng tính mạng đến trả lại đi. Ngươi, ngươi dám giết ta?" Nghe được gian nói chuyện, Alet Sáng giờ lần thứ nhất lộ ra hoàng sợ vạn phần vẻ mặt, hắn xem gian ánh mắt cũng như là ở xem một người điên. Cớ liền trên đại lục quý tộc nhưng là được bảo vệ coi như là giữa quý tộc tranh đấu, ngoại trừ quyết đấu ở ngoài, cũng rất ít sẽ xuất hiện đem cái nào nhất phương quý tộc giết chết tình huống, bởi vì này sẽ buộc lên hai người quý tộc gia hệ trong lúc đó không chừng mực tranh đấu. Mà hiện tại, hắn lại muốn giết mình, lẽ nào hắn liền không sợ sổ rồ gia tộc lựa giận à? Thế nhưng Alet giờ Dột đã không có tâm sự suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì ngay khi gian dứt tiếng đồng thời, hắn đã đưa tay về phía trước, sau một khắc, trên lẫn lạnh như băng lạnh leo sắc bén kiếm, khí liền từ gian trên thân kiếm bắn ra, hướng về Alet Sangzer dở nhanh bắn xuyên qua mắt thấy đạo kia lạnh như băng kiếm khí thật giống thú hoang mở ra cái miệng lớn như chậu máu giống như hướng mình kéo tới giờ khác này ạ lẹ sảng dở dột lại là liền động cũng không có cách nào động đậy cái kia tốc thẳng vào mặt thấu xương lạnh léo hầu như liền máu tươi cũng vì đó đông lại hiện tại ạ lẹ sảng dở dột cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trước những binh sĩ kia đối mặt với gian liền một hiệp đều chi không chịu đựng được bất quá đáng tiếc chính là lúc này đã mượn lạnh như băng kiếm khí dĩ nhiên đến ạ lẹt sảng dở dột trước chỉ cần sau một chốc sẽ triệt để quán phía trước mắt thân thể của nam nhân thế nhưng chính là vào lúc này nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến Dừng tay cho ta. Nương theo một tiếng khét đều, chỉ thấy vô số đạo màu vàng kiếm chi quý tích đống nhiên đột nhiên xuất hiện, liền như vậy hướng về gian phát ra kiếm khí tiến lên liên tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 227, Vinh Diệu Chi Kiếm Ngân Bạch Chi Thương. Ánh kiếm màu vàng nóng đột nhiên hiện lên, ở trong không khí đan xen sẽ qua, bệ ra một tấm gió thổi không lọt vong lớn, chặn lại rồi gian công kích. Thế nhưng đối mặt với bất thình lình trở ngại, gian nhưng hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, ngược lại, hắn trở tay xoay một cái, trong tay Hải Lam Long Quang lần thứ hai trên không trung sẽ qua sau một khắc hóa thành đẩy trời kiếm quang lại một lần nữa hướng về ạ lẹ sàng giờ rột đâm tới mà ngay khi ánh kiếm của hắn bạo phát đồng thời liên tiếp lóng lánh kim sắc hỏa diễm nhất thời từ trong hư không hiện lên cùng chen lẫn vô tận khí lạnh hải làm lòng quang lần thứ hai va chạm ẩm ở cái này mãnh liệt va chạm bên trong thậm chí ngay cả không khí đều không khỏi sản sinh tương tự sóng gợn giống như run run đó là bởi không gian cũng không còn cách nào chứa đựng song phương sức mạnh lớn mà sản sinh cảnh báo còn cái kia trước nguyên bản cũng đã rách rách dưới dưới tàu chiến càng là bởi vì cái này mãnh liệt va chạm mà triệt để nổ tung ở áp lực cực lớn dưới hoàn toàn phá nát kêu rên biến mất ở sông nước nơi sâu xa bất quá gian dở khác này cũng không có lại truy kích tay phải hắn cầm kiếm tiên tính đứng trên mặt đất trên nhìn kỹ phía trước bà. ở nơi đó một cái toàn thân ăn mặc hoàng kim thánh y lý thánh kỵ sĩ chính tay cầm một cái cự nhận tre ở trước mặt chính mình mà sắc mặt xám trắng ạ lẹ sảng dở dột thì lại ở thánh kỵ sĩ sau lưng co cắp ngồi trên mặt đất trên nhìn hắn cái tiêu phó muốn chết không sống dáng vẻ hiển nhiên cách tử vong cũng không có bao xa lớn mật cùng đồ lại dám ở đổ phổ dở bên trong làm giữ gây sự lời nói không nên nói lung tung vị này thánh kỵ sĩ tiểu thư nghe được đối phương gầm lên gian sát mặt chìm xuống hắn lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt cái này ăn mặc hoàng kim thánh ý ỉa mang theo mũ bảo hiểm thánh kỵ sĩ tuy rằng dày cộm nặng nghề mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt của đối phương thế nhưng từ thân thể nàng trên mặt khôi giáp loại cùng thanh niên mới vừa rồi là có thể nghe ra vị này thánh kỵ sĩ là một vị nữ tính bất quá cái này không có quan hệ gì với gian hiện tại hắn nhưng là lạnh lùng tương đương khó chịu nhìn chằm chằm đối phương hoàn toàn không có mảy may bởi vì đối phương là thánh kỵ sĩ mà có thu lại dáng vẻ đây là giữa quý tộc tranh đấu ngươi thân là giáo hội thành viên tốt nhất không muốn nhung tay nhưng là giữa các ngươi tranh đấu đã ảnh hưởng đến toàn bộ hộ phổ giờ đối mặt với gian chất vấn cái tia thánh kỵ sĩ cũng là không chút do dự mở miệng phản kích các ngươi tại sao không nhìn chung quanh một chút nhìn nơi này đến tột cùng đã biến thành hình dáng gì lẽ nào các ngươi muốn là do vì lợi ích một người mà làm cho cả hộ phổ giờ rơi vào trong hôn loạn sao không phải không thừa nhận vị này thánh kỵ sĩ tiểu thư lời nói cũng không sai gian cùng ạ lẹ sảng giờ chiến đấu hầu như đã hủy diệt một phần năm thành phổ giờ khu mà ở đây càng là thây chất đầy đồng hài cốt khắp nơi hơn nữa bạo chỉnh xì ạ lẹ nạ cái kia một pháo không chỉ nổ nát tạ lẹ sảng giờ rột tàu chiến kĩ vi lực thậm chí vẫn kéo dài tới đường chân trời phần cuối ở toàn bộ thành ổ phổ giờ bên trong lưu lại một đạo có tới rộng mấy chục mét rãnh sâu thậm chí ngay cả xa xa tường thành đều không thể ngăn trở cái này của bạo một đòn giờ khắc này nước sông đang điên cuồng chảy ngược trong đó ở tiếp xúc được nội bộ nhiệt độ cao sau khi hóa thành tảng lớn tảng lớn màu trắng hơi nước trên lẫn tanh hôi mùi máu tanh vang vọng ở mọi người bên người phản phất địa ngục ngươi lên án tìm lỗi mục tiêu gian thu kiếm vào vỏ đồng thời đưa tay ra đẩy một cái kính mắt chúng ta chẳng qua là tự vệ trên thực tế trước hết vây không chúng ta khởi xướng tiến công chính là vị kia ạ lại sảng dở dột tiên sinh nếu như ngươi không tin có thể tự mình đi hỏi hỏi hắn ta đương nhiên sẽ đối với cả sự tình tiến hành điều tra vị tiên sinh này thế nhưng các ngươi giao thủ tạo thành hỗn loạn là rõ ràng thân là giáo đoàn thành viên chúng ta tuyệt đối không thể khoan dung bạo ngược đồ tùy ý phá hư mọi người thật vất và chiếm được an bình cùng bình tĩnh vì lẽ đó thả ngươi nương cho su thí ngươi cái này không ai thao biết chỉ. thế nhưng thánh kỵ sĩ lời còn chưa nói hết hạ chỉ si ạ lại nạ nhất thời liền không nhị được ở gian trước mặt nàng từ trước đến giờ đều biểu hiện như mẹo con như thế dịu ngoan đáng yêu thế nhưng ở trước mặt người khác nàng liền lập tức thể hiện ra chính mình hung tàn cuồng bạo binh mỹ bản tính cái kia không biết xấu hổ khốn kiếp mang theo tàu chiến và mấy ngàn tên lính đến gây sự với chúng ta ngươi không đi tìm hắn trái lại ở trước mặt chúng ta ăn nói linh tinh xem chúng ta dễ ước hiếp thật sao ta xem ngươi cái này một thân vàng xác chính là muốn ăn đòn xem bổn tiểu thư đem ngươi nện thành thịt vụn ngươi có gan không muốn cho ta hoàn thủ lời con chưa dứt chỉ thấy một đạo ngân quang loại qua sau một khắc bạ chỉ sĩ ạ lệ nạ liền ngay cả người đeo thương vọt tới hoàng kim kỵ sĩ trước một thương về phía trước gào thét đâm tới thậm chí liền ngay cả không khí chúng quanh đều vào đúng lúc này phản phất bị bạ chỉ sĩ ạ lệ nạ ngân thương hấp dẫn giống như bắt đầu xoay tròn mà mặt sau đường sông bên trong nước sông càng là thật giống gặp phải thiên địch động vật như thế nhanh chóng hướng lên trên lăn lộn dâng lên hình thành rồi một đạo nước bình phong chả lại rồi hoàng kim kỵ sĩ đường lui truyền ký lĩnh vực nhìn thấy bạ chỉ sĩ ạ nạ ra tay hoàng kim kỵ sĩ trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên nàng lập tức hai tay nắm chặt cự nhận tiếp theo một cái vươn mình né tránh vạ chỉnh xì sì ạ lệ nạ đâm thẳng sau đó trong tay kiếm lớn mang theo một cái ngọn lửa màu vàng nóng về phía trước vung ra ba đây là thần thánh hỏa diễm cũng là thánh kỵ sĩ tiêu chí một trong dùng để làm sạch những tà ác đó cùng không rõ đồ vật nếu như là hẹn nô tá chỉ sợ là tuyệt đối không dám nhận đòn đánh này thế nhưng vạ chỉnh xì sì ạ lệ nạ không giống nàng tuy rằng cũng không phải là thuần túy nhân loại thế nhưng cũng không phải tà vật cơ nhân là một loại nhân loại cùng cơ giới hôn hợp thể bị coi là nửa kim trúc sinh vật kỳ thực cũng là có thể Tuy rằng thánh kỵ sĩ thần thánh hỏa diễm đối với tà vật có hiệu quả, thế nhưng đối với một cái vô cơ vật liền không hiệu quả gì. Ngươi làm sao phán đoán một tảng đã là thiện lương vẫn là tạ ác? Đối với trước mắt hỏa diễm, hạ Chỉnh Xì ạ lệ nạ tự nhiên là một chút đều không để ý. Nàng sinh ra thế giới ép căn bản không hề thần minh, là một cái cơ giới văn minh độ cao phát đạt thế giới kết quả. Hạ Chỉnh Xì ạ lệ nạ đối với cơ giới cùng khoa học kỹ thuật lực lượng hết sức quen thuộc, thế nhưng đối với cái gì thần thánh tạ ác căn bản liền không có hứng thú. Vì lẽ đó mặc dù cái này thần thánh hỏa diễm trên thể hiện ra cường mà mạnh mẽ thánh lực bà chỉnh xì ạ lệ nạ cũng là cái gì đều không cảm giác được đối với nàng tới nói những kia thuần khiết làm sạch năng lực căn bản là không tồn tại cho nên nàng không để ý chút nào trực tiếp một con va tiến vào trước mắt trong ngọn lửa súng trường trong tay vung về phía trước một cái nhất thời liền sẽ rời đi diễm chỗ hổng tiếp theo tiểu gia hỏa ngay tại chỗ lộn một vòng trắng bạc súng trường tiếp tục hướng phía trước nhìn thấy bà chỉnh xì ạ lệ nạ không bị thương chút nào thông qua thần thánh hỏa diễm hoàng kim kỵ sĩ hiển nhiên cũng là xứng sờ hay là trước tiểu gia hỏa hành vi làm cho nàng bản năng cảm giác được đối phương hẳn là tà ác một thành viên cho nên mới phải thả ra thần thánh hỏa diễm đến ngăn cản nhưng nhìn đến thần thánh hỏa diễm đối với bà chỉnh sĩ ạ lẹ nạ không có bất kỳ hiệu quả nào trái lại để hoàng kim kỵ sĩ hơi kinh ngạc ba dù sao chăm nghe không bằng một thấy có thể trải qua thần thánh hỏa diễm mà không bị thương chút nào nói rõ nàng bản thân cũng không tà ác đương nhiên hoàng kim kỵ sĩ làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt tên thiếu nữ này căn bản là không tính nhân loại vì lẽ đó tà ác không tà ác đối với nàng mà nói cũng không ý nghĩa gì là được rồi đang đang súng đang. trường nhanh chóng về phía trước đâm ra một thương tiếp một thương phản phất vĩnh còn lâu mới có thể đấy mà hoàng kim kỵ sĩ cũng là nắm chặt trong tay kiếm lớn chậm chậm mà kiên quyết không rời chống đối nàng thật giống như là bị sóng biển đập đá ngầm giống như vậy bất luận đối phương thế tiến công làm sao máy liệt đều nguy nhưng bất động dù làm ạ chỉnh xỉ ạ lệ nạ tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng vị này hoàng kim kỵ sĩ cũng không có một chút nào dao động thần quý giả nhìn thấy tình cảnh này gian hừ lạnh một tiếng có thể cùng ạ chỉnh xỉ ạ lệ nạ đối kháng nói rõ đối phương đã tới truyền kỳ lĩnh vực mà từ nàng tiếng nói nghe tới cái này thánh kỵ sĩ tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa nhìn lên hẳn là nhân loại. ở cái tuổi này chỉ là một kẻ loài người, nếu như không phải có hệ thống ngoài treo cái gì trò chơi phụ trợ, có thể ở tuổi nhỏ như thế tiến vào truyền kỳ lĩnh vực, vậy thì chỉ khả năng là thần quyền giả. thần quyến giả. nghe được gian hư lệnh, a linh hiếu kỳ méo xếp đầu, mở miệng dò hỏi. còn bên cạnh hệ Nệ sẽ càng là trực tiếp đưa ánh mắt đầu đến gian trên người. kỳ thực ở tất cả mọi người bên trong, ai hệ Nệ sẽ là đúng cái từ này phản ứng to lớn nhất. thần bỏ người, thần quyền giả, kém nhau một chữ thế nhưng nghe tới lại là hoàn toàn khác nhau tồn tại không sai nhận ra được hệ nẹ sệ ánh mắt gian trong mắt lóe ra một nụ cười tiếp theo hắn đưa tay ra chỉ về cùng hạ chín xì ạ lẹ nạ binh lách cách bảng đánh không còn biết trời đâu đất đâu hoàng kim kỵ sĩ Mở miệng nói cái gọi là thần quyến giả chính là bị thần minh quan tâm người bọn họ khi sinh ra lúc liền chịu đến thần minh chúc phúc thu được thông minh đầu góc cường tráng thân thể mỹ lệ dung mạo hơn nữa thực lực của bọn họ tăng lên cũng so với bình thường người nhanh nhiều lắm nhìn cái tiểu nha đầu này thanh quang Coi như là những kia tu hành nhiều năm giáo chủ e sợ đều không có loại năng lực này thế nhưng nàng lại là trời sinh thì có nói tới chỗ này gian cười lạnh một tiếng chỉ có thể nói giữa người và người quả nhiên khác nhau a nghe được gian cảm thán hải hệ nệ sẽ sắc nhất thời chìm xuống dưới, nàng quay đầu nhìn hướng về cái kia hoàng kim kỵ sĩ trong mắt lập lòe rõ ràng không có sai sót căm hận cùng cứu hận mà nhận ra được hệ nệ sệ vẻ mặt biến hóa gian cũng chỉ là khẽ mỉm cười không nói thêm gì ba hạt giống đã gieo xuống kế tiếp liền xem sẽ mở ra ra sao đó hoa ẩm ngay khi gian lúc nói chuyện Bà Chỉnh Sĩ ạ Lẽ Nạ cùng Hoàng Kim Kỵ Sĩ trong lúc đó đối kháng cũng đã tới đỉnh điểm. Ngân Sắc Trưởng thường cùng Hoàng Kim Chiến Kiếm kịch liệt đụng vào nhau, toàn lực bạo phát sản sinh khí lưu thậm chí ngay cả tất cả mọi người không khỏi thối lui về phía sau vài bước. Hiển nhiên đến vào lúc này hai cái người cũng đã hoàn toàn đánh nhau thật tình, không chút nào kiêng kỵ có thể nói đi chết. Bà Chỉnh Sĩ ạ Lẽ Nạ xuống trường trong tay cấp tốc thu hồi, nương theo động tác của nàng chỉ thấy này thanh trắng bạc xuống trường lập tức phân giải, xoay tròn lộ ra bên trong đen nhánh ống tháo, mà sau một khắc sáng ngời ánh lửa chói mắt liền như vậy từ trong ống pháo buộc phát ra hầu như đang ngay lúc này hoàng kim kỵ sĩ tựa hồ cũng nhận ra được nguy hiểm nàng bỗng nhiên giơ lên trong tay kiếm lớn dùng sức cắm trên mặt rất rất nhanh một cái màu vàng bình phong liền như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng mà vào thời khắc này từ pạ chỉnh xì a nòng súng xì ra đạn tháo cũng đã đi tới hoàng kim kỵ sĩ bên người ẩm đại địa dường như ngoài khơi giống như bắt đầu rung động cực lớn đen nhánh đám mây hình nấm phóng lên trời nóng rực nhiệt độ cao cùng hỏa diễm dòng lũ hướng về quanh thân tản ra bùi mù tứ tán làm cho toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở một mảnh trong khói mù. Tất cả dừng tay cho ta. Mà ngay tại lúc này, một tiếng nói giản mua vang lên. Sau đó, gian liền nhìn thấy một cái giáo chủ chính diện sắc tái nhận, vội vội vàng vàng hướng về bên này đi tới. Mà nhìn thấy hắn dáng vẻ sau khi, gian sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức đẩy mặt nụ cười tiến lên lên tiếp. Thật không nghĩ tới, lại có thể ở đây nhìn thấy ngài, hạ đột giáo chủ đại nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 228, chương. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, gian nhìn trước mắt người trẻ tuổi há đột lao giáo chủ không khỏi thở dài hắn trông hướng bốn phía đưa mắt đi tới chỗ chỉ còn dư lại đen nhánh một mảnh hài cốt đang bị gian cùng hẹn nộp đá giết một vòng sau đó bị tàu chiến oanh một vòng tiếp theo lại bị vạ chỉnh xỉ ạ lại nạ cùng cái kia hoàng kim thánh đấu sĩ bị đập phá một vòng sau khi nơi này đã không còn xuất lại bất cứ thứ gì liền ngay cả những thi thể này hiện tại cũng chỉ còn dư lại một mảng nhỏ một mảng nhỏ còn xuất lại thi khối mà những kia bị cục đá đập nát ép thành thịt vụn bộ phận càng bị hỏa diễm một thiêu trực tiếp đen không nhìn ra nguyên bản làm món đồ gì bất quá nói không chắc như vậy càng tốt hơn nhìn trước mắt mang theo nhàn nhã nụ cười gian, hạ bột lao giáo chủ tâm tình có thể sẽ không có bình tĩnh như vậy. Trên thực tế lúc trước thương nghị muốn cùng gian tiến hành hợp tác sau khi, hạ bột lao giáo chủ cũng phải người đi hỏi thăm một chút vị này thụ vân quý tộc trải qua. Mặc dù nói thánh đường giáo hội là một cái liên hợp thể, thế nhưng dù sao thuộc về với không giống giáo hội, tín ngưỡng không giống thần minh, vì lẽ đó tình báo lưu thông phương diện tự nhiên cũng không có như vậy thuận tiện. Bất quá bởi gần nhất mấy năm qua tới nay thánh đường giáo hội chỉ dành cho như thế một cái thụ ân quý tộc danh hiệu. Vì lẽ đó, Hà Hột giáo chủ đúng là không phế quá to lớn công phu liền hỏi tham được liên quan với người trẻ tuổi này tin tức. Chỉ có điều chiếm được tình báo, lại làm cho Hà Hột cảm thấy lo lắng lo lắng. Các quý tộc có thể thu thập được tình báo, Hà Hột tự nhiên cũng có thể có được, hơn nữa làm cái này thánh đường giáo đoàn nội bộ thành viên, hắn được tình báo tư liệu cũng so với những quý tộc kia muốn tỉ mỉ nhiều lắm. liền rất nhanh, Hà Hột liền phát hiện, tự mình nói bất định là chọc một cái phiền phải lớn. Ở trong tình báo, đối với gian lai lịch cùng hắn là làm sao thu được thụ hơn tức vị nội dung thật không có chỗ kỳ quá gì. Gây nên Hà chú ý lại là một cái khía cạnh khác. Đó chính là vị này tuổi trẻ tức sĩ tương đương lòng dạ độc ác. Hơn nữa tiêu căng tự mãn, phong cách làm việc cực kỳ cứng rắn. Trên thực tế, hắn ở ưu ám địa vực bên trong liền đã từng từng làm một cái đại sự kinh thiên động địa ba. Hắn tự tay giết chết cùng thánh đường giáo đoàn cùng hợp tác và kỳ dị công quốc được hưởng nổi danh Gis tạ tướng quân cùng con trai của hắn bạn bè, cùng với mấy trăm tên tinh nhuệ và kỳ dị công quốc binh lính. Nguyên nhân nhưng là Gis tạ tướng quân con trai dưới tay thủ hạ đối với gian người hầu gái đánh bị gian phát hiện, sau đó bị giết chết, mà không cách nào nuốt ít uống khẩu khí này bạn phệ thì lại xuất linh thủ hạ binh lính tinh nhuệ nỗ lực vây chặt gian báo thủ thế nhưng không nghĩ tới gian thực lực cường đại như thế cho tới đem vạ kỳ dị công quốc phái đến lưu ám địa vực tinh nhuệ binh lực hầu như tàn sát hết sạch mà bạn phẹ tử tức cũng chết ở dưới kiếm của hắn liệu tạ tướng quân vì chính mình hài tử báo thủ cũng ngược lại bị sát hại từ cái kia sau khi gian liền trở thành vạ kỳ dị công quốc đệ nhất truy nã trọng phạm đổi thành người khác làm ra chuyện như vậy không chỉ không phải nhận được thánh đường giáo đoàn người khen thậm chí còn sẽ phải chịu giáo đoàn thẩm phán mới đúng thế nhưng gian nhưng không có gặp phải thẩm phán cùng bắt quả tang Nguyên nhân rất đơn giản, ở cái kia cuộc chiến tranh sau khi hắn thu được thần chiến tranh vinh quang, mà điều này cũng bị chiến thần thần điện coi là thần minh ý chí, bởi vậy gian cũng không có gặp phải bất kỳ trừng phạt. Mà cuối cùng thánh đường giáo đoàn cũng đem chuyện nào ép xuống. Hiện tại ngoại trừ vạ kỳ dị công quốc nội bộ ở ngoài, hầu như không có người nào còn biết chuyện này. Nguyên bản hận còn đối với cái này tình báo có chút bán tín bán nghi, bất kể nói thế nào, chuyện như vậy cũng hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Bất quá cũng bởi vậy, hắn cũng biết gian là cái tương đương nhân vật nguy hiểm, quan trọng hơn chính là. Hắn làm việc tựa hồ xưa nay không cân nhắc hậu quả ba, hoặc là nói, người trẻ tuổi này am hiểu nhất sự tình chính là đem sự tình làm lớn, Mãi đến tận một phát tình trạng không thể vãn hồi mới thôi. Quan trọng hơn chính là, hắn còn có đem cả sự kiện tình làm lớn thực lực. Nếu như nói trước đây hợp đối với chuyện này bao nhiêu còn có chút hoài nghi, như vậy hiện ở trước mắt tình cảnh này, đã xem như là triệt triệt để để nói cho hắn cái kia cũng không phải là khuyết đại nghe đồn, mà là sự thực. Chuyện đã xảy ra hắn đã nghe lỏ kệ thành chủ đã nói, Alexander tên ngu ngốc này gây sự cũng không phải một ngày hai ngày nói thật thánh đường giáo đoàn đối với hắn loại này vừa bãi tàn phá làm bậy hành vi cũng phi thường căm tức. thế nhưng bọn họ làm cái này tông giáo tự nhiên cũng phải cân nhắc đến chính mình ảnh hưởng nếu như tùy tiện nhúng tay trong đó nói không chắc còn có thể đưa tới sở củn liên bang đàn hồi bất quá hiện tại nhìn trước mắt tất cả những thứ này hạ hột biết mình đã không cần đi bận tâm ạ lệch sẵn dở dột tương lai sẽ là thế nào rồi chỉ có điều liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới gian lại sẽ hoàn toàn không hề có một điểm kiếm kỵ trực tiếp ở thành ổ phổ dỡ bên trong đấu võ đây chính là chuyển kỳ lĩnh vực chiến đấu sơ ý một chút Hủy diệt nửa cái thành thị cũng không tính là quá đáng. Thế nhưng hiện tại, hắn lại có thể nói cái gì đó. Sự tình đã biến thành như vậy, không cần nhìn cũng biết Liệt Diễm vệ đội cùng canh gác hạm đội đã triệt để xong đời, mà bắt đầu từ ngày mai toàn bộ hổ phủ giờ lại sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Nói thật, Hạ Gột đối với chuyện này đã triệt để không nói gì. Ngài không nên tới tới đây, Hạ Gột giáo chủ. Gian nhìn lướt qua bên cạnh tỏa ra màu đen khói đặc chiến trường, và chỉnh sĩ si ạ Lệ nạ giờ khắc này đã thu hồi súng trường, lần thứ hai biến như mèo giống như dịu ngoan đang đứng sau lưng Gian. Phản phất vừa nãy hủy diệt nơi này căn bản liền không phải bản thân nàng như thế mà ở bên trong một bên cái kia hoàng kim thánh đấu sĩ cũng là ho khan từ trong khói đen đi ra tuy rằng thực lực của nàng thêm vào tầng kia dày cộm nặng nề khôi giáp cứu cái này hoàng kim thánh đấu sĩ một mạng nhưng nhìn trên người nàng cái kia lồi lõm rách rách dưới dưới khôi giáp liền có thể thấy được nàng hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ nếu như ta không đến ngươi có phải là liền muốn đem toàn bộ hộ phổ giờ cho hủy đi nghe được gian đoán giận hả hội tức giận nhìn hắn một chút sau đó đưa mắt tìm đến phía bên cạnh hoàng kim thánh đấu sĩ còn có ngươi tại hên ta là làm sao nói cho ngươi, ngươi ngược lại tốt, lại cùng đối phương đánh tới đến rồi. Nhưng là giáo chủ đại nhân, giờ khắc này hoàng kim thánh đấu sĩ cũng lấy xuống mũ bảo hiểm, lộ ra một tấm xinh đẹp, anh khí mười phần khuôn mặt. Nàng lay động một chút chính mình xóa vai tóc ngắn, sau đó nhũ mày, bất mãn nhìn chằm chằm gian. Khi ta chạy tới nơi này lúc, vừa vặn nhìn thấy hắn nỗ lực giết chết ta sau lưng cái này người vô tội, vì lẽ đó, đối với lời của ngài ta cũng không dám ngậm bừa. Vị tiểu thư này vẫn không nói gì hẹn nô ta tận đến giờ phút này mới từ gian bên người đi ra, nàng chọn nhũ lông mày một đôi con mắt hơi nhau lại mang theo rõ ràng bất mãn đáp lễ đối phương đang không có biết được đầu đôi câu chuyện tình hồ dưới ta cho rằng ngài vẫn là không muốn tự ý đem vô tội thuần khiết nhỏ yếu các loại từ ngữ tùy tùy tiện tiện chụp vào người kia trên người ít nhất chỉ ta tới nói một cái điều động quân đội mộ binh tàu chiến nỗ lực thương tổn cùng giết chết người của chúng ta mặc kệ từ phương diện nào mà nói cũng không tính vô tội ô hạ chỉnh xỉ ạ lẽ nạ đánh nhau lợi hại thế nhưng hệ nô tá lời nói càng là lợi như lưỡi lao cảnh này khiến cái kia này nữ thánh kỵ sĩ thậm chí trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được Nàng nhìn kỹ hệ nó tá ở đối phương ánh mắt nghiêm nghị dưới hiển nhiên có chút rụt rè. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: Bất kể nói thế nào, thân là thánh kỵ sĩ, ta cũng không thể đủ nhìn người khác tánh mạng gặp phải nguy hiểm mà thờ ơ không động lòng. Phi, nghe đến đó, bà chín si chín lẽ nạ xem thường gắt một cái. Hắn dẫn người tới giết chúng ta lúc cũng không thấy ngươi đi ra cao hô cái gì khẩu hiệu, chúng ta muốn giết hắn ngươi liền chạy đến bảo vệ sinh mệnh. Ngươi cái này đồ đê tiện sẽ không là cùng đầu kia chó được có một chân đi. Thật không nhìn ra ngươi cũng thật là đủ lãng loại nam nhân này ngươi đều muốn ngươi ngươi ngươi nói hưu nói vượng. pạ chỉnh sĩ ạ lẽ nạ thô tục không chịu nổi chửi bới nhất thời để này nữ thánh kỵ sĩ khuôn mặt đỏ hồng lớn như vậy nàng còn chưa từng thấy có người kia dám ở trước mặt mình nói ra như vậy âu ngôn người ngữ mà pạ chỉnh sĩ ạ lẽ nạ nhưng ở trước mặt của nàng quá độ quyết tử mặc dù nói xem ở đối phương là cái cô bé phần trên này nữ thánh kỵ sĩ không dự định cùng nàng tính toán thế nhưng pạ chỉnh sĩ ạ lẽ nạ lưu manh cũng thực tại làm cho nàng vô cùng phẫn nộ ta căn bản là không nhận ra vị này trợ phu ta chẳng qua là ở thực hiện ta thân là thánh kỵ sĩ nghĩa vụ thiết nớ ngẩn như thế nghe được này nữ thánh kỵ sĩ biện giải vạ chỉnh xì sì ạ lại nạ hừ lạnh một tiếng đang định nói thêm gì nữa thế nhưng giờ khắc này gian cũng đã đưa tay ra nhẹ nhàng vô vô vạ chỉnh xì sì ạ lại nạ đầu nhỏ Liên tiểu gia hỏa cũng là lập tức lòng không cam tình không nguyện ngâm miệng đồng thời nàng còn không quên chừng một chút cái kia này nữ thánh kỵ sĩ tiếp theo giơ tay phải lên đem ngón tay cái kẹp ở ngón tay trọ cùng ngón tay đeo nhận trong lúc đó hướng nàng lay động một chút sau đó dựng đứng lên ngón tay giữa tuy rằng không biết đó là có ý gì thế nhưng này nữ thánh kỵ sĩ hiển nhiên cũng biết cái này không tính là cái cái gì tốt động tác bất quá ở hạ hội đại giáo chủ nhìn kỹ nàng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì ngậm miệng đứng ở bên cạnh mà giờ khác này hạ hội giáo chủ cùng gian đã lần thứ hai bắt đầu rồi trò chuyện nay cung giáo đoàn không hề quan hệ hạ hội giáo chủ đại nhân đây là chúng ta giữa quý tộc tranh cãi liền hẳn là do chúng ta giữa quý tộc để giải quyết alexander sẽ không chỉ hết lần này đến lần khác đem ta nhường nhịn cho rằng là nhu nhược, thậm chí còn công nhiên phúng gia tộc của ta đồng thời nỗ lực thương tổn ta tùy tùng cùng bộ hạ đây là tuyệt đối không cách nào tha thứ ta thừa nhận lần này ạ lệch sàng dở xác thực là náo động đến quá đáng một chút nghe đến đó hạ bột giáo chủ cũng là cho mày quý tộc cũng có giữa quý tộc điểm mấu chốt ạ lệch sàng dở điều động quân đội công nhân vây khốn đồng thời đối với gian phát động công kích cái này đã lướt qua cái kia điểm mấu chốt hơn nữa hạ bột đối với ạ lệch sàng dở cũng có chút khó chịu phải biết gian nhưng là thụ hơn quý tộc là được thánh đường giáo đoàn bảo vệ ngươi gây sự với hắn liền không nghĩ tới thánh đường giáo đoàn vẫn là nói ngươi căn bản liền không đem thánh đường giáo đoàn để ở trong mắt hay sao thế nhưng ngươi cũng không cần thiết đem làm động tĩnh lớn như vậy Hiện tại toàn bộ hộ phổ giờ đều sắp đi rồi, rất nhiều người đều cho rằng có phải là có quái vật gì hoặc là man tộc đánh vào thành đến. Tình cờ làm làm tị nạn huấn luyện có cái gì không được, như vậy chờ bọn hắn thành thị thật sự luôn h lúc, chạy đi cũng sẽ quen thuộc một ít. Một mặt nói, gian một mặt không hề có thành ý nhún vai một cái. Rất xin lỗi cho các vị thêm phiền phức, bất quá đáng tiếc chính là, ta sẽ không thay đổi quyết định của chính mình. Nói tới chỗ này, gian lần thứ hai nhìn hướng về sắc mặt trắng bệch lạ lẹ sàng giờ rồi. Hắn nhất định phải chết. Người không thể như thế làm. Nghe đến đó, hạo giáo chủ nhất thời cả kinh. Phải biết, nếu như ạ lẹ Sảng giờ rốt chết đi, như vậy tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. Bất luận trước song phương ai đúng ai sai, chỉ cần ạ lẹ Sảng dở rốt chết đi, như vậy sổ dồ gia tộc nhất định sẽ khởi xướng báo thủ, đến vào lúc ấy, nhưng là sẽ biến thành phiền toái lớn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 228, thần thương khẩu chiến hô không thoái nhượng. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, gian. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi, háo hột lao giáo chủ không khỏi thở dài, hắn trông hướng bốn phía, đưa mắt đi tới chỗ chỉ còn dư lại đen nhánh một mảnh hài cốt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 Phải biết, nếu như Alet Sáng giờ dở chết đi, như vậy tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. Bất luận trước song phương ai đúng ai sai, chỉ cần Alet Sáng giờ dở chết đi, như vậy sổ rồ gia tộc nhất định sẽ khởi xướng báo thủ, đến vào lúc ấy, nhưng là sẽ biến thành phiền toái lớn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 229, tổn thất tinh thần không thể đánh giá. Giết chết một người quý tộc. Đối với gian tới nói, cái này đã là chuyện thường như cơm bữa, ngược lại hắn sớm có trước khoa. Thế nhưng đối với Hộ giáo chủ tới nói, ở nghe được câu này trong nháy mắt hắn liền hứng chịu nỗi sợ hai dây gớm. Tuy rằng Hạ lẻ sàng rỡ rộ cũng không phải sổ dầu người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thế nhưng hắn ở sổ dầu trong gia tộc cũng không phải một chút địa vị đều không có. Quan trọng hơn chính là, một người như vậy, giả như gian nói giết liền là giết, như vậy hậu quả sẽ là cái gì? Sổ dầu gia tộc tất nhiên phải cho dư đáp lại. Nếu như bọn họ đối với gia tộc mình thành viên bị giết không có bất kỳ phản ứng nào, như vậy có thể tưởng tượng sổ dầu gia tộc uy nghiêm sẽ xuống dốc không thành. Làm cái này sợ cùng liên bang gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, sổ dỗ liền kiên quyết tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ta đương nhiên có thể làm như thế. Gian hừ lạnh một tiếng nhìn chăm chú hạng vôt hắn có thể giết ta ta tại sao không thể giết hắn chẳng lẽ bởi vì chúng ta là ngoại lai ở chỗ này không có căn cơ vì lẽ đó thoạt nhìn liền bắt nạt hơn một ít nếu như là chúng ta ở đây bị giết thánh đường giáo đoàn sẽ vì chúng ta báo thù sao các ngươi nhiều nhất cũng bất quá chính là kháng nghị một cái vẫn có thể làm những gì chuyện này nghe được gian không chút khách khí hỏi ngược lại lao giáo chủ đúng là trong lúc nhất thời nói không ra lời bởi vì gian nói chính là sự thực giả như hắn hôm nay bất hạnh chết ở chỗ này thánh đường giáo đoàn vẫn đúng là không có cách nào làm những gì hay là bọn họ sẽ kháng nghị sẽ khiến trách nhưng cũng bất quá chính là như vậy thánh đường giáo đoàn dưới nguyên bản liền không phải bền chắc như thép hơn nữa gian quý tộc danh hiệu là chiến thần thần điện thụ phong còn lại thần điện tự nhiên cũng không thể là hắn một người như vậy cùng hùng ương cao nguyên bên trong số một số hai đại gia tộc thật sự triệt để làm lộn tung lên lấy cuối cùng kết quả tốt nhất cũng bất quá chính là ạ lẹ sảng dơ dột bị giam cầm có thể tốt đẹp nhất cũng bất quá chính là như vậy Người đây là ở cái chạy cách cối nhìn thấy lao giáo chủ bị gian bức không tử cái kêu hoàng kim thánh đấu sĩ nhưng là lần thứ hai đứng ra bất mãn nhìn chăm chú gian mở miệng nói thân là thụ vân quý tộc ngươi nên ghi nhớ thánh đường giáo đoàn vinh quang mà hiện tại ngươi làm tất cả những thứ này sẽ chỉ làm thánh đường giáo đoàn cảm thấy làm khó dễ mà thôi lẽ nào ở ngươi hưởng thụ thánh đường giáo đoàn ban tặng vinh quang thì không nghĩ tới qua nó đại biểu trách nhiệm sao ta nghĩ ngươi là một điểm vị tiểu thư này nghe được đối phương nói chuyện gian thậm chí đều không có nhìn thẳng nhìn nàng cho nên ta trở thành thụ vân quý tộc là bởi vì đây là ta nên được đây là thánh đường giáo đoàn đã từng nợ gia tộc chúng ta hiện tại chẳng qua là nó đem đã sớm hẳn là cho đồ của chúng ta trả lại chúng ta mà thôi cái này không tính là bố thí cũng không phải ban ơn, mà là trả lại ba, vì lẽ đó ta không cần vì thánh đường giáo đoàn làm tất cả những thứ này cảm tạ mang ơn, mà ngươi cũng không có tư cách chỉ trích ta, khi ta vì thánh đường giáo đoàn ở ưu ám địa vực bên trong đối với vô số ta ác ma vật lúc, ngươi còn không biết ở chỗ nào bú sữa đây. Ngươi nghe được gian nói chuyện. Cái kia tên là hiện này, nữ thánh kỵ sĩ nhất thời sắc mặt cứng đờ, mà hụt giáo chủ nhưng là ngầm thở dài. Ai hẹn cái gì cũng tốt, thế nhưng quanh năm ở thánh đường giáo đoàn bên trong sinh sống làm cho nàng đối với tình huống bên ngoài thực sự là không hiểu nhiều xem ra đem sáng thế sự thi cùng giáo nghĩa lương thuộc lầu không thể giúp nàng giải quyết bất cứ vấn đề gì theo hải hển gian danh hiệu là thánh đường giáo đoàn ban tặng dư vinh quang như vậy hắn tất nhiên nên vì thánh đường giáo đoàn suy nghĩ đây chính là một cái điển hình thái điều ý nghĩ trên thực tế gian lời giải thích mới là loạ vạch trần thánh đường giáo đoàn thụ hân quý tộc tin thứ ba cái này bất quá là thánh đường giáo đoàn dành cho hiệp trợ người khen thưởng song phương trong lúc đó cũng không phải ban thưởng cùng bị ban thưởng quan hệ mà là một loại giao dịch quan hệ gian lấy thụ hân quý tộc làm điều kiện trợ giúp thánh đường giáo đoàn ở ưu ám địa vực hoàn thành nhiệm vụ Thu được cựu thánh thừa nhận. Vì lẽ đó hắn thụ phong chuyện đương nhiên. Thế nhưng ở cái kia sau khi, hắn có hay không cần cân nhắc thánh đường giáo đoàn chính là một chuyện khác. Trên thực tế thánh đường giáo đoàn lịch sử bên trong không thiếu tương tự người, mặc dù nói là anh hùng. Nhưng là rất nhiều anh hùng kỳ thực đều là xuất thân phố phường, thậm chí là vì lợi ích mới tụ tập ở anh hùng chu vi. Bọn họ ở trong không thiếu đạo tặc cùng dòng binh như vậy lợi ích tối thượng hạng người, ở thu được giáo đoàn phong thưởng sau khi... Những người này cũng sẽ không giống những người khác như vậy đối với giáo đoàn cảm động đến rơi nước mắt, mà là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng thân phận này vì chính mình dành một ít thuận tiện cũng phúc lợi. Đối với chuyện này Thánh Đường Giáo Đoàn cũng đã quen, chỉ cần không phải tội ác tại trời, như vậy đối với này điểm hơi nhỏ bé phiền phức, bọn họ hơn nửa cũng là mở một con mắt nhắm một co. Nở mắt, so sánh với bọn họ tới nói, Giang không muốn liên lụy Thánh Đường Giáo Đoàn đi vào, mà là lựa chọn tự mình giải quyết vấn đề đã xem như là rất có trinh tiết thi pháp. Chỉ bất quá hắn lựa chọn giải quyết vấn đề phương thức thực sự quá quá khích liệt một chút. Được rồi, ai lão giáo chủ ngăn cản bị gian tức đến hầu như muốn phát dồ thiếu nữ, bất đắc dĩ thở dài. lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? gian tiên sinh, ta biết ngươi cùng thuộc gia tộc quan hệ rất tốt, thế nhưng như vậy công nhân giết chết một người quý tộc hậu duệ cũng không phải người thông minh gây nên. lựa chọn khác tự nhiên không phải là không có. nghe đến đó, gian đúng là rất cho lao giáo chủ mặt mũi trầm tư chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói. đầu tiên, giáo chủ đại nhân, ngươi phải thừa nhận, ạ lại sẵn giờ dột triệu tập quân đội, đối với ta phát động tiến công là chứng cứ xác thực hơn nữa hắn rõ ràng nếu muốn giết hại ta cùng ta người hầu thậm chí còn lấy như vậy kịch liệt thủ đoạn đối với chúng ta cả người khỏe mạnh cũng tạo thành nguy hại cực lớn ở tình huống như vậy ta cho là chúng ta đòi lấy một ít bồi thường làm cái này tổn thất tinh thần phí hẳn là phi thường yêu cầu hợp lý đi chuyện này xác thực như vậy nghe được gian một chút hơi thở bông lỏng lão giáo chủ đúng là thở phào nhẹ nhõm hắn vẫn đúng là sợ sệt gian khư khư cố chấp đi tìm đối phương phiền phức mặc dù nói nghiêm ngặt mà nói chuyện này cùng mình xả không lên quan hệ gì thế nhưng nếu như gian náo động đến quá lớn như vậy làm cái này mảnh này khu vực người phụ trách hụt giáo chủ khó tránh khỏi sẽ phải chịu chỉ trích mà nếu như gian nguyện ý cùng bình giải quyết như vậy tự nhiên là việc tốt như vậy gian tiên sinh ngươi cụ thể có yêu cầu gì đây rất đơn giản nghe được hai bọn hỏi do gian cười gần nhìn lướt qua sắc mặt sám trắng ạ lẹ sảng giờ dội đây là quý tộc cùng giữa quý tộc chiến đấu người thắng tự nhiên có thể thu được người thất bại nắm giữ tất cả như vậy đi ta những khác cũng không muốn đem bổ phổ dở cho ta là tốt rồi ngươi xem coi thế nào ha, ha. nghe đến đó dù là hụt cũng là giật nệ cả mình hắn biết gian nhất định sẽ sư tử mở lớn miệng thế nhưng ở hà hội nghĩ đến đối phương e sợ cũng bất quá chính là yêu cầu một ít trang viên một ít tài sản hoặc là một ít bảo vật nhưng là không nghĩ tới gian lại lớn như vậy khẩu vị một cái miệng liền muốn toàn bộ hộ phố giờ gian tiên sinh ngài chuyện này thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ nghe được gian trả lời hà hội giáo chủ lắc đầu liên tục hộ phỗ giờ nhưng là hùng ứng cao nguyên hiếm có đại thành thị cũng là sổ rổ gia tộc nắm giữ quan trọng nhất địa bàn một trong làm sao có khả năng bởi vì một cái thành viên gia tộc sai lầm liền chắp tay nhường cho người cái này cũng hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ một chút ta đây mặc kệ thế nhưng đối mặt với hào hột giáo chủ nói chuyện ra lại là khoát tay háo một cái ngược lại ta lời đã vứt ở đây nếu như sổ dỗ không đáp ứng điều kiện của ta như vậy ta liền đem ạ lại sẵn dở rột treo cổ ở cả lén đờ trung tâm quảng trường sau đó lấy một cái thân phận quý tộc chính thức hướng về sổ dỗ tuyên chiến đến tột cùng nên làm như thế nào ngươi nên rất rõ ràng Ngươi a nghe đến đó hào hột rốt cục bất đắc dĩ thở dài hắn tuy rằng không tin gian thật sự dám cùng sổ dỗ chính diện quyết đấu thế nhưng hắn cũng biết tên tiểu tử này là cái tương đương cứng rắn người, nếu như thật sự để cho hắn đem ạ lẹ Sảng dở dột treo cổ ở sổ rổ gia tộc trước cửa trên quảng trường, cái kia sổ rổ gia tộc liền thật sự chỉ có cùng gian ăn thua đủ cái này một lựa chọn. có thể vấn đề ở chỗ, hiện tại sở cùng liên bang tuyệt đối không chịu nổi tiếng một bước dung chuyển a, cho tới nên làm gì cùng sổ rổ gia tộc giao thiệp, gian liền mặc kệ. lao giáo chủ cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận lãnh chuyện này, dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy song phương thật sự không nể mặt mũi. hơn nữa nếu như gian thật sự giết ạ lẹ Sảng dở dột, như vậy sự tình nhưng là phiền phức hơn nhiều vì lẽ đó hắn hướng về gian bảo đảm do chính mình đứng ra đi cùng sổ rỗ gia tộc thảo luận bồi thường công việc con đã lẽ sẵn dơ dột bản thân thì bị gian trực tiếp ném cho thánh đường giáo đoàn ngược lại hắn là lần này gây sự kẻ chủ mưu thánh đường giáo đoàn bắt hắn cũng không tính là trái với quy định đương nhiên gian một chút đều không lo lắng thánh đường giáo đoàn sẽ một mình thả người ba hoặc là nói hắn cũng ước gì đối phương lặng lẽ đem người để cho chạy cứ như vậy xê hính mình liền càng có lý hơn do đi thu thập sổ Dổ không phải sao đem ba toàn bộ ném cho thánh đường giáo đoàn sau khi gian cũng không có nhàn rỗi trên thực tế hắn giờ phút này chính nhàn nhã ngồi ở trên đế thỏa mãn nhìn chăm chú trong tay cái này thoạt nhìn đen thùi không có một chút nào ánh sáng lộng lẫy có thể nói trường kiếm ba cái này chính là ảnh nguyệt kiếm à lại đối với thanh kiếm này tựa hồ không lắm coi trọng vì lẽ đó cũng không có mang ở bên người mà là vứt tại nhà của chính mình bên trong lúc này mới để gian lượng cái tiện nghi tiện thể nhấc lên à sàng giờ dột trang viên biệt thự cũng bị gian thuận tiện thanh tra tịch thu thanh kiếm này thật sự có tốt như vậy sao chủ nhân bà chỉnh si à nhìn chằm chằm một đôi tròn tròn mắt to nhìn trước mắt cái này than đen trường kiếm minh hiển lộ ra xem thường vẻ mặt món đồ này thấy thế nào làm sao đều là lại phá lại nát căn bản vô dụng mà đó là bởi vì nó vẫn không có kích hoạt vạ chỉnh si sì a lẹ nạ nghe được vạ chỉnh si sì a lẹ nạ lên tiếng hẹn nội tá đúng là ở bên cạnh nhỏ mở miệng cười nói nàng vẫn đi theo ở gian bên người tự nhiên cũng đã hấp thu không ít tri thức bởi vậy gian nói chuyện ảnh nguyệt kiếm hẹn nội tá ngay lập tức sẽ rõ ràng ý nghĩ của đối phương anh nguyệt kiếm cần ở nguyệt tức đêm tại hắc cám dày đặc nhất mặt đất hướng về hắc nguyệt tiến hành hô hoán thông qua cuối cùng bóng tối tẩy lễ mới có thể bùng nổ ra sức mạnh của nó hiện tại ảnh nguyệt kiếm vẫn là ở trạng thái ngủ say trên thực tế chân chính ảnh nguyệt kiếm có thể là phi thường đẹp đẽ nói tới chỗ này hẹn nội tá trầm mặc chốc lát sau đó nhìn hướng về gian lần sau vô nhàn chi nguyệt sẽ ở sau 10 ngày xuất hiện chủ nhân ngài đã lựa chọn kỹ càng nghi thức địa điểm sao đương nhiên nghe được hẹn nội tá nói chuyện gian gật gật đầu từ đâu tới đây đi nơi nào ta nghĩ bóng tối nơi sẽ là cái lựa chọn không tồi bóng tối nơi nghe đến đó hẹn nội tá chọn nhíu lông mày cái kia xác thực là cái lựa chọn không tồi bất quá chủ nhân ở trước đó ngài tự hồ còn có một chuyện khác muốn trước tiên giải quyết mới được đương nhiên ta rất rõ ràng một mặt nói gian một mặt quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ ở nơi đó có thể nhìn thấy một cái ăn mặc hoàng kim khôi giáp thánh kỵ sĩ thân ảnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 230, trăm nặt dạ tiểu thư không cao hứng nặt dạ hện sổ phèn sàn nhà mặt đứng ở cửa lớn mang theo bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên cái kia thân ảnh hoàn toàn không có che lấp chính mình trên mặt nổi lên bất mãn nếu như có thể nàng thật muốn hiện tại liền xoay người rời đi chỉ có điều cuối cùng nạt dạ vẫn là đã nhẫn mại sâu trong nội tâm mình nổi lên cảm giác căm ghét nàng hư lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt nhìn về mặt khác một bên đường phố ép buộc chính mình đem sự chú ý tập trung ở những kia người ta lui tới con trên là một cái thần quyến giả nạt dạ hện sổ phẹt nhân sinh con đường từ trước đến giờ là thuận buồn xuôi gió ở nàng sinh ra lúc nàng liền chịu đến chân thực chi nhãn tẩy lễ nắm giữ cường đại mà thần kỳ thánh khiết vườn sáng mà ở cái kia sau khi cũng không lâu lắm nàng liền bị nghe tin chạy tới chân thực chi nhãn giáo hội giáo chủ xem trọng gia nhập chân thực chi nhãn giáo hội, trở thành một tên thần quyến kỵ sĩ. Ở cái kia sau khi thời kỳ, Nạt Dạ vẫn luôn đang cố gắng học tập các loại tri thức, nàng cũng là thánh đường giáo đoàn bên trong có tiếng sắt thép nữ tu sĩ. Đối với thánh đường giáo hội thành kính, Nạt Dạ tin chắc chính mình sẽ không thua cho bất luận người nào. Mà lần này, Nạt Dạ sở dĩ sẽ đến đến ổ phô giờ, là bởi vì nàng sắp sửa lấy một cái thánh thân phận của kỵ sĩ bắt đầu hành hương lữ trình. Ở cái này lữ đồ bên trong, thánh kỵ sĩ cần một người đi tới phương xa đi tiến hành mạo hiểm, chịu đựng có thể đến khảo nghiệm. Mà chỉ cần các nàng có thể trải qua cuối cùng này cửa khẩu liền có thể trở thành một tên chính thức thần quyến kỵ sĩ chỉ có điều để nạt dạ hoàn toàn không nghĩ tới chính là chính mình lại bị phái tới làm như thế một cái công tác không sai vị này nạt dạ hẹn sổ phép chính là thánh đường giáo đoàn sai phái tới phụ trách vì những thần bỏ người đó truyền giáo người điều này làm cho nàng khá là giật mình bởi vì nạt dạ có thể chưa từng có nghĩ đến chính mình lại sẽ cùng một đám thần bỏ người dính liễu quan hệ chớ đừng nói chi là nàng còn muốn đi tới cái kia chán ghét quý tộc địa bàn đi làm vì những thần bỏ người đó truyền giáo điều này làm cho nạt dạ tâm tình tương đương phức tạp dù sao nàng đối với gian năm người ấn tượng cũng không được tốt lắm bất kể nói thế nào đối phương đều là ở toàn bộ hộ phổ giờ dạo thiên hạ đại loạn nhân vật thế nhưng đối mặt với hôn loạn thành thị gian lại là không phản ứng chút nào phủi mông một cái xoay người rời đi từ trên mặt của hắn không nhìn ra một chút ấy nấy, phản phất những người này chết sống đối với hắn mà nói căn bản là không quan tâm chút nào tựa như điều này cũng làm cho nạt giả đối với gian càng ngày càng bất mãn có thể nói từ bất luận cái nào góc độ đến xem người đàn ông này đều là nạt giả ghét nhất loại kia loại hình tiêu ngạo tự đại đối với thần minh không có nửa điểm tôn trọng, tràn ngập lỏa tham dục cùng tinh kế, hơn nữa còn lòng dạ độc ác. Theo nạt dạ, người như vậy hẳn là rất sớm đưa đi tông giáo sở thẩm phán mới đúng. Nhưng làm cho nàng phẫn nộ chính là đối mặt với gian hung ác, thánh đường giáo đoàn cùng hợp giáo chủ đại nhân không những làm bộ làm như không thấy, thậm chí càng vì hắn cái này chuyện hư hỏng xử lý đầu đôi, điều này làm cho nạt dạ càng ngày càng bất mãn. Nạt dạ cũng không phải là vĩ đại mẫu thần tín đồ. nàng kỳ thực là thần chân thực tông giáo đoàn thành viên, sở dĩ sẽ đi tới nơi này cũng là bởi vì thần quyến kỵ sĩ Julipa mỗi một tên thần quyến kỵ sĩ tại xuất sư sau khi đều sẽ đi bên ngoài du lịch một quãng thời gian lấy bảo đảm bọn họ có thể thành thục lên có thể càng sâu sắc thêm hơn khắc hiểu rõ tín ngưỡng lựa chọn cùng với thế giới này mà nạt dạ cũng không biết hào Đột giáo chủ lựa chọn chính mình đảm nhiệm nhiệm vụ này chính là xuất phát từ cái này cân nhắc là một tên thần quyến kỵ sĩ nạt dạ tự nhiên là có kiên định lý tưởng cùng tín nhiệm nhưng là một số thời khắc loại này lý tưởng cùng tín nhiệm quá mức kiên định ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy bất an cùng nguy hiểm trên thực tế mãi đến tận hiện tại Khi hiện thực cùng lý muốn tiến hành xung đột, thì nạt Dạ hầu như cũng có thể hãn vệ lý tưởng của chính mình. Dù sao nàng chính là thần quyến kỵ sĩ, năng lực của nàng cùng thực lực ở nơi đó bày. Đối với nạt Dạ tới nói, nhìn thấy những kia sai lầm hành vi, đồng thời dũng cảm đứng ra ngăn cản chúng nó là trách nhiệm của chính mình cùng thiên nhiên nghĩa vụ. Thật giống như khi nàng nhìn thấy gian dự định giết chết tạ lệ sẵn giờ rồi lúc làm như thế. Thế nhưng hột giáo trục nhưng rất rõ ràng, thế giới này không chỉ là trắng cùng đen đơn giản như vậy. Thần quyến kỵ sĩ tuy rằng trời sinh nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là ở thí luyện bên trong thường thường biểu hiện như cái trẻ con hải tử. Tốt chính là tốt, xấu chính là xấu, cái này cũng không phải một cái hợp lệ tín đồ phải làm. Nhưng là hắn lại có thể thế nào đây? Theo Nạt Dạ, chính mình nắm giữ thần thánh lực lượng đến từ thần minh, mà nàng chính là thay trời hành đạo người. Là do chiến thắng này những tà ác đó, theo Nạt Dạ cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí có thể nói, mỗi một lần thắng lợi trái lại để Nạt Dạ càng ngày càng kiên định tín ngưỡng của chính mình, càng ngày càng cố chấp lên. Nhưng là hộ một giáo chủ biết cái này không tính là kiện chuyện tốt đẹp dê. Ý, nếu như Nạt Dạ tiếp tục như vậy, như vậy ngày sau nàng rất có thể gặp được đến khó có thể ứng đối nguy hiểm. Mà ngay tại lúc này, gian xuất hiện. Ở hai một giáo chủ xem ra, điều này hiển nhiên là một cái đánh bóng nạt dạ cơ hội tốt. Dù sao gian năm người thực lực đủ mạnh tinh thần, có thể đánh vỡ nạt dạ thần minh ban tặng ta lực lượng chính là vì tiêu diệt tà ác, vì lẽ đó ta thắng lợi bằng tà ác thất bại, bởi vậy ta làm hết thảy đều là chính xác như vậy một cái tín niệm vòng luân quẩn. Tiếp theo hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua gian phương thức hành động, phát hiện mặc dù nhiều mấy lúc vị này quý tộc coi là cực đoan, thế nhưng hắn làm mỗi sự kiện đều là chuyện ra có nguyên nhân. Dù là từ thánh đường giáo đoàn giáo nghĩa đến xem, cũng không tính được cỡ nào khinh nhẫn cùng tà ác hành vi. Mà cái này cũng là hoạt giáo chủ hy vọng Nạt Dạ có thể trải nghiệm, hắn biết do đối với Nạt Dạ tới nói, bình thường thuyết giáo đã ca. Không ý nghĩa gì, chỉ có làm cho nàng tự mình cảm nhận được biến hóa, mới sẽ có càng khắc sâu lĩnh hội cùng xúc động. Mà làm vì thần bỏ người truyền giáo, ở hoạt giáo chủ xem ra chính là cái lựa chọn không tồi. Dù sao chuyện này chung quy phải có người đi làm, mà hiện tại Nạt Dạ tự nhiên cũng rất thích hợp đi làm chuyện này. Hắn cũng hy vọng Nạt Dạ có thể ở cùng những thần bỏ người đó giao lưu bên trong cảm nhận được một ít chính mình dùng đao kiếm đi đối mặt với lúc không cách nào cảm nhận được đồ vật. Nát ra đương nhiên không biết hụt giáo chủ ý nghĩ, chỉ có điều giờ khắc này nàng như trước là một mặt không vẻ mặt cao hứng. Bất quá gian ngược lại cũng không để ý, trên thực tế hạ hụt đồng ý đưa cái này ngược lớn nhưng không có đầu gốc thánh kỵ sĩ đưa đến tu đạo viện. Đối với gian tới nói trái lại là thiên tứ cơ hội đây. Thay đổi bình thường, hắn làm sao có khả năng cho tới một con thánh kỵ sĩ tới làm chuyển hóa thí nghiệm. Mà hiện tại mà, kha kha kha, trong lịch sử bởi vì tín ngưỡng phá diệt rơi xuống làm ma tộc thân thuộc tín đồ cũng không nên quá nhiều a cũng chính vì như thế, gian đang đối mặt nạt dạ lúc biểu hiện vẫn là rất nhiệt tình. hắn một chút đều không lo lắng nạt dạ sẽ đem những thần bỏ người đó tẩy não, bởi vì gian đã nhìn ra rồi, cái tiểu nha đầu này kỳ thực bên trong vẫn là một tờ giấy trắng, ngây thơ trẻ con vô cùng. so sánh với đó hệ nẹ sẽ các nàng có thể so với nạt dạ thành thục hơn nhiều. những thần bỏ người đó cái nào không phải từ nhỏ liền nhìn quen nhân gian khó khăn, trải nghiệm thế gian trăm thái, một mình ngươi cả ngày chỉ biết cầu nguyện cùng tán tụng thần minh thần quyến kỵ sĩ có thể so sánh được trong lòng các nàng bóng tối sao? mà trên thực tế gian suy đoán cũng là chính xác ở hồ phộ giờ sự kiện đã xong sau khi gian liền cưới xe ngựa mang theo những người khác trở lại tu đạo viện mà làm cái này giáo đoàn đại biểu nạt dạ hiển nhiên cũng ở trong đó bất quá nhìn cái này xa hoa xe ngựa trái lại để thần quyến kỵ sĩ cảm thấy càng ngày càng bất mãn ở trong mắt nàng đã hoàn toàn đem gian cho rằng là một cái ngang ngược cuồng, kiêu ngạo tự mãn phá ra chi tử cũng chính vì như thế dọc theo đường đi nạt dạ đều là nghiêm mặt nhìn chằm chằm gian phảng phất như vậy là có thể chứng minh chính mình là tuyệt đối sẽ không chịu đến ăn mòn ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen như thế đối với chuyện này gian cùng hệ nột giá hiển nhiên đều không có để ở trong lòng dù sao dưới cái nhìn của bọn họ cái này thần quyến kỵ sĩ ngoại trừ nắm giữ thần quyến lực lượng ở ngoài những phương diện khác căn bản liền không đáng sợ chỉ có điều cái này cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không tìm phiền phức đặc biệt một cái nào đó trước cũng vẫn xem nạt dạ rất không vừa mắt ra hỏa ta nói ngươi sàn nhà gương mặt như người chết như thế là dở trò quỷ gì đây bà chỉ sì ạ nạ hừ lạnh trừng mắt về phía nạt dạ tiếp theo mở miệng tả hỏi nói ngồi như thế thư thích xa hỏa xe ngựa hưởng thụ như thế ngon đồ ăn ngươi thì sẽ không thể biểu hiện cao hứng một ít. những thứ đồ này người bình thường cả đời đều không hưởng thụ được. xem ngươi này tấm quỷ dáng vẻ, không biết vẫn là cho rằng ngươi là ở thụ hình đây. hưởng thụ là một loại tội ác. nghe được bạ triển si A nói chuyện, nạt dạ rốt cục không nhịn được mở miệng nói. loại này xa xỉ hoàn toàn là không cần thiết. nhân loại chính là bởi vì mê mội đang hưởng thụ bên trong mới sẽ xa đoạn. chúng ta nhất định phải thời khắc duy trì lòng kiên định linh cùng tín niệm. vì lẽ đó, phi tất cả đều là vô nghĩa. đối mặt với nạt dạ phản bác, bạ triển si ạ hừ lạnh một tiếng đánh gãy nàng nói chuyện. Nhân loại không biết hưởng được sẽ không có tiến bộ. Dựa theo ngươi lời giải thích, vậy chỉ có những kia cả ngày uống nước gặm lương khô tu sĩ mới là sảng khoái nhất. Chó má, ngươi đi tùy tiện tìm cái bên cạnh trồng trọt nông dân tới hỏi hỏi. Ai không hy vọng chính mình có cái thu hoạch tốt, có thể quá nhiều đổi điểm tiền, mà bọn họ nhiều lấy chút tiền là vì cái gì? Là vì cùng các ngươi những thứ này, chó má tín đột như thế cả ngày uống nước lạnh sao? Một cái thư thích đấm áp nhà, một cái tốt nhất quần áo, thậm chí là một cái tốt vợ, đây mới là những nông dân kia nghĩ muốn đổ vật mỗi người nỗ lực công tác còn không đều là ngày sau hưởng thụ. Dựa theo các ngươi lời giải thích, hưởng thụ chính là xa đoạn. Vậy bọn họ những người này dứt khoát cái gì cũng đừng làm cả ngày ở bên ngoài lang thang không là tốt rồi. Ta không ngỡ nhất chính là các ngươi những thứ này cuồng tín đồ, từng cái từng cái tự ngược muốn chết, còn muốn buộc người khác cùng nhau tự ngược. Đối phương không tự ngược liền lánh diễm cao quý biểu thị bọn họ là thấp kém hạ lưu, kém người một bậc. Thật, ta xem các ngươi những thứ này không có chuyện gì muốn ăn đòn tín đồ mới là thật sự có bệnh. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Nghe được chỉ si a lệ nã phúng nạt dạ nhất thời không nhịn được thần minh ban tặng chúng ta cực khổ là đối với chúng ta tôi luyện mà chỉ có trải qua tôi luyện mới có thể kiên nghị tâm trí của chính mình xa xỉ hưởng thụ sẽ chỉ làm lòng của người ta trở nên mềm yếu à lại sáng giờ rột cái kia thằng nhóc cũng rất sẽ hưởng thụ ta làm sao không nhìn thấy hắn trở nên nhiều mềm yếu vì này điểm không biết xấu hổ sự tình hắn thậm chí dám phái quân đội đến công kích chúng ta lẽ nào cái này cũng chưa tính tâm trí kiên nghị người bình thường vì mặt mũi của chính mình sẽ chọn phát động một cuộc chiến tranh sao người người đây là cái chạy cái cối nạt dạ tức đến liền đều trắng nàng bất mãn nhìn chằm chằm vạ chỉnh xì sì ạ lệ nạ cô bé này đều là sẽ tìm chút không rõ cảm giác lệ nhưng là vừa nhượng người khó có thể phản bác lý do đến quá nhiêu theo nạt dạ thánh đường giáo đoàn giáo nghĩa đều là thần thánh không thể xâm phạm nhưng là vì cái gì cô bé này luôn có thể tìm ra một ít mạc danh kỳ diệu lý luận đến phản bác chính mình đây hai anh? đối mặt với nạt dạ gào thét vạ chỉnh xì sì ạ lệ nạ chỉ là nhún vai một cái khinh bị hừ một tiếng liền quay đầu đi không lại nhìn nàng mà nạt dạ cũng quay đầu đi nhìn hướng về mặt khác một bên tựa hồ cũng không muốn cùng vạ chỉnh xì ạ nạ lại nói thêm gì nữa thế nhưng không có ai chú ý tới. giờ khắc này liên tĩnh ngồi ở trong góc hệ nệ cệ lại là mang theo căm ghét ánh mắt, nhìn kỹ cách đó không xa thần quyến kỵ sĩ. ở trong ánh mắt của nàng, một tia hắc ám lặng yên hiện lên. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 231. nạt dạ tiểu thư không nhấc lên được tinh thần. khi nạt dạ đi tới gian tu đạo viện thì không ngoài dự đoán bị bên trong cao to trên khí thế khiếp sợ. trước nạt dạ không phải là không có tử hoạt giáo chủ nơi đó nghe nói qua tòa này tu đạo viện chủ yếu công dụng, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, một tòa chuyên môn dùng để thu dưỡng thần bỏ người tu đạo viện hẳn là sẽ không tốt đến chỗ nào đi nhưng là hiện tại chỉ nhìn từ ngoài tòa này tu đạo viện lại so với chân thực chi nhãn giáo hội trung xu giáo đường đều muốn tới hoa lệ cao to điều này thực để nạt dạ lấy làm kinh hãi đương nhiên ở cùng lúc đó nạt dạ cũng cảm nhận được mấy phần bất mãn cái này cũng khó trách coi như là nàng lớn lên chân thực chi nhãn giáo hội cái kia được gọi là thần thánh cung điện kiến trúc thoạt nhìn cũng không có cao như thế đại điện nhờ thế nhưng ở đây cái này lại chỉ là dùng để thu dưỡng những thần bò người đó đối mặt cái này tất cả nạt dạ cảm giác tức không rõ cũng rất kinh ngạc bởi vì căn cứ nàng quan sát tòa này tu đạo viện tuy rằng trên danh nghĩa là tu đạo viện nhưng nhìn lên càng như là cung điện hơn nữa nàng còn phát hiện ở cái này tu đạo viện bên trong căn bản không nhìn thấy bất kỳ thánh tượng nói như vậy dù là ở trong vương cung đều sẽ trưng bày một tòa cựu thánh dấu hiệu lấy biểu đạt cựu thánh kiến tạo cùng che chở người dân của ánh sáng cảm tạ tình. thế nhưng ở đây một tòa pho tượng đều không nhìn thấy trên vách tường phù điêu cũng chỉ là một ít bình thường cảnh vật trang sức đường viền hoa cũng là dây thường xuân cùng hoa hồng hoa bách hợp đăng ký liền ngay cả dọn nước miệng cũng thiết kế rất đúng quy đúng củ chỉ là ở dưới mái hiên nơi bí mật điêu khắc từng đoá từng đóa tỏa ra hoa tươi giống như điêu khắc dùng để đảm nhiệm ống nước chảy dấu vết tuy rằng ở những kia ngu mội ngu ngốc người bình thường xem ra tòa này tu đạo viện tựa hồ không có vấn đề gì nhưng là ở nạt dạ thoạt nhìn lại là hoàn toàn khác nhau ít nhất từ trước mắt đến xem tòa này tu đạo viện chủ nhân hiển nhiên cũng không mong muốn cùng tông giáo cùng với thần minh kéo lên quan hệ gì ở những thứ này nhìn như bình thường hoa văn bên trong nạt dạ duy vừa nhìn thấy rõ ràng ấn ký chính là trên sàn nhà vẽ nuốt chừng đầu đôi đôi rắn cặn nong mà căn cứ chủ nhân của nơi này là hạ phu nhân giới thiệu đây là tu đạo viện nắm giữ người cũng chính là bà si ạ nổn mèn gia tộc gia huy có thể nói vậy cũng là toàn bộ tu đạo viện bên trong duy nhất mang có người ấn ký tồn tại bất quá để nạt dạ cảm thấy không rõ không chỉ là tòa này tu đạo viện bản thân còn có ở bên trong đó người ở căn cứ nàng quan sát tuy rằng gian nắm giữ cái này tu đạo viện bất quá hắn cũng không ở nơi này ở lại ở nơi này chính là một vị lòng tốt quý tộc phu nhân không phải không thừa nhận nạt dạ đối với lại gạ cảm giác muốn so với gian tốt hơn nhiều hay là lại gã loại kia khí chất nhu nhược rất dễ dàng gây nên người khác hào cảm duyên cớ vì lẽ đó ở cùng lại gã trải qua gặp mặt đồng thời trò chuyện sau khi nạt dạ đối với vị này quý tộc phu nhân nghĩ muốn thu dưỡng một ít cô nhi tới chăm sóc ý nghĩ cũng là rất tôn kính thế nhưng nhất làm cho nạt dạ cảm thấy đau đầu chính là mình truyền giáo mục tiêu ba cũng chính là những thần bỏ người đó nạt dạ không phải là không có tiến hành truyền giáo trên thực tế ở nàng vẫn là kiến tập kỵ sĩ lúc liền đã từng không chỉ một lần đi theo giáo chủ xuất ngoại hành hương vì dân chúng truyền bá cựu thánh phúc âm thế nhưng vào lúc ấy bọn họ đi đến nơi nào hầu như đều là chịu đến mọi người hoan nghênh dù là những kia thiên chân vô tà hài tử cũng sẽ mang theo ánh mắt tò mò lắng nghe bọn họ truyền đạo do đó đi tới truy tìm thần thánh tín ngưỡng con đường mà đối với nạt dạ tôi nói có thể quá nhiều dẫn dắt một người ngóng trông quan mình, chính là tốt đẹp nhất tưởng thưởng nhưng là ở đây nạt dạ được không phải lắng nghe cũng không phải tiếp thu mà là nghi vẫn cùng phản đối nàng giảng mỗi câu lời nói hầu như đều sẽ bị những thần bỏ người đó hài tử chất vấn cùng phản đối các nàng cùng với trước nạt dạ tiếp xúc qua tất cả mọi người đều không giống nhau nói như vậy co như là những kia không thế nào sẽ nghĩ muốn tín ngưỡng cựu thánh người, đa số cũng chỉ là không cùng bọn họ nói thêm cái gì. Dù sao tín ngưỡng tự do, thánh đường giáo đoàn cũng chưa từng có ép buộc người khác thờ phục một cái nào đó thần minh. Vì lẽ đó những người kia nhiều nhất cũng chính là không tin, hoặc là nói thỉnh thoảng sẽ hơi hơi đùa giỡn một chút tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng cũng bất quá chính là như vậy. Nhưng là những hài tử này không giống. Từ các nàng nói trong lời nói, nạt dạ có thể nghe ra không hề che giấu chút nào. Đối với thánh đường giáo đoàn thậm chí đối với cựu thánh vẫn nộ cùng tự hận cái này ban đầu làm cho nàng quả thực cảm thấy vạn phần giận mình cựu hận một cái thần mình chuyện như vậy đối với nạt giả như vậy dáng vóc tiểu tụy tín đồ tới nói quả thực có thể tính trên là không thể tưởng tượng nổi thậm chí có thể nói chỉ có tà giáo đồ mới sẽ có như vậy khinh nhờn ý nghĩ thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ đến nàng sẽ nhìn thấy một cái không tới 10 tuổi cô bé đứng ở trước mặt chính mình sắc mặt nghiêm túc nói với nàng ta hận những thần mình đó nếu như không có bọn họ như vậy đối với chúng ta tới nói thế giới sẽ tốt hơn vừa nghe thấy nhất loại này đại nghịch bất đạo lên tiếng thì nạt giả quả thực là tay chân luống cuống nếu như đối phương là một cái tà giáo đồ, như vậy nàng đã sớm khảm đi lên. Nhưng là đối mặt với một đứa bé, hơn nữa còn là một cái thân thể có tàn tật hại tử, nàng tự nhiên không thể hạ thủ được. Nhưng là nàng lại có thể nói cái gì? Đối với những thứ này thần bỏ người tới nói, các nàng xưa nay chưa từng cảm thụ thần minh tồn tại cùng ngấm áp, từ các nàng sinh ra bắt đầu, liền vẫn qua bị người căm ghét sinh sống. Mà hết thể này căn nguyên chính là đến từ sáng thế sử thi, đến từ thánh đường giáo hội, đến từ những kia dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Không cần nói là nạt dạ như vậy một cái mới ra đời thánh kỵ sĩ co như là một cái thiên sản hoa lan đại giáo c. Hủ, e sợ cũng không có cách nào dễ như ăn cháo thay đổi những hài tử kia ý nghĩ. Tất cả những thứ này cũng làm cho Nạt Dạ cảm thấy phi thường mệt có như vậy mấy lần, nàng thậm chí nghĩ tới rời đi. Bất quá cuối cùng, Nạt Dạ vẫn là tiếp tục kiên trì. Nàng cho rằng đây chính là thần minh dành cho nàng thí luyện, nàng nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp xoay chuyển những thứ này đáng thương hài tử quan niệm, làm cho các nàng một lần nữa cảm nhận được thần minh đối với những hài tử này yêu cùng ấm áp, chỉ có như vậy, nàng mới có thể để những hại tử này rời xa cựu hận cùng tội ác vượt sâu hẳm giành lấy cuộc sống mới ngươi thật sự một chút đều không lo lắng sao chủ nhân nhìn ngoài cửa sổ phờ phạc đi về phòng của mình thánh kỵ sĩ lại gây ạ như mày bất an mở miệng dò hỏi tuy rằng khả năng không lớn thế nhưng nếu như những hải tử kia thật sự bị vị này thánh kỵ sĩ tiểu thư nói tới động không cần sốt sáng như vậy lại gây ạ cùng vẻ mặt gấp gáp lại gây ạ so với gian đúng là có vẻ nhàn nhã tự tại ta có thể cam đoan với ngươi khả năng này liền một phần một triệu đều không có ngươi phải biết tín đồ am hiểu nhất chính là cho cùng người khác hư vô phiêu miệu bảo đảm bọn họ đem xưng là tín nhiệm hy vọng nhưng là những thứ đồ này đối với cho chúng ta tiểu khả ái tới nói không có chút ý nghĩa nào các nàng cần thiết không phải loại kia trôi nổi ở đám mây bên trên không nhìn thấy mỏ không được đồ vật mà là một loại nào đó càng thêm hiện thực càng thêm cụ thể chỉ dẫn thế nhưng cái này rõ ràng là thằng ngốc kia nha đầu thánh kỵ sĩ cho không được vì lẽ đó nói tới chỗ này gian lún vai một cái nàng bất quá là ở trắng tốn nước miếng thôi mà lại nói lời nói thật coi như có người bị nàng thuyết phục như vậy ta cũng không lo lắng gian đương nhiên không lo lắng coi như thật sự có ma nữ người thừa kế bị nạt dạ nói động tâm đang bị chuyển hóa thành mị yêu sau khi tín ngưỡng của nàng cùng tín niệm cũng sẽ trong nháy mắt lập tức bẻ con biến hình từ cái này phương diện tới nói gian đúng là ước gì nạt dạ có thể thành công mấy lần tín ngưỡng càng kiên định vặn vẹo sau khi độ tương phản cũng lại càng lớn chớ đừng nói chi là nạt dạ bản thân đối với gian tới nói cũng đồng dạng là một cái con mồi một cái sa đọa thánh kỵ sĩ gian cảm thấy dựa vào cái này thổ đặc sản chính mình là có thể gáo gấm về nhà được rồi uống xong trong chén rượu ngon gian đứng dậy sau đó nên chính mình vì này vị thánh kỵ sĩ tiểu thư lên lớp. Ha ha. ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang, nạt dạ huệ phải không chịu nổi thở dài. nàng nhìn trước mắt bể nước, xanh thẳm trên mặt nước phản chiếu trời xanh lam cùng mây trắng. thế nhưng cái này mỹ lệ cảnh sắc nhưng không có cách nào để nạt dạ cảm thấy thả lỏng. nàng chỉ cảm thấy sâu sắc cảm giác bị thất bại. chính mình đi tới nơi này đã có chừng mấy ngày, nhưng là đối với những hải tử kia, nạt dạ đúng là một chút biện pháp đều không có. nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối với thần minh như vậy có địch ý cùng hoài nghi hải tử cũng căn bản không biết nên làm gì bỏ đi các nàng đối với mình bất an cùng hoảng sợ. Nạt Dạ không phải ngu ngốc, nàng có thể cảm nhận được mỗi lần truyền giáo thì những hài tử kia nhìn hướng về trong ánh mắt của chính mình bao hàm hoảng sợ, không tí. N nhiệm cùng căm ghét, điều này làm cho nàng đối với mình làm tất cả những thứ này cũng có chút dao động lên. Chính mình làm tất cả đúng là chính xác sao? Những hài tử kia không hề có một tiếng động lên án để Nạt Dạ không cách nào bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ, nàng chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nghĩ lên những hài tử kia thân ảnh, các nàng ở trong có người trời sinh không cách nào bước đi từ đã sinh ra đời thế giới chỉ có một vùng tăm tối thậm chí còn có người không thể nói chuyện cái này cũng là thần minh dành cho các nàng chúc phúc hào hộ giáo chủ nói cái này có thể giúp các nàng rửa sạch tội nghiệt nhưng là theo nắng dạ những hài tử này căn bản không có gì tội nghiệt lẽ nào thật sự lại như ngoại giới từng nói các nàng liền sinh ra đều là không được phép sao nhưng là nếu như vậy tại sao thánh đường giáo đoàn muốn tới quan tâm những thứ này thần bỏ người đây cái này vẫn là nạt dạ lần thứ nhất đối với tín ngưỡng của chính mình sản sinh dao động trước đây nàng cho rằng chỉ cần đem giáo nghĩa học thuộc đầu là có thể hiểu rõ thế giới này thế nhưng hiện tại, nạt giả lần thứ nhất phát hiện nguyên lai mình bản thân biết chính là như vậy thiếu thốn, cho tới căn bản không có cách nào đi đối mặt cái này tất cả. những kia thuộc lầu với tâm giáo nghĩa ở tình huống như vậy căn bản là không có cách dành cho nàng cái gì trợ giúp, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy càng ngày càng nghi hoặc. vĩ đại chân thực chi nhãn, ta thần tôn a, ta ở đây khiêm tốn khẩn cầu ngài chỉ điểm, hy vọng ngài có thể chỉ dẫn ta nhìn thấu cái này sương ngủ, rời xa hắc cám cùng nghi hoặc biến mở. một mặt lẩm bẩm thấp giọng tự nói, nạt ra một mặt hai tay hợp lại, cúi đầu cầu nguyện lên. thế nhưng vừa lúc đó, một thanh âm từ sau lưng của nàng vang lên nếu như ngươi luôn như vậy ngây thơ như vậy ngươi mãi mãi cũng sẽ không thu được thành công nạt dạ tiểu thư là ai nghe được âm thanh này nạt dạ vội vàng nhảy người lên nàng vội vàng xoay người tay đẻ cán kiếm cảnh giác nhìn kỹ phía sau rất nhanh nàng liền nhìn thấy gian thân ảnh từ bên trong xuất hiện mà nhìn thấy gian xuất hiện nạt dạ vẻ mặt trở nên càng ngày càng lạnh như băng lên ta không cần ngươi đến phê bình tín ngưỡng của ta bà si a nổn tiên sinh ta đối với tín ngưỡng của ngươi không có hứng thú nạt dạ tiểu thư nghe được nạt dạ trả lời Gian hừ lạnh một tiếng, ta chỉ có điều không hy vọng một cái nhìn thấy một cái bán điếu tử đến gieo vạ ta đáng yêu bọn nhỏ tôi, nơi này không phải thánh đường, không phải ngươi thuận miệng đọc thuộc ra giáo nghĩa là có thể thu hoạch được mục đích chỗ. Nạt Dạ tiểu thư, ta cho rằng hộ giáo chủ để ngươi đến thực sự là làm một cái quyết định sai lầm, liền ngay cả chính ngươi đều không hiểu giáo nghĩa chân ý, lại làm sao có khả năng đi giáo dục người khác đâu. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không hiểu giáo nghĩa. Nghe được câu này, Nạt Dạ nhất thời như làm mèo bị giẫm đuôi như thế nhảy lên. Ta từ nhỏ đã ở thánh đường giáo hội lớn lên, Tiếp thu chân thực chi nhãn tẩy lễ cùng giáo dục, ta rất rõ ràng. Thế nhưng, nặt dạ lời còn chưa nói hết, liền bị gian đánh gãy. Ngươi hiện tại ở đây mê man, chính là tốt đẹp nhất trả lời. Ta nghe được câu này, nặt dạ trong lúc nhất thời ngoát to miệng, thế nhưng là hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Biết ngươi tại sao không cách nào hoạch cho các nàng tín nhiệm sao. Tự tiêu tự mãn, tự đại, nặt dạ tiểu thư đây chính là ngươi biểu hiện bây giờ. Ngươi từ nhỏ ở thánh đường giáo đoàn bên trong lớn lên, từ nhỏ đã ở học tập giáo nghĩa vì lẽ đó tự nhận là so với chúng ta nơi này tất cả mọi người đều hiểu những thứ này thế nhưng sự thực lại là như thế nào đây ngươi thật sự có để tâm đi suy nghĩ cùng lý giải giáo nghĩa bên trong lần chứa chân ý sao Thần tre trở quan con dân nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ xử lý tất cả của ngươi kiếm kỹ là thần minh ban tặng sao những nông dân kia là từ sinh ra được sẽ làm rộn sao mỗi người là làm sao hoạch được bản thân kỹ năng chẳng lẽ là mở mắt ra bị thần minh ban tặng sao không bọn họ sở dĩ hội chiến đấu sẽ làm lụng là bởi vì cái này đều là bọn họ vận dụng trí tuệ của chính mình nỗ lực học tập sau khi chiếm được thành quả mà không phải cả ngày quỳ trên mặt đất cầu nguyện thu hoạch đến ban ân nói tới chỗ này gian dừng lại một chút tiếp theo ý tứ sâu xa nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệnh nạt ra hoàn toàn không nghĩ ý là dựa vào chính mình nỗ lực chỉ là khẩn cầu thần minh thương hại nạt dạ tiểu thư ta nghĩ hay là ngươi cũng không thích hợp công việc này ta hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút nếu như có thể ta sẽ phải cầu hộ giáo chủ một lần nữa đổi một ứng viên đến tiếp tục cái này nhiệm vụ nói xong câu đó gian không chậm trễ chút nào xoay người trước mắt chỉ thấy liền biến mất không thấy bóng dáng man nát dạ thì lại chỉ là ngơ ngác nhìn gian bóng lưng trong ánh mắt hiện ra một phần không cách nào lời nói mê man chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 232, trăm ba mươi lưỡng nan Sô Dô. hừ xem xong phong thơ trong tay lão nhân hừ lạnh đem vứt tại một bên tiếp theo hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước chỉ thấy giờ khắc này ở trong thư phòng tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị nhìn kỹ vị lao giả này liền không dám thở mạnh một cái đây là Sô Dô gia tộc xỉ nhục Sô Dô gia tộc tập trường và xây xô lần này là thật sự cảm thấy phẫn nộ rồi hắn hầu như là nại tính tình xem song gian cái kia phân tràn ngập trần trụi trào phúng chế nhạo cùng uy hiếp tin hàm phía trên tao nhã hoa lệ từ tạo hoàn toàn không có che giấu đối phương sâu trong nội tâm chân thực ý nghĩ từ giữa những hàng chữ đều có thể thấy được loại kia quý tộc đặc biệt dáng vẻ cạnh cơ ba đây giống như là là một cái xuất thân cao quý quý tộc nhìn vèn đường một tên ăn mày nhưng còn muốn duy trì phong độ nói chuyện cùng hắn như thế loại kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt xem vạ sầy hầu như đều muốn tức giận ra bệnh tìm đến, đến rồi tên khốn đáng chết này nếu như gian ở đây vạ sầy nói không chắc liền trực tiếp khảm đi qua Bất quá đáng tiếc chính là ở trước mặt hắn cũng không phải bản thân mà chỉ là một tờ tín chỉ. Bởi vậy lao tộc trưởng chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống lửa giận của chính mình. Thế nhưng từ hắn nhìn hướng về những người khác loại kia phẫn nộ, ánh mắt liền có thể thấy được. Giờ khác này lao tộc trưởng đã là vô cùng phẫn nộ. Sỉ nhục, đây chính là sỉ nhục. À lẽ sáng giờ rồi tên ngu ngốc kia lại sẽ đi trêu chọc bà sỉ nhục Chẳng lẽ nói tên khốn kia không có nghe nói sự tích của bọn họ sao? Lại còn ngu xuẩn nghĩ muốn đích thân đi trải nghiệm một thoáng. Như thế rất tốt chúng ta sổ rỗ gia tộc hiện tại đã trở thành sở cùng liên bang trò cười lao tộc trưởng tầng tầng vũ bản dâu mép không được run run xem phía dưới mọi người cũng là một trận kinh hồn bạc vía trên thực tế bạ sởi phẫn nộ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý ở lần kia nghi thức thất bại sau khi sổ rỗ gia tộc danh vọng cũng đã ngã xuống không ít nếu như không phải bọn họ cùng thuộc gia tộc làm giao dịch hy vọng bọn họ che giấu thương phong kiếm bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật tin tức chỉ lo sự tình còn có thể bếp bắt hơn chuyển hóa bất tử sinh vật chuyện như vậy chỉ có thể ở lén lút làm làm một khi bị phát hiện thậm chí bị đâm đến thánh đường giáo đoàn nơi đó như vậy sổ rỗ gia tộc tuyệt đối không có quả ngon ăn bất quá may mắn chính là chính trị giao dịch đều là dơ bẩn vừa đen ám cầm lấy lá vương bài này quốc gia tộc đương nhiên sẽ không lốc hề hề đi thông báo thánh đường giáo đoàn mà là coi đây là giá cao bức bách sổ rỗ gia tộc lui ra tuyệt cử, thậm chí còn hứa hẹn ở quốc gia tộc chấp chính thời kỳ không được lại cho bọn họ thêm viện. không phải vậy bọn họ không ngại đem chuyện này lan rộng ra ngoài để sổ gia tộc thật tốt đau đầu một phen cái này vốn là đã để sổ lao tộc trưởng phi thường tam tức bởi vì sổ dồ thất bại không chỉ là hắn một nhà thất bại càng là sợ cùng liên bang nội bộ sổ dồ một phái thất bại cái này có thể không chăm chú chỉ là sổ dồ gia tộc còn bao gồm các đồng minh của hắn mà hiện tại đầu linh thua đương nhiên phải chịu đến minh hữu chỉ trích vốn là thật vất vả mới đem những chuyện này để xuống đối với sổ dồ tới nói cũng đã đầy đủ khó khăn thế nhưng để lao tộc trưởng không nghĩ tới chính là chính mình ở mặt trước nhọc nhằn khổ sở a lại sáng giờ tên khốn kiếp này lại ở phía sau cho mình cản hắn đi trêu chọc ai không được lại đi trêu chọc bà si a tinh này đây là hiểm sổ rộ gia tộc sống được quá dài sao mà càng làm cho lão tộc trưởng phiên muộn nhưng là đến từ thánh đường giáo đoàn chỉ trích phát sinh chuyện lớn như vậy thánh đường giáo đoàn đương nhiên sẽ không không nhúng tay vào điều tra bởi đây chỉ là cùng nhau đơn giản xung đột cũng không liên quan đến âm mưu quỷ cái gì vì lẽ đó thánh đường giáo đoàn điều tra tốc độ cũng rất nhanh bọn họ hầu như không tiêu tốn bao nhiêu thời gian cũng đã thu dọn xảy ra chuyện kiện toàn cảnh mà không khách khi nói đối với chuyện này a lại sáng giờ rột phải gánh trách nhiệm hoàn toàn không thể trốn tránh trách nhiệm đầu tiên Hắn ở đường sông bên trong tùy ý chạy cũng đã là một cái vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa không đem những người khác an nguy để ở trong lòng cử động. Nếu như Gian không làm ra đáp lại, như vậy hắn áp chế đỏ ngang cũng có thể bị ạ lẹ sàng dở dột cho lật tung. Vì lẽ đó Gian tương ứng không có gì sai lầm. Mà ở sau khi một loạt xung đột, thì lại toàn bộ đều là ạ lẹ sàng dở dột chủ động khiêu khích, Gian cũng bất quá là bị ép làm ra đáp lại. đương nhiên, nếu như nói để Thánh Đường Giáo Đoàn tức giận nhất, chính là ạ lẹ sàng dở dột lại dám to gan triệu tập canh gác quân đoàn đối với Gian thực thi tập kích chuyện này. Một loại như thế giữa quý tộc không phải là không có tranh đấu, thế nhưng coi như là phát sinh xung đột, cũng một loại như thế đều là phái tư binh công kích lẫn nhau, mà không phải tăng lên trên đến chính quy phương diện. Bởi vì tư binh nói trắng ra chính là quý tộc dưỡng chó, song phương lẫn nhau thả chó cắn người chỉ có thể xem như là tranh chấp. Nhưng là người nếu như trực tiếp trên quân chính quy, cái kia hầu như chẳng khác nào là trần trụy biên chiến. Nếu như gian bị giết chết, như vậy lại như hắn đối với hoạt giáo chủ nói, thánh đường giáo đoàn có lẽ sẽ kháng nghị, có lẽ sẽ sinh, thế nhưng không sẽ vì hắn làm những gì. Nhưng là gian không có bị giết chết hơn nữa đến rồi một vòng thành công giết ngược lại liền thánh đường giáo đoàn thái độ cũng sinh sinh ra biến hóa tốt xấu gian cũng là thụ hơn quý tộc tập kích hắn chẳng khác nào không nể mặt thánh đường giáo đoàn hơn nữa sai lầm vốn là ở ạ lẹ sáng giờ rộp bên này vì lẽ đó bọn họ khiển trách cũng là lời lẽ đánh thép một trận gian dậy làm cho sổ rộ gia tộc không nhấc nổi đầu lên không chỉ có như vậy bởi thánh đường giáo đoàn tham gia rất nhiều bất lợi cho sổ rộ gia tộc nghe đồn cũng bắt đầu truyền lưu mở ra tỷ như liền có không ít người nghe đồn tại sao A Sảng giờ rộp sẽ nghĩ muốn tập kích gian đây bởi vì hắn kỳ thực là một cái tà giáo đồ Tiêu diệt gian chính là vì đả kích Thánh Đường Giáo Đoàn ba, không phải không thừa nhận thuyết pháp này kỳ thực vẫn rất có thị trường. Hơn nữa liền ngay cả Thánh Đường Giáo Đoàn nội bộ cũng có tương tự tiếng nói. Bởi vì Ả Lệ Sáng giờ dội làm tất cả những thứ này thực sự là quá phát điên không thể tưởng tượng nổi, liền vì cái kia một chút xung đột, hắn lại liền phái quân chính quy dự định đối với gian tiến hành vây quét. Người bình thường có thể làm ra chuyện như vậy sao? Thế nhưng nếu như nói Ả Lệ Sáng Dở là cái tà giáo đồ, như vậy cả sự kiện giải thích lên liền đơn giản hơn nhiều, bởi vì tà giáo đồ đang bình thường người xem ra vốn là một đám bệnh thần kinh làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái lời đồn đãi này đối với sổ rộ gia tộc tới nói đả kích rất lớn càng nhượng bọn họ cảm thấy đau đầu chính là liền ngay cả sổ rộ gia tộc minh hữu cũng bắt đầu hoài nghi những lời đồn đãi này có hay không chỉ là nghe đồn vẫn là xác thực có việc này dù sao thánh đường giáo đoàn thanh minh chỉ có sổ rộ trong gia tộc thành viên mới biết những người khác chỉ biết sổ rộ gia tộc bị thánh đường giáo đoàn cho khiển trách cụ thể đến tột cùng là cái gì nội dung nhưng không biết được ở tình huống như vậy nếu như vạn nhất đúng là sổ gia tộc cùng tà giáo đồ cấu kết vậy làm sao bây giờ một loạt chuyện này cũng làm cho sổ rộ gia tộc sức đầu mẹ chán mà gian bồi thường yêu cầu càng làm cho bọn họ vô cùng phẫn nộ ba tên khốn kia lại muốn muốn ổ phố giờ chuyện này quả thật là đang nằm mơ phải biết ổ phổ giờ nhưng là sổ rộ gia tộc trải qua mấy đời người thật vất vả mới kiến thiết cùng phát triển lên thành thị làm sao có khả năng đem trong tay mình thật vất vả bồi dưỡng được đến thế lực chắp tay dâng cho người cái này căn bản là nằm ngộng ban ngày mơ háo? các ngươi có ý kiến gì vừa dùng ngón tay gõ lên mặt bản lao tộc trưởng một mặt nhìn chăm chú trước mắt mọi người lạnh giọng nói mà nghe thấy câu nói này hầu như tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nhìn hắn ba rất rõ ràng đối mặt cái loại này không có đạo lý tới cực điểm yêu cầu bọn họ cũng không biện pháp gì tốt từ chối khẳng định là muốn cự tuyệt ta nhưng là đối phương đã nói rất rõ ràng nếu như bọn họ từ chối yêu cầu này như vậy gian rất có thể trực tiếp đánh tới cửa hưng binh vấn tội tên khốn kia tuyệt đối có thể làm đến ra chuyện như vậy đặc biệt vừa nghĩ tới trong thư nói nếu như quý phương từ chối ta hợp lý yêu cầu như vậy ta nhất định sẽ cao hứng vô cùng nhìn thấy a lẻ sảng dở thi thể lay động ở cả lén đờ trung tâm trên quảng trường Liên để lão tộc trưởng một luồng tà hỏa không nhịn được từ sâu trong nội tâm bạo phát hắn có thể tưởng tượng nếu như gian thật sự làm ra chuyện như vậy như vậy sổ rồ gia tộc liền triệt để xong đời bọn họ danh vọng sẽ xuống dốc không thành mà bọn họ liên minh cũng sẽ phân buôn phân ly đến vào lúc ấy sổ rồ gia tộc coi như là triệt để xong đời nhưng là đến tột cùng phải làm gì phụ thân đại nhân ta cho rằng chúng ta lựa chọn tốt nhất thoái nhượng mà ngay tại lúc này một người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu lên mở miệng nói nghe thấy hắn nói chuyện tất cả mọi người quay đầu đi kinh ngạc nhìn chăm chú hắn ba cái kia chính là kết. số cũng là vạ sầy. con trai của số dỗ, số dỗ gia tộc người thừa kế thứ nhất. ý của ngươi là nói, chúng ta hẳn là đồng ý yêu cầu của hắn. đối mặt với kết nói chuyện, lao tộc trưởng cũng không có nổi trận lôi đình. ngược lại, hắn khàn khàn cổ họng, thấp giọng mở miệng dò hỏi. đúng, phụ thân đại nhân. cảm nhận được lao tộc trưởng ánh mắt, kết nhắm mắt gật gật đầu. làm cái này số dỗ gia tộc người thừa kế, kết trước ở tham gia cái kia chẳng nghi thức lúc, cũng đã phi thường rõ ràng hiểu rõ đến gian thực lực. vì lẽ đó nếu như nói ở đây ai có quyền lên tiếng nhất như vậy liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ta từng ở nghi thức bên trong cùng bạ sĩ ạ nồn gia tộc thành viên từng gặp mặt thứ ta nói thẳng phụ thân đại nhân thế nhân đều cho rằng bạ sĩ ạ nồn chỉ là một cái chán nản quý tộc sau đó bởi vì thu được thụ ân quý tộc vinh dự lúc này mới một bước lên trời thế nhưng ta cho rằng đây chỉ là một giả tạo trên thực tế ta hoài nghi cái này bạ sĩ ạ nồn gia tộc rất có thể là một cái cổ lao bí ẩn gia tộc hơn nữa thực lực phi thường mạnh mẽ ý của ngươi là ta ở nghi thức bên trong gặp được đi bên người nàng những binh sĩ kia cũng không phải vượt gia tộc tư bình mà là đến từ bạ sĩ ạ nồn men gia tộc thành viên các nàng tuổi tác không lớn thế nhưng là đều có đại sư đẳng cấp thực lực hơn nữa người kỵ sĩ đó trang phục nữ hài thậm chí có thể đánh bại thương phong kiếm phụ thân đại nhân thực lực như vậy căn bản không thể là một cái thụ ân quý tộc hẳn là nắm giữ liền coi như bọn họ thu được của cải thế nhưng nhân tài bồi dưỡng cũng không phải chuyện một sớm một chiều ừ. vì lẽ đó ý của ngươi là ta hoài nghi cái này bạ sĩ ạ gia tộc rất có thể cùng thánh đường giáo đoàn trong lúc đó có chút quan hệ gì căn cứ chúng ta từ thánh đường giáo đoàn nội bộ được tin tức xem vị này gian tiên sinh mặc dù có thể thu được thụ công lao ngoại trừ hắn thành công trợ giúp chiến thần thần điện thu được thần ân ở ngoài còn có một cái rất nguyên nhân chủ yếu chính là bạ sĩ sì nổi mengs gia tộc từng ở lần thứ hai thiên địa đại chiến lúc hưởng ứng thánh đường giáo đoàn hiệu triệu tham gia cái tiêu cuộc chiến tranh vì lẽ đó vì lẽ đó gia tộc này rất có thể là thánh đường giáo đoàn một con bí ẩn nội bộ lực lượng nghe đến đó xô dỗ lao tộc trưởng cũng nhất thời sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên nếu như sự tình đúng là nếu như vậy như vậy nhưng là phiền phức Hơn nữa căn cứ con trai của chính mình lời giải thích, khả năng này thật sự rất lớn. Dù sao thứ khác cũng có thể ngụy trang, nhưng là tùy tùng cùng người hầu thực lực là không cách nào ngụy trang. Người đương nhiên có thể dùng tiền tài đi thu mua một ít từng giả thế nhưng những kia bị thuê người, cùng từ nhỏ đã bị gia tộc bồi dưỡng được đến người, trước khi thế trên là hoàn toàn khác nhau. Lùi mươi ngàn bước tới nói, coi như bạ sĩ ạ nổn men sứ gia tộc cùng thánh đường giáo đoàn cũng không có đặc biệt gì quan hệ, thế nhưng nó cái kia thực lực mạnh mẽ cũng đồng dạng không cho khinh thường chỉ là gian lộ ra cái này một điểm nhỏ của tảng băng chìm liền đủ để treo lên đánh hùng ưng cao nguyên trên tất cả quý tộc ai biết ở sau lưng của hắn còn đứng ra sao quái vật khổng lồ đây con trai của đối mặt với mình nói chuyện lao tộc trưởng nhắm mắt lại hắn trầm mặc chốc lát sau đó lao nhân lại một lần nữa mở mắt ra thế nhưng lần này trong mắt của hắn chỉ có cháy hừng hực hòa diễm ta sẽ không đồng ý đề nghị này sau đó lao tộc trưởng từng chữ từng chữ mở miệng nói xô rộ gia tộc vinh quang kiến trúc ở chiến đấu cùng thắng lợi trên từ tổ tiên đến vậy chúng ta chưa bao giờ có chưa chiến trước tiên lại nói thất bại chuyện Đây mới là sổ rổ gia tộc xỉ nhục. Nói tới chỗ này, lão nhân bỗng nhiên vô bản một cái, đứng dậy. Hắn nghĩ muốn ngủ phô giờ, tốt lắm, liền để chính hắn tới bắt đi. Ta ngược lại muốn xem xem, người trẻ tuổi kia đến tột cùng có bản lĩnh gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 233, lẫn nhau quang hòa kỹ xảo tính. Sắp trời đã tối. Sáng ngời ma phát quang huy soi sáng rộng rãi thư thích trong phòng khách, bằng thẳng bóng loáng đá hoa cương sàn nhà sáng ngời có thể chiếu rọi phía trước hình ảnh. Ngoài cửa sổ quần sơn ở rực rỡ dưới ánh trăng hiện hiện ra mấy phần xanh đậm sắt thái có vẻ đặc biệt tiên lặng cùng á tưởng lạnh như băng đêm gió thổi qua thậm chí có thể nhìn thấy xa xa tán cây đỉnh chốc bạn theo gió hướng về hơi đông đưa phát ra làm người thích dí tiếng xa xa nhìn đặc biệt mỹ lệ mà đối với cảnh đẹp như vậy duy nhất có thể làm tự nhiên chính là hưởng thụ gian liền như vậy không phong độ chút nào nghiêng người dựa vào ở trên ghế xa lồng hơi nhuyết khỏe môi lên lên mang theo một tia đường vòng cung ngắm trong tay tin hàm hắn liền như vậy nghiêm túc cẩn thận xem xong trong tay tin tiếp theo đem phần này ấn có thánh đường giáo đoàn in hoa thư tín qua tay vức tại một bên xô dỗ gia tộc từ chối yêu cầu của ta gian giọng nói phi thường bình tĩnh thậm chí còn mang theo vài phần trào phúng mà nghe được hắn nói chuyện vẫn yên tĩnh đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói hẹn nộp đá đưa tay ra cầm lấy thư tín nhìn lướt qua sau đó lắc lắc đầu đây là chuyện đương nhiên chủ nhân tuy rằng xác thực là chuyện ra có nguyên nhân thế nhưng muốn đối phương bồi thường một tòa thành thị chuyện như vậy thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi hơn nữa điều này cũng không phải một thị trấn nhỏ mà là hùng ứng cao nguyên trên hiếm có đại thành thị nếu như sổ gia tộc đem thành phố này chắp tay dâng cho người như vậy bọn họ cũng không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết dù như thế nào đối với hùng ứng cao nguyên trên thế lực tới nói chúng ta đều là người ngoại lai bởi vậy sổ dồ chống lại cùng từ chối không những sẽ không khiến cho những người khác cười nạo ngược lại cái này còn có thể để những thế lực kia cùng chung mối thù đến gây sự với chúng ta dù sao đối lập với một cái sông vào gian phò nd NG không ngời mà tới người vẫn là cũng sớm đã người sống ở chỗ này càng sẽ nhượng bọn họ cảm thấy an tâm nói tới chỗ này hẹn nội tá dừng lại một chút thả xuống phong thơ trong tay vì lẽ đó nếu như chúng ta khư khư cố chấp e sợ sẽ tao nộ đến toàn bộ hùng ứng cao nguyên quý tộc thế lực vây chặt Đến vào lúc ấy, toàn gia tộc cùng Thánh Đường giáo đoàn cũng không thể liệu lĩnh phạm chúng giận nguy hiểm đứng ở chúng ta bên này. Xem ra vị này sổ dụ gia tộc tộc trưởng đại nhân sát thực rất thông minh, hắn rất rõ ràng đạo lý trong đó. Đúng đấy, ta liền yêu thích người thông minh, bởi vì bọn họ yêu thích đem rất chuyện đơn giản đem làm rất phức tạp. Nghe được hệ nột giá phân tích, gian nhàn nhã tự tại tựa ở ghế sofa trên ghế dựa, hai tay đan sen, nheo mắt lại, lộ ra một bộ cáo nhỏ giống như nụ cười. Nghĩ tới càng nhiều, lo lắng càng nhiều, liền càng dễ dàng lộ ra bản thân điểm yếu. Biết quá nhiều có lúc cũng là một loại yếu thế ngươi không cho là như vậy sao nếu đối phương cảm giác mình rất thông minh hơn nữa còn ở trước mặt ta khoe khoang những thứ này ngu ngốc lại ngu xuẩn trò vặt như vậy hẹn nội tá kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào đây rất đơn giản chủ nhân đối mặt với gian hỏi giò hẹn nội tá cũng lộ ra tràn ngập tự tin nụ cười ưu nhã quyền chủ động từ đầu tới cuối đều ở chúng ta trên tay đã như vậy như vậy chúng ta muốn làm chính là tiếp tục nắm giữ đang ở lại giao thiệp phương hướng nếu số dầu cứng rắn như thế từ chối như vậy chúng ta chỉ cần lại cho bọn họ một cái khác yêu cầu là có thể cho tới là yêu cầu gì mà để sổ dỗ gia tộc thành viên tự mình đứng ra hướng về bạ sĩ si a nôn mèn gia tộc xin lỗi Hào ruột lao giáo chủ kinh ngạc trợn mắt lên nhìn yên tĩnh đứng ở trước mặt mình ăn mặc hoa lệ âu phục dường như thiên kim đại tiểu thư giống như hệ nột á nói thật ở từ sổ dỗ nơi đó được cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết trả lời chắc chắn sau khi Hào ruột còn thật lo lắng rằng sẽ liều mạng thật sự đối với sổ dỗ gia tộc khởi xướng tiến công nếu như nói như vậy như vậy thánh đường giáo đoàn lập trường sẽ rất lung túng bất quá bây giờ nhìn lên tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như thế ý của ngươi là nói đồng ý từ bỏ trước yêu cầu. Đây là đương nhiên, tôn kính hạ huật giáo chủ đại nhân. Hẹn nô tá tiếng nói trước sau như một mềm nhẹ, an lành, chỉ là nghe xong liền để người có ấn tượng tốt. Trên thực tế đánh chết hạ huật cũng không nghĩ ra, giờ khắc này đứng ở trước mặt mình vị này mặc kệ thấy thế nào cũng giống như là một vị đại gia khuê tú thiếu nữ, lại sẽ là một cái bất tử sinh vật bà. Nói đi nói lại, thân là bất tử sinh vật hẹn nô tá lại còn dám đến giáo hội, cái này bản thân cũng đã là kiện nhượng người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trước đề án chẳng qua là chủ nhân mở một cái nho nhỏ chuyện cười, mặc dù là như vậy nói thế nhưng chúng ta cũng rất rõ ràng đây chỉ là một ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ thôi vì lẽ đó mặc dù sổ rồ gia tộc từ chối đề nghị của chúng ta cũng là chuyện đương nhiên đối với chuyện này ta cùng chủ nhân đều có thể lý giải nói tới chỗ này hẹn nội tá mang theo hãy náy hướng về hào hột giáo chủ nhỏ chỉ cười cười điều này cũng làm cho lão giáo chủ nguyên bản tâm tình sốt sáng thả lòng không ít bất quá hắn cũng biết lấy gian tính tỉnh liền lo sự tỉnh sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc hào hột giáo chủ cũng coi như là mèo già hoa cáo hắn đương nhiên biết Nếu như bị sổ dụ từ chối sau khi gian liền cất miệng, như vậy bà xỉ ạ nổn mến gia tộc sau đó ở hùng ứng cao nguyên chiến thắng ngày, nhưng là khổ sở. Nếu như bọn họ không thể làm điểm cái gì đến thể hiện thế lực của chính mình cùng tồn ở đây. Thế nhưng, quả nhiên, ngay khi họ nghĩ tới đây lúc, lỗ thai của hắn lập tức thu được cái tia nằm trong dự liệu tử. Bà xỉ ạ nổn mến gia tộc cũng là một cái nắm giữ cổ lao truyền thừa vĩ đại gia tộc, bất kỳ đối với thành viên gia tộc lấy sỉ nhục cùng công kích, chúng ta tất nhiên đều muốn làm ra đáp lại mới được. Nếu sổ dội gia tộc từ chối chi đề nghị của trước, như vậy chúng ta yêu cầu sổ dội gia tộc nhất định phải hướng về chúng ta biểu đạt ra ấy nấy. Nói cuối cùng, hệ nội tá nguyên bản ôn nhuễn tiếng nói nhất thời trở nên kiên định lên. Nếu như bọn họ có can đảm lơ là bạ ạ nổn mền gia tộc vinh quang, đồng thời nỗ lực lại một lần nữa nhục nhã chúng ta, như vậy chúng ta đem lấy tổ tiên tên cùng sổ dội gia tộc triển khai không chết không thôi chiến tranh. Bị vũ nhục danh dự phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Nếu như sổ gia tộc tiếp tục lơ là yêu cầu của chúng ta, như vậy chúng ta thả rằng mảnh này cao nguyên máu chảy thành sông thầy chất đầy đồng, dù là cùng tất cả mọi người là địch, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước cùng dao động. Chuyện này, nghe đến đó, Hào đột lao giáo chủ nhất thời cả kinh, tận đến giờ phút này, hắn đã triệt triệt để để rõ ràng ý của đối phương. Đây là đang ép sổ họ gia tộc ra bài a. Lúc sớm nhất, Sô rộ gia tộc cứng rắn từ chối gian yêu cầu, Hào đột cũng cho rằng sổ rộ gia tộc thi pháp rất thông minh. Hơn nữa hắn cũng thật sự rất lo lắng gian sẽ liệu mạng lựa chọn chiến tranh, đến vào lúc ấy coi như hắn là thụ vân quý tộc, thánh đường giáo đoàn cũng không bảo vệ được hắn phải biết thánh đường giáo đoàn nguyên vốn là chín cái giáo hội liên hợp thể lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên không thể nào làm được chân thành hợp tác đối với gian làm tất cả những thứ này có không ít người cũng là tương đương phản cảm cho rằng lúc trước thánh đường giáo đoàn cho gian ban phát thụ hơn tức vị chính là một cái sai vị là do vì người trẻ tuổi này làm tất cả những thứ này thực sự quá không ra thể thống gì hơn nữa cũng dễ dàng đem thánh đường giáo đoàn liên lụy đến một chút phiền phái bên trong đi vì lẽ đó nếu như gian thật sự quyết định động thủ như vậy thánh đường giáo đoàn hiển nhiên cũng là sẽ không chống nợ hắn thế nhưng hiện tại Gian làm ra một cái tương đương thông minh đáp lại, hắn đưa cái này và trực tiếp căng về cho sổ rộ ra tộc rồi. Tuy rằng ạ lẹ sàng dở dội chuyện này ở hùng ưng cao nguyên bên trong làm đến sôi sùng sục lên, thế nhưng bất kể là quý tộc vẫn là thánh đường giáo đoàn hay hoặc là cái gì khác người, ở một điểm trên là đặt thành nhận thức chung, đó chính là ạ lẹ sàng dở dột lần này náo động đến thực sự quá phận quá đáng. Phái quân đội cùng tàu chiến đi vây chặt một cái hợp pháp quý tộc, nếu như là ở rừng sâu núi thẳm cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác ngươi vẫn là ở hộ phố giờ, vẫn là ở dưới con mắt mọi người như thế làm. Mặc kệ là ở thế giới nào đều có một ít ước định mà thành quy tắc ngầm, các quý tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, người có thể thuê sát thủ ám sát kẻ thù của chính mình, cũng có thể ngụy trang thành đạo tặc đi tập kích đoàn xe của bọn họ, thậm chí có thể thông qua lợi dụng pháp luật điều khoản đến làm cho đối phương ăn quả đắng. Thế nhưng cái này đều là lén lút, không thể lộ ra ánh sáng hành vi, hơn nữa cũng không có ai sẽ đồng ý thừa nhận điều này. Nhưng lại lại sáng giờ Zor làm ra sự tình, nhưng hầu như đem các quý tộc nguyên bản ở tiệc rượu dưới khẩu Phật tâm xà cùng ám sát hạ độc trực tiếp công khai quan điểm đến rồi. Hơn nữa còn là lỏa, không có chút nào che giấu thể hiện ra điều này làm cho những quý tộc kia nhất thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ trên thực tế tuy rằng bọn họ đều chống đỡ sổ rộ gia tộc thế nhưng đối với ạ lẹ sảng giờ dột cái này chứ đồng đội bọn họ đúng là không lời nào để nói liền ngay cả thánh đường giáo đoàn điều tra ra được kết luận cũng biểu thị ạ lẹ sảng giờ dột mới là cả sự kiện kẻ cầm đầu bọn họ ở điểm này trên tự nhiên cũng là không nghi ngờ chút nào chẳng qua là bởi vì gian yêu cầu thực sự nhượng người khó có thể tiếp thu mới sẽ gợi ra còn lại quý tộc đàn hồi dù sao ngươi nói chọc giận ngươi một lần liền muốn cắt đất khoản tiền bồi thường việc này ai cũng không chịu nhận hôm nay là sổ rộ gia tộc mỗi ngày có thể hay không lại đến phiên gia tộc khác chuyện như vậy một khi mở ra tiền lệ còn đến mức nào thế nhưng hiện tại gian nhưng xảo diệu giải quyết cái này mâu thuẫn hắn một lần nữa đem vấn đề vứt về sổ rộ gia tộc nếu là bọn họ phạm lỗi lầm như vậy bọn họ tất nhiên phải nói xin lỗi mà sổ rộ gia tộc đến tột cùng có thể đưa ra ra sao thành ý mới là mấu chốt của vấn đề hơn nữa cái này vẫn là một cái phi thường vi diệu vấn đề nếu như sổ rộ gia tộc đưa ra thành ý quá nhiều như vậy sẽ bị coi là sợ gian thế nhưng nếu như sổ rộ gia tộc đối với chuyện này hời hợt như vậy kế tiếp gian lại bạo phát lôi đình thịnh nỗi lúc còn lại quý tộc cũng không tiện nói gì dù sao hết lần này đến lần khác bị người nhục nhã mặc kệ là cái nào người quý tộc không thể nhận xuống khẩu khí này cũng chính vì như thế hạ hội giáo chủ khi nghe đến hệ nội tá yêu cầu sau khi nhất thời sắc mặt hơi đổi hắn biết rõ gian hiện tại là đem trách nhiệm lần thứ hai toàn bộ giao cho sổ dỗ gia tộc mà tiếp đó là chiến là cùng liền do sổ dỗ tới chọn chọn mà đối mặt với gian xuất ra cái vấn đề khó khăn này sổ rỗ gia tộc lại sẽ làm ra ra sao trả lời đây chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai đến từ h tám mươi đối mặt với gian xồ dộ gia tộc sẽ làm ra ra sao trả lời không có ai biết thế nhưng đối với ạ lệ sàng Giờ Dô mà nói có ít nhất một điểm là khẳng định đó chính là hắn vận mệnh cùng gia tộc đã không có bất kỳ liên quan giờ khác này ạ lệ sàng Giờ Dô đang nằm ở một gian đen nhánh tối tăm thạch phòng trong, hai mắt vô thần nhìn chăm chú trần nhà hắn giờ phút này chính đang tại thánh đường giáo đoàn thuộc hạ một cái nhà giam bên trong nơi này nguyên bản là vì giam giữ những kia xúc phạm tội nặng khinh nhờn người cùng ta giáo đồ thế nhưng hiện tại hắn cũng đã trở thành một thành viên trong đó đang ở trước đây không lâu, hắn vẫn là một cái hang hái quý tộc, thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là một người quần áo lam lũ tù nhân ba, thậm chí ngay cả ăn bữa ngon đều là hy vọng xa vời. Nơi này đã không phải hắn cái kia ấm áp nhà, cũng sẽ không lại có thêm người không đúng đến làm hắn vui lòng, mà hết thể này quả đáng, chỉ có thể để ạ lẹ sàng dở dột chính mình chịu đựng. ạ lẹ sàng dở dột không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì, thế nhưng hắn biết cái kia tuyệt đối sẽ không là việc tốt. Khoảng cách sự kiện kia đi qua đã có chừng mấy ngày, hắn vẫn bị giam áp ở thánh đường giáo đoàn trong ngục giam, trong gia tộc cũng không có phái người đến thăm qua chính mình, rất rõ ràng điều này đại biểu ạ lẹ Sảng giờ rột đã bị gia tộc từ bỏ. hơn nữa từ những kia tình cờ trải qua người trong miệng, ạ lẹ Sảng giờ rột cũng ít nhiều gì nghe được một chút nghe đồn. nhưng này đối với hắn mà nói đều không phải kiện chuyện tốt đẹp gì. trên thực tế một cái mọi người đều biết lời đồn đái chính là ạ lẹ Sảng giờ rột rất có thể bị đưa đi một cái nào đó tu đạo viện, lấy một cái khổ hành tu sĩ thân phân bị cầm cố trong đó, mãi đến tận hắn chết đi mới thôi. điều này làm cho ạ lẹ Sảng giờ rột cực kỳ bất an. vừa nghĩ tới chính mình ngày sau năm tháng rất có thể ở khô khan vô vị tu đạo viện bên trong vượt qua, hắn liền không khỏi cả người run. Thế nhưng hắn thì có biện pháp gì đây? Xô rỗ gia tộc nói rõ muốn từ bỏ hắn, mà Thánh Đường Giáo Đoàn bên này cũng không thể buông tha hắn, chẳng lẽ nói hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Thánh Đường Giáo Đoàn sắp xếp đi một cái nào đó hẻo lánh? Cơ Khổ Tu Đạo Viện vượt qua cuối đời Đùa gì thế? Nghĩ tới đây, Alette sáng giờ rụt cắn chặt hàm răng, nắm quả đấm dùng sức nện xuống vách tường. Tất cả những thứ này đều là người đàn ông kia tạo thành. Gian bạ si à Nếu như không phải hắn, như vậy chính mình hiện tại vẫn như cũ sẽ quần áo ngăn nắp ở chính mình nếu áp ổ nhỏ bên trong ôm nào đó cô gái ngủ mà không phải ở đây ở cái này lạnh như băng lạnh giường đá trên chằn trọc nhiều lần đáng chết địa vị của hắn của cải của hắn hắn tất cả đã triệt để cách hắn đi xa hiện tại ạ lệ sàng giờ giót đã hoàn toàn biến thành một cái không còn gì cả ngu xuân ba hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến trong gia tộc những người kia là làm sao cười nạo mình ngu xuẩn cùng cố trước mấy ngày nay ạ lệ sàng giờ giót không có ngủ qua một cái ăn giấc mỗi lần khi hắn nhắm mắt lại thì cái kia một phần hàn quang lạnh lẽo sẽ xuất hiện ở ạ lệ sàng giờ giót trước vô tình đem hắn từ mộng cảnh một lần nữa kéo về đến hiện thực a Lệ Sáng Giờ Rột cũng không phải là không có trải qua chiến đấu, thế nhưng như Gian như vậy để cho hắn cảm giác mình cự ly tử vong là gần như vậy, nhưng hầu như không có. Cái kia để cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng tự hận. đương nhiên, hay là A Lệ Sáng Giờ Rột chính mình cũng nhận ra được cái kia ẩn giấu ở sâu trong nội tâm mình. Đối với Gian sức mạnh lớn hoảng sợ mới là tất cả căn nguyên. Hắn bị do sợ, ở Gian rút ra trường kiếm lúc, hắn thật giống như vẫn chó ghẻ giống như sợ hai đến cục đôi run lầy bẫy, không được lung lay khát vọng đối phương có thể cho hạ N một con đường sống. Đối với A Lệ Sáng Giờ Rột tới nói. Đây là mềm yếu, khuất đủ, cũng là tuyệt vọng hoảng sợ. Hay là cũng chính là ý thức được điểm này, hắn mới sẽ càng ngày càng cảm thấy phẫn nộ. Sự tình không nên là như vậy. Ác lẹ sáng giờ rồi lần thứ hai nhắm mắt lại, ép buộc chính mình nỗ lực ngủ. Giống như trước đây, bởi vì giấc ngủ không đủ, hắn rất nhanh sẽ rơi vào trong giấc ngộng. Thế nhưng rất nhanh, trong bóng tối trước mắt của hắn lần thứ hai hiện ra cái kia một phần lạnh leo ánh sáng ba, cái kia lạnh như băng mũi kiếm mại đến tận ngực. Ác lẹ sáng giờ rồi nhưng không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn thanh kiếm kia xuyên qua hắn ngực sẽ rách bắp thịt của hắn, sau đó hướng lên trên cắt ra thân thể của hắn. A sáng giờ dột thậm chí xem thấy mình, cái kia viên không ngừng nhảy lên trái tim từ ngực trong hố đen nhảy ra ngoài, hướng về chính mình dưới chân vô biên vô hạn. bóng tôi rơi rụng mà đi. không. A sáng giờ dột mở mắt ra, hắn miệng lớn thở hổn hển, hai con mắt trợn lên đại đại. hắn có thể cảm nhận được ngực trái tim chính đang tại kịch liệt này lên, điều này làm cho hắn không thể không đưa tay ra che ngực. tốt giống như vậy là có thể ngăn cản nó nhảy ra như thế. đáng chết, đáng chết, đáng chết. A lẹ sáng giờ rốt nắm chặt xong quyền, thấp giọng chửi tới. Hắn thậm chí không biết hẳn là đi hận ai, gian. Người này khẳng định ở chính mình báo thủ danh sách bên trong, nếu như hắn có thể rời đi nơi này, nếu như hắn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, như vậy hắn là có thể triệt để tiêu diệt cái kia chán ghét khốn nạn, nhìn hắn ở trước mặt chính mình quỳ xuống xin tha. Đánh bại hắn, giết chết hắn, nghe hắn tiếng gào khóc xé nát hắn tứ chi cùng thân thể, sau đó tắm rửa ở máu tươi bên trong, đó mới là A bên trong triển khai, mà không phải giống như bây giờ, ở một gian lệnh như băng nhà giam bên trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong ào ảo ảo mà ngay tại lúc này đông nhiên một trận tiếng cười bỗng nhiên từ ạ lẹ sáng giờ rột bên thai chuyển đến là ai nghe được âm thanh này ạ lẹ sàng dở rột vội vàng từ trên giường ngồi dậy nhìn chăm chú tiếng nói phát ra phương hướng rất nhanh hắn liền nhìn thấy ở nhà giam bóng tối trong một cái yêu tiểu thức tha thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra mà khi nhìn rõ đối phương thì ạ lẹ sàng dở rột không khỏi nín thở đó là một người phụ nữ một cái nữ nhân xinh đẹp ạ lẹ sàng dở có thể xin thề hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như thế nữ nhân nàng gái kia đầy đặt êm dịu độ ngực cao vút rung động hấp dẫn tầm mắt của hắn tinh tế không chịu nổi nắm chặt vòng eo để ạ lẹ sàng dở dột hầu như điên cuồng cặp kia bắp đùi đầy đặn ở làn váy trong khe hở lập lòe, hiện hiện da trắng mịn mê người sắc thái một mái tóc dài màu tím đậm phối hợp tấm kia thành thục quyến rũ khuôn mặt để nàng xem ra tràn ngập một loại thành thục nữ tính đặc hữu mê hoặc cùng mị lực nàng liền như vậy từng bước từng bước đi tới ạ lẻ sàng dở trước mà nhìn động tác của nàng ạ lẻ sàng dở hô hấp bắt đầu có vẻ càng ngày càng gấp gáp hắn thậm chí nghĩ muốn không thể chờ đợi được nữa xuống tới tới nữ nhân này sau đó thỏa thích phát tiết chính mình. thế nhưng không biết tại sao giờ khác này ạ lẻ Sảng giờ rột tự do tay chân nhưng thật giống như là bị nghìn cân dây khóa ràng buộc giống như vậy, căn bản không có cách nào nhúc nhích. ồ, thật là một kẻ đáng thương. ạ lẻ Sảng giờ rột. cô gái đi tới ạ lẻ Sảng giờ rột trước, đưa tay ra giơ lên cầm của hắn, ép buộc hắn nhìn kỹ chính mình. mà vào lúc này ạ lẻ Sảng giờ rột mới chú ý tới, nữ nhân trước mắt này con người cùng nhân loại tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. cái kia không phải là loài người trong mắt, mà thoạt nhìn càng như là mèo hoặc là xa loại kia dựng lên con người. thế nhưng không biết tại sao giờ khác này ạ lẽ sảng dở dột một chút đều không cảm thấy hoảng sợ nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy ạ lẽ sảng dở dột người nguyên bản có cao quý địa vị không gì sánh kịp thực lực nhưng là ngươi bây giờ thoạt nhìn thật giống như là một con chó lang thang tại sao hả ta đang yêu ạ lẽ sảng dở dột tại sao nhìn kỹ ánh mắt của cô gái giờ khác này ạ lẽ sảng dở dột chỉ cảm giác đầu góc của chính mình càng ngày càng ảm đạm vậy thì tốt như trước mắt hắn kỳ thực cũng không có tỉnh lại mà lại như trước làm một giấc mộng như thế trên thực tế hiện tại a lẹ sang giờ dột căn bản là không đi suy nghĩ nữ nhân này là ai nàng vì sao lại xuất hiện ở trước mặt chính mình hắn chỉ là phảng phất bản năng giống như tự lẩm bẩm suy nghĩ trả lời cô gái vấn đề mà cái kia đáp án hiện tại cũng sớm đã ở a lẹ sang giờ dột trong lòng gian không sai nếu như không phải hắn chính mình lại làm sao có khả năng rơi xuống kết cục này tất cả những thứ này đều là hắn hại cái này hết thể tất cả đều là hắn tạo thành tại sao cuối cùng xui xẻo lại là chính mình đây không sai gian nghe được a lẹ sàng giờ dột trả lời Cô gái lộ ra nụ cười đặc ý, nàng cúi đầu, nheo mắt lại nhìn hướng về nam nhân trước mắt. Hắn là kẻ thù của ngươi, Alet Sangzerose, chỉ có tiêu diệt hắn, ngươi mới có thể một lần nữa thu được mất đi tất cả. Ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, ban tặng ngươi lực lượng, để ngươi nắm giữ đủ để cùng gian là địch lực lượng, thế nhưng, nói tới chỗ này, cô gái tiếng nói lại là đột nhiên biến mất, tuy rằng nàng như trước nhìn trước mắt à lẹ sẵn giờ Sangzerose, đôi môi mở ra đóng lại thoạt nhìn như là đang nói cái gì, thế nhưng là hoàn toàn không có phát ra âm thanh. Mà Alet Sangzerose lại là ngơ ngác nhìn nàng tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện có chỗ kỳ quái gì. mãi đến tận chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. ta đồng ý. rất tốt. nghe được ạ lẹ sảng rợn rột trả lời. cô gái khẽ mỉm cười. tiếp theo nàng đưa tay ra, xoa xoa ạ lẹ sảng rợn rột khuôn mặt. mở ra miệng của ngươi ba. giờ khác này ạ lẹ sảng giờ rột tựa hồ đã hoàn toàn mất đi thần trí. hắn liền như vậy ngơ ngác nhìn cô gái. tiếp theo há mồm ra. sau đó liền nhìn thấy cô gái túi đầu, khẽ hé đôi môi đỏ ngậu. ngay sau đó, hai người đôi môi dán thật chặt ở cùng nhau. a. a cảm nhận được cái này mỹ lệ dường như mộng ảo giống như xúc cảm ạ lẹ sảng giờ dốt bắt đầu rung động lên hắn đưa tay ra nghĩ muốn chăm chú ôm đang ở lại trong lòng thân thể mềm mại thế nhưng là vẫn không có biện pháp hành động nửa lần mà say mê trong đó ạ lẹ sảng giờ dốt càng không có phát hiện ngay khi cùng cô gái này hôn môi đồng thời một cái mềm nhẵn bẹp như chứng thứ tầm thường liền như vậy theo hai người quấn quýt đầu lưỡi tiến vào trong miệng chính mình sau đó trượt vào cổ họng của chính mình nơi sâu xa mà nhìn trước mắt ạ lệch sảng giờ dốt động tác cô gái lần thứ hai lộ ra trước loại kia nụ cười quái dị sau đó nàng đưa tay ra nhẹ nhàng đặt ở ạ lại sẵn giờ rột cái chẳng trước kế tiếp chính là sống lại thời khắc ta đáng yêu chó con tiếp thu ngươi hoàn toàn mới tương lai đi nương theo câu nói này ạ lại sẵn giờ rột cảm giác được chính mình ý thức trong nháy mắt này triệt để rơi vào vô biên trong bóng tối chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 235, giải phóng Thu hoang tâm ạ lại sẵn giờ rột bỗng nhiên mở mắt ra miệng lớn thở dốc lên ngay khi vừa nãy hắn cảm giác mình thật giống làm một cái cực kỳ kỳ diệu ngộng mộ. trong mộng có một nữ nhân một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp thế nhưng nàng đến tột cùng dung mạo ra sao, ạ lẹ Sảng giờ rồi cũng đã nhớ không rõ, hắn chỉ nhớ rõ đối phương thật giống nói muốn giúp mình đào tẩu, sau đó, sau đó, hả, bên hai tiếng côn trùng kêu gây nên ạ lẹ Sảng giờ dột chú ý, tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện mình nơi cũng không phải là trước giam giữ chính mình phòng giam, mà là một cái kho thóc, điều này làm cho ạ lẹ Sảng giờ rồi rất là giật mình, chính mình làm sao sẽ đi tới nơi này, nơi này đến tột cùng là nơi nào, hắn lảo đảo đứng dậy, mơ mị hướng về bốn phía nhìn tới, nhưng chỉ có thể nhìn thấy kho thóc cái kia cũng nát bước cùng với bốn phía những phòng ốc kia bằng dáng thoạt nhìn giờ khắc này đã là nửa đêm ngoại trừ hai bên đường phố điểm điểm ánh lửa ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tuy rằng không làm rõ ràng được trước mắt đến tột cùng là tình huống thế nào thế nhưng có một chút ạ lệ sàng giờ jose có thể khẳng định đó chính là hắn đã rời đi thánh đường giáo đoàn cái kia chết tiệt địa phương quỷ quái một lần nữa thu được tự do đúng rồi nghĩ tới đây ạ lệ sàng giờ rột lại lần nữa nghĩ lên trong ngộng người phụ nữ kia nhất định là nàng nhất định là nàng trợ giúp chính mình chạy ra cái tia địa phương đáng sợ người phụ nữ kia đến tột cùng là ai nàng tại sao trợ giúp chính mình tuy rằng trước mắt ạ lệch sáng giờ rột đại nào hôn loạn tư bừng, thế nhưng hắn cũng biết bất kể nói thế nào chính mình cũng đã rời đi thánh đường giáo đoàn nhưng là kế tiếp nên làm gì ạ sáng giờ rột tuy rằng tính khí táo bạo có thể vẫn là có chút thông minh hắn biết rõ không quản lý mình là làm sao rời đi chỉ cần chỉ là từ thánh đường giáo đoàn trong ngục giam vượn ngục điểm này chính mình liền xong đời thánh đường giáo đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn mà coi như hắn chạy về sổ rộ gia tộc gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không lại che chở hắn Hắn dù sao chỉ là một cái thứ ba trình tự người thừa kế, sổ dồ gia tộc căn bản cũng không cần phải liều lĩnh đắc tội thánh đường giáo đoàn nguy hiểm thu nhận giúp đỡ chính mình, bằng không một khi bị thánh đường giáo đoàn phát hát, hiện, thậm chí còn sẽ hoài nghi là sổ dồ gia tộc đem mình cứu ra. Nếu như thật sự biến thành bộ dáng này, vậy thì phiền phức rồi, Đáng chết. Nghĩ tới đây, ạ lẹ sẵn dở dột không khỏi tầng tầng nện xuống mặt đất. Tuy rằng hiện tại hắn sắc thực rời đi thánh đường giáo đoàn nhà giam, thế nhưng cái này thì có ích lợi gì đây? Hắn vẫn có thể giống như kiểu trước đây một lần nữa hoạch được bản thân nguyên bản hẳn là có thân phận và địa vị sao len mà ngay tại lúc này một trận rõ ràng vang lên gây nên ạ lẹt sàng dở rột chú ý hắn vội vàng đứng lên hướng về âm thanh phát ra phương hướng nhìn tới chỉ thấy ở kho thóc cửa lớn một cái nông phụ trang phục cô gái chính sợ hai chừng lớn hai mắt nhìn kỹ hắn cái này cũng có trách ai cũng không nghĩ ra sẽ ở một nơi như vậy nhìn thấy một cái người xa lạ xuất hiện chớ đừng nói chi là giờ khắc này ạ lẹt sàng dở dột còn ăn mặc tù phục hơn nữa nhiều ngày không tạo râu mép cùng dày đắt tóc để cho hắn thoạt nhìn quả thực cùng một cái dã nhân không khác nhau gì cả đến người đến a người đến a nhìn thấy a lẹ sảng dở dột nhìn hướng về ánh mắt của chính mình cái kia nông phụ nhất thời hét ầm lên mà nghe được cái này tiếng thét trói thai cũng lập tức để a lẹ sảng dở dột cảm thấy cả kinh ba nếu như bị người phát hiện như vậy hắn liền xong đời rồi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh hầu như ngay khi ạ lẹ sảng dở dột đầu góc chuyển qua cái ý niệm này đồng thời thân thể của hắn bỗng nhiên dường như một con sói đói giống như về phía trước bỗng nhiên đặt ra nhảy lên một cái hai tay gắt gao bóp lấy cái kia nông phụ cái cổ đưa nàng la lớn cùng kêu lên một lần nữa ngăn lên tiếp theo hắn liền như vậy đem nông phụ gắt gao ấn tới trên đất phản phất như dã thú gầm nhẹ nỗ lực bóp chết nữ nhân này mà đối mặt sự uy hiếp của cái chết cái kia nông phụ cũng phản ứng lại nàng há mồm ra như lên bờ cá như thế nỗ lực hô hấp đồng thời hai tay dùng sức nện đánh nam nhân trước mắt không được gỡ nẹo thân thể nỗ lực thoát ly hắn ràng buộc nhưng là giờ khắc này ạ lại rằng giờ dột tự nhiên không thể thả nữ nhân này mạng sống hắn em mở tê mặt thở hổn một mặt gắt gao bóp lấy nữ nhân này cái cổ cảm thụ tính mạng của nàng chính đang tại trong tay chính mình từ từ tắt phản ứng. thế nhưng vừa lúc đó, một ý nghĩ bỗng nhiên không thể ngăn chặn từ ạ lẹ sàng giờ xuất hiện lên trong đầu. thật giống như người đói bụng nghĩ muốn ăn uống, khắc nghĩ muốn uống nước như thế. nhìn thấy nữ nhân này tức sắp chết đi lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ. Đó lấy ạ lẹ sàng giờ xuất liền như vậy há hốc miệng ra. hay là ạ lẹ sàng rột bản thân cũng không có nhận ra được. thế nhưng cái kia nông phụ cũng đã nhìn thấy. trước mắt nam tử há mồm ra sau khi lộ ra đầu lưỡi so với nhân loại muốn dài hơn nhiều chuyện này quả là thật giống như là một con đỏ tươi thịt xà giống như không được quấn quanh ba thần minh ở trên nàng thậm chí nhìn thấy ở cái này đầu lưỡi mũi nhọn còn mở ra một cái mang theo nho nhỏ răng nhọn trong miệng lớn cái này đến tột cùng là quái vật gì bất quá vào lúc này cái kia nữ nhân đáng thương đã không có cần thiết đi làm rõ cái vấn đề này bởi vì liền ở một khắc tiếp theo ạ lẽ sàng dơ đầu lưỡi đã dường như một lưỡi dao sắc bén giống như bắn vào người phụ nữ kia mở ra trong miệng thâm nhập đến trong thân thể của nàng ngay sau đó là có thể nhìn thấy cái kia đỏ tươi như là hấp quản như thế đầu lưỡi bắt đầu duỗi một cái co giục lại thật giống như là người ở dùng hấp quản hút cái gì đồ uống mà nương theo ạ lại sàng giờ rột động tác người phụ nữ kia phản kháng cũng từ từ yếu bớt cuối cùng hai cánh tay của nàng không còn hơi sức rủ xuống tới trên mặt đất cũng không có phản ứng nhưng là giờ khác này ạ lại sảng giờ rột nhưng không chút nào chú ý tới điểm này ngược lại hắn phản phất ma giống như vậy điên cuồng hấp thụ từ cô gái trong thân thể thu được năng lượng hắn có thể cảm nhận được một loại quần quật không ngừng cường đại ấm áp lại thư thích lực lượng liền như vậy tiến vào trong thân thể của mình cái cảm giác này để lại sảng giờ dột cảm thấy lòng say thần mê hắn chưa từng có trải nghiệm như vậy cảm giác tuyệt vời vậy thì tốt như cả người đều ở đám mây bên trên hắn có thể cảm giác được sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập thân thể của hắn thời khắc này hắn hầu như không gì không làm được không biết qua bao lâu ạ lẽ sảng giờ jose lúc này mới rốt cục đình chỉ hút động tác mà giờ khắc này ở thân thể của hắn phía dưới người phụ nữ kia nguyên bản vẫn tính đầy đặn thân thể đã khô quắt dường như phá động khí cầu như thế khô quắt thô giáp da thịt kề sát ở khớp xương trên thoạt nhìn đặc biệt làm người cảm thấy hoảng sợ thế nhưng đối với ạ lẽ sảng tới nói cái này tựa hồ hoàn toàn không phải vấn đề gì hắn thậm chí không để ý người phụ nữ kia vì sao lại biến thành bộ dáng này giờ khác này hắn duy nhất cảm giác được chính là trong thân thể ẩn chứa năng lượng hắn có thể cảm giác được sức sống mãnh liệt chính đang tại trong thân thể của mình sôi trào mà khi hắn tiêu hóa những sinh mạng này lực sau khi sức mạnh của hắn sẽ tiến thêm một bước thế nhưng như vậy còn chưa đủ hắn còn muốn càng nhiều càng nhiều lực lượng chỉ cần có đầy đủ lực lượng như vậy hắn là có thể thay đổi vận mệnh của mình đến vào lúc ấy mặc kệ là thánh đường giáo đoàn vẫn là sổ dồ gia tộc vẫn là gian đều sẽ thần phục ở sức mạnh của chính mình bên dưới hắn là mạnh nhất hắn đem sẽ trở thành toàn bộ hùng lương cao nguyên thậm chí toàn bộ cờ lỉnh đại lục vĩ đại nhất người thống trị thế gian này văn vật thậm chí thân minh đều sẽ ở sức mạnh của hắn trước mặt run lầy bẫy nghĩ tới đây à lại sáng giờ rột con mắt nhất thời sáng lên hắn quay đầu đi nhìn hướng về ngoài cửa sổ cái kia thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh thôn xóm ba trước tất cả tựa hồ cũng không có thức tỉnh nơi này ngủ say đám người bọn họ vẫn như cũ ở trong màn đêm hưởng thụ chính mình vui tươi giấc ngủ cùng ngọc đẹp thế nhưng đối với sáng giờ tới nói đây mới là to lớn nhất ngọc đẹp nhìn những kia đen thùi phong ốc. A lẽ sảng giờ dò xuống ngôi dùng cơm đã đến giờ mà ngay khi A lẽ sảng giờ dò hưởng thụ chính mình thoát ly lao ngục sau khi đệ nhất bữa ăn ngon lúc cách xa ở bên ngoài ngàn dặm địa hạ thành bên trong gian nhưng chính đang tại tiếp kiến một vị đặc thù khách nhân hoặc là nói ẩn tại đồng minh nghĩ đến cái kia đã từng ở trước mặt mình cực kỳ hung hăng người trẻ tuổi kéo li hot liền tức giận không đánh vừa ra tới đây cũng không phải là là bởi vì gian ở trước mặt hắn biểu hiện ra loại kia ngạo mạn thái độ càng lại kéo hồi tưởng lại trước hắn ở trước mặt mình đối với con gái của chính mình ở dịch làm chuyện top 3 bình tĩnh mà xem xét Bất luận cái nào phụ thân đều không thể khoan dung như vậy khiêu khích. Bất qua Éo Li Hot cũng không có cách nào làm những gì, ở lần kia cùng gian xung đột sau khi, hắn liền trở lại thành bờ Lạc Gạt. Bởi đời sau nhân loại liên quân náo động đến cũng khá lớn, hơn nữa còn xuất hiện ở mẹn Zo bẻ giật cùng Hôi Hải Nhân Thành lần lượt bị công hãm cùng hủy diệt sự tình, trong lúc nhất thời thành bờ Lạc Gạt cũng là lòng người bàng hoàng. Dù sao U ám địa vực là cái nhược nục cường thực địa phương, hơn nữa bất kể là mẹn Zo bẻ giật vẫn là Hôi Hải Nhân Thành, đều mạnh mẽ hơn thành bờ Lạc Gạt nhiều lắm, liền bọn họ đều bị dễ như ăn cháo tiêu diệt như vậy nói không chắc kế tiếp thành bờ lách gạ gạt cũng sẽ xui xẻo chính là bởi vì loại này uy hiếp làm cho kẻo lì hot cũng chỉ đành tạm thời thả xuống đối với nữ nhi mình lo lắng dù sao hắn là thành bờ lách gạ gạt người thống trị em ở. thế trong nhất định phải vì chính mình con dân phụ trách thế nhưng cái này không tính mang ý nghĩa kẻo lì hot không lo lắng con gái của chính mình cái kia dù sao cũng là chính mình duy nhất cốt nhục hơn nữa ở dịp từ trước đến giờ ngoan ngoan nghe lời rất được kẻo lì hot yêu thích hiện tại bị như thế một người đàn ông phải chạy điều này làm cho kẻo lì hot cũng là tương đương khó chịu hắn cũng không biết đối phương liệu sẽ có thật tốt đối xử con gái của chính mình ít nhất thoạt nhìn cái kia gian là cái phi thường thô lô cứng rắn người đối với con gái của chính mình nói không chắc sẽ làm xảy ra chuyện gì đây cũng chính vì như thế eo lì họt đối với ở dịt lo lắng chưa bao giờ thay đổi bởi vậy có thể thấy được khi hắn nhìn thấy ở dịt bình an không có chuyện gì trở lại thành bờ lách hạ gặt thì eo lì họt sẽ là cao hứng bao nhiêu chỉ có điều tiếp đó từ ở dịt nơi đó tin tức chuyển đến lại làm cho eo lì họt lấy làm kinh hãi phản công mặt đất người trẻ tuổi kia thì đã trên mặt đất đứng vững bước chân hơn nữa chính đang tại nỗ lực từng bước một mở rộng chính mình phạm vi như vậy chính mình đến tột cùng có muốn hay không hợp tác với hắn đây mãi đến tận lại một lần nữa bước vào tòa này địa hạ thành kéo lì hot cũng không có lấy chắc chủ ý thế nhưng hắn biết thành bờ lách gạ gạt tương lai thì ở lần hành động này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 236, bất đắc dĩ thần phục Kéo lee hot nhất định không biết có câu nói gọi nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra bằng không nếu như hắn biết hiện tại ở dịch đang làm gì e sợ nói không chắc sẽ trực tiếp đập đầu chết ở trên tường ba ngay khi hắn thấp thỏm bất an đi vào địa hạ thành thì ở dịch chính đang tại gian trong thư phòng hướng về hắn báo cáo thành bờ lách hạ gạt gần nhất khoảng thời gian này tới nay tình huống đứng ở éo lì hót lập trường trên con gái của chính mình chuyện này quả thật chính là ở thông đồng với nước ngoài mà đối với ở dịch tới nói làm như gian bộ hạ nàng hướng về gian thông báo chính mình lần hành động này thành quả cũng là chuyện đương nhiên một chuyện đối với chuyện này ở dịch tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được có chỗ kỳ quái gì mà đây đối với gian tới nói hiển nhiên là một chuyện tốt ở dịp thật không có cảm thấy có cái gì không thích hợp bất quá dù vậy Sắc mặt nàng vẫn như cũ thật không tốt. Nhờ vào lần này trở lại thành Bờ lách Dạ Gạt sau khi chiếm được tin tức, để ở Dịch cảm thấy rất làm có dễ. Làm cái này thành Bờ lách Gạt tiểu công chúa, Ở Dịch trở về tự nhiên cũng được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nếu nàng không có ở gian nơi này được ủy khuất gì ăn cái gì khổ, như vậy đại gia cũng đều yên tâm. Nhưng là khi sung sướng lễ mừng kết thúc, ở ở Dịch bắt đầu đại biểu gian thảo luận chính sự lúc, lại phát hiện thành Bờ lách Gạt thái độ có tương đương biến hóa lớn. Trước đây thành Bờ Lệ Gạt tuy rằng giãy giụa ở ưu ám địa vực bên trong cầu sinh tồn, thế nhưng bọn họ vẫn là khát vọng có thể trở lại mặt đất nhưng là hiện tại, một phần trong đó tâm thái của người ta đã sinh sinh ra biến hóa, trước thành bờ lách dạ gạt cần ở ưu ám địa vực bên trong rẽ rùa cầu sinh, bọn họ không chỉ muốn đối mặt với những kia đáng sợ địa tầng sinh vật, còn muốn đối mặt với hôi hải nhân, hắc ám tinh linh cùng đoạn tâm ma ba bên tiến công. vì lẽ đó bọn họ một mặt khổ sở chống đỡ, một mặt khát vọng trở lại mặt đất. dù sao đối lập với u ám địa vực tới nói, mặt đất cái càng to lớn hơn, hơn nữa cũng dễ dàng hơn tìm tới thuộc về bọn họ chỗ dung thân. nhưng là hiện tại, tình huống bất đồng, men rô bẹ giặt đã bị quét vào lịch sử đóng giác mà hôi hải nhân thành hiện tại ở vì ơ mà cùng đám kia hắc cám tinh linh dưới sự thống trị đã triệt để trở thành địa hạ thành phụ thuộc cứ như vậy thành bờ lách gạ duy nhất uy hiếp chỉ còn dư lại đoạt tâm ma cân nhắc đến đám kia con bạch tuộc đầu rất không thích chạy loạn khắp nơi mà điều này cũng mang ý nghĩa thành bờ lách gạ gặt đã an toàn ngoại trừ ưu ám địa vực bản thân những kia sinh vật đáng sợ ở ngoài bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ có người nào cả ngày nghĩ bắt bọn hắn đi làm nô lệ cũng không cần lo lắng sẽ có người vẫn nỗ lực hủy diệt bọn họ thành thị như vậy bọn họ tại sao còn phải đi về mặt đất đây cái vấn đề này ở thành bờ lách gặt bên trong gây nên không ít tranh luận kỳ thực ở thành bờ lách gặt bên trong chủng tộc bên trong đều là rất thích hướng điệu tầng hắc cám hoàn cảnh nửa hấp huyết loại tự nhiên không cần phải nói thái phu lâm cùng xà nhân cũng đều tự mang hắc ám tầm nhìn bọn họ phi thường am hiểu ở trong bóng tối sinh sống hơn nữa ưu ám địa vực sinh sống cũng nhượng bọn họ phi thường hài lòng nơi này ra những kia giáp tâm khó lường hàng xóm ở ngoài nơi này có thể so với mặt đất tốt hơn nhiều phải biết nếu như bọn họ một lần nữa trở lại mặt đất đi như vậy không chỉ muốn lại một lần nữa chịu được ánh mặt trời dày vò còn muốn trong lòng run sợ đối với những chủng tộc khác vây quét, phải biết so với ưu ám địa vực, mặt đất tinh linh, nhân loại cũ, ngô hải nhân dưới cái nhìn của bọn họ không thể so linh hấp quái Hồi hải nhân cùng hắc ám tinh linh tốt đến chỗ nào đi, ngược lại bất kể là ai, thái độ đối với đợi bọn hắn đều sẽ không có biến hóa gì đó. ở tình huống như vậy, trở lại mặt đất thì có ích lợi gì đây? ở thành bờ lách dạ gạt bên trong, loại thanh em này hiện tại chiếm cứ đại đa số, bởi vì xa nhân cùng nửa hấp huyết quỷ là không muốn trở về nhất đến mặt đất, điều này cũng cùng bọn họ bản thân có quan hệ. Nửa hấp huyết quỷ tuy rằng có nhân loại một mặt, nhưng là cùng ở dịt loại này hoàn mỹ thể không giống. Bọn họ bị ánh mặt trời sái có thêm vẫn như cũ sẽ sản sinh thống khổ cùng bệnh trạng. Mà sái nhân thì càng là động vật máu lạnh, tự nhiên cũng không để ý ánh mặt trời. Chỉ có thái phu lâm đám người đối với chuyện này tựa hồ còn phù hộ trình độ nhất định hứng thú. Nhưng nhìn lên cũng không có chức lớn như vậy. Đương nhiên, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là bọn họ đối với gian thực sự biết có hạn. Hơn nữa trên mặt đất hát ám thế lực tập kích người dân của ánh sáng sau đó bị dung cảm đứng ra anh hùng đánh ngã như vậy cố sự thật là nhiều đếm không xuể trong này cố nhiên có tuyên truyền cùng quyết đại thế nhưng cái này cũng nói một chuyện đó chính là ma tộc nghị muốn muốn tiến công mặt đất thành công ví dụ xác thực không nhiều hay là vừa bắt đầu bọn họ tiến triển thuận lợi thế nhưng đợi đến mặt sau bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ thất bại ở loại này nghi ngờ bên dưới thành bờ lách dạ gạ gạt cũng không muốn quá mức cùng gian quân lấy nhau nếu như bọn họ đi theo gian cùng đi tới mặt đất phát động tập kích như vậy rất có thể sẽ lại một lần nữa thu nhận mặt đất liên quân đối với bọn họ phát động vây quét đến vào lúc ấy đối với thành bờ lách gạ gạt tới nói lại là một hồi thai nạn điều này làm cho ở thịt rất là bất đắc dĩ thế nhưng nàng cũng không tốt nói cái gì nàng chính là ở thành bờ lách gạ gạt sinh ra cũng không có trải qua mặt đất phong ba nàng còn trẻ bởi vậy tự nhiên cũng có người trẻ tuổi bốc đồng thế nhưng thành bờ lách gạ gạt phần lớn người đều là trải qua mặt đất vây quét thật vất vả mới chạy trốn tới ưu ám địa vực đến tị nạn bởi vậy bọn họ càng hiểu những kia tà ác lại đáng sợ mặt đất chủng tộc lúc thủ đoạn đối phó với bọn họ có cỡ nào tàn nhẫn lại có bao nhiêu sao nhượng người hoảng sợ vì lẽ đó có lúc bọn họ thà rằng bảo thủ một ít cũng không muốn mạo hiểm ở vấn đề này ở dịt đã cùng cha của chính mình tranh luận qua mấy lần nhưng cũng đều không có đến ra kết quả gì bất quá nàng vẫn tính có lý trí không có quá mức ngã về gian vì lẽ đó song phương cũng không có ẩm ý quá kịch liệt chỉ có điều ở dịt ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút thất vọng nàng dù sao cũng là cái người trẻ tuổi khát vọng ra ngoài làm bạn hơn nữa đi theo gian đi tới mặt đất sau khi thu hoạch đến thắng lợi cũng làm cho ở dịt cảm thấy cao hứng vô cùng dưới cái nhìn của nàng đây là một cái chính xác con đường nhưng lại héo li tựa hồ cũng không cho là như vậy ta biết rồi nghe xong ở dịp nửa mang theo hán giận báo cáo gian gật gật đầu thành bờ lách dạ gật phản ứng không chút nào ra ngoài gian dự liệu trên thực tế gian cũng không muốn nhượng bọn họ toàn thể rời về mặt đất đi dù sau hắn một cái thân phận khác tương đương mất cảm mà nửa hấp huyết quỷ cùng thái phu lâm những thứ này chủng tộc trên mặt đất danh tiếng cũng thực sự là quá kém một chút nghĩ tới đây gian hướng về phía ở dịp lộ ra nụ cười xem ra ngươi làm không tệ ở dịp đa tạ ngươi khoảng thời gian này tới nay nỗ lực cái này không có gì chủ nhân nhìn thấy gian nụ cười ở dịp túi đầu sắc mặt thường đỏ mở miệng hồi đáp tiếp theo nàng cắn vào dưới môi do dự chốc lát tiếp theo lúc này mới lắp bắp ngẩng đầu lên mang theo ánh mắt tò mò nhìn hướng về gian như vậy chủ nhân xin hỏi kế tiếp ta nên làm những gì đây nhìn thấy ở dịt trong mắt mang theo khẩn cầu cùng khát vọng gian nụ cười càng ngày càng xán lạ, hắn đương nhiên biết ở dịt vì sao lại hỏi cái vấn đề này xem ra mấy ngày này nàng cũng là rất cô quạng a chính như gian suy đoán như thế ở dịt xác thực là rất cô quạng tuy rằng nàng sinh ra thành bờ lách gà thế nhưng ở đi theo gian trong khoảng thời gian này ở dịch đã hoàn toàn thói quen thân phận mới của mình Nàng hiện tại đã quen tại địa hạ thành thư viện lớn bên trong đọc những kia ghi chép thần bí ma pháp thư tịch, cũng quen rồi làm bạn ở gian bên người, nhìn hắn là làm sao một lần lại một lần dễ như ăn cháo đem đám nhân loại kia đánh bại cảnh tượng. Điều này làm cho ở dịch cảm thấy phi thường thỏa mãn, đặc biệt bản thân nàng cũng ở trong đó trả giá một phần tâm lực sau khi, càng làm cho ở dịch tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Ngoài ra còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Nghe thời gian tiếng cười, ở dịch lén lút nhòm ngó hắn một chút, trắng đoán trên má hiện ra mấy phần đỏ hửng. Nàng đương nhiên thật không tiện nói cho gian, ở trở lại thành bờ lách dạ gật trong đoạn thời gian này nàng ngủ cũng không yên ổn những kia mê loạn ngộng cảnh làm cho nàng đều có vẻ hơi không biết làm thế nào chỉ có điều ở ở thì sâu trong nội tâm nhưng cũng đồng dạng mang theo vài phần sung sướng khoái cảm đặc biệt khi nàng ở trong mơ cùng gian phiên vân phúc vũ ở sau khi tỉnh lại như không có chuyện gì xảy ra đối mặt với phụ thân của mình thì dù sao cũng để ở gì sản sinh một chủng loại tựa như vụn trộm giống như kích thích cùng vui đùa. thế nhưng nương theo thời gian ngày lại ngày trôi qua đối với gian tưởng niệm càng ngày càng nghiêm trọng ở dị cũng là cảm thấy sống một ngày bằng một năm trên thực tế nàng đã không chỉ một lần nghĩ muốn tìm cớ rời đi thành bờ lách dạ gà trở lại gian bên người chỉ có điều ở thịt tốt xấu vẫn tính có lý trí không có biểu hiện quá mức rõ ràng nếu không cũng không biết thành bờ lách gạ gặt những đồng bào đối với cái này đang ở tạo doanh lòng ở hán công chúa có thể hay không có những thứ khác cái nhìn gian cũng không có trả lời ngay ở thịt vấn đề bởi vì giờ khác này hắn còn muốn đối mặt với El lee kỳ thực song phương trong lúc đó cũng không có quá nhiều tốt đàm luận gian nếu như đã thông qua ở thịt hướng về thành bờ lách gạ gặt phát ra mời như vậy eo làm kỳ thực chính là đối với gian mời hồi đáp làm cái này thành bờ lách gạ gặt một trong ba bá chủ tuy rằng rất khó chịu cái này mà tộc bắt cóc con gái của chính mình thế nhưng éo lì hot đang đối mặt gian lúc vẫn là biểu hiện ra tương đương khách khí cùng lễ phép dù sau hắn cũng biết một vị ma vương cùng mình như vậy người theo đuổi trong lúc đó thân phận tranh lệch vẫn là rất lớn mặc dù nói gian cũng không phải là bọn họ tín ngưỡng cùng đi theo vị đại nhân kia thế nhưng hạ tầng giới bên trong ma vương lẫn nhau trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp ai cũng không hy vọng chọc tới phiền phức không phải sao đương nhiên cuối cùng éo lì hot cho gian đáp lại là thành bờ lách dạ gặt rất đồng ý tiếp thu gian người thế nhưng cân nhắc đến bọn họ nhân số không vượng trước mắt thực sự đánh rơi không ra dư thừa nhân thủ bởi vậy cuối cùng hắn đề nghị để thành bờ lách dạ gạt phái một con bộ đội tinh nhuệ do ở di xuất lĩnh đại biểu thành bờ lách dạ gạt đi tới mặt đất vì gian chiến đấu mà bọn họ thì lại ở ưu ám địa vực bên trong trợ giúp gian ổn định đại hậu phương đối với chuyện này gian cũng không có phản đối song phương rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí kéo y họ bảo đảm sẽ trong thời gian ngắn nhất tập hợp một con bộ đội tinh nhuệ phái đi mặt đất hơn nữa cũng sẽ vì gian cung cấp đủ loại hiệp trợ kỳ thực hắn cũng rất rõ ràng chính mình căn bản không có ở gian trước mặt để tư cách điều kiện Người trẻ tuổi trước mắt này, con mắt đều không nháy mắt một cái liền để mẹn rô bệ giặt cùng hôi hải nhân thành quét đến lịch sử trong đống rác, Như vậy hắn đối phó thành bờ lách dạ gật cũng bất quá là qua tay sự tình. Mà duy nhất để cho hắn không có ra tay với chính mình nguyên nhân chỉ sợ cũng là ở gì? ở loại hình thức này không ai cường tình hôn dưới. Kéo gì hot duy nhất có thể làm chính là cúi đầu, ngoan ngoan thần phục ở mặt của đối phương. Trước đàm phán phi thường thuận lợi, điều này làm cho gian cũng rất thư thái, nương theo thành bờ lách dạ gật toàn diện thần phục, ưu ám địa vực cái này bộ phận khu vực đã hoàn toàn rơi vào gian nắm giữ bên dưới ngoại trừ những tia chết thiệt con bạch tuộc đầu ở ngoài hắn đã không cần gì cả lo lắng nhưng là khi gian mang theo tâm tình khoái trá lần thứ hai trở lại mặt đất thì nhưng được một cái để cho hắn hơi có chút giật mình tin tức chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 237, làm dối người a lẽ sáng giờ rồi sẽ không gặp nghe được tin tức này gian khỏe mắt hơi nhảy một cái sau đó mắt hắn hít lại nhìn hướng về trước mắt chính khí thế hùng hồ nhìn chằm chằm chính mình nát ra chuyện gì thế này nát ra tiểu thư cái này cũng là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi gian tiên sinh có phải là ngươi nạt giả tiểu thư, quen thuộc quy quen thuộc, như ngươi vậy nói lung tung ta cũng như thế sẽ cáo ngươi chửi đối. Vẫn không có chờ nạt giả nói xong, gian liền nhẹ nhàng ngăn chặn lời của nàng cha. Ta xác thực rất đáng ghét tên ngu ngốc kia. Thế nhưng vì một thằng ngu, ngươi cảm thấy ta có thể chạy đến thánh đường giáo đoàn nhà giam bên trong đi không? Hơn nữa, nếu như là ta giết hắn, như vậy ta đã sớm đem thi thể của hắn điếu đến sổ sộ gia tộc cửa lớn. Thế nhưng ngươi có thể có ở nơi nào nhìn thấy thi thể của hắn? Không chi ta liền các ngươi đem hắn giam ở nơi nào cũng không biết, ta làm sao có khả năng đi đem hắn tìm ra? Chuyện này đối mặt với gian hỏi ngược lại, nạt dạ cũng là nhất thời im lặng. nàng cũng bất quá là từ hội giáo chủ nơi đó biết được tin tức này sau khi, lúc này mới đến thông báo gian, đồng thời kiểm tra hắn một thoáng. dù sao theo nạt dạ, gian chính là loại người như vậy, chứ hắn còn nói muốn giết tạ lệ sảng dột, ai biết có phải là hắn hay không chính mình từ nhà giam bên trong cướp đi tên kia sau đó lén lút giết chết. bất quá ở gian trào phun giới, nạt dạ cũng phát hiện mình xác thực là não động mở ra, nếu như gian thật sự muốn giết hắn, trực tiếp ở nhà giam bên trong một chiêu kiếm giết chết xong việc, hay hoặc là như hắn từng nói rết sau khi treo ở sổ rộ ra tộc cửa lớn ba, lấy nạt dạ đối với gian quen biết đến xem, chuyện như vậy hắn tuyệt đối là làm được đi ra. Bất quá dưới mắt nghe gian vừa nói như thế, nạt dạ cũng biết là chính mình lỗ mãng. Xin lỗi, gian tiên sinh, là ta. Tuy rằng rất không cam lòng nguyện, thế nhưng là một cái thánh kỵ sĩ, nạt dạ cũng biết mình phạm lỗi lầm. Làm cái này chân thực chi nhãn tom tín đồ, không có chứng cứ, không có chân tướng, là không thể tùy tiện chỉ trích người khác. Chỉ có điều nạt dạ đối với gian cảm quan vẫn luôn không được, hơn nữa ở lần kia sung đột lúc ở chính mình cản trở xuống gian còn trăm phương ngàn kế lại nhiều lần muốn đến ạ lẹ sàng dợt vào chỗ chết cái này cho nạt dạ lưu lại tương đương ấn tượng sâu sắc vì lẽ đó khi biết ạ lẹ sàng dợt dột biến mất sau khi nàng cái ý niệm đầu tiên chính là hoài nghi cái này có phải là gian làm ra bất quá bây giờ nhìn lên hoàn toàn không phải có chuyện như vậy liên mặc dù xem gian rất không vừa mắt nạt dạ vẫn như cũ không thể không ngoan ngoãn túi đầu trước hắn xin lỗi nàng chính là một cái thánh kỵ sĩ đối với chính là đúng sai chính là sai nếu chính mình gây lỗi lầm như vậy bất luận đối phương là ai đều phải là phải nói xin lỗi mới được nếu như nạt dạ biết đứng ở trước mắt mình người đàn ông này là cái ma tộc phòng chứng ý nghĩ của nàng liền sẽ lập tức phát sinh thay đổi như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đối với ạ lệ sáng giờ mất tích chuyện này gian vẫn là rất để bụng bởi vì cái này xác thực quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn ở chuyện kia sau khi thánh đường giáo đoàn đem ạ lệ sáng giờ giam cầm lên còn giam giữ địa điểm giáo đoàn không có nói rõ gian cũng không có hỏi song phương đều rất rõ ràng đây là một cái hiểu ngầm quá trình gian không đi hỏi qua bên này vấn đề mà giáo đoàn thì lại sẽ trợ giúp gian xử lý tốt dạ lẹ sàng giờ chỉ cần dạ lẹ sàng giờ vẫn như cũ trong tay thánh đường giáo đoàn như vậy gian là có thể cùng sổ rồ gia tộc đàm phán thế nhưng hiện tại dạ lẹ giờ lại không gặp muốn nói dạ lẹ giờ rột là chính mình chạy đi đánh chết gian đều không tin thực lực của hắn gian rất rõ ràng chết no bất quá tinh anh đẳng cấp một trọi một dã liền không cần tức chết cũng có khả năng là hắn liền người như vậy có thể chạy ra thánh đường giáo đoàn nhà giam phải biết thánh đường giáo đoàn nhà giam cái kia có thể không phải người bình thường tùy tiện vào có thể có tư cách bị giam áp ở nơi đó. Không phải tà giáo đồ chính là ma tộc sứ giả. Nếu để cho bọn họ tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài, cái tia thánh đường giáo đoàn cũng có thể đi chết rồi. Vì lẽ đó thánh đường giáo đoàn nhà giam sức mạnh cảnh bị có thể nói là toàn bộ cờ linh đại lục mạnh nhất. liền ngay cả rất nhiều quốc gia vương thất ngục giam đều không có cách nào đánh đồng với nhau. Thậm chí ở rất nhiều giai cấp thống trị bên trong đều có cười như vậy lời nói. Nếu như nói ngươi thực ở lo lắng cho mình chính địch sẽ ở ngày sau cá mắm vươn mình mang đến cho mình tiền phước, như vậy liền dứt khoát đem hắn đưa đến thánh đường giáo đoàn nhà giam bên trong đi. Bảo đảm ngươi đời này liền không cần lại lo lắng bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, đây chỉ là một loại chuyện cười lời nói, Thánh Đường Giáo Đoàn là cái tổ chức tôn giáo, đương nhiên sẽ không bị những tia giai cấp thống trị lợi dụng, có thể nhốt vào Thánh Đường Giáo Đoàn nhà giam bên trong, hoặc chính là ẩn dấu ở hậu trường lén lút thực hành tà ác âm hưu ma tộc người hâm mộ, hoặc chính là tàn nhẫn tà ác tà giáo thủ lĩnh loại hình tồn tại, không phải nói loại người gì cũng có tư cách vào đi. Trên thực tế, Ale sang dở rột bị giam ở nơi đó cũng bất quá là lâm thời, đợi đến liên quan với hắn thẩm phán kết quả sau khi đi ra, hắn sẽ bị chuyển đến Trô Khắc đi thế nhưng chẳng ai nghĩ tới à lẽ sảng dợ dột lại chạy chuyện này ở bên ngoài vẫn không có gây nên cái gì sóng lớn thế nhưng ở thánh đường giáo đoàn nội bộ cũng đã là lôi đình chấn động chỉ là một cái quen sống trong nhung lụa quý tộc thiếu ra lại có thể từ thánh đường giáo đoàn nhà giam bên trong chạy mất như vậy những tà giáo đó đồ thủ lĩnh loại hình không phải càng thêm dễ dàng phải biết bọn họ ở trong không ít người có thể đều là thực lực siêu cường chuyên kỳ lĩnh vực cường giả chỗ nào cũng có nếu không là thánh đường giáo đoàn có phong ấn hạn chế sức mạnh của bọn họ e sợ đám người kia lật trời vẫn đúng là bắt bọn họ không biện pháp gì đây ở thánh đường giáo đoàn nội bộ Tự nhiên cũng bắt đầu rồi một lần tương đương nghiêm túc điều tra hành động. Thế nhưng kết quả nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Kỳ thực sự tình bản thân rất đơn giản, đang tiến hành xong buổi chiều cầu nguyện sau khi các phạm nhân trở về đến trong phòng của mình giải lao cùng ngủ. Vào lúc này ạ lẹ sàng giờ rộ vẫn còn, hơn nữa và những người khác so với cũng không dị thường gì biểu hiện. Sau đó đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, khi mọi người tiến hành sáng sớm cầu nguyện lúc đi vào gọi người thánh đường thủ vệ lúc này mới phát hiện ạ lẹ sàng giờ không gặp. Trong phòng của hắn không có bất kỳ kỳ quái địa phương, không có bắn ra pháp thuật ma lực tàn dư cũng không có nhìn thấy cái gì tà ác truyền tống trận càng không nhỉ nở thấy cái gì tường đáy khúc quanh đào địa đạo cả phòng vẫn cùng trước như thế khác biệt duy nhất chính là ạ lẹt sảng giờ dột hoàn toàn biến mất một người lớn sống sờ sờ làm sao sẽ trơ mắt liền như vậy mất tích đây thánh đường giáo đoàn nội bộ thật không có như nạt dạ như thế không trải qua đại nao đi hoài nghi gian tuy rằng hắn xác thực là có hiểm nghi thế nhưng nhất là gian căn bản liền không biết ạ lẹt sảng giờ dột bị giam ở nơi nào hắn cũng không có hỏi dò qua chuyện này thứ hai khoảng thời gian này gian cũng không hề rời đi qua hùng ương cao nguyên vì lẽ đó tự nhiên không thể sẽ đi gây sự với ạ lệch sảng dở dột hơn nữa cùng nạt dạ không giống hào hốt rất rõ ràng ạ lệch sảng dở dột tồn tại đối với gian tới nói có ra sao chính trị ý nghĩa đây là một cái dùng để cùng sổ dỗ gia tộc đàm phán thẻ đánh bạc lấy gian khốt khéo là kiên quyết không thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này như vậy là sổ dỗ gia tộc đua gì thế nếu như sổ rổ gia tộc sẽ làm ra chuyện như vậy thánh đường giáo đoàn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem toàn bộ sổ gia tộc bình định không cần nói hắn chỉ là hùng ngưng cao nguyên cái trước nho nhỏ quý tộc gia hệ coi như là một cái quốc gia giai cấp thống trị nếu như dám to gan dùng phương thức này khiêu khích Thánh Đường Giáo Đoàn uy nghiêm như vậy phát động thánh chiến chính là lựa chọn duy nhất rồi nhưng là ngoại trừ hai người kia ở ngoài Thánh Đường Giáo Đoàn cũng thực sự tìm không ra còn lại độ khả thi liền ngay cả hai cái này độ khả thi bọn họ đều cảm thấy rất gỡ ép Gian là thụ vân quý tộc lập trường của hắn cùng Thánh Đường Giáo Đoàn nhất trí trên thực tế đem ạ lệ sẵn dở rột giao cho Thánh Đường Giáo Đoàn cũng là Gian gật đầu đồng ý không phải vậy lúc trước hắn trực tiếp lấy đi treo cổ Thánh Đường Giáo Đoàn cũng quản không được mà sổ dỗ gia tộc bên kia lại càng không có lý do ale sáng giờ giọt chỉ là thứ ba trình tự người thừa kế ở Sô Dô trong gia tộc cũng không phải rất được sủng ái. Sô Dô gia tộc nếu như thật sự liều lĩnh đắc tội thánh đường giáo đoàn nguy hiểm đi cứu viên hắn, trước tiên bất luận tỷ lệ thành công cao bao nhiêu, rằng có ý nghĩ này lên C. thì có thể nói rõ bọn họ náo động đủ lớn. Hiện tại chuyện này ở bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ người biết. ở đem cả sự kiện tình tỉ mị đối với Gian tố nói một lần sau khi, nặt ra lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thực nàng sợ dĩ sẽ biết chuyện này cũng là bởi vì Phật giáo chủ nghĩa muốn thông qua nàng đem tin tức này lan truyền cho Gian chỉ là nạt giả thực sự đối với gian thành kiến quá sâu, cho nên mới phải vừa bắt đầu đi vào chất vấn, sau đó phát hiện mình nghi vấn căn bản là không hề có đạo lý, liên nàng cũng là ngoan ngoãn nhất tay đầu hàng chịu vua. hào hốt giáo chủ bên kia là có ý gì? giáo chủ đại nhân hy vọng ngươi có thể rất bình tĩnh, trước mắt thánh đường giáo đoàn chính đang tại tra rõ chuyện này, chúng ta bảo đảm sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm được cả lẽ sàng giờ rồi tâm tích. nói tới chỗ này, nạt giả giọng nói thậm chí trở nên hơi nghiêm túc nghiêm nghị lên, bất kỳ tội ác đều không thể chạy trốn chân thực chi nhãn thẩm phán, gian tiên sinh, bất luận hắn chạy tới đó ở quang huy soi sáng nơi liền tuyệt đối không thể ẩn giấu cái tia tội ác hành tung nghe được câu này gian ngẩng đầu lên nhìn lướt qua trước mắt thánh kỵ sĩ ánh mắt của nàng chính như cùng kiếm một loại như thế sắc bén nhìn chăm chú chính mình không có chút nào do dự để lộ ra đối với mình cảnh giác rất rõ ràng nàng câu nói mới vừa rồi kia cũng không chỉ là nhằm vào ạ lẽ sảng dở dột tới nói đối với chuyện này gian cũng không ngoài ý muốn chỉ có điều cái này thánh kỵ sĩ cô nàng vẫn là quá non một chút ta ta rất rõ ràng nạt dạ tiểu thư đó nạt dạ nhìn kỹ ánh mắt của chính mình gian mỉm cười làm ra trả lời đối với gian tới nói ạ lẽ giờ dợ mất tích chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm tuy rằng điều này cũng làm cho hắn mất đi cùng sổ rộ gia tộc đàm phán thẻ đánh bạc thế nhưng sổ rộ gia tộc đối với chuyện này cũng không biết chuyện chính như nạt giả từng nói chân chính biết chuyện này chỉ có thánh đường giáo đoàn bên trong phụ trách hùng ương cao nguyên nơi này cao tầng cùng một phần nhỏ người hiển nhiên thánh đường giáo đoàn là dự định đem chuyện này bảo mật dù sao một khi truyền lưu mở ra đây đối với thánh đường giáo đoàn danh vọng cũng là cái sự đả kích không nhỏ nói không chắc còn có thể tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn cái này tự nhiên là thánh đường giáo đoàn không hy vọng nhìn thấy nếu thánh đường giáo đoàn đồng ý che lấp chuyện này như vậy gian tự nhiên cũng là vui tiếp tục nắm cái này đã không tồn tại thẻ đánh bạc cùng sổ rổ gia tộc tiến hành giao dịch nếu như tất cả thuận lợi há mồm chờ xung dụng đối với gian tới nói cũng không phải vấn đề gì bất quá đáng tiếc chính là vẫn không có chờ gian đem kế hoạch của chính mình tiến hành chuyển giao bất ngờ phát sinh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 238 đến từ thánh đường giáo đoàn ủy thác nếu như không phải ta biết cái này thật sự không phải ta làm ta còn tưởng rằng đây thực sự là ta làm Ngồi ở trong xe ngựa, Gian mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mình trước mặt Hẹn Nộ Dã, sau đó mở miệng tả và nói. Mà nghe thấy sự oán trách của hắn, hẹ Nộ Dã nhưng là khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Nàng rất rõ ràng, Gian chẳng qua là đang phát tiết chính mình bất mãn mà thôi. Kỳ thực cũng khó trách Gian phiền muộn như vậy, thực sự là bởi vì tình thế phát triển vượt quá Gian dự đoán ở ngoài. Ở Á Lệ sáng giờ rộn trốn sau khi đi, Gian nguyên bản còn dự định dựa dẫm sổ rồi không biết chuyện này, há mồm chờ xung dụng hắt hắn một cái. Đến thời điểm chỉ cần vật tới tay, như vậy coi như chân tướng bại lộ Gian cũng không sợ nhưng là vẫn không có chờ hắn biến thành hành động một cái bất ngờ phát sinh ba không biết xuất phát từ nguyên nhân gì ạ lẽ sang giờ từ thánh đường giáo đoàn chạy trốn chuyện này lại bị tiết lộ đi ra ngoài trong lúc nhất thời cái này trở thành toàn bộ hộ phổ dợ thậm chí bà sợ thậm chí hùng ương cao nguyên náo động nhất tin tức phải biết đây cũng là thánh đường giáo đoàn a lại còn có người có thể từ bọn họ nhà giam bên trong đào tẩu cái này đến tột cùng xem như là cái tình huống thế nào đây thánh đường giáo đoàn ở hùng ương cao nguyên cũng coi như là thế lực cường đại bây giờ lại có thể nhượng người từ bọn họ nhà giam bên trong chạy mất chẳng lẽ nói hùng ngưng cao nguyên đến rồi một cái càng thêm đáng sợ tà giáo tổ chức sao? hay hoặc là là cái gì ma quỷ tín đồ dự định phát động tấn công? trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi, mà thánh đường giáo đoàn áp lực cũng là nhất thời tăng nhiều, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông chuyện này đến tột cùng là làm sao tiết lộ ra ngoài? là do là chân chính biết tạ lại sẵn giờ rột chạy trốn chuyện này cũng không có nhiều người, trừ thời đó thánh đường giáo đoàn nhà giam thần thánh thủ vệ ở ngoài cũng chỉ có nhà giam cao tầng, lại hướng bên ngoài cũng chỉ có hai giáo chủ, nát dạ cùng gian biết chuyện này, từ hiếm nghi tới nói tự nhiên là gian to lớn nhất trên thực tế thánh đường giáo đoàn bên trong thì có người hoài nghi hắn là bởi vì khó chịu ạ lẹ sảng giờ dột đảo tàu chuyện này cố ý tiết lộ tình báo cho giáo đoàn mang đến áp lực ba đối với chuyện này gian vốn là khịt mũi coi thường hắn còn hy vọng dựa vào tin tức này thật tốt hát sổ rộ một cái đây làm sao có khả năng ngu đến mức đem chuyện này nói cho người khác biết nói tóm lại ở chuyện này truyền lưu đi ra bên ngoài sau khi thánh đường giáo đoàn cũng là sức đầu mẹ chán một mặt bọn họ muốn động viên những dân chúng kia ở một phương diện khác Bọn họ cũng phải đem chuyện này mang đến ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Bất quá cái này cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì sổ dỗ gia tộc khi biết tin tức này sau khi lập tức phái người đi hỏi dò Thánh Đường Giáo Đoàn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí còn trong bóng tối chỉ trích Thánh Đường Giáo Đoàn cùng gian cấu kết lấy cơ à lẻ sảng dở rột mất tích kỳ thực là đem hắn bí mật xử tử. Đối mặt với rõ ràng như thế trụ thì chậu gian đương nhiên sẽ không bỏ mặc, ngược lại đối mặt với sổ dỗ gia tộc lên án, hắn trực tiếp chửi đầm lên chỉ mặt gọi tên hoài nghi là sổ gia tộc phái người dùng một loại nào đó không vẻ vang thủ đoạn cứu đi à lẻ sảng hơn nữa hắn càng là gọn gàng dứt khoát làm rõ sổ rỗ gia tộc khẳng định cùng một số tà giáo trong bóng tối cấu kết mà cái kia ạ lại sảng dở rột nói không chắc chính là tà giáo bên trong nhân vật trọng yếu cho nên mới phải bị cứu ra ngoài hẳn là coi đây là trụ cột đối với toàn bộ sổ rỗ gia tộc tiến hành một lần triệt để thanh tra song phương đều không phải dễ chọn người đến lúc này càng xem như là trực tiếp không để ý mặt mũi bởi vậy bất kể là gian vẫn là sổ rỗ gia tộc hầu như đều là tia lửa văng khắp nơi mắt thấy liền muốn đánh tới đến rồi mà cả tầng giai cấp cũng là ầm ầm bởi sổ rỗ gia tộc cùng gian trong lúc đó vấn đề À lẽ sáng giờ rồi đi, cùng với thánh đường giáo đoàn lực uy hiếp. Vân vân những thứ đồ này quả thực loạn thành hỗn loạn, có thể nói. Hiện tại hùng ứng cao nguyên bên trong, nguyên bản cũng đã mê loạn không chịu nổi thế cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn. Thật giống như là đi một mình tiến vào ầm ầm thị trường khu, bên hai ngoại trừ ong long long tiếng huyên náo ở ngoài. Hầu như không có cách nào làm rõ chuyện gì. Vì lẽ đó gian mới sẽ nói ra câu kia nếu như không phải ta biết cái này thật sự không phải ta làm, ta còn tưởng rằng đây thực sự là ta làm bởi vì đem thế cuộc đem làm một đoàn loạn sau đó từ bên trong thu lợi là gian từ trước đến giờ am hiểu nhất sự tình có thể khẳng định nếu như lần này không phải là cùng chính mình có lợi ích quan hệ gian vẫn đúng là không ngại bán một lần đồng đội có thể trời đất chừng dám lần này thật sự không là hắn làm ra a đối với đến tột cùng là ai tiết lộ gian cùng hẹn nội tá cũng đã có nhận thức chung ở thánh đường giáo đoàn còn như kẻ ngốc như thế nội bộ lục soát lúc hắn cùng hẹn nội tá cũng đã đến có kết luận ba cứu a lẽ xảo giờ jose như vậy chính là ai tàn tin tức nguyên nhân rất đơn giản biết chuyện này người cũng chỉ có như vậy mấy cái Trừ mình ra bên này, như vậy tự nhiên chính là người trong cuộc. Trong coi ngại mất mặt sẽ không nói lung tung, thế nhưng tù nhân trốn chạy có thể hay không nói lung tung cũng chỉ có trời mới biết. Hơn nữa, đối phương nếu có thể đem ạ lẹ sàng giờ rồi làm ra đến mà không kinh động thánh đường giáo đoàn, nói rõ vậy cũng là cái thực lực cao cường tồn tại, hiện tại duy nhất không biết liền là đối phương như thế làm mục đích đến tột cùng là chính mình. vỡ, N. là số rộ hoặc là thánh đường giáo đoàn. Bởi vì chuyện này, ba bên có thể đều là gặp tương đương đả kích. Gian muốn mặt đối với hắn và Thánh Đường Giáo Đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu trong bóng tối sát hại ạ lẻ sàng dở dọa chỉ trích. Bất quá đối với Gian tới nói cái này căn bản không tính là gì, mà xô so dội gia tộc cũng phải vội vàng cho mình minh hiểu giải thích bọn họ cùng tà giáo đồ trong lúc đó không có quan hệ gì, càng không thể ủy thác tà giáo đồ đi cứu ạ lẻ sàng dở Còn Thánh Đường Giáo Đoàn cũng là vội vã động viên dân chúng, biểu thị đây chỉ là một bất ngờ. Thánh Đường Giáo Đoàn tất cả như thường, nhưng tà ác đó bóng tối như trước ở ánh sáng thần thánh dưới run lẩy bẩy. Một H ba, thủ pháp này có thể nói lô hỏa thuần thanh, thành thạo cực kỳ gian luôn cảm thấy loại thủ pháp này có chút quen thuộc hắn có thể vững tin chính mình đã gặp ở nơi nào thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được bất quá hắn có thể khẳng định làm ra chuyện như vậy tuyệt đối là ma tộc nếu không chính mình là không khả năng sẽ có ấn tượng bất quá hiện tại hắn cũng không phải tìm đến kẻ cầm đầu xe ngựa ở cao to giáo đường trước cửa chậm rãi dừng lại gian mở cửa xe đi xuống xe ngựa liếc mắt một cái trước mắt cái này màu trắng giáo đường đỉnh tháp ba đối với giáo đường gian không đặc biệt gì cảm tình làm cái này ma tộc hắn đương nhiên không thể đi trong giáo đường nghe giảng đạo cùng cầu nguyện bất quá lần này gian nhưng không được không tới đây một chuyến dù sao điều này cũng quan hệ đến tương lai của hắn ta không phải không thừa nhận làm một tên giáo chủ ở chuyện giật gân phương diện ngài vẫn là làm rất tuyệt hào hột giáo chủ đại nhân đi vào rộng rãi sáng ngời đại sảnh nhìn trước mắt ăn mặc màu trắng khảm nạm viền vàng mục sư bảo lão nhân gian hoàn toàn trao phúng mở miệng nói mà nghe thấy sự oán trách của hắn hào hột giáo chủ cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một cái trên thực tế hắn cũng biết gian kỳ thực là cái rất lời người chứ không tất yếu căn bản là không ra khỏi cửa lần này hắn sở dĩ đồng ý đi tới giáo đường hay là bởi vì hộ giáo chủ thông qua nạt dạ hướng về gian truyền đạt hiểu rõ một tin tức cần cùng hắn mật đàm, mà tin tức này ba thì lại quan hệ đến gian ở hùng ứng cao nguyên trên tương lai thế nhưng cho tới đây là nghệ thuật khuyết đại vẫn là sự thực liền khác nói rồi hệ nội á cũng không có cùng gian cùng nhau tiến vào giáo đường mặc dù nói làm cái này cao đẳng bất tử sinh vật hệ nội á đối với giáo đường cũng coi như là có trình độ nhất định sức đề kháng ít nhất vào ngày thường bên trong thoạt nhìn cùng người bình thường không khác nhau thế nhưng nàng dù sao vẫn là bất tử sinh vật thật giống như có mấy người tuy rằng không sinh bệnh nhưng cũng đồng dạng chán ghét mùi nước khử trùng của bệnh viện như thế, hẹn nội tá làm cái này bất tử sinh vật. đối với trong giáo đường loại kia hơi thở thần thánh tự nhiên cũng là xin miệng thứ cho kẻ bất tài. cho nên nàng cũng không có đi theo gian cùng nhau đi vào, mà là lựa chọn ở trên xe ngựa chờ đợi chủ nhân của chính mình. được rồi, bất kể nói thế nào, ta đến rồi. giáo chủ đại nhân, nhìn hột giáo chủ, gian đưa tay ra lấy xuống kính mắt, mở miệng nói, nếu như ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta, lớn như vậy có thể nói thẳng, để ta đoán xem xem có phải là lại có một đám lương thánh thư lương đầu góc ngốc rơi ra hỏa hoài nghi là ta cho bọn họ ra nan đề nếu như sự thông minh của bọn họ thật sự thấp như vậy dưới xin mời phiền phức bọn họ nắm ra chứng cứ đến ta có thể không có hứng thú đứng ở thánh đàn trên bị một đám năng lực kém nhược trí hỏi dò được rồi được rồi gian tiên sinh ta lần này tìm ngươi đến cũng không phải vì loại này chuyện nhảm chán nghe được gian nói chuyện hào hột lộ ra bất đắc dĩ cười khổ hắn không phải không thừa nhận gian ở thánh đường giáo đoàn cũng không được hoang nên không phải là không có nguyên nhân ba liền hắn vừa nãy câu nói này cũng đã đắc tội rồi tương đương một nhóm người trên thực tế thánh đường giáo đoàn đã biết được chuyện lần này cùng ngươi không có quan hệ gì chúng ta nhận là kẻ địch khả năng ở phía ngoài đương nhiên cho tới bây giờ chúng ta còn không biết bọn họ là ai thế nhưng ta nghĩ chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ hiện ra nguyên hình nói tới chỗ này hạ luận giáo chủ dừng lại một chút tiếp theo nhìn hướng về gian mở miệng lần nữa nói trên thực tế lần này ta mời ngươi tới là hy vọng ngươi có thể tiếp thu thánh đường giáo đoàn uy thác uy thác nghe đến đó gian chọn nhíu lông mày Thu hân quý tộc là vinh quang cũng là trách nhiệm gian từ thánh đường giáo đoàn nơi này được chỗ tốt như vậy tự nhiên cũng phải trả giá chút gì mới được cái này đương nhiên không chỉ là gian cũng là tất cả thụ huân quý tộc trách nhiệm bất quá nói trắng ra chính là thánh đường giáo đoàn cần bọn họ cứu vớt thế giới lúc sẽ trước tới mời những thứ này thụ huân quý tộc hỗ trợ mà lần này thoạt nhìn thánh đường giáo đoàn tựa hồ muốn tìm một số chuyện cho mình khô rồi không cần hoài nghi nhìn gian vẻ mặt hạ hột giáo chủ cũng đã đoán được gian ý nghĩ đây chính là thánh đường giáo đoàn vì để cho ngươi có thể tạm thời rời xa cái này vòng xoáy Xô dộ gia tộc lên án để chúng ta rất đau đầu ở cái này mấu chốc trên chúng ta cũng không hy vọng xuất hiện càng nhiều sai lầm kỳ thứ không cần một giáo chủ giải thích gian cũng đã rõ ràng tại sao thánh đường giáo đoàn sẽ thừa dịp vào lúc này cho mình tuyên bố bị thác xổ rộ gia tộc chỉ trích để thánh đường giáo đoàn rất đau đầu hơn nữa biết tạ lại sẵn dở rột mất tích sau khi bọn họ sức lực tựa hồ cũng cứng rồi rất nhiều đối với gian thái độ cũng càng ngày càng cường hành mà gian cũng không phải loại kia tính tình tốt người trên thực tế hắn hầu như đã chuẩn bị kỹ càng đại quân sẽ chờ lúc nào giết tới cửa đi đem sổ rộ gia tộc triệt để thu thập hết mà như vậy một cái mồi dẫn hỏa tự nhiên là thánh đường giáo đoàn không hy vọng nhìn thấy vì lẽ đó bọn họ dứt khoát đem gian đợi ra sau đó do chính mình đi đối phó sổ rộ gia tộc không chỉ có như vậy cứ như vậy thánh đường giáo đoàn đối với gian bảo vệ cũng sẽ càng thêm danh chính ngôn thuật ba dù sao đối phương đều vì chính mình đi cứu vớt thế giới như vậy thánh đường giáo đoàn chống đỡ gian không cũng là chuyện đương nhiên sao hào hốt giáo chủ cũng không có nói quá tỉ mỉ mà là điểm đến mới thôi bất quá gian nhưng hiểu rõ vô cùng ý của hắn hiển nhiên đây đối với gian tới nói cũng là một chuyện tốt được rồi tuy rằng trong lòng càng khát vọng có thể đi thưởng thức sổ gia tộc máu tươi bất quá gian ở bề ngoài đóng vai ít nhất là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa kỵ sĩ vì lẽ đó hắn chỉ là do dự chốc lát liền bắt đầu nếu như là thánh đường giáo đoàn giao cho ta ủy thác như vậy ta tự nhiên sẽ tận hết sức lực hoàn thành ta liền biết gian tiên sinh ngươi nhất định sẽ tiếp thu nghe được gian trả lời hạ thuột giáo chủ trên cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn trên thực tế trước mắt thánh đường chúng ta giáo đoàn đối mặt có hai phiền phức chính bởi vì chúng ta nhân thủ không đủ cho nên mới cần gian tiên sinh ngài viện trợ đương nhiên ngươi chỉ cần trợ giúp chúng ta giải quyết một loại trong đó liền có thể hai phiền phức Nghe đến đó, gian đưa tay ra lần thứ hai đẩy một cái kính mắt trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng nói nghe một chút được rồi đối mặt với gian nói chuyện hào hốt giáo chủ gật gật đầu tiếp theo rất nhanh làm ra nói rõ cái thứ nhất ý thác là hy vọng gian tiên sinh ngài có thể dẫn người đi tới vùng phía tây hoang dã điều tra phát sinh ở hoàng kim chi thành thần bí sự kiện nơi đó tựa hồ gặp được đến bất tử sinh vật tập kích hơn nữa hiện tại toàn bộ hoàng kim chi thành đã hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên lạc chúng ta cũng từng phái người đi vào cha xét qua thế nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức ồ nghe đến đó gian chọn những lông này, bất quá ở sâu trong nội tâm nhưng đã sớm đưa cái này bị thác bạt rơi mất. Đùa gì thế, hoàng kim chi thành nguyên vốn là địa bàn của hắn, hiện tại thánh đường giáo đoàn muốn gian mang theo hắn đơn vị tác chiến đi đối phó địa bàn của hắn, gian muốn tinh phân tới trình độ nào mới chịu đáp ứng tiếp thu cái này bị thác a. cho tới một cái khác phi phức, là liên quan với biên cảnh địa khu cả xạ lạn sẽ cùng vạ kỳ dị công quốc trong lúc đó phi phức, nghe nói cả xạ lạn sẽ cùng vạ kỳ dị song phương chính đang tại giao chiến, mà trong lúc này cả xạ lạn sẽ bỗng nhiên bạo phát một loại phi thường kỳ quái mà cường đại uyển dịch hiện tại toàn bộ khu vực cũng đã bị bệnh tật vây quanh vì có thể mau chóng giải quyết cái phiền phức này chúng ta cần phái người đi tới cả xạ lạn sệ cùng vạ kỳ dị công quốc giao chiến khu vực trà rõ việc này này ngược lại là rất thú vị a nghe được vạ kỳ dị công quốc tên gian hơi nhuyết khỏe môi lên lên hắn có thể không nghĩ tới lại còn sẽ ở tình huống như vậy lần thứ hai cùng quốc gia này khiên dính liễu quan hệ bất quá ổ dịch nghĩ tới đây gian chuyển động xuống con mắt sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng về hà vợt giáo chủ ta đồng ý đi tới cả xạ lạn sệ đón lấy gian mở miệng nói chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 239 tử vong nơi nóng rực ánh sáng mặt trời nướng đại địa phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy khô héo trên mặt đất lộ ra dạn nước vết tích vân cột đã sớm trở nên khô vàng liền ngay cả trước mắt cái kia mấy cây thụ cũng là một bộ sống dở chết dở dáng vẻ hướng về xa xa nhìn xung quanh thậm chí có thể nhìn thấy chạy trồm nhiệt lưu dâng lên cho tới cảnh sắc trước mắt đều đang vặn vẹo lay động nhượng người đầu váng mắt hoa phía trước chính là cả xạ làn sẹo nạt dạ dục ngựa đi tới gian bên người thấp giọng mở miệng nói lần này nàng lấy thánh đường giáo đoàn thân phận của đại biểu cùng gian cùng nhau đi tới cả xạ lạng xệ. đối với chuyện này gian tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh hắn nguyên bản còn sầu không tìm được danh chính luôn thuận cơ hội tới mê hoặc vị này thánh kỵ sĩ hiện tại có cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt mình nếu như không lợi dụng lời nói như vậy nhưng là chẳng ngủ thực sự là kỳ quái chúng ta trên đường tới không có thứ gì ờ gì thả xuống mũ chùm nếu mày nhìn lướt qua bố phía cái này nóng rực mặt trời làm cho nàng có chút không vui bất quá làm cái này hoàn mỹ thể Ở dịch còn không đến mức bởi vì điểm ấy ánh mặt trời liền xảy ra vấn đề gì. căn cứ trước hỏi thăm được tin tức xem, cả xạ lạn sẽ phụ cận hầu như đã nằm ở triệt để phong tỏa trạng thái. Các thương nhân cũng không muốn liều lĩnh nguy hiểm thông qua dịch bệnh khu. Hơn nữa thánh đường giáo đoàn cách ly, không thấy gặp người nào cũng là rất bình thường. Đối lập với ở dịch tới nói, hệ nội tá vẻ mặt đúng là có vẻ rất bình tĩnh, ngồi trên lưng ngựa nàng như trước ăn mặc cái kia thân hoa lệ hiển quý lễ phục màu đen, chỉ có điều cùng tất cả đại gia khuê tú như thế ở bên ngoài mặc lên kiện màu đen lôi ti một bên đấu đồng ba, chỉ có điều ở gần đây bốn độ dưới nhiệt độ thoạt nhìn liền thực sự là có chút không đúng lúc đương nhiên nhìn ăn mặc quý tộc lễ phục gian cùng với đồng dạng trang phục ở Zip. còn có ăn mặc càng thêm dày trọng khôi giáp nạt ra phải nói nhóm người này kỳ thực đều rất kỳ quái lần này đi tới cả xạ làn xệ gian chỉ mang theo ở dịp cùng hẹn nữ tá mà đem bạ chỉ si ạ lẹ nạ cùng những thiếu nữ kỵ sĩ đó toàn bộ ở lại trụ sở phối hợp bạ linh đám người đối với mình mặt đất xào huyệt tiến hành phòng thủ dù sao hắn không rõ ràng đối phương đến tột cùng có phải là hướng về phía chính mình đến bởi vậy, vậy ở bề ngoài chuẩn bị ít nhất phải làm tốt mới được Tuy rằng Hậu Giáo Chủ nói Thánh Đường Giáo Đoàn sẽ trợ giúp chăm sóc, thế nhưng Gian biết cầu người không bằng dựa vào mình đạo lý, mọi việc dù sao vẫn là tự mình động thủ yên tâm một ít không phải sao? Chỉ có điều, lần này Gian sở dĩ lựa chọn ở dịch cùng hệ nội táo mà không phải bạ chín xì Aleyna còn có càng sâu sắc thêm hơn các nguyên nhân. Nhìn xa xa cứ điểm, Gian meo mắt lại, ở trong đầu lần thứ hai hồi tưởng lại trước Hậu Giáo Chủ theo như lời nói. Trên thực tế, chúng ta hoài nghi Hoàng Kim Chi thành cùng cả xạ lạn sẽ sự tình rất có thể là cùng một nhóm người gây nên. Căn cứ mười chấn liên minh tin tức truyền đến đến xem ở Hoàng Kim Chi Thành xuất hiện một loại có thể ở mặt trời bên dưới hành động bất tử sinh vật, mà ở cả xã lạn sẽ cũng xuất hiện tình huống tương tự. Những kia kỳ quái ôn dịch không chỉ sẽ giết người, thậm chí còn có thể ở những người kia chết rồi sai khiến thi thể của bọn họ một lần nữa đứng lên đến hành động. Hơn nữa không ý kỷ ánh sáng mặt trời. bằng vào chúng ta cho rằng trong này khẳng định có liên hệ gì? Nói vậy. ra đối với hai bậc giáo chủ phán đoán khịt mũi coi thường Hoàng Kim Chi Thành bất tử sinh vật là hệ nội tá lợi dụng thiên phú của chính mình. Người chết đại quân tỉnh lại. Còn cả xã lạn c ba nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng đi bởi vậy coi như nơi này có cái gì bất tử sinh vật cũng cùng hệ nội đá xả không lên quan hệ chỉ có điều dù vậy gian cũng vẫn như cũ thật tò mò có thể dưới ánh mặt trời cất bước bất tử sinh vật nguyên bản hẳn là hệ nội đá độc nhất xuất phẩm chỉ thử nhất ra không còn chi nhanh mới đúng thế nhưng hiện tại lại còn có người làm ra món đồ này ôm loại này lòng hiếu kỳ gian lúc này mới mang theo hệ nội đá cùng ờ dịch đến nơi này lựa chọn các nàng nguyên nhân rất đơn giản hai người đều là bất tử sinh vật đối với ôn dịch thứ này trời sinh miễn dịch gian chính mình cũng là con của ma vương một loại như thế ôn dịch đối với hắn mà nói căn bản không có gì dùng Còn nát ra mà nghĩ tới đây gian nhìn lướt qua bên cạnh mình thần quyến kỵ sĩ ngược lại có nàng thần nhìn hẳn là sẽ không chết đi cứ điểm không có phát ra tín hiệu nát ra cũng không có nhận ra được gian cái kia không có ý tốt ánh mắt nàng lo lắng lo lắng nhìn phía xa yếu tắc cứ điểm từ nơi này nhìn lại hoàn toàn không nhìn thấy phía trên tường thành có người nội bộ thậm chí còn có màu đen xương khói đang bốc lên vài con màu đen chim nhỏ chính đang tại yếu tắc bầu trời xoay quanh tình cảnh này thấy thế nào đều không giống như là chuyện tốt mặc dù đã tử giáo chủ đại nhân nơi đó biết được tình huống khả năng đã kinh biến đến mức rất không ổn, thế nhưng nạt dạ cũng không nghĩ tới lại sẽ biến thành như vậy. xem tới nơi này e sợ đã triệt để xong đời. gian đúng là không nạt dạ như vậy đa sầu đa cảm, bất quá hắn đưa tay ra, đẩy một cái kính mắt, sau đó lần thứ hai nhìn hướng về nạt dạ. nạt dạ tiểu thư, ngươi có thể không chinh chắc một thoáng, nhìn mặt đất có hay không an toàn. ta nhưng không hy vọng vừa mới vừa đến nơi này, liền muốn đối mặt với một đoàn bất tử sinh vật nhiệt liệt hoan lên. trời mới biết chúng nó đến tột cùng có bao nhiêu. được rồi hay là bởi vì trước mắt tình cảnh này cho nạt dạ mang đến kích thích quá mức mãnh liệt duyên cớ lần này đối mặt với gian yêu cầu nàng cũng không nói thêm gì mà là rất nhanh gật gật đầu xem ra trước mắt cái này ngoại ý muốn tình cảnh cũng làm cho nạt dạ có chút bất an liên nàng rất nhanh nhắm mắt lại thấp giọng cầu nguyện tiếp theo chỉ thấy một đạo mở nhạt thánh quang từ nạt dạ trên thân thể hiện lên sau đó thiếu nữ mở mắt lần nữa ba chỉ có điều cùng trước không giống hiện tại thiếu nữ trong mắt bên trong thiêu đốt một vòng ngọn lửa màu trắng không có thứ gì ta không có nhận ra được không chết người vết tích được rồi nghe được nạt dạ trả lời gian gật gật đầu. Như vậy chúng ta tiếp tục tiến lên, khoảng cách trạng vạng đã không bao lâu. Ta nghĩ chúng ta hẳn là tìm kiếm một cái nghỉ chân chỗ bà, ít nhất ta có thể không muốn ở giã ngoại ăn gió nằm xương. Tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng khi mọi người đi tới cứ điểm trước cửa thì lúc này mới phát hiện nghĩ muốn phải tìm một cái nghỉ chân địa phương, é e sợ so với bọn họ tưởng tượng còn muốn khó khăn. Chỉ thấy ở gian trước mắt cứ điểm cửa lớn vòng vo mở ra, tùy ý cũng có thể nhìn thấy vết máu cùng với trong lúc vội vàng trồng chất lên mấy thứ linh tinh, thoáng nhìn tựa hồ cứ điểm gặp được đến món đồ gì tập kích ở xung quanh vẫn có thể nhìn thấy đốt cháy thi thể đống lửa nồng nặc mùi máu tanh cùng mục nát mùi vị truyền đến hầu như nhượng người buồn nôn toàn bộ cứ điểm dường như yên tĩnh một cách chết chóc chỉ có con ruồi oong ong long âm thanh ở bên thai vần quanh nghe tới có vẻ càng ngày càng làm người bất an chuyện này nhìn trước mắt tình cảnh này nặt dạ sắc mặt trắng bệnh cái này vẫn là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy ôn dịch mang đến thảm trạng Toàn này cứ điểm ở vào thương lộ phụ cận cũng coi như là một cái có hai ba người vẫn tính phồn hoa thụ thập thế nhưng hiện tại nơi này đã là hoàn toàn tĩnh mịch quả thực như cùng từ vực Nàng nhìn chăm chú bên cạnh mình cách đó không xa một đoàn cháy đen. Thoạt nhìn nơi đó tựa hồ là hỏa táng thi thể địa phương. Có thể nhìn thấy giờ khắc này ở nơi đó ngang dọc tứ tung nằm mấy cô đã bị đốt thành than đen thi thể. Mà đối mặt với những thi thể này, nạt dạ cũng là không dám nhìn thêm. Nàng chỉ là liếc mắt một cái cái kia bị đốt cháy khét đầu lâu liền vội vàng quay đầu đi. Nhìn hướng về bên cạnh, vẻ mặt do dự bất định cờ hờ. Ông biết đang suy nghĩ gì. Tiếp tục tiến lên. Trước giáo đoàn thu được cầu viện tin là đến từ nơi này đi. đã như vậy, như vậy bên trong nên có người sống sót mới đúng. A, ân. Nghe được gian nói chuyện, nạt dạ cái này mới phục hồi tinh thần lại, nàng sắc mặt trắng bệnh gật gật đầu, tiếp theo lại liếc mắt một cái bên cạnh bị đốt cháy khét thi thể, sau đó xoay người đi về phía trước, mà nhìn nạt dạ rời đi. Gian lúc này mới đưa tay ra đẩy một cái tính mắt, nhìn hướng về cái kia đống lửa, sau đó trong mắt lóe ra một phần tinh quang. Nạt dạ hay là không có nhận ra được, thế nhưng gian đã phát hiện, bộ thi thể kia cũng không phải sau khi chết mới bị hỏa táng, ngược lại, đó là bị sống sờ sờ thiêu chết. Nhìn tới, nơi này càng ngày càng thú vị càng là hướng về bên trong cứ điểm bộ xuất phát nạt ra sắc cũng là trở nên càng ngày càng khó coi toàn bộ cứ điểm thoạt nhìn tựa hồ đã hoàn toàn bị ôn dịch phá hủy khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị phá hủy cùng đốt cháy vết tích bất quá cùng nạt ra không giống giờ khắc này đi ở phía sau gian ba người nhưng đối với chuyện này có hoàn toàn cái nhìn bất đồng. các ngươi thấy thế nào gian mở miệng do hỏi mà đối mặt với gian hỏi dò hệ nội tá đầu tiên là dỗi ra một ngón tay đến ở trên cằm suy nghĩ chốc lát sau đó lúc này mới làm ra trả lời thi thể ngoại ý muốn ở ngoài chiếu đây thẳng cho tới bây giờ chúng ta phát hiện thi thể hầu như đều là bị đốt cháy có thể tưởng tượng cái này cứ điểm bên trong người ở vừa bắt đầu xác thực là nghĩ muôn không chế ôn dịch truyền lưu thế nhưng mặt sau nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì bạo phát thế nhưng nơi này thi thể lại là ít như vậy thực sự rất nhượng người bất ngờ thoạt nhìn cũng không giống như là bị tử linh pháp sư cải tạo thành bất tử sinh vật dáng vẻ giờ khác này mặt khác một bên ở dịch cũng gia nhập thảo luận nàng tuy rằng không phải tử linh pháp sư thế nhưng pháp thuật sĩ trời sinh đối với phụ năng lượng cực kỳ mất cảm nếu như cuộc ôn dịch này cùng tử linh pháp sư có quan hệ như vậy có mặt khắp nơi phụ năng lượng vết tích tuyệt đối sẽ gây nên ở dị chú ý thế nhưng bây giờ nhìn lên nơi này tất cả bình thường cũng hoàn toàn không nhìn ra có tử linh pháp thuật vết tích cái này thật đúng là thú vị nghe được ở dịt nói chuyện gian hơi nhếch khoẻ môi lên lên giả như liền ở dịt đều không cảm giác được phụ năng lượng vết tích như vậy liền nói rõ nơi này ôn dịch cùng tử linh pháp sư loại hình tà ác tồn ở không có quan hệ chẳng lẽ nói nơi này ôn dịch là tự nhiên bạo phát nhưng là thánh đường giáo đoàn nhận được liên quan với bất tử sinh vật tình báo lại là chuyện gì xảy ra đây vừa lúc đó đồng nhiên một tiếng như là dã thú gầm nhẹ chuyển đến ở nghe được thanh âm này trong nháy mắt mọi người nhất thời dừng bước gian đưa tay ra để lại bên hông cả kiếm mà ở dịt cùng hẹn nốt đá cũng là cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía mặc dù nói vừa mới cái kia thanh âm yếu rất hầu như liền phong thanh cũng không sánh bằng thế nhưng làm cái này chuyển kỳ lĩnh vực cường giả cùng nắm giữ hoàn mỹ thân thể nửa hấp huyết loại mọi người ngu quan nhưng là tương đương nhạy cảm bởi vậy dù là chỉ là một chút âm thanh đều đồng dạng có thể gây nên sự chú ý của bọn họ làm sao gian tiên sinh mà nhận ra được gian ba người tình huống khác thường nạt dạ sững sờ một chút kỳ thực lấy thực lực của nàng nếu như chăm chú bốn phía không thể không nghe thấy vừa nãy cái kia tiếng gầm nhẹ chỉ có điều nạt dạ tựa hồ là bị trước mắt cứ điểm thảm trạng cho làm cho khiếp sợ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng thế nhưng rất nhanh nàng liền biết xảy ra chuyện gì hống hống hống từng trận như là dã thu tiếng gào thét liên tiếp từ bốn phương tám hướng chuyển đến làm cho người ta cảm giác thật giống như bọn họ bước vào cái gì thú hoang xào huyệt mà vào lúc này nạt dạ cũng phản ứng lại nàng bá một tiếng rút ra trường kiếm gấp gáp bất an nhìn chằm chằm phía trước những âm thanh này càng ngày càng gần càng ngày càng gần rất rõ ràng chúng nó chính đang tại hướng về gian bốn người áp sát mà ngay sau đó a nguyên bản gầm nhẹ gần như trong nháy mắt hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau một khắc mọi người liền nhìn thấy hơn trăm cái bóng đen từ hai bên hẻm nhỏ cùng trong đường phố thoát ra nhanh chóng hướng về bọn họ vào tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 240, trăm bốn tàng thi vây thành a a a a nương theo như là dã thu tiếng thét chói thai vô số bóng đen liền như vậy dường như ra tre như dã thu hướng về bốn người nhào tới trong lúc nhất thời nguyên bản tĩnh mịch một mảnh cứ điểm trở nên sôi trào lên bên hai truyền đến tiếng thét trói hay thậm chí đủ khiến người đầu váng mắt hoa cái này cái này cái này đến tột cùng là nạt dạ kinh ngạc trợn mắt lên nhìn hướng về những kia đánh về phía bọn họ bóng đen là một cái thần quyến kỵ sĩ nàng tự nhiên đã nhìn rõ ràng những kia bóng đen chính là từng cái từng cái người trong đó có người bình thường cũng có thoạt nhìn như là cái này cứ điểm binh lính người thế nhưng mặc kệ là người nào bọn họ trước mắt toàn bộ đều là tóc thai bù xù khắp toàn thân dính đầy vết máu cùng đầy vết bẩn Rồi ra hai tay điên cùng hướng về nạt dạ bốn người chạy tới. Còn đứng ngây ra đó làm gì, chờ chết sao? Nhìn thấy nạt dạ vẻ mặt, gian hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng cũng không có làm rõ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng lai giả bất thiện thiện người không đến, đám người kia thấy thế nào cũng không giống như là truy tinh tộc, xem dáng dấp của bọn họ liền biết đám người kia ý đồ đến bất thiện, không quản bọn họ đến tột cùng là cái gì, trước tiên giết chết lại nói. Nghĩ tới đây, gian cũng không chút do dự nào, lập tức nắm chặt hải làm long quang trở tay vung qua sau một khắc liền nhìn thấy tỏa ra lạnh leo thấu xương kiếm quang trong nháy mắt từ sắc bén trên mũi kiếm thoát ly mà ra hướng về trước mắt mọi người quét tới chỉ thấy cái kia trăng lưới liềm giống như trắng bạc ánh sáng dễ như ăn cháo thiết tiến vào đoàn người như một cái liêm đao thu gặt lúa mạch như thế đào qua ngay sau đó trong đám người liền nhất thời lộn một vòng một mạnh thế nhưng vẫn không có chờ người phía sau lại làm những gì gào thét băng trụ đã dường như phun ra sóng biển giống như bình địa mà lên mấy chục cây bông tuyết ngưng tụ viên truy hình băng trụ liền như vậy nhằng nhị khắp nơi hình thành rồi một đạo nguy hiểm tử vong bình phong sẽ rách đoàn người đồng thời vô tình xuyên qua thân thể của bọn họ. Trong lúc nhất thời chỉ nhìn thấy những đám người kia tầng tầng lớp lớp ngã về đằng sau, sau đó bị xoay tròn bằng trụ xé rách thân thể, bạo liệt phá nát ngã trên mặt đất. Nạt Dạ, ngươi ở chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ muốn biến thành thịt người món lầu sao? Có thể, nhưng là bọn họ không phải bất tử sinh vật ta. Đối mặt với gian trào phúng, Nạt Dạ nhưng dùng như là nhanh muốn khóc lên như thế tiếng nói làm ra trả lời, nàng trợn mắt lên, nhìn trước mắt cái kia tối om om đám người. Thế nhưng để Nạt Dạ cảm thấy hoảng sợ chính là ở chân thực chi nhãn chiếu rọi xuống nàng hoàn toàn không nhìn thấy hẳn là đại biểu bất tử sinh vật ánh sáng màu đỏ ngược lại những người này trên thân thể còn tỏa ra sinh mệnh hào quang bọn họ là người sống nạt dạ lần thứ nhất cảm thấy trường kiếm trong tay của chính mình là như vậy trầm trọng lúc này đầu góc của nàng bên trong hoàn toàn là trống rỗng nàng nhớ rõ chính mình ở giáo hội bên trong đọc thuộc lòng giáo nghĩa cũng còn nhớ chính mình đạo sư giáo dục nàng cùng bất tử sinh vật lúc tác chiến kỹ xảo thế nhưng trời đất trưng giám nạt dạ hoàn toàn không biết nên làm sao giết người hơn nữa còn là giết chết những thứ này tay không tất xác người ồ ồ nha Một cái nam tử nhào tới nạt dạ trước, hắn mở ra hai tay, điên cuồng hướng về này nữ thánh kỵ sĩ tông tới. Mở ra miệng bên trong có thể nhìn thấy tàn khuyết không đầy đủ hàm răng cùng đen nhánh vết máu, khắp toàn thân tỏa ra tanh tưởi bốc lên nạt dạ hầu như muốn mất đi. Dù là đối mặt với cái kia sắc bén mũi kiếm, nam tử tựa hồ cũng hoàn toàn không có để ý, hắn chỉ là há mồm ra, nhảy lên thật cao, hướng về này nữ thánh kỵ sĩ nhào tới. Dáng dấp kia quả thực thật giống như là một con sói đói ở săn mồi con mồi như thế, nhượng người hoảng sợ. Mặt đối với nguy cơ trước mắt, tuy rằng nạt dạ đại não vẫn như cũng là trống rỗng, thế nhưng thân thể của nàng nhưng bản năng bắt đầu rồi hành động đối mặt với cái kia hướng mình đập tới nam nhân nạt giả lập tức lui về phía sau một bước tiếp theo nàng hai tay nắm chặt kiếm lớn từ dưới chuyển lên cao cao bước lên hướng về nam tử vung qua sau một khắc liền nhìn thấy thánh bạch hỏa diễm từ hai tay trên thân kiếm lớn bạo phát như sóng biển giống như lăn lộn dựng đứng mà lên sau đó một con về phía trước đập xuống đem người đàn ông kia cùng phía sau hắn những người khác toàn bộ nuốt trừng ở thánh bạch trong ngọn lửa nhưng ở một khắc tiếp theo hỏa diễm liền hoàn toàn biến mất những kia điên cuồng thân ảnh xuất hiện lần nữa ở nạt giả trước Lại không có hiệu lực. Nhìn thấy hết thể tình cảnh này Gian cũng là sưng sờ một chút, trước nạt dạ nói nàng không nhìn ra những người này là bất tử sinh vật đã để cho hắn thật tò mò, mà hiện tại, ở những người này trước mặt thậm chí ngay cả Thánh Quang đều không có hiệu quả. Như vậy liền có thể nói rõ, những người này tuyệt đối không phải bình thường bất tử sinh vật, thậm chí có thể nói nạt dạ phán đoán là chính xác ba, bọn họ là người sống. Vâng nghĩa đây, Gian trở tay lại là một chiêu kiếm, đem một cái nỗ lực tới gần người đàn bà của chính mình ném lăn hải lam long quang kiếm sắc bén nhận thật giống như thiết mỡ bò như thế dễ như ăn cháo từ vai phải của nàng vẫn thiết đến bụng bên trái đem nữ nhân này nửa người bổ xuống mà nương theo tung tóe tanh tời máu tươi nữ nhân đứt thành hai đoạn thi thể liền như vậy rơi xuống trên đất nhưng là nàng cũng chưa chết ngược lại chỉ thấy nửa người trên của nàng vẫn còn đang dùng sức về phía trước bò sát kéo lấy nội tạng há mồm ra nỗ lực cắn xé trước mắt gian ba mãi đến tận hải lam long quang trên khí lạnh đem nàng đông thành một cái tượng băng sau khi đập nát mới xem như là triệt để yên tĩnh lại món đồ này nếu như gọi người sống cái kia toàn bộ cỡ lìn đại lục chủng tộc sử đều muốn đổi mới rồi. bất quá nạt dạ tao ngộ lại là để gian sản sinh một cái mới ý nghĩ. nếu như những người này đối với thần thánh lực lượng không dị ứng, như vậy ngược lại, khắc tinh của bọn họ khẳng định chính là mặt khác một loại năng lượng rồi. ở động thủ dùng ngươi ma diễm. ai nghe được gian mệnh lệnh, ở di sững sờ một chút, trước đang đối mặt tiến công lúc nàng chính hiệp trợ hệ nô tá triển khai hai đạo hỏa tường đến ngăn cản những người kia tiếp tục xâm lấn. dù sao ở diệt cũng rõ ràng chính mình là một cái pháp thuật sĩ có ma diễm to lớn nhất khắc tinh chính là bất tử sinh vật cho nên nàng cũng không có dự định sử dụng loại này cùng bạo cường đại phụ năng lượng thế nhưng hiện tại gian lại muốn nàng sử dụng ma diễm mặc dù có chút nghi hoặc bất quá ở dịch vẫn là nghe lời vâng theo gian mệnh lệnh chỉ thấy nàng đưa tay ra chỉ về phía trước sau một khắc một đạo ám chùm sáng màu đỏ liền như vậy từ ngón tay của nàng bắn ra lạng yên không hề có một tiếng động bắn vào trong đám người sau đó liền nhìn thấy cả đám người tựa hồ bị món đồ gì hấp dẫn một loại như thế hướng về ở giữa bỗng nhiên một dựa vào ngay sau đó phụ năng lượng lạnh như băng hỏa diễm liền như vậy rít gào bạo phát mang theo phẫn nộ tiếng nổ mạnh khuyết tán ra đến nó nhanh chóng hướng về bên cạnh đã đá qua đánh đầu thắng đó không gì cả nổi hầu như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản lại quỷ dị này ngọn lửa màu đỏ sậm những thoạt nhìn đó như phát điên người cũng giống như vậy không còn bỏ n họ đến tột cùng là cái gì lạnh như băng phụ năng lượng trong nháy mắt liền cướp đi bọn họ sức sống cội nguồn ba Bóng tối lạng yên không hề có một tiếng động từ bầu trời sẽ qua lưu lại chỉ có tử vong cùng hư vô nếu như nạt dạ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này hay là nàng sẽ đối với thân phận của ở di sản sinh mấy phần hoài nghi bất quá đáng tiếc chính là giờ khắc này này nữ thánh kỵ sĩ đã hoàn toàn không có công phu đi quan tâm tình huống bên kia nàng nâng trong tay kiếm lớn cùng trước người mình những thoạt nhìn đó như là hoàn toàn như là phát điên người dây dưa ở phát hiện liền thần thánh hỏa diễm đều không thể xúc phạm tới những người này mảy may sau khi nặt dạ thoạt nhìn thật giống như là bị triệt để đánh đổ một cái nàng chỉ là cơ giới vung múa lấy kiếm lớn ngăn cản những người kia tiến một bước hành động thế nhưng là hoàn toàn không có thể hiện ra trước uy thế như vậy Mãi đến tận không vừa mắt gian mệnh lệnh hẹn nô tá thay thế nạt dạ ngăn chặn nàng chỗ hổng sau khi tình huống mới vì đó chuyển biến tốt. An mặc quý tộc hoa phục thiếu nữ mỉm cười thân ra tay phải của chính mình, phảng phất là ở vũ hội trên mọi bạn nhảy giống như đưa về phía trước mắt đám người. Sau một khắc liên tiếp sấm chấp liền như vậy hóa thành một đường thẳng từ trên trời giáng xuống, không chút lưu tình anh kích ở trong đám người, đem những tia từng cái từng cái phấn đấu quên mình người điên nện lên bầu trời. Sau đó liền nhìn thấy trắng bạc tia chớp hướng về quanh thân khuyết tán ra, cái tia từng sợi từng sợi thoạt nhìn tinh tế cực kỳ hào quang sợi tơ đem tất cả chúng nó có thể đụng chạm đến tất cả toàn bộ hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm cùng đen nhánh thang cốc trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập làm người buồn nôn nốt cháy khét bụi vị bất quá đây đối với hệ nội tá tới nó ý tựa hồ không hề khác gì nhau thiếu nữ tay phải nhấc lên làn váy như là vì tránh né trên mặt đất bụi bằm giống như lui về phía sau một bước tiếp theo tay phải của nàng thuận lợi ở trong hư không vẽ một vòng tròn mà ở thiếu nữ manh khảnh trắng mịn đầu ngón tay một đạo sáng ngời chói mắt điện quang bỗng dưng hiện lên chúng nó nương theo hệ nội tá động tác ở trong hư không xảy qua sau đó một lần nữa kết hợp với nhau, Ẩm. chỉ là thời gian mấy mắt, lóng lánh lôi đỉnh vầng sáng liền đem còn lại mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong, liên tiếp sấm vang chớp giật không chút lưu tình oanh kích mà qua, đem trước mắt những kia điên cuồng dương nhanh múa vớt ra hỏa liền cùng bên cạnh bọn họ kiến trúc cùng nhau bị oanh đánh nát ấy, tập kích đến nhanh đi cũng nhanh, cái này cũng không phải bởi vì những kia người điên lui lại, mà là bởi vì bọn họ đã bị hoàn toàn tiêu diệt. ở quét sạch kẻ địch phương diện, gian, hệ nô tá cùng với ở dịt đều là chức nghiệp, cùng bọn họ so với nạt dạ cái này thánh kỵ sĩ trái lại càng như là một cái vừa mới vừa bước ra cửa trường còn chưa kịp có biểu thị thái điệu thế nhưng trước mắt nạt dạ nhưng không tâm tình lo lắng cái vấn đề này nàng chống đại kiếm miệng lớn thở hồn hển dáng vẻ đó nhìn qua quả thực thật giống như là mới vừa tham gia một hồi sống còn khốc liệt chiến tranh như thế ba tuy rằng trên thực tế nạt dạ thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai giết chết đơn thuần chỉ là ở nơi đó làm ra vẻ thôi toàn bộ cứ điểm lần thứ hai rơi vào hoàn toàn tinh mịch màn đêm buông xuống tối tăm sắc trời từ từ bao phủ hết thảy trước mắt mà nhìn trước mắt cái này chính đang tại từ từ trở nên hắc cám cứ điểm gian cũng là những mày hắn gặp qua bất tử sinh vật thậm chí hẹn nội giá còn thao túng qua bất tử sinh vật nhưng là những người này cùng một loại như thế ý nghĩa trên bất tử sinh vật căn bản là không phải một chuyện thế nhưng muốn nói bọn họ là người sống vậy đánh chết gian cái thứ nhất không tin như vậy những người này đến tột cùng là món đồ gì nghĩ tới đây gian thu kiếm vào vỏ tiếp theo liếc mắt một cái bên người cách đó không xa hồn vĩa lên mây nạt ra bất quá bây giờ nhìn lại nhất làm cho người đau đầu chính là vị đại tiểu thư này chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 241, quốc gia tử vong Vào đêm toàn bộ cứ điểm bên trong lặng lẽ một mảnh thậm chí ngay cả phong thanh đều không nghe thấy gian tạ ngồi ở một cái ghế trên như mày nhìn chăm chú trước mắt thi thể ở cái kia sau khi mọi người tìm tới ở vào cứ điểm biên giới một đống vẫn tính hoàn hảo phòng ốc làm cái này lâm thời cư trú vị trí tòa này nhà chủ nhân hiển nhiên cũng giống như những người khác triệt để xong đời lại cát bất quá may mắn phòng ốc bản thân vẫn tính hoàn hảo liền đang giải phóng mấy cái ma pháp phong ấn những kia chỗ hổng cùng dùng để cảnh giới sau khi gian liền triệu tập hệ nốt giá cùng ở dĩ bắt đầu thật tốt nghiên cứu một chút trước mắt thi thể này nạt giả cũng không có tham dự trong đó trên thực tế ở đi tới nơi này sau khi nàng liền đem mình nuốt ở trong phòng vẫn đang hướng về mình thần minh cầu nguyện đối với chuyện này gian căn bản không có thời gian để ý chỉ có như nạt Dạ loại này mới ra đời thánh kỵ sĩ mới sẽ bởi vì điểm ấy chuyện hư hỏng liền dao động tín ngưỡng của chính mình trên thực tế thần minh tín ngưỡng đều là phi thường thuật túy mà nhân loại sở dĩ sẽ phân chia trong đó thiện và ác hoàn toàn là lợi ích của chính mình phá Tỷ như gian có thể vững tin chân thực chi nhãn giáo hội không có một cái giáo nghĩa cấm chỉ thánh kỵ sĩ đi giết hại nhân loại, đặc biệt những kia sẽ đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm đến tính mạng người. Nếu như đối phương là một đám vung múa đao kiếm đạo tặc, như B. Y.N.A.D.A. E. E. còn có thể hốt hoảng như vậy bất tan sao? Thực sự là chó má logic. Nghĩ tới đây, gian biểu môi. Giết người chính là giết người, mặc kệ là giết người tốt hay là người xấu đều là giống nhau ở chính mình thời đại bên trong những kia tự tay nổ súng đánh gục tù nhân trốn trại cảnh sát như thế muốn tiếp thu tâm lý phụ đạo cùng cố vấn cái nào sợ bọn họ giết chính là tội ác tại trời tội ác tại trời hẳn là liên tục phục sinh giết tới 10 lần ra hỏa cũng giống như vậy bất luận cái nào thành thục thánh kỵ sĩ đều biết nên ở làm sao bảo vệ tín ngưỡng tình huống dưới làm ra một ít nội bộ mà không phải như nạt giả cái này chết suy nghĩ một chút một con đường đi tới hắc quên đi ngược lại xui xẻo cũng là nàng ở trong lòng oán thầm một cái giang cũng không nói thêm gì một cái đi nhầm vào lạc lối thánh kỵ sĩ dễ dàng hơn thao túng cũng dễ dàng hơn thao túng cùng sa đoạn hiện tại liền để nàng một người đi để tâm vào chuyện vụn vặt đi bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm các ngươi thấy thế nào nhìn trước mắt thi thể gian quay đầu đi nhìn hướng về bên người hẹn nô tá cùng Azit, hai người đều nhíu mày cẩn thận nhìn chăm chú bộ thi thể kia chốc lát sau đó hẹn nột tá đầu tiên lắc lắc đầu nàng đưa tay ra nhắm ngay trước mắt thi thể làm một cái dấu tay tựa hồ là ở cảm ứng cái gì tựa như tiếp theo hẹn nột tá thu hồi tay trái trong mắt lóe ra một tia quái dị ánh sáng thật là kỳ quái chủ nhân ta có thể cảm nhận được thi thể bên trong ẩn chứa hồn lực, này cùng ta thi pháp hoàn toàn khác nhau. Hẹn nó đá tử vong đại quân là tỉnh lại người chết lưu lại ở trong thân thể hồn, thông qua nguồn sức mạnh này đến khu chuyển động thân thể tiến hành công kích phương thức. Nhưng phương thức này rõ ràng nhất rất chất chính là một khi bị tiêu diệt như vậy liền không cách nào lần thứ hai triệu hồi. Bởi vì hồn lực cũng là có mức cực hạn mà không phải vô hạn, nếu như gặp phải phá hư như vậy nương theo hồn lực biến mất, cả người liền sẽ biến thành một bộ triệt để đường, cùng sinh mệnh cũng lại xả không lên bất kỳ quan hệ gì vì lẽ đó nếu như cái này cứ điểm tăng thi là dùng cùng hệ nội đá đồng dạng biện pháp chế tạo ra như vậy hệ nội tạng là tuyệt đối không có cách nào từ lần thứ hai tử vong chúng nó trên thân thể cảm nhận được hồn lực thế nhưng bây giờ nhìn lên những thứ này bất tử sinh vật hẳn là cùng hệ nội đá chế tạo không giống ba thế nhưng ngoài ra còn có biện pháp khác có thể làm cho chúng nó như người sống như thế hành động sao lẽ nào chúng nó kỳ thực không chết mà là vẫn sống sót chỉ có điều điên rồi ở diệt ý nghĩ này đúng là có chút đạo lý dù sao từ kỹ thuật hàm lượng tới nói đem một đám người biến thành người điên ở ma pháp góc độ mà nói về thực cũng không có khó khăn dường nào thế nhưng gian cũng không nhận ra đây là một cái chính xác đáp án thần chí thác loạn điên cuồng hay là có thể lý giải thế nhưng bị chém đứt một nửa người sau khi còn bất khuất tiếp tục khởi xướng tiến công cái này thoạt nhìn liền không quá như là một cái đơn thuần người điên có thể làm được sự tình bất quá liền ngay cả gian cũng không nói được cái này đến tột cùng là cái gì kỳ thực những thứ này bất tử sinh vật hành động cũng rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn bởi vì người bình thường đám người nhắc lên bất tử sinh vật phản ứng đầu tiên chính là trong đầu những hành động đó chậm chậm thế nhưng lực lượng cường đại không sợ hãi cái chết quái vật coi như là hệ nội tá cho gọi ra đến bất tử sinh vật cũng giống như vậy vì lẽ đó ở tiến công hoàng kim chi thành lúc gian mới sẽ coi chúng là làm mai phục bộ đội tới đối phó bên ngoài những viện quân kia nếu như hệ nội tá thủ hạ thao túng bất tử sinh vật có như vậy nhanh nhẹn cái kia gian đã sớm lấy chúng nó cho rằng đột kích đại quân ở vùng phía tây hoang dã chơi đánh chớp nhóm chiến như vậy cái này đến tột cùng là món đồ gì hả nghĩ tới đây gian sừng sốt một chút hắn chợt nhớ tới mình tựa hồ ở nơi nào từng nhìn thấy tương tự đồ vật chẳng lẽ nói vân vân nghĩ đến khả năng này, gian sắc nhất thời chìm xuống. Không thể nào? Làm sao? Chủ nhân. Nhìn thấy gian vẻ mặt có biến hóa, hẹn Nột Đá chọn nhíu lông mày, mở miệng dò hỏi. Mà nghe được Hẻn Nột Đá hỏi dò, gian nhưng là bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nếu như không đoán sai lời nói, ta nghĩ, ta đại thể đã biết chuyện này là ai làm. Hẹn Nột Đá, ngươi còn nhớ ta trước đây cho tiểu khả ái đám người dạng những chuyện trước đó sao? Ý của ngài là? Nghe đến đó, hẹn Nột Đá nhất thời cũng phản ứng lại, phải biết từ khi gian đi tới ma giới sau khi liền vẫn cùng với Hẻn Nột Đá. Vì vậy đối với gian sự tình, hệ nộ tá hầu như đều rất rõ ràng. Bởi vậy trước mắt gian chỉ là hơi hơi nhấc lên, nàng cũng ngay lập tức sẽ nghĩ đến một cái nào đó đã từng đều là như theo đôi như thế đi theo ở gian sau lưng, tiểu tiểu khả ái thân ảnh. Từ trên lý thuyết tới nói, gian cái này suy đoán cũng không sai, bất quá, đúng là công chúa điện hạ sao? Cái này còn không xác định. Đối với hệ nộ tá hỏi do, gian cũng là lắc lắc đầu, hiện tại vẫn không có chứng cơ xác thực để chứng minh chính mình suy luận, hơn nữa nơi này khoảng cách tiểu gia hỏa địa hạ thành cũng xác thực là quá xa một chút lấy gian đối với nàng hiểu rõ đến xem cái kia từ trước đến giờ yêu thích ổ ở chính mình ấm áp tiểu sáo bên trong tiểu gia hỏa hẳn là sẽ không nhàn tẻ nhạt chạy đến địa phương xa như vậy gây sự mới đúng. bất quá những thứ này đều không trọng yếu gian vững tin chỉ cần mình vẫn truy tra được như vậy tự nhiên cũng có thể tìm kiếm biết được chân tướng. mà ngay khi gian cùng ở dìt bốn người đang thảo luận liên quan với những thứ này bất tử sinh vật nguyên do lúc ở bên cạnh trong phòng lại là mặt khác một phen cảnh tượng xoẹt lạnh như băng dòng nước từ trên xuống dưới chạy xuôi đến thiếu nữ toàn thân nạt dạ hai mắt nhắm nghiền giờ khác này nàng đã rỡ xuống trên người khôi giáp chỉ mặc một bộ đơn bạc áo lót lạnh như băng dòng nước để áo lót cùng thiếu nữ trên thân thể cái kia yêu kiểu thức tha tươi đẹp đường con hoàn mỹ dính vào cùng nhau nếu như bị những người khác nhìn thấy nhất định sẽ trợn mắt lên tham lam thưởng thức cái đủ bất quá hiện ở đây không có người ngoài hoặc là nói coi như có nạt dạ cũng không sẽ để ý giờ khắc này nàng chính toàn thân tâm chìm đắm ở lạnh như băng nước suối mang đến cảm giác đâm nhói bên trong chính như gian suy nghĩ như vậy lần chiến đấu này đối với nạt dạ chấn động tương đối lớn nàng một lần lại một lần nỗ lực thuyết phục chính mình nàng chính là cùng bất tử sinh vật chiến đấu mình làm cũng không sai, nhưng là lý trí lại rõ ràng không có sai sót nói cho nàng. bất kể là chân thực chi nhãn vẫn là thần thánh hỏa diễm cũng đã chứng minh, những tia bay nào hướng mình cũng không phải là người chết, mà là sinh linh. bọn họ hay là mất đi thần trí, bọn họ hay là bị thay đổi, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ sống sót. Ta chủ, ta ở đây khiêm tốn khẩn cầu ngài chỉ dẫn con đường của ta. ở nghi hoặc trong sương mù hướng về ta bày ra phương hướng chính xác. ta mê man cùng bất an đều ở đây kính dâng cho ngài. một mặt nói, nặt ra một mặt lần thứ hai cầm lấy thùng đựng nước đem bên trong lạnh như băng nước suối ngã vào trên người chính mình. Tiếp theo nàng nhắm mắt lại, tiếp tục tự lẩm bẩm cầu nguyện. Một vệt bóng đen từ ngoài cửa sổ bay qua, Nạt Dạ đột nhiên mở mắt ra, nàng một cái đưa tay ra, nắm chặt bên cạnh kiếm lớn, tiếp theo nhanh nhẹn cực kỳ đứng dậy, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Tuy rằng ngay khi vừa nãy nàng còn ở thống khổ cùng mê man bên trong bồi hồi, thế nhưng hiện tại nhận ra được nguy hiểm nhân tố chính đang tại từng bước hướng về chính mình tới gần Nạt Dạ cũng là tương đương cấp tốc làm ra phản ứng. Nàng hai tay nắm chặt trường kiếm, chậm chậm mà cẩn thận đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới hô bén nhọn lợi chảo từ trên xuống dưới chụp vào thiếu nữ khuôn mặt nếu như bị chảo chúng như vậy nạt dạ khuôn mặt này nhưng là triệt để xong đời bất quá may mắn chính là là một cái thánh kỵ sĩ nạt dạ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến không có bất kỳ phản ứng nào hầu như ngay khi lợi chảo xuất hiện đồng thời nàng liền một cái vươn mình lui về phía sau miễn cưỡng né tránh tập kích của đối phương đồng thời trong tay nàng kiếm lớn về phía trước thẳng tắp đâm tới mang theo một phần thần thánh ánh sáng sẽ tan làm bằng gỗ giản giáo cùng tường ngoài ở đòn đánh này bên trong nhất thời bị vỡ ra đi mà nương theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết một cái bóng đen to lớn nhất thời từ phía trên rơi rụng mà xuống tầng tầng rơi ở trên sàn nhà mặt đối với quái vật trước mắt nạt dạ vốn định thừa dịp thắng truy kích thế nhưng khi nhìn rõ ràng nó bộ mặt thật sau khi thiếu nữ lại là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh cái này đến tột cùng là món đồ gì chỉ thấy giờ khắc này xuất hiện ở nạt dạ trước mặt là một cái thoạt nhìn có tới cao hơn 2 mét giống người như thế quái vật nó tứ chi cùng ngũ quan đều cùng nhân loại không khác thế nhưng bên ngoài nhưng không có da thịt chỉ có đấm máu căng phồng lên đến bắp thịt không hề che đậy bẩy ra ở nạt dạ trước mà ở cái này quái vật hai tay trong lúc đó một đạo dường như con rơi như cánh chim màng mỏng chính đang tại co rút lại tràn trề máu tươi từ trong khe hở thẩm thấu mà ra khiến cho người buồn nôn cái này đến tột cùng là quái vật gì nhìn trước mắt tình cảnh này nạt dạ cũng là sắc mặt trắng bệnh nhưng ngay khi nàng ngây người lúc chỉ thấy quái vật kia lại là đỗng nhiên há mùng ra sau đó nó đầu lưỡi thẳng tắp từ trong miệng bắn mạnh mà ra hướng về thiếu nữ trước mắt bắn nhanh mà đi quái vật tốc độ công kích rất nhanh thay đổi người bình thường khẳng định không phản ứng kịp thế nhưng nạt dạ hiển nhiên không phải người bình thường ở quái vật kia phun ra đầu lưỡi đồng thời nàng lập tức một cái nghiêng người né tránh tập kích của đối phương tiếp theo giơ lên thật cao trong tay hai tay kiếm lớn sau đó dùng sức về phía trước đánh xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng sau một khắc cự nhận liền như vậy bổ ra quái vật kia đầu mà đã như thế quái vật kia cũng vẫn là điên cuồng rẫy rủa đến mấy lần lúc này mới như một bãi bùn nhau giống như ngã trên mặt đất cũng không có động tĩnh xảy ra chuyện gì vừa lúc đó gian cùng hệ nô đá mấy người cũng chạy tới nhìn thấy trước mắt nạt dạ cùng với trước người của nàng con kia quỷ dị cực kỳ quái vật tất cả mọi người đều là xứng sở đây là vật gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 242, trăm hoặc tử nhân ơi! xem ra chúng ta gặp phải phiền toái rất lớn nhìn trước mắt cái này hình dạng quái lạ quái vật gian nhún vai một cái bất quá đối mặt với trước mắt tình cảnh này hẹn nội tá cùng ở dịp nhưng cũng không như gian nghiêm túc như vậy cùng chăm chú ngược lại các nàng dùng chen lẫn mấy phần thú vị ánh mắt nhìn kỹ chủ nhân của chính mình ba cái này cũng khó trách gian trên má hồng ấn thực sự là quá mức rõ ràng trên thực tế ngay khi gian bốn người xông tới sau khi nạt ra tựa hồ cũng là kinh ngạc sức sở thế nhưng khi nàng nhìn chằm chằm gian lúc lúc này mới nghĩ muốn từ bản thân trước mắt hầu như cùng áo không đủ che thân không có gì khác nhau liền nương theo tiếng thét chói thai một cái bạn thai liền như vậy tầng tầng rơi ở gian trên ân đương nhiên trắng trận không kiêng rẻ thưởng thức nạt dạ thân thể gian cũng không phải là hoàn toàn không cô là được rồi bất quá đối với hệ nội tá cùng ở dịp ánh mắt gian cũng có vẻ như không có chuyện gì xảy ra hắn thậm chí còn rất có nhàn hạ đưa tay ra xoa xoa một thoáng bị đánh xương địa phương sau đó hướng về phía hai người lộ ra nụ cười chỉ là một chút nho nhỏ bất ngờ mà thôi không có gì không phải Vi thường xin lỗi, gian tiên sinh. Giờ khắc này đã mặc chỉnh tề nạt dạ cũng là mắc cỡ đỏ mặt túi đầu hướng về gian xin lỗi. Nói thật, vừa nãy tình cảnh đó cũng làm cho nạt dạ chịu đến tương đương kinh hãi. Lớn như vậy nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam tính xem thấy thân thể của chính mình. Tuy rằng không tính là trần truồng, thế nhưng đối với nạt dạ tới nói cũng đã không kém là bao nhiêu. Cho nên nàng mới sẽ là nhìn thấy gian sau khi theo bản năng cho đối phương một cái tát. Giờ khắc này hồi tưởng lại, nạt dạ thậm chí cảm giác thấy hơi mặt đỏ. Không, không có gì. Nạt dạ tiểu thư, đây chỉ là một nho nhỏ bất ngờ ngươi không cần để ở trong lòng. Đối lập với Nạt Dạ tới nói, Gian đúng là có vẻ tương đương tỉnh táo, thậm chí còn mặt mỉm cười ra hiệu Nạt Dạ không cần vì thế gấp gáp ba, nếu như hắn trên má cái kia hơi có vẻ hơi sưng đỏ dấu tay. Giờ khắc này Gian thậm chí có thể nói tính được là là phong độ phi thiên. Được rồi, ta nghĩ chúng ta xác thực là cần giải quyết một ít càng trọng yếu hơn vấn đề. Nạt Dạ giờ khắc này tựa hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên nàng vội vàng cứng nhắc thay đổi đề tài, tuy rằng nàng phương thức rất vụ vẻ, bất quá nếu mọi người ở đây đều không có trần ý tứ, như vậy tự nhiên cũng là không có vấn đề gì thống chi trước mắt xác thực có càng trọng yếu hơn vấn đề cần bọn họ xử lý cái này đến tột cùng là cái gì nhìn trước mắt quái vật sự tình nạt dạ mang theo không dám tin tưởng một chút hơi thở mở miệng nói nó thoạt nhìn thật giống như một con ma quỷ trên thực tế ta cho rằng đây chính là một con ma quỷ nhưng là vì cái gì ta hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của nó chính là hiện tại ta cũng không cảm giác được thân thể hắn trên có mảy may tà ác cùng hắc cám hơi thở cũng khó trách nạt dạ sẽ như vậy nghi hoặc trước mắt cái này quái vật mặc kệ thấy thế nào cũng giống như là những kia từ hắc ám trong ác mộng chạy đến ma quỷ có thể vấn đề ở chỗ nó chỉ là thoạt nhìn giống ma quỷ mà thôi ngoài ra không có bất kỳ một chỗ chân chính đại biểu nó là ma quỷ tỷ như nó không có phát động nạt dạo phản tà ác chất pháp cũng không có bị thần thánh hỏa diễm triệt để làm sạch càng không có hóa thành cái gì ô huế đổ vật đến ô nhiễm tất cả xung quanh chỉ là yên tĩnh nằm vật xuống ở nơi đó ba thoạt nhìn thật giống như là một người bình thường đã chết đi sinh vật như thế nếu như nơi này ngược lại chính là một con chó hoặc là cái gì khác sinh vật như vậy tình cảnh này kỳ thực cũng rất bình thường thế nhưng khi trong này vai chính đội thành một cái toàn thân không ra thoạt nhìn liền để người cảm thấy buồn nôn lại buồn nôn quái vật lúc đó chính là một chuyện khác. đáp án của vấn đề này rất đơn giản. nếu ngươi thánh lực không có tác dụng, hơn nữa cái tên này cũng không có giống như ngươi nghĩ tượng như vậy. như vậy liền nói do nó không phải ngươi tưởng tượng ra thứ đó. nói tới chỗ này, gian đưa tay ra đẩy một cái kính mắt. rất rõ ràng, đây là một cái sinh vật sống sờ sờ. thật giống như trên đường chó hoang, hoặc là bên trong vùng rừng rậm con quạ như thế đồ vật. nhưng là chuyện này, nghe được gian trả lời, nạt dạ rõ ràng nhíu mày dự định nói cái gì, bất quá nàng lời còn chưa nói hết, liền bị gian xua tay đánh gãy vĩnh viễn không muốn trông mặt mà bắt hình dòng, nặt ra tiểu thương. không muốn bởi vì nó không phù hợp ngươi thẩm mỹ quan liền không thể chờ đợi được nữa đem đánh vào tà ác trận doanh ngươi xem trên thế giới này rất nhiều sinh vật dáng vẻ đều rất buồn nôn tỉ như con nghệ tỉ như con bò cạp tỉ như rắn độc nhưng dù vậy ngươi có thể nhận vì chúng nó là tà ác sao ngươi phá tà trạng có thể đối với một cái bởi vì tập kích chính mình hài tử mà phát động báo thù nào tới thợ săn manh thú phát huy tác dụng gì ta thừa nhận món đồ này là lớn lên buồn nôn một chút thế nhưng nếu ngươi thánh quang không có nhận ra được sự tồn tại của nó ngọn lửa thần thánh đối với nó cũng không có tác dụng gì như vậy chúng ta không phải chỉ có thể có được cái kết luận này sao tạ ác c cái gì là tạ ác là ai đến định nghĩa chính nghĩa cùng tạ ác trong lúc đó khác nhau ta nghe gian thao thao bất tuyệt nạt dạ trong lúc nhất thời phản nhưng không biết nói cái gì cho phải nàng ngơ ngác ngẩn người tại đó chỉ chốc lát sau lúc này mới khẽ thở dài ta không biết gian tiên sinh trên thực tế ta nghĩ ta cũng không biết ta cũng không biết nạt dạ tiểu thư kỳ thực chúng ta đều không rõ ràng nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì những quái vật này lại là món đồ gì bất quá nói tới chỗ này Giang đông nhiên dừng lại một chút tiếp theo hắn quay đầu đi nhìn hướng về ngoài cửa sổ chúng ta có thể đi hỏi một chút người khác nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì dưới màn đêm cứ điểm như trước là hoàn toàn yên tĩnh một cái nhỏ gầy thân ảnh rón rén đường hầm nhỏ trong bóng tối sơ soạng đi ra thò đầu ra hướng về bốn phía nhìn xung quanh tiếp theo hắn xoay người hướng về phía phía sau làm thủ hiệu rất nhanh lại có hai cái lẫn nhau ngâm thân ảnh gậy nhỏ từ phía sau xuất hiện bọn họ đi tới người thứ nhất bên người kinh ngạc hướng về trước mắt nhìn tới Nơi này chính là ngươi nói phát sinh nổ tung địa phương sao? Cản Vịn, không sai. Nghe được đồng bạn hỏi dò, tên là Cản Vịn Nam Hải gật gật đầu, hắn trợn mắt lên nhìn kỹ trước mắt đã bị triệt để đánh thành cho phế tích, hai con mắt sáng lên lấp lóa Ta ba ngày liền nhìn thấy, vô số lôi đình nổ vang mà xuống, đem cả thị khu vực đều hành thành mảnh vỡ. Cái kia không phải tự nhiên hình thành. Ta nghĩ cái kia nhất định là ma pháp. Ma pháp lực lượng. Vì lẽ đó ta nghĩ khẳng định có người đi tới nơi này, hơn nữa giết chết những kia đáng sợ người điên. Thế nhưng bọn họ cũng có thể bị giết chết. Bất quá Cản Vĩn đồng bạn tựa hồ cũng không ủng hộ hắn nói chuyện, hắn nhíu mày, nhìn Nam Hải trước mắt. Những kia người điên còn nhiều đáng sợ ngươi cùng ta đều là biết đến, liền nơi này quân phòng giữ đều không phải là đối thủ của bọn họ, những kia người ngoại lai lại làm sao có khả năng sống sót? Ngùng ngốc, bọn họ chỉ là người bình thường, mà những người này rất khả năng là pháp sư, pháp sư ngươi hiểu chưa? Mặc dù đối với sau lưng đồng bạn lại phản bác chính mình cảm thấy rất bất mãn, thế nhưng Nam Hải vẫn là hạ thấp giọng, kích động làm dấu tay phản bác chính mình đồng bạn nói chuyện. Pháp sư nhưng là rất lợi hại. Bọn họ vung tay một cái liền có thể hủy diệt cả tòa thành thị. Ta nghe nói bọn họ thậm chí có thể làm cho bầu trời mở cái hang lớn, để vô số thiêu đốt cục đá từ phía trên rơi xuống, sau đó để cả tòa thành thị hóa thành một cái biển lửa. Ta nghĩ nơi này nhất định cũng có cái cường đại lại đáng sợ pháp sư. Hắn khẳng định rất lợi hại. Những kia người điên cùng quái vật căn bản không thương tổn tới hắn. Được rồi, coi như người nói đúng đi. Đối mặt với cản vịn phản bác, phía sau hắn đồng bạn hiển nhiên không tâm tình ở vấn đề thế này trên cùng hắn tính toán. Bất quá chúng ta tốt nhất nhanh một chút. Ngươi đừng quên chúng ta lần này lén lút lưu về nơi này là đến tìm kiếm dược thể. Quỷ chính đang tại suốt, hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Mặc kệ nơi này là có hay không còn có người, ít nhất những quái vật kia thoạt nhìn cũng không thấy, chúng ta tốt nhất thừa cơ hội này nhiều nắm một ít tiếp tế, sau đó rời đi nơi quỷ quái này. Cát Bỉn hiển nhiên cũng rất rõ ràng vấn đề tính chất nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn không nói thêm gì, chỉ là trên mặt mang theo sầu lo nhìn tựa ở chính mình đồng bạn trên thân thể một cái khác thân hành tiểu tiểu. Hắn thoạt nhìn sắc mặt từng hồng, hô hấp dồn dập, cả người chính đang tại khẽ run. Liếc ngay cả nửa mở con mắt cũng là lập lòe mê man cùng chống vắng vẻ mặt, rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải khỏe mạnh tiêu chí. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi ở chỗ này chờ. Lần thứ hai liếc mắt nhìn chính mình sinh bệnh đồng bạn, Càn vỉn cắn răng, tiếp theo hắn làm một lần hít sâu, lúc này mới tỏ đầu ra, hướng về hai bên nhìn xung quanh. Ở xác thực chu vi bóng tối trong không có bất kỳ nguy hiểm nào sau khi, hắn lúc này mới rón rén đường hầm nhỏ bên trong đi ra, sau đó theo trống trải đường phố hướng về mặt khác một bên đi tới, dọc theo đường đi, Càn Vĩn đều cẩn thận nhìn chăm chú hai bên chỉ lo ở trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra một đám gào thét đáng sợ người điên hướng mình và tới bất quá may mắn chính là trong bóng tối không có thứ gì toàn bộ cứ điểm hoàn toàn tĩnh mịch thanh âm gì đều không nghe thấy xem ra những kia kẻ đáng sợ thật đã bị giết chết nghĩ tới đây cạn vìn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hướng về xa xa duy nhất đèn sáng phong úc hắn có thể khẳng định những kia người ngoại lai tuyệt đối ở nơi đó điều này làm cho cạn vìn có chút do dự không biết có phải là hắn là đi tìm đối phương hỗ trợ dù sao những người này nếu dám tới nơi này như vậy nhất định thực lực cao cường nhưng là bọn họ sẽ phản ứng chính mình sao? hắn chỉ là một tên ăn mày nhỏ, căn bản là không tư cách đi cùng những đại nhân vật kia leo lên quan hệ gì à? nghĩ tới đây, càn vĩn không khỏi có chút thất thần. điều này làm cho hắn đối với tình huống chung quanh chẳng phải chú ý chỉ thấy ngay khi hắn thu hồi ánh mắt trong nháy mắt, chỉ thấy chân của hắn không khỏi đạp ở lộn một vòng bình rượu trên. sau một khắc, càn vĩn liền như vậy phủ phù một tiếng ngã xuống đất. ngay sau đó dưới chân hắn cái kia bình rượu cũng bị đạp đi ra ngoài, sau đó đùng va ở trên vách tường đập phá cái tàn ác. xong đời rồi. nghe thấy cái này tiếng lanh lảnh phá nát. Cản vỉn tâm tình rơi xuống đáy cốc, mà hầu như thật giống như là ở đáp lại hắn cái kia dự cảm bất tường giống như, một tiếng khàn giọng thê thảm là lớn, nhất thời từ bầu trời đêm bên trên bộ phát ra, ngay sau đó, chỉ thấy mấy đạo bóng đen cứ như vậy giống như chóng rông xuất hiện một loại, từ màn đêm trong bóng tối bay vụt mà xuống, hướng về trước mắt con ngồi nhỏ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 243, hỗn dịch hàng lâm vị trí. Sáng ngời ma pháp quang huy rọi sáng tối tăm, lạnh như băng địa hạ thành. Giúp ở quang huy chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ chính chăm chú ngồi ở trước bàn đọc sách, nữ hài mở to hai mắt thật to, long lánh hiếu kỳ hào quang nhìn ngưỡng kỹ trong tay ống nghiệm. nàng quay đầu đi, mái tóc dài màu tím đậm theo nữ hài động tác không được đồng đưa, phản xạ ma pháp quang huy cái kia nhu hòa mỹ lệ hào quang. phóng tầm mắt nhìn tới, cả phòng đều hiện ra thiếu nữ đặc biệt nhạt trắng cùng phấn hồng sắc điệu, thoạt nhìn không mất trang nhã cùng đồng thật, khiến người ta cảm thấy phi thường thả lòng cùng đáng yêu. phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy bên trong gian phòng bố trí ấm áp lại thư thích, ở rộng lớn trong phòng ngủ, bày đặt một tấm công chỗ giường mà ở hai bên nhưng là nhu hòa sắc màu ấm điều, thuần trắng da cụ cùng tủ trang điểm bày ra ở một bên, vẫn có thể nhìn thấy phía trên chất đống vài con đại đại gấu nhỏ bố trí ngẫu, bất luận nhìn thế nào, nơi này cũng giống như là một cái quý tộc tiểu thư hương quê. chỉ có điều ở gian phòng mặt khác một bên, lại là hoàn toàn khác nhau cảnh tượng. một cái nữ hài đang ngồi ở xếp đầy các loại luyện kim đạo cụ trước bàn đọc sách, đang chuyên tâm trí trí làm những gì. nàng xem ra khoảng chừng 13-14 tuổi, ăn mặc một thân xóa tung hoa lệ màu hồng nhạt công chúa quần, một đôi hơi mang theo vài phần trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thuật nhìn đáng yêu lại tinh khiết một đôi vừa sáng vừa tròn mắt to thoạt nhìn thiên chân vô tả lập lòe sáng ngời hào quang duy nhất làm người khác chú ý chính là ở nữ hải mép tóc khoảng cách bên trong nổi lên hai cái tròn tròn dường như kiểu một loại như thế hấp rác mà coi như là đôi sừng này trên cũng cột một đôi màu trắng đoạn mang trái lại càng thêm tăng thêm nữ hải đáng yêu cùng dịu ngoan mà sau lưng nàng một con tinh tế đỉnh là hình tam giác màu đen đôi từ công chúa quần phía dư y đưa ra ngoài nương theo chủ nhân động tác đung đưa cùng vung trên đầu ta có chỉ giác an mặc màu phấn hồng công chúa còn nữ hải một mặt thấp giọng hắt lên một mặt cầm trong tay ống nghiệm bên trong chính đang sôi trào chất lỏng ngã vào một cái khác tiêu trong chén chỉ thấy lục nhạt chất lỏng trong nháy mắt sôi trào không bao lâu liền nhìn thấy ở vốn là tinh khiết trong nước hiện ra từng cái từng cái mắt thường hầu như không thể nhận ra nho nhỏ chính đang tại bơi lội điểm đen ta sau lưng có đôi. nhìn tình cảnh này nữ hải vậy cũng yêu khuôn mặt trên lộ ra vui lùa nụ cười nàng một mặt sướng ca sau lưng màu đen đuôi cũng bắt đầu không tự chủ được đông đưa tiếp theo nàng lại đưa tay ra hướng về phía bên cạnh hư không chỉ tay rất nhanh Pháp tác tia sáng liền như vậy theo tay của cô bé chỉ nhanh chóng ngưng kết thành hình, tiếp theo hóa thành một cái phức tạp, trên không trung không ngừng vờn quanh trận pháp. Ngay sau đó hư không miệng nứt ra, một cái tỏa ra quỷ dị hơi thở đồ vật liền như vậy từ trong phi ra, phản phất vận động viên tự do rơi xuống nước như thế nhảy vào cốc chịu nóng bên trong. Ngay sau đó, nguyên bản xôi trào chất lỏng trong nháy mắt bình tĩnh lại, nồng nặc màu xanh sấm trong nháy mắt toát lên toàn bộ cốc chịu nóng. Trong nháy mắt này, cả phòng hơi thở, tựa hồ cũng vì đó biến đổi, nguyên bản vẫn tính ôn hòa không khí phản phất trong nháy mắt hóa thành một loại nào đó âm lãnh hung ác manh thú. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Phản phất vừa nãy trong nháy mắt đó biến hóa, chẳng qua là ảo giác. Cũng không ai biết ta có bao nhiêu bí mật. Thấy cảnh này, nữ hài trên mặt nụ cười càng ngày càng đáng yêu. Phía sau nàng đuôi thậm chí đều thẳng tắp dựng lên. Sau đó liền nhìn thấy nữ hài liền như vậy hai tay đè lại cái ghế bên dưới, một mặt chăm chú nhìn chăm chú trước mắt cốc chịu nóng, một mặt trái phải lung lay thân thể. Trong miệng còn không ngừng hát lên. Nương theo nữ hài tiếng ca hát, phía trên ma pháp trận cũng từ từ bắt đầu thay đổi màu sắc. từ nguyên bản đỏ tươi chuyển hóa thành xanh lam sắt thái. Sau đó lại chuyển hóa thành âm lãnh tím đen. Ta là một cái tiểu công chúa. Tiểu công chúa, ta có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ. Liền không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi. Liền không nói cho ngươi. Nương theo nữ hải lanh lảnh dường như chim sơn ca giống như tiếng ca hát, thiêu trong chén xanh sấm sắc thái chậm rãi biến mất, lần nữa khôi phục nguyên bản tinh khiết, thoạt nhìn rồi cùng bình thường nước không có gì khác nhau. Thậm chí liền ngay cả trước những kia ở bên trong nước múa điểm đen cũng biến mất không thấy bóng dáng, bất quá nhìn tình cảnh này, nữ hài trên mặt nụ cười trái lại càng ngày càng sáng lạ lên. Nàng thậm chí đưa tay ra, một mặt hát lên một mặt nhẹ nhàng gõ cốc chịu nóng biên giới như là ở cho mình chỉ huy dàn nhạc tựa như mà ngay tại lúc này công chúa điện hạ nương theo một cái có chút thanh âm lạnh như băng chỉ thấy từ ngoài cửa bay vào được một cái không sai biệt lắm lớn chừng bằng bàn tay tiểu yêu tinh nàng xem ra cùng dân gian trong truyền thuyết tiểu tiên nữ không sai biệt lắm mặc một bộ mỏng như cánh ve áo đơn sau lưng có một đôi trong suốt thật giống con bướm giống như cánh chỉ có điều cùng những thứ ở trong truyền thuyết đều là mang theo thân mật nụ cười tiểu tiên nữ so ra trước mắt tên tiểu yêu tinh này đúng là sắc mặt nghiêm túc lại lạnh như băng thoát nhìn một bộ tránh xa người ngàn dặm khí thế. "A, có chuyện gì không?" "Bạ bạ dạ." Nghe thấy tiểu yêu tinh tiếng nói, nữ hải quay đầu đi, một mặt trái phải lay động thân thể, một mặt hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. "Là như vậy, công chúa điện hạ, vừa nãy ta phái người đối với phòng chứa đồ tiến hành rồi kiểm kê, phát hiện tê hình thí nghiệm dược tề thiếu một phân." "Cái kia a?" Nghe được tiểu yêu tinh báo cáo, nữ hải chuyển động cặp kia tròn tròn mắt to, lộ ra đẹp đẽ nụ cười. Ta tặng người, tạ người." "Ừm, có người nói muốn dùng, vì lẽ đó ta liền đưa đi, ngược lại là thất bại phẩm." giữ lại cũng không có tác dụng gì vừa vặn có thể dùng tới làm làm thí nghiệm nhìn còn có cái gì có thể cải tiến địa phương một mặt nói nữ hài một mặt lần thứ hai quay đầu đi nhìn chằm chằm trước mắt gốc chịu nóng lần này nhất định sẽ so với trước càng tốt hơn lại như ca ca nói tới tên hình quả nhiên vẫn là kém một chút hay là muốn xem dê hình y là ca mà đang ngay lúc này phản phất là ở đáp lại nữ hài nói chuyện giống như nguyên bản trong suốt trong suốt bình tĩnh tiêu trong chén từ từ bắt đầu sản sinh biến hóa hoàn toàn mới dắt ca bén nhọn tiếng gào thét vang vọng ở trong trời đêm mà nghe được âm thanh này Cản Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn quay đầu đi, chỉ thấy ở trong màn đêm, một đám lớn đen nhánh dường như mây đen giống như đồ vật hướng về chính mình thẳng tắp nhào đi. Hắn đương nhiên biết đó là cái gì, hắn cũng đã gặp những tia bất hạnh kẻ xui xẻo là chết đi như thế nào. Hắn có thể khẳng định, nếu như mình bị mảnh này mây đen vây vây khốn, như vậy liền chỉ có một con đường chết. Nhất định phải rời đi nơi này. Nhanh lên một chút trốn. Nghĩ tới đây, cái này nhỏ gầy Nam Hải không biết khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí lực từ nơi nào tới, một cái vươn mình từ trên mặt đất này lên, tiếp theo hắn điên cuồng về phía trước chạy đi mà ở sau người hắn cách đó không xa trong hẻm nhỏ hai người khác nhưng là không dám thở mạnh nhìn kỹ tình cảnh này bọn họ không biết cản vịn có thể hay không né ra những thứ này đáng sợ quái vật đuổi bắt thế nhưng hiện tại bọn họ ngoại trừ chớm mắt nhìn cũng không có biện pháp khác rồi mây đen gào thét mà xuống nhân loại ở thời khắc sống còn giác quan thứ sáu vào đúng lúc này có tác dụng tuy rằng không quay đầu lại thế nhưng cản vịn vẫn như cũ như là sau lưng có mắt như thế sẽ ở cái kia đám mây đen đập xuống đồng thời hắn ngay lập tức sẽ về phía trước một lần né tránh cái kia mảnh mây đen tập kích. Mà cái kia một mảnh núp nhích hắc ám cơ hội là cùng hắn sượt qua người, ở một đòn không trúng sau khi một lần nữa bay lên trời, tiếp theo quay một vòng, thét lên lần thứ hai hướng phía dưới nào tới. Ha ha. Ha ha. Thế nhưng vào lúc này cạn bỉn đã chạy không được nữa, vừa nay hắn tuy rằng né tránh tập kích của đối phương, thế nhưng là va đầu vào bên cạnh trên vách tường, hắn giờ phút này đã tiến vào vách tường góc chết, căn bản không chỗ có thể trốn. Mà hiện tại, cái này xui xẻo hài tử duy nhất có thể làm, cũng chỉ có kẻ sắt ở góc tường, một mặt miệng lớn thở hổn hển, một mặt trừng lớn hai mắt sợ hãi nhìn cái kia mảnh lần thứ hai hướng mình đập tới mây đen lần này nội tâm của hắn nơi sâu xa tràn ngập tuyệt vọng càn vìn hầu như có thể tưởng tượng đến kế tiếp chính mình sẽ biến thành hình dáng gì hắn sẽ bị thốn vệ xé nát sau đó ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành thi thể huyết nhục mơ hồ nghĩ tới đây càn vìn không khỏi nhắm mắt lại túi đầu chăm chú em ở thân thể của chính mình chờ đợi cuối cùng thử vong phủ xuống hắn cũng không có nhìn thấy vừa lúc đó một đạo yếu ớt ánh sáng màu đỏ tươi bỗng nhiên lấp lóe mấy lần tiếp theo hình thành rồi một mặt đơn bạc lồng phong hộ Ba phủ ở đứa bé này trên người. Sau một khắc, những đen nhánh đó mây đen liền như vậy va chạm ở lồng phòng hộ trên, hỏa diễm buộc phát ra, đỏ tươi loe sáng hỏa diễm trong nháy mắt lăn lộn từ lồng phòng hộ trên bạo phát, dường như một con hung mãnh cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem những kia bóng đen triệt để nuốt chửng. Hỏa diễm phóng lên trời, dường như lan tràn nước sông giống như trong nháy mắt nhen lửa cả đám mây đen. Trước cái kia bén nhọn tiếng gào thét vào đúng lúc này hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khi càn vịnh kinh ngạc mở mắt ra hướng về phía trước nhìn tới thì hắn đang nhìn thấy, chỉ có những kia mây đen bị đốt thành than cốc thi thể cái này đây là càn vìn kinh ngạc trợn mắt lên nhìn những liều lĩnh đó khói đen thi thể từ những tàn khuyết đó không hoàn toàn tứ chi có thể thấy được những thứ này mây đen bản thể chính là từng con từng con con quạ chỉ có điều cùng với những cái khác con quạ so với chúng nó hình thể càng lớn hơn hơn nữa tướng mạo càng thêm đáng sợ bất quá hiện tại bị lửa một tiêu. đúng là hiện ra mấy phần thịt nướng vị thơm cái này đến tột cùng là vẫn không có chờ Cản vìn phản ứng lại một thanh em liền từ bên thai của hắn vang lên thật không nghĩ tới muốn như vậy lại còn có người ở bên ngoài chạy loạn Lẽ nào không ai nói cho ngươi buổi tối ra ngoài là kiện chuyện rất nguy hiểm sao? Nghe được âm thanh này, Càn Vịn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hướng về bên cạnh, chỉ thấy ở hắn trước người cách đó không xa, đang đứng bốn nhân ảnh, mà đứng ở phía trước nhất. Gian chính hai tay ôm ấp, mang theo vài phần treo tức nụ cười, nhìn trước mắt cái này vô cùng chật vật tiểu tử. Mà nhìn thấy Gian nhóm người xuất hiện, Càn Vịn ánh mắt lại là nhất thời sáng lời, hắn thậm chí không lo được bên cạnh những thứ này đáng sợ đốt cháy khách vật, trực tiếp liên tục lăn lộn vọt tới Gian bên người, tiếp theo quỳ xuống, van cầu các ngươi, mấy vị đại nhân, van cầu các ngươi cứu cứu quỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 244: Sinh hóa nguy cơ. Nhu hỏa thánh quang lóng lánh mà lên, dọi sáng bóng tối gian phòng. Ở thánh quang phủ xuống, Nguyên Bản sắc mặt đỏ chót, hô hấp dồn dập thiếu niên một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, ngủ say, tận đến giờ phút này, Nạt Dạ mới cầm lấy Nguyên Bản đặt ở đối phương trên trán tay trái, tiếp theo nhẹ ra một chút hơi thở. Không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì đói bụng quá độ hơn nữa chịu phong hàn, vì lẽ đó sốt, chỉ cần ăn một chút gì, uống chút nước nóng, lại điều dưỡng một thoáng là tốt rồi. Hô. Nghe đến đó, Canvin cùng đồng bạn của hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Gian phát hiện hầu như đang ngay lúc này, Nạt Dạ là thở nhẹ một hơi. Bất quá cái này cũng khó trách, phải biết tại lúc trước, Nạt Dạ cũng hoài nghi là không phải là bởi vì chính mình đối với tín ngưỡng dao động, làm cho Thần Minh thu hồi ban tặng sức mạnh của chính mình, lúc này mới làm cho nàng không cách nào trình chắc đến những tà ác đó quái vật. Bây giờ nhìn lên, Thần Minh ban tặng sức mạnh của nàng vẫn còn, mà những quái vật kia sở dĩ không cách nào bị phát hiện, xem ra thật sự rồi cùng Gian nói tới như thế, chẳng qua là là do vì chúng nó cũng không phải là chân chính tà ác quái vật tôi Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, lòng tốt kỵ sĩ đại nhân. Xem thấy đồng bạn mình chuyển nguy thành an, Cạn Vĩn cũng là thần sắc kích động, nói thật, hắn nguyên bản đối với những người này không ôm cái gì kỳ vọng. Từ bọn họ trang phục liền có thể thấy được, những người này đều là quý tộc, tuy rằng Cạn Vĩn không biết những quý tộc này vì sao lại đi tới nơi này, thế nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, những quý tộc này nói như vậy đều là xem thường như bọn họ như vậy người lưu lạc. Cho nên khi hắn hướng về gian kỳ xin giúp đỡ lúc, Cạn Vị thậm chí đều làm tốt bị đối phương đá một cái bay ra ngoài chuẩn bị tâm lý không nghĩ tới những thứ này quý tộc đại nhân lại là tốt như vậy nói chuyện không chỉ để vị này thánh kỵ sĩ cho đồng bạn của bọn họ trị liệu thương bệnh thậm chí còn cho bọn hắn ấm áp đồ ăn điều này làm cho khoảng thời gian này tới nay bụng đói cồn cào cản vịn nhóm người cuối cùng cũng coi như là ăn một bữa mỹ vị đồ ăn nhuộm bọn họ đều thiếu một chút khóc lên được rồi hiện đang vấn đề nếu như đã giải quyết như vậy chúng ta có thể tiến vào đề tài chính tận đến giờ phút này gian cũng vô tay một cái tiếp theo hắn quay đầu đi nhìn chăm chú cả vịn ta nghĩ muốn biết Khoảng thời gian này cả xã lạn sẽ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xem bộ dáng này, cả xã lạn sẽ ôn dịch bạo phát đã không phải chuyện một ngày hai ngày đi. Cái này, nghe được gian hỏi do, Càn Vìn thoáng do dự một chút, trước hắn đã từ đối phương trong miệng biết được bọn họ là Thánh Đường Giáo đoàn đại biểu đi tới nơi này chính là vì điều tra liên quan với cả xã lạn sẽ ôn dịch bạo phát chuyện này. Chỉ có điều Càn Vìn không biết mình có thể giúp đỡ bọn họ gấp cái gì, là một cái lang thang đầu đường tên côn đồ các kẽ. Càn Vìn cũng giống như những người khác, đối với những quý tộc kia có trời sinh cảm giác sợ hãi, dưới cái nhìn của bọn họ những quý tộc kia lão ra dù là phun ra nước miếng đều so với người bình thường muốn tinh quý nhiều lắm mà những thứ này cao cao tại thượng người tự nhiên cũng đều quan tâm một ít rất cao lớn trên vấn đề như bọn họ như vậy tên côn đồ các kẻ trong lúc đó truyền lưu tin tức những kia cao cao tê. y thượng đại nhân vật căn bản là sẽ không quan tâm thậm chí nói ra đều sợ là dơ đối phương lỗ thai mà ở gian trước càng vinh càng là nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh một cái hắn biết rõ ở trong những người này thoạt nhìn duy nhất phụ trách quản sự chính là trước mắt vị này tuổi trẻ quý tộc không sao ngươi có cái gì thì nói cái đó Nói sai cũng không sao cả, hơn nữa chúng ta cũng không lo lắng ngươi sẽ nói láo." Một mặt nói, Gian một mặt vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn bên cạnh mình nạt ra. "Phải biết, chúng ta nơi này nhưng là có một vị Thở Phụng Thần chân thực Thánh kỵ sĩ đây." Gian tiên sinh. Nghe được Gian nói chuyện, Nạt Dạ không khỏi trên lộ ra mấy phần tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Gian làm như vậy quả thực chính là nắm thân phận của chính mình đi ước hiếp những thứ này đáng thương bình dân. Cái này ở Thánh kỵ sĩ tín điều bên trong là tuyệt đối không thể tiếp thu. Liền khi nghe đến Gian nói chuyện sau khi, Nạt Dạ nhất thời nghĩ muốn phản bác vài câu nhưng là lời của nàng còn chưa mở lời, lại phát hiện cản vỉn khi nghe đến gian nói chuyện sau khi nguyên bản nơm nớp lo sợ vẻ mặt nhất thời trở nên thản nhiên tự nhiên rất nhiều. Tiếp theo hắn thả lỏng ra một chút hơi thở, sau đó gật gật đầu nhìn hướng về gian. Được rồi, quý tộc lao ra, ngài muốn biết cái gì? chuyện này. Nhìn trước mắt cản vỉn biểu hiện nặt dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nàng vốn cho là nghe được gian uy hiếp, trước mắt cản vỉn sẽ tức giận hoặc là bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là cản vỉn lại biểu hiện tương đương ung dung. Coi như nạt dạ tình thương không có cao như vậy nàng cũng nhìn ra trước cạn vìn vẫn tính là có chút do dự không quyết định tựa hồ đang lo lắng cái gì nhưng là hắn bây giờ khi nghe đến gian lời nói sau khi nhưng như là thả xuống bao quần áo cả người đều trở nên nhẹ nới lòng. tình cảnh này để nạt dạ quả thực không thể nào hiểu được làm sao có khả năng có người bị uy hiếp sau khi ngược lại sẽ trở nên ung dung đây đem nạt dạ vẻ mặt thu vào đáy mắt gian không khỏi ở bên trong tâm cười thầm nạt dạ dù sao cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa căn bản là không hiểu như cạn vìn như vậy đầu đường lưu manh ý nghĩ phải biết ở trước mặt bọn họ Quý tộc nhưng là có tuyệt đối quyền lực, muốn làm sao nhào nặn những người này liền làm sao nhào nặn, mà Cạn Vĩn bọn họ còn không dám có nửa câu phản hận. Kỳ thực gian biết Cạn Vĩn đang lo lắng cái gì, hắn lo lắng cho mình nói ra sự tình quá mức làm người nghe kinh hãi, cho tới gian bốn người không tin. Đến thời điểm muốn bọn họ nắm chứng cứ để chứng minh chính mình nói chuyện, bọn họ lại có thể lấy ra cái gì chứng minh đây? Bọn họ chỉ là một đám đầu đường lang thang tên côn đồ các ké mà thôi, lẽ nào có thể chỉ nhìn bọn họ tìm ra thủ phạm thật phía sau em chứng cứ sao? Không phải không thừa nhận cản vìn lo lắng cũng không phải là không có đạo lý bởi vì quý tộc sinh sống tương đối đóng kín đối với hạ tầng dân chúng tình huống rất nhiều lúc thật sự hiểu rõ không nhiều rất nhiều hạ tầng dân chúng nhìn nhiều thấy quen sự tình đối với bọn hắn tới nói quả thực xem như là không thể tưởng tượng nổi thậm chí không thể tin được ở tình huống như vậy cản vìn vạn vừa nói ra cái gì làm người nghe kinh hãi sự tình nếu như bị gian nghi vẫn là đang nói dối vậy hắn vẫn đúng là không nơi nói lý đi mà hiện tại có chân thực chi nhãn thanh kỵ sĩ ở bên cạnh cản vìn dĩ nhiên là không cần lo lắng gian sẽ gây sự với chính mình bởi vì bất luận hắn nói có cỡ nào làm cho người ta không cách nào tin nổi vị tia thánh kỵ sĩ cũng là có biện pháp phân do thật giả vì lẽ đó cản vịn mới sẽ thanh tĩnh lại thế nhưng nạt dạ hiển nhiên là không thể nào hiểu được trong này quan hệ vi diệu như vậy chúng ta liền đến nói một chút cuộc ôn dịch này đi gian đúng là chưa cho cản vịn quá nhiều suy nghĩ thời gian mà là phi thường trực tiếp tiến vào đề tài chính cuộc ôn dịch này là từ khi nào thì bắt đầu cái này thời gian cụ thể ta không rõ lắm thế nhưng hẳn là không sai biệt lắm là ở hơn nửa tháng trước hơn nửa tháng trước nghe đến đó Gian vẫn không có biểu thị cái gì, Nạt Dạ trái lại đầu tiên là giật nảy cả mình. Cái này cũng có trách. Trước mắt cái này cứ điểm dáng vẻ, làm sao cũng không giống như là hơn nửa tháng liền có thể làm được. Nếu như không phải Cản vì nói, Nạt Dạ thậm chí sẽ cho rằng cuộc ôn dịch này đã kéo dài tốt mấy tháng rồi. Vâng, đúng, Tôn kính Thánh kỵ sĩ đại nhân. Nghe được Nạt Dạ hỏi rõ, Cản vì có chút kinh hoàng mở miệng hồi đáp. Ta không biết nơi khác như thế nào, thế nhưng chúng ta biết có ôn dịch bắt đầu ở cả xạ Lạn Xệ chuyển lưu lúc, không sai biệt lắm chính là hơn nửa tháng trước sự tình như vậy những thứ này ôn dịch là từ cùng vạ kỳ dị công quốc chiến trường bên kia lưu truyền tới sao gian mở miệng lần nữa hỏi do vấn đề thứ hai trước thánh đường giáo đoàn cho tình báo của bọn họ bên trong liền hoài nghi của ôn dịch này rất có thể là vạ kỳ dị công quốc bên kia tản chỉ có điều bởi vì mặt sau mất đi liên lạc phía trước tình báo cũng là nói không tỉ mỉ vì lẽ đó gian bên này hầu như không chiếm được cái gì thứ hữu dụng cái này ta không rõ lắm đại nhân bất quá ta cảm thấy đây không phải một loại bình thường ôn dịch ồ nghe đến đó gian chọn nhíu lúc mày Có ý gì? Là như vậy, cả xã lản xệ trước đây cũng không phải là không có trải qua ôn dịch, lần này ôn dịch mới bắt đầu xác thực thoạt nhìn cùng còn lại mấy lần không có gì khác nhau, những thứ kia lây ôn dịch người sẽ ho khan, thổ huyết, tỏa nhiệt, sau đó tử vong. Có thể, nhưng là, bọn họ cũng không phải thật sự chết rồi. vừa bắt đầu, một lúc mới bắt đầu mọi người cho rằng bọn họ đều chết rồi. Thế nhưng qua vài ngày sau, những kia bị cho rằng chết đi người lại một lần nữa sống lại, sau đó bọn họ liền sẽ bắt đầu tập kích bọn họ đang nhìn thấy tất cả. Mặc kệ là người vẫn là động vật bọn họ phản phất hoàn toàn đánh mất lý trí đã biến thành thú hoang như thế tồn tại không biết có phải là về nhớ ra cái gì đó nói tới chỗ này càn vịn vẻ mặt bắt đầu biến tái nhợt lên không chỉ có như vậy bị những tên kia cắn bị thương người cũng đồng dạng sẽ bị lây ôn dịch sau đó sẽ chết đi lại biến thành cùng những tên kia như thế quái vật chờ đã nghe đến đó nắp ra lại là sửng sốt một chút tiếp theo nàng trợn mắt lên không thể tin được nhìn càn vịn cái này chẳng lẽ không phải một loại nào đó tử linh vu thuật sao chẳng lẽ không là cái gì từ linh pháp sư đem bọn họ biến thành bất tử sinh vật sao nói thật nạt giả sẽ có ý nghĩ như thế cũng không kỳ quái bởi vì tàn ôn dịch là tử linh pháp sư thường thường dùng thủ đoạn một trong thế nhưng bọn họ tàn ôn dịch chỉ là bởi vì như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất để nhiều nhất người chết đi do đó tốt thu thập càng nhiều thi thể đến chuyển hóa thành bất tử sinh vật nhưng là trước mắt cạn vịn giảng giải hoàn toàn lật đổ nạt ra nhận thức nếu như hắn nói không sai như vậy điều này cũng mang ý nghĩa nơi này ôn dịch cùng những kia xác chết di động cùng tử linh pháp sư không có bất cứ quan hệ gì ta ngược lại thật ra không nghe nói có cái gì từ linh pháp sư hơn nữa những quái vật này cũng hoàn toàn không giống như là nghe cái gì người chỉ huy dáng vẻ thánh kỵ sĩ đại nhân đối mặt với nạt ra nghi vấn càn vìn cũng là một mực cung kính làm ra trả lời tuy rằng ở lúc sớm nhất cũng có một chút đường xa mà đến thánh kỵ sĩ đại nhân bắt được chút thoạt nhìn như là tà giáo đầu người thế nhưng đến cuối cùng cũng không phải sống chết mà bay biết bọn họ chào chính là người nào sao nghe đến đó gian đưa tay ra đẩy một cái kính mắt sau đó mở miệng dò hỏi mà đối mặt với gian hỏi dò càn vìn chăm chú suy nghĩ một thoáng sau đó lắc lắc đầu rất xin lỗi vị đại nhân này ta không rõ ràng lắm, nghe nói thật giống là cái gì tử vong mật giáo tín đồ. Tử vong mật giáo? Đối mặt với cạn Viễn trả lời, gian suy nghĩ chốc lát, sau đó lắc lắc đầu không nói thêm gì nữa. Mà giờ khắc này nạt dạ tựa hầu nghĩ tới điều gì vấn đề, mở miệng lần nữa dò hỏi. "Như vậy, ngươi biết cạ sản giờ dạ hiện tại thế nào rồi sao?" "Cạ sản giờ dạ?" Nghe được danh tự này, Cản Viễn trên nhất thời hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. "Thánh kỵ sĩ đại nhân, các ngươi muốn đi cạ sản giờ ra sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi." "Tại sao?" Bởi vì cả sạn Dở Dạ từ lúc hơn 10 ngày trước cũng đã triệt để luân hãm, biến thành một tòa thành chết ta. Người nói cái gì? Nghe đến đó, Nát Dạ rốt cục cũng không nhịn được nữa, kêu lên sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 245, dấu giếm huyền cơ tin tức. Cả sản Dở Dạ làm sao sẽ luân hãm? Nát Dạ dù như thế nào cũng không thể nào tin nổi sự thực này, phải biết bọn họ chính là nhận được cả sản Dở Dạ thư cầu cứu mới bị phái tới nơi này. Mặc dù nói cả xã lạn sẽ cùng hùng ứng cao nguyên cách nhau không xa, thế nhưng thánh đường giáo đoàn thuộc hạ mỗi cái giáo hội đều là có chính mình giáo khu nếu như không phải bọn họ thực sự xử lý không được sự tình, là sẽ không để cho còn lại giáo khu đến nhúng tay mà cả sạn dở dạ nhưng là thánh đường giáo đoàn bên trong thần mặt trời ạ mùn là nhất hệ giáo khu cùng hùng ưng cao nguyên trên vĩ đại mẫu thần giáo khu tự nhiên không phải một chuyện bởi vậy ở ôn dịch bạo phát ban đầu cả sạn lạn sẽ cũng không có hướng về hùng ưng cao nguyên giáo hội cầu viện mãi đến tận phát hiện bọn họ đã không cách nào khống chế tình thế lúc này mới phái phá tê ra kịch liệt thư tín tỉnh cầu viện trợ mà bởi không rõ ràng tình huống bên trong hơn nữa trong thư nhắc tới những kia dưới ánh mặt trời cất bước bất tử sinh vật cùng hoàng kim chi thành rất tương tự đương nhiên gian biết kỳ thực căn bản không phải một chuyện vì lẽ đó thánh đường giáo đoàn mới sẽ nghĩ muốn phái người đi tới cha nhìn một chút cái này cũng là gian bốn người sẽ đi tới nơi này nguyên nhân thế nhưng hiện tại càn vinh lại nói cả sản dơ dạ đã luôn hãm kỳ thực ta cũng chỉ là nghe nói nhìn nạt dạ dáng vẻ càn vinh có chút sợ hãi bất quá hắn vẫn là đảng hoàng đem chỗ mình nghe được sự tình toàn bộ đối với mọi người làm nói rõ càn vinh đương nhiên không biết cả sản dơ dạ đến tột cùng là cái tình huống thế nào thế nhưng cứ điểm bên trong liên quan với cả sản giờ dạ đồn đại rất nhiều trên thực tế ôn dịch vừa bắt đầu chính là từ cả sản giờ dạ tản đến quanh thân khu vực mà ở cái kia sau khi vì để tránh cho ôn dịch tiếp tục quyết tán giáo hội cũng ra lệnh cho đóng giữ các nơi giáo đoàn thành viên cách ly nơi ở để tránh cho ôn dịch tiến một bước truyền bá mà càng vị nơi này tụ tập tự nhiên cũng không ngoại lệ một lúc mới bắt đầu vẫn tính ngay ngắn có thứ tự dù sao thánh đường giáo đoàn đang bình thường trong lòng người quyền uy vẫn là rất nặng hơn nữa cả xã lạn xệ bản thân cũng tuyên bố lệnh giới nghiêm vì lẽ đó mọi người đều ngoan trốn ở nhà chờ đợi đoạn này gian nan thời gian trôi qua. Thế nhưng sau đó sự tình sinh sinh ra biến hóa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi cái tụ tập đều mất đi cùng cả sản giờ dạ liên hệ, mà cái này cứ điểm cũng giống như vậy. Ở trong này, rất nhiều lời đồn đãi cũng bắt đầu truyền lưu, mà đóng giữ các nơi giáo hội thành viên lẫn nhau trong lúc đó cũng là tranh chấp không ngớt, có người cho rằng điều này nói rõ dịch tình quyết tán, hẳn là mau chóng sơ tán, mà có người thì lại cho rằng tình huống bây giờ không rõ, hẳn là thủ vững trận địa. Ở tình huống như vậy, cứ điểm cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Rất nhanh cả sàn dở ra mất đi liên lạc tin tức liền ở dân thường bên trong lưu truyền ra đến mà nghe được tin tức này sau khi nguyên bản liền thấp phẩm lo hô dân chúng càng là cực kỳ khủng hoảng mặc dù nói bọn họ đối với thánh đường giáo đoàn rất tin tưởng nhưng là lại có lòng tin cũng sẽ không đem mạng của mình song giao tất cả cho đối phương bởi vậy trong lúc nhất thời liền có không ít người nghĩ muốn lén lút rời đi nơi này trốn ra cứ điểm đương nhiên bọn họ đều không ngoại lệ đều bị quân phòng giữ cùng giáo đoàn thành viên ngăn cản chỉ có điều tình thế chuyển biến xấu tốc độ cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người cũng không lâu lắm cứ điểm bên trong liền truyền đến ôn dịch bạo phát tin tức, không ít người đều bị lây. Lần này những kia không bị lây người liền càng thất kinh, bọn họ hầu như là điên rồi như thế nỗ lực rời đi tòa này yếu tắc cứ điểm. Thế nhưng nơi này quân phòng giữ quan chỉ huy ngược lại cũng kiên quyết, hắn trực tiếp đóng kín toàn bộ cứ điểm, đem tất cả mọi người đều nhốt tại bên trong. Sau đó chính là không chừng mực hỗn loạn cùng chém giết, tuyệt vọng dân chúng bắt đầu dơ lên vũ khí, đối với quân phòng giữ khởi sướng tiến công. Ngược lại sớm muộn đều là chết, khác nhau bất quá là bị ôn dịch giết chết vẫn là bị người giết chết. So sánh với đó bị người giết chết ít nhất còn thẳng thắn dứt khoát một chút, sẽ không được nhiều như vậy thống khổ. Vì lẽ đó rất nhanh, cứ điểm bên trong khắp nơi đều trở nên hỗn loạn mà điên cuồng, bất kể là quân phòng giữ vẫn là những kia bình dân tựa hồ cũng giết đỏ cả mắt rồi, hơn nữa những kia bị ôn dịch chuyển hóa phục sinh quái vật, rất nhanh, cái này cứ điểm liền triệt để xong đời ba, cho tới cuối cùng biến thành hình dáng gì, nói vậy liền không cần nhiều lời. Calvin bọn họ xem như là khá sớm thoát thân người may mắn, những thứ này đầu đường tiền côn đồ các kẻ đều một ít thuộc về mình lối đi bí mật, bởi vậy ở bạo loạn phát sinh lúc bọn họ liền lập tức thông qua đường nước ngầm lén lút chuẩn ra cứ điểm, bất quá dù vậy, bọn họ cũng là tổn thất nặng nề, đến hiện tại cũng chỉ còn dư lại ba người bọn họ. không ai biết cái kia ôn dịch đến tận cùng là làm sao truyền bá. nói tới chỗ này, Càn vĩn cũng có vẻ rất ủ rũ, nó thật giống như là đột nhiên phát sinh, mục sư dùng hết tất cả biện pháp, liền ngay cả những tia sợ chết quý tộc lao ra cũng là đóng kín chính mình trang viên, nhưng mà những thứ này đều không có tác dụng gì, cái này đáng sợ lại chết tiệt ôn dịch vẫn là tản mở ra. chúng ta thậm chí cũng không biết đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề, không chỉ là cứ điểm liền ngay cả quanh thân những vùng rừng rậm kia bên trong cũng không có thiếu động vật lây ôn dịch trở nên hung mãnh nguy hiểm trên thực tế cùng chúng ta cùng nhau trốn ra được người trong phần lớn đều bị những quái vật kia cho trộm tới ăn đi hơn 10 ngày trước nghe đến đó gian đúng là trọn nhữ lông mày ngươi biết sát thực thời gian sao ta không rõ lắm đại nhân ta cũng là nghe một vị thánh kỵ sĩ ở trước khi chưa nói hắn thật là một người tốt từ căn vi nơi này được tin tức chỉ có những thứ này bất quá đối với gian tới nói cũng đã đầy đủ nát dạ tựa hồ cũng bởi vì cả sản giờ dạ luân hãng tin tức mà có chút giật mình bất quá giờ khắp này gian cùng hẹn nội tá cùng với ở gì lại là ở bên cạnh xì xào bàn tán các ngươi có không nghĩ tới cái gì ngài là chỉ hoàng kim chi thành sao chủ nhân nghe được gian hỏi dò ở gì sửng sốt một chút tiếp theo nàng cũng là rất nhanh phản ứng lại gian hỏi dò ý tứ không sai can vi nói hắn là từ một cái thánh kỵ sĩ trước khi chết nghe được vào lúc ấy cả sản giờ dạ cũng đã luân hãm hơn 10 ngày nói tới chỗ này gian dừng lại một chút sau đó hắn cười lạnh đưa tay ra đẩy một cái kính mắt thế nhưng từ cái kia sau khi đến hiện tại lại qua bao lâu tuy rằng chúng ta không cách nào phán đoán xác thực này thế nhưng hai giáo chủ bên kia lại là ở 15 ngày trước được tin tức các ngươi cho rằng trong này chẳng lẽ là sẽ không có vấn đề gì không vì lẽ đó nhìn trước mắt hệ nội tá cùng ở dịp gian khẽ mỉm cười ta cho rằng hiện tại ở cả sản giờ dạ nhất định chính đang tại trình diễn vừa ra cho hay vòng tôi bao trùm thần điện ở rộng rãi ở giữa cung điện nguyên bản đặt ở nơi đó thần mặt trời ả mùn là pho tượng đã bị đập phá cái tắn nát chỉ có cái bệ trên vẫn có thể nhìn thấy một đôi đất chân Cái kia nguyên bản có cao 5m thần thánh pho tượng hiện tại đã sớm bể nát tứ tán, tàn tạ mảnh vỡ cùng tứ chi tùy ý bày ra ở bôi lên tanh hôi máu tươi bên dưới tế đàn mặt, cùng những máu thịt kia mơ hồ đầu cùng xương trắng chất thành một đống, nguyên bản bày ra ở tại trên thần thánh uy nghiêm đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó nhưng là hắc ám cùng ỗ hế. Lúc đến, lão giáo chủ ngẩng đầu lên, nhìn hướng về thần điện trong đại sảnh những kia toàn thân bao bọc miếng vải đen, vì lại ở nơi đó các tín đồ, bọn họ vẫn như cũ là đang cầu thần, thế nhưng cầu nguyện đối tượng đã không phải cái kia đã từng có thể vì bọn họ quang huy cùng hy vọng thần minh mà là một cái bị đính ở tấm ván gỗ trên rực lên quỷ dị khắc đá pho tượng lúc đến rồi lao giáo chủ há mùng ra lần thứ hai lớn tiếng giống giận nói tiếng nói của hắn cùng trước dẫn dắt tín đồ cùng nhau nghe giảng đạo lúc như thế sẵn sảng mà nghe được tiếng nói của hắn những kia các tín đồ bắt đầu run rẩy lên bọn họ ngẩng đầu lên mang theo sợ hai bất an ánh mắt nhìn kỹ trước mắt lao giáo chủ thật giống như một đám đợi làm thịt cừu con nhìn mài đao xoàn xoạt đồ tể mà cảm thụ ánh mắt của bọn họ lao giáo chủ nhắm mắt lại trên mặt rõ ràng toát ra say sưa cùng cùng nhiệt nụ cười tiếp theo hắn giơ lên thật cao hai tay thầm thì trong miệng không biết đang nói cái gì sau đó lao giáo chủ mở mắt ra nhìn hướng về trước mắt đám người sau đó đưa tay ra chỉ về một phương hướng không bị lao giáo chủ chỉ đến người nhảy lên nàng xoay người nỗ lực thoát đi nhưng vẫn không có chờ nàng có hành động hai cái ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ cũng đã bước nhanh đi lên phía trước đưa cái này gầy yếu thiếu nữ một cái để lại sau đó kéo lên tế đản thiếu nữ điên cùng giấy ruộa nỗ lực từ hai cá kỵ sĩ cái kia dường như thiết đúc một loại như thế hai tay bên trong tránh thoát nhưng đang tiếp chính là tất cả những thứ này đều là phi công lao giáo chủ đưa tay ra một cái lôi kéo rơi xuống thiếu nữ trên người áo bào đen lộ ra bên trong ít ít ít thân thể tiếp theo hắn giơ lên thật cao trùy thủ trong tay mà nhìn thấy tình cảnh này thiếu nữ càng ngày càng sợ hãi nàng như con cá như thế liều mạng và mẹo nỗ lực tránh né cái này sắp đến ác mộng thế nhưng bên cạnh kỵ sĩ chỉ là cho nàng một quyền liền lập tức để nguyên bản rẽ rủa thiếu nữ dừng động tắt lại hắn đưa tay ra cầm lấy thiếu nữ tóc làm cho nàng ngẩng đầu lên đến ngay sau đó sau một khắc, lao giáo chủ trùy thủ trong tay liền như vậy đâm vào thiếu nữ cúng họng rồi rồi đau đớn kịch liệt để thiếu nữ lần thứ hai bắt đầu dãy giụa thế nhưng lao giáo chủ không nhúc nhích chút nào hắn hết sức chăm chú nắm chửi thủ trong tay dùng sức hướng phía dưới cắt tới sắc bén dao găm xé rách cúng họng ở thiếu nữ ngực cắt ra một đạo đường dọc mai cho đến bụng dưới mà bị cắt da ra da thịt thì lại hướng về hai bên xoay chuyển bên trong nội tạng bắt đầu chậm rãi từ bên trong chảy ra Hứng! vúng vúng nữ hài há mong ra nỗ lực kêu thảm thiết nhưng là nàng phát ra chỉ có chen lẫn bọt máu và khí thân thể của nàng bắt đầu vừa kéo vừa kéo hai cái chân như là con nít như thế con lên bắn lên lại cong lên lại bắn lên bà sau đó mềm nhũn rủ xuống tới trên đất cũng không có động tác đối với chết đi thiếu nữ lao giáo chủ không có một chút nào lưu ý hắn đưa tay ra thăm dò vào thiếu nữ trong thân thể ngay sau đó dùng sức một chảo khi tay của hắn lần thứ hai thu hồi thì ở lao giáo chủ giữa bàn tay đã có thêm một trái tim ngay sau đó chỉ thấy lao nhân liền như vậy há mùng ra dùng sức cắn xuống tiếp theo bắt đầu liều mạng hút chỉ là thời gian ngắn ngủi trái tim kia liền bị lao giáo chủ ăn không còn một mống tận đến giờ phút này hắn mới ngẩng đầu lên lần thứ hai nhìn hướng về mọi người Mà giờ khắc này ở trước người của hắn, nguyên bản còn mang theo hoảng sợ ánh mắt các tín đồ, nhưng là hai mắt sáng lên nhìn chăm chú bộ kia đã bị thánh kỵ sĩ cao cao nhất lên cắt ra thiếu nữ thi thể, lộ ra hưng phấn cùng tham lam biểu hiện. Ca ngợi Tử vong! Ca ngợi Tử vong! Nương theo lão giáo chủ tiếng kêu, các tín đồ dơ lên cao hai tay, lớn tiếng hô hoán lên. Mà vào đúng lúc này, bên trong thần điện hỏa diễm cũng cuối cùng với tám tại đến đỉnh điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 246: Đêm có ngủ. N�t ra mở mắt ra, sợ hãi nhìn chằm chằm trước mắt bầu trời giờ khác này vẫn là lúc đêm khuya âm u trên bầu trời có thể nhìn thấy đầy sao lồn đốm, mặt trăng bị mây đen triệt để bao phủ phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ cả xạ lạn xệ vùng núi đều giống như rơi vào một trận đen nhánh thâm trầm trong bóng tối điều này làm cho nàng có chút không thở nổi không khí hiện ra đến mức dị thường nặng nề dù là ở trong núi nạt dạ tựa hồ không cảm giác được nguyên bản hẳn là có thổi qua núi gió nhẹ thật giống như vùng đất này đã triệt để chết đi như thế nghĩ tới đây dạ lắc lắc đầu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán tiếp theo nàng lần thứ hai liếc mắt một cái đông bắc phương hướng chỉ cần vượt qua ngọn núi này liền có thể đến cả sản giờ ra. Đây là cạn vịn cùng đồng bạn của hắn hướng mình chỉ dẫn con đường, cái này ngọn núi đường nhỏ hiếm người đi, cũng bởi vậy tương đối an toàn. Trên thực tế xác thực như vậy, cùng nhau đi tới, bọn họ cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí ngay cả một con dạ thú đều không có nhìn thấy. Một con đều không có. Nạt Dạ đưa tay ra, lau một cái mồ hôi trên trán, nàng còn nhớ chính mình vừa nãy mơ một giấc mơ, còn mộng nội dung cụ thể nạt Dạ đã nhớ không rõ, duy nhất lưu lại ở trong đầu ấn tượng chỉ có hắc loạn, tà ác ý thức cùng máu tươi. Tựa hồ có món đồ gì cắt ra thân thể của chính mình giống như thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng không biết điều này có ý vị gì, đây chỉ là một tác động, vẫn là vĩ đại thần minh dành cho cảnh cáo của nàng. Nghĩ tới đây, nạt giả cảm giác mình càng ngày càng ngủ không được, nàng đứng lên, mở rộng một thoáng có chút hề hoại thân thể. Bởi vì đang ở vùng hoang dã duyên cớ, mọi người tự nhiên cũng không thể tìm tới cái gì tốt cắm trại. Trên thực tế hiện tại gian bốn người ký túc chính là giữa núi rừng một cái thợ săn phòng nhỏ, chủ yếu là dùng để cung cấp lên núi săn thú thợ săn giải lao dùng, bởi lâu dài không người quản lý. Toa này thợ săn phòng nhỏ đã là rách rách dưới dưới, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Bất quá đối với gian bốn người tới nói, chỉ cần có một cái có thể che phong chắn vũ địa phương là tốt rồi, bởi vậy ngược lại cũng không phải rất quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Xuyên thấu qua thủng trăm ngàn lỗ vách tường nhìn cảnh sắc bên ngoài, Nạt Dạ khe thở dài, sau đó nàng đi ra thợ săn phòng nhỏ, dự định tìm một chỗ thật tốt cầu nguyện một thoáng. Mà ngay khi Nạt Dạ đi ra phòng nhỏ lúc, đung nhiên một cái u tĩnh tiếng nói ở nàng vang lên bên hai. Ngươi muốn đi làm cái gì? Nạt Dạ tiểu thư. Nghe được âm thanh này, Nạt Dạ sửng sốt một chút nàng vội vàng quay người lại hướng về tiếng nói phát ra địa phương nhìn tới lúc này mới phát hiện một cái tinh tế xinh đẹp thân ảnh chính yên tĩnh đứng ở thợ săn phòng nhỏ phía trên trên mái hiên tiến tĩnh nhìn kỹ nàng mà nhìn thấy cái thân ảnh này nát dạ lúc này mới nghĩ lên đến tối hôm nay gác đêm người là ở gì? xin chào ở gì tiểu thư ta chỉ là có chút không quá thoải mái nghĩ muốn đi phụ cận đi dạo mặc dù đối với gian cảm thấy không được thế nhưng đối với hệ nội tá cùng ở dịp nát dạ đánh giá vẫn còn rất cao đặc biệt ở buổi tối gác đêm lúc nguyên bản theo nát dạ Hai cái này quý tộc đại tiểu thư trang phục nữ hải khẳng định không thích hợp tiến hành gác đêm loại này, nguy hiểm lại khô khan công tác, hơn nữa các nàng là pháp sư, Nạt dạ là thánh kỵ sĩ, có thể tính là chiến sĩ. Ở thể chất phương diện, chiến sĩ nguyên vốn là so với pháp sư có ưu thế. Vì lẽ đó nạt dạ sẽ như vậy nghĩ muốn ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là ở dịt cùng hẹn nột đá làm tương đối tốt. Các nàng có thể vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, ngồi một buổi tối đều bất động, thế nhưng cũng hoàn toàn không có bởi vì khô khan mà thất thần hoặc là ngủ ra vẻ. Nạt Dạ tự hỏi coi như là đổi lại mình cũng tuyệt đối không làm được, nàng đương nhiên không làm được. Hẹn Nộ giá là cao cấp bất tử sinh vật, chính là không ăn không uống ngồi trên một năm cũng không có vấn đề gì. Ờ Dịt là nửa hấp huyết quỷ, buổi tối nghiêm chỉnh mà nói mới là nàng sân nhà, cho nên nàng buổi tối thậm chí so với ban ngày còn muốn tinh thần, dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì thất thần ngủ ga ngủ gật vấn đề ba Đáng thương Nạt Dạ hoàn toàn không nghĩ tới, bên cạnh mình cái này hai thiếu nữ sẽ là kẻ thù của nàng đi. Thế à? Nghe được Nạt Dạ trả lời, Er Dịt chỉ là gật gật đầu cũng không nói thêm gì liền một lần nữa ngồi xuống lại mà nhìn trước mắt ở dịp thân ảnh nạt giả lại là bỗng nhiên sản sinh mấy phần hứng thú phải biết lúc sớm nhất nàng đối với hệ nội tá cùng ở dịp kỳ thực cũng không có gì hiểu rõ bất quá trong khoảng thời gian này lẫn nhau ở chung sau khi nạt dạ ngược lại cũng đối với hai vị này thiếu nữ có mấy phần quen biết đương nhiên muốn nói nạt giả thưởng thức nhất tự nhiên chính là hệ nội tá đối phương cái kia tự nhiên hào phóng tao nhã lại dịu dàng khí chất cùng tự động hầu như có thể nói là tất cả nữ hải tử mộng tưởng bên trong mục tiêu liền ngay cả nạt dạ cũng giống như vậy tuy rằng nàng chính là cái thánh kỵ sĩ nhưng dù sao còn là một nữ hài tử tự nhiên cũng hy vọng có thể càng thêm tao nhã một ít có khí chất một ít trước mắt hệ nội tá tự nhiên chính là nàng tấm gương mà hệ nội tá đối xử nạt dạ thái độ cũng cũng rất tốt đối mặt cái này vị thánh kỵ sĩ nàng đều là mang theo nhu hòa như nụ cười tựa như gió xuân cảnh này khiến nạt dạ rất nhiều lúc đều rất khó đưa cái này đều là mang theo tao nhã mỉm cười tiên tình đứng ở gian bên người thiếu nữ cùng cái kia vung tay một cái liền tê hao túng xâm chấp không chút lưu tình phá hủy nửa cái quảng trường người liên hệ tới thế nhưng ở dịp nhưng không giống nhau Một lúc mới bắt đầu, ở Dị thái độ đối với Nạt Dạ liền rất lạnh nhạt. Song Phương hầu như chính là sơ giao, thỉnh thoảng sẽ nói hai câu, thế nhưng ngoài ra thì sẽ không lại có thêm cái gì giao tiếp. Với bắt đầu Nạt Dạ còn tưởng rằng ở Dị tính cách chính là như vậy, sau đó mới phát hiện nàng ở hệ nội tá cùng gian trước mặt vẫn là rất hoạt bát thế nhưng ở trước mặt mình chính là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, tựa hồ cũng không tính cùng mình giao lưu như thế. Điều này làm cho Nạt Dạ rất là nghi hoặc, nàng tự hỏi thái độ đối với ở Dị cũng coi như không tệ. Hơn nữa Song Phương trước không có gì tiếp xúc, căn bản không thể nói là có mâu thuẫn gì vì lẽ đó hoàn toàn không hiểu tại sao ở dịt đối với mình chính là lạnh nhạt như vậy ba nàng đương nhiên không hiểu phải biết thành bờ lách dạ gạt sở dĩ sẽ bị đưa tới ưu ám địa vực thánh kỵ sĩ nhưng là ở trong này đóng vai trò quyết định nhân vật ở dịt từ nhỏ không ít nghe những thánh kỵ sĩ đó là làm sao tiêu diệt chính mình tông nhân đồng thời đem bọn họ trục xuất cố sự ở tình huống như vậy đối mặt với một cái thánh kỵ sĩ nàng lại làm sao có khả năng cho đối phương sắc mặt tốt xem đây bất quá ở dịt cũng là một người thông minh nàng biết gian chuyện cần làm can hệ trọng đại vì lẽ đó cũng nhiều nhất chỉ là không cùng nạt dạ tiếp xúc tôi còn những chuyện khác, nàng cũng không muốn nhiều quản. chỉ là nạt dạ hiển nhiên sẽ không biết cái này nguyên nhân trong đó, không biết tại sao. ở buổi tối đó, khi nàng nhìn thấy ở dịch thân ảnh thì nạt dạ bỗng nhiên sản sinh một loại muốn cùng đối phương nhờ một chút kích động. cái kia, ở dịch tiểu thư, còn có chuyện gì sao? nghe được nạt dạ hô hoán, ở di xoay đầu lại nhìn nàng một chút, mà nhận ra được ánh mắt của nàng, nạt dạ không khỏi do dự một chút, lúc này mới có chút cẩn thận mở miệng do hỏi. cái kia, hay là ta đang nghi rồi, thế nhưng ta luôn cảm giác ở dịch tiểu thư ngươi tựa hồ đối với ta có ý kiến gì? Ta có làm cái gì để ngươi bất mãn sự tình sao? Nghe được cái vấn đề này, ở dịt không khỏi sững sờ một chút, thế nhưng rất nhanh, nàng liền đưa ra trả lời. Xin yên tâm, nặng dạ tiểu thư, ta không phải chán ghét ngươi. Trên thực tế, ta chẳng qua là chán ghét tất cả thánh kỵ sĩ thôi. Ai? Đối mặt với ở dịt trả lời, nặng dạ rõ ràng cảm thấy rất giật mình. May mắn chính là, thân phận của ở dịt là một cái pháp sư, mà pháp sư nguyên vốn là cờ liền trên đại lục đối với thần mình không tôn trọng nhất người một trong vì lẽ đó nạt dạ cũng sẽ không cho là ở dịch là ở khinh nhẫn thần minh hay hoặc là là đang gây hấn với thánh đường giáo đoàn. bất quá nàng trả lời vẫn để cho nạt dạ phi thường giận mình. phải biết, chán ghét một người cùng chán ghét một đám người nhưng là hoàn toàn khác nhau. chớ đừng nói chi là đối phương vẫn là thánh kỵ sĩ. tại sao? chúng ta thánh kỵ sĩ có làm cái gì để ngươi chuyện không vui sao? chúng ta chẳng qua là vâng theo giao dịch, bảo vệ lương thiện, đả kích tà ác, tuyên dương chính nghĩa. như vậy, các ngươi chính nghĩa cùng thiện lương đến tột cùng là chỉ cái gì đây? ai? đối mặt với ở dịt đột nhiên tới hỏi do. Nạt Dạ rõ ràng không có chuẩn bị, nàng sững sờ một chút, nhưng hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Không phải không thừa nhận, ở rít cái vấn đề này tuy rằng nghe tới rất ngu, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại phát hiện cái vấn đề này rất khó trả lời. Xác thực, đang giáo lý bên trong, Nạt Dạ đã không chỉ một lần học được liên quan với tuyên dương chính nghĩa, đã kích tà ác, bảo vệ lương tiện nội dung cùng văn chương. Những thứ này giáo nghĩa đối với nàng mà nói có thể tính là học thuộc đầu, nhưng là hiện tại, đối mặt với ở gì hỏi dò, nàng cũng là trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Giáo nghĩa bên trong mặc dù là nói như vậy, thế nhưng nói nhưng xưa nay chưa nói với nạt dạ, đến tận cùng cái gì mới là chính nghĩa thiện lương đáng giá bê o vệ. mà cái nào lại là tà ác cần tiêu diệt nếu như nói trước đây nạt dạ còn cũng không có nhận ra được những vấn đề này như vậy hiện tại nàng lần thứ nhất bắt đầu trở nên mê man đây chính là ta chán ghét thánh kỵ sĩ nguyên nhân các ngươi cái gọi là chính nghĩa cùng thiện lương liền chính các ngươi đều không rõ ràng chỉ có điều các ngươi tin phụng thần nói cái gì là chính nghĩa cái gì là tà ác các ngươi mới sẽ có hành động mà trên thực tế chính các ngươi căn bản là không có cách chính mình phán đoán đến tột cùng cái gì là đúng sai chỉ có thể đi theo ở thần minh bên người vì sự lựa chọn của hắn mà phục vụ các ngươi tức sẽ không chính mình đi làm ra phán đoán cũng sẽ không nghĩ tới muốn lý giải khi ngươi đang đứng ở một đứa con nít trước mặt mà ngươi thần hàng xuống thần dụ nói nó tương lai sẽ trưởng thành lên thành một cái tiêu diệt toàn bộ đại lục tà ác kẻ địch bởi vậy muốn bị tiêu diệt rơi như vậy đây có phải hay khôn dê mang ý nghĩa ngươi cũng sẽ đi ra tay giết chết hài tử kia chuyện này chuyện này nghe đến đó nặt ra trợn mắt ngất mồm hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, mà nói xong tất cả những thứ này ở dị tựa hồ cũng coi như là nho nhỏ phát tiết một thoáng trong lòng đối với thánh kỵ sĩ tức giận nhìn nạt dạ tấm kia ngơ ngác mặt, nàng đúng là sản sinh mấy phần trò đùa dai thực hiện được khoái cảm như vậy chính là như vậy, nạt dạ tiểu thư ta còn muốn tiếp tục các đêm, trước tiên cáo tử nói xong câu đó, nương theo một trận cuồng phong thổi qua, ở dị thân ảnh biến mất không gặp, chỉ có nạt dạ vẫn như cũ ở lại tại chỗ, nếu mày không biết đang suy nghĩ gì, xem ra chuyện này đối với nạt dạ tới nói sẽ là một cái phi thường khó có thể quên được buổi tối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 247. Giao động tín ngưỡng. Vượt qua Quần Sơn, Cả Sàn Dơ Dạ đã gần ngay trước mắt. Làm cái này Cả Sạ Lạn sẽ khu vực to lớn nhất thành thị. Cả Sàn Dơ Dạ ở mảnh này khu vực tự nhiên là có tương đương sức ảnh hưởng. Người nơi này đời đời kiếp kiếp đều thờ phụng thần mặt trời mù lạ, Thậm chí ở giai tầng thống trị bên trong cũng không thiếu dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Ở đây tôn giáo cùng chính trị giới hạn tựa hồ đã không phải như vậy rõ ràng. Cũng chính vì như thế, Cả Sạ Lạn sẽ bị người hí xưng là tiểu tắc tư cũng không phải là không có đạo lý. Ở Cả Sàn Dơ Dạ bên trong khiến người chú ý nhất kiến trúc chính là giáo đường, cái này tòa khổng lồ trong thành thị thờ phụng thần mặt trời ảm mùn là giáo hội to to nhỏ nhỏ tổng cộng có hơn 50 mươi cái, thuần trắng giáo đường đỉnh tháp liên tiếp, cao lớn vững chãi ở trong thành thị, thoạt nhìn thật giống như là bị thần thánh trang sức bao vây thiên quyến chi đô. bất quá ở trong mắt gian cái này cũng chưa tính cái gì, tuy rằng cả sản dở dạ lấy giáo đường nhiều mà nổi danh trên đời, thế nhưng chân chính luận đến giáo đường nhiều hay là muốn thuộc về thánh quốc sệt thủ đô thánh bạch chi thành, ở nơi đó một viên ngói một viên gạch đều là dùng thuần trắng đá hoa cương lát thành, hơn nữa thánh quốc sệt tập hợp cựu thánh tất cả tín ngưỡng. Phóng tầm mắt nhìn tới hầu như đâu đâu cũng có giáo đường đỉnh nhọn, lít nha lít nhít quả thực thật giống như là thần lâm. Quốc gia so sánh cùng nhau, cả sạn giờ ra cũng bất quá chính là cái sơn trại hàng thôi. Bất quá hiện ở thành phố này đã mất đi phồn hoa của ngày xưa, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, toàn bộ thành thị đều chìm đắm ở hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Gian thậm chí có thể nhìn thấy bị tùy ý vứt bỏ ở trên đường phố hàng hóa cùng xe ngựa, cùng với thiêu đốt khói đặc kiến trúc, dù là khoảng cách thành phố này còn cách một đoạn, cũng có thể nghe thấy được theo gió bay tới cái kia cỗ thoáng mang theo vài phần ngọt ngào mùi vị. Mấy vị đại nhân nơi đó chính là cạ sản Giờ dạ phụ trách dẫn đường cạn vìn có chút kinh hoàng mở miệng nói hắn trợn mắt lên nhìn trước mắt thành thị trên mặt để lộ ra đến chính là đồng dạng không dám tin tưởng vẻ mặt bất quá cái này cũng khó trách dù sao cả sản Giờ dạ đối với như cạn vìn như vậy ở trên đường phố pha trộn tên côn đồ cắt ké tới nói đã xem như là thiên quốc một loại như thế tồn tại hắn đã từng tới mấy lần cạ sản Giờ dạ lúc đó thành phố này phồn hoa cho cạn vìn lưu lại ấn tượng sâu sắc mà hiện tại tận mắt nhìn tòa này cạ xạ lạn sẽ khu vực khổng lồ nhất thành thị phồn hoa nhất đã biến thành như vậy một bộ gần chết răng dấp cũng khó trách cản Vịn sẽ cảm thấy bất an bất quá so sánh với cản Vịn tôi nói nạt dạ vẻ mặt lại là có chút hoảng hốt tối ngày hôm qua nàng hầu như vẫn luôn ngủ không được ngon giấc ngoại trừ cái kia mạc danh kỳ diệu ác ngộng ở ngoài ở dịp những vấn đề kia cũng làm cho nàng khá là khổ não cái gì là thiện lương cái gì là chính nghĩa chẳng lẽ nói tất cả sinh mệnh khi sinh ra một khắc đó cũng đã bị xác định chính nghĩa cùng tà ác trận danh đối với mãi mãi cũng là đúng sai mãi mãi cũng là sai như vậy nhân loại đây nhân loại ở trong xác thực có người tốt, thế nhưng cũng có người xấu, nhưng là những thứ này điên cuồng quái vật đây. Tại sao chính mình phá tà chạm đối với chúng nó không có tác dụng? Chẳng lẽ nói thần mình cho rằng những thứ này đáng sợ quái vật không phải tà ác sao? Thế nhưng chúng nó cũng là tập kích nhân loại, tại sao? Cái này liên tiếp vấn đề làm nạt dạ hoa mắt vắng đầu, một buổi tối đều lăn qua lộn lại không ngủ ngon được, bởi vậy đến hiện tại tinh thần của nàng vẫn không tính là rất tốt, bất quá gian ngược lại cũng không thèm để ý điểm này, hắn chỉ là liếc mắt một cái tinh thần có chút hề vài thánh kỵ sĩ, tiếp theo liền thu hồi ánh mắt khi thực tối ngày hôm qua ở dịt làm những gì gian là rất rõ ràng thế nhưng hắn không có đi quản mặc dù nói ở dịt đối với mình trung thành tuyệt đối thế nhưng nàng dù sao cũng là có chính mình tư tưởng người hơn nữa thánh kỵ sĩ cùng hấp huyết loại vốn là không đội trời chung kẻ thù khuyên bảo ở dịt đi tiếp thu nạt dạ quả thực rồi cùng thuyết phục tinh linh cùng hắc cám tinh linh từ bỏ cựu hận hòa hảo như lúc ban đầu như thế đều là không tưởng ở dịt ở gian trước mặt biểu hiện quả thực thật giống cô dâu nhỏ giống như ngoan ngoãn làm cho rất nhiều lúc đều sẽ cho người lơ là nàng thân phận thực sự ba nàng chính là một cái nửa hấp huyết quỷ là một cái u ám địa vực thế giới người ở đồng thời cũng là hắc cám con dân đối với ở thịt tới nói ta ác cũng là thiên tính của nàng một trong sở dĩ ở gian trước mặt nàng mãi mãi cũng là cái kia phó một mực cung kính dáng vẻ ngoại trừ gian tẩy não đầy đủ hữu hiệu, hiệu ở ngoài đối với cường giả phục tùng cùng sùng bái cũng là một trong những nguyên nhân thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là ở thịt sẽ thật sự cải ta quy chính một lần nữa là người nàng chất vấn nạt giả cái kia mấy vấn đề ngoại trừ là đang phát tiết toán khí của chính mình ở ngoài đồng thời cũng là ở lúc cần lúc hiện dao động nạt ra tín ngưỡng nếu như là trên địa cầu như vậy nạt dạ liên quan với chính nghĩa cùng thiện lương tín ngưỡng e sợ như vậy dễ dàng bị dao động trên thực tế gian mới bắt đầu lúc đến nơi này cũng không hiểu tại sao những thánh kỵ sĩ đó thoạt nhìn thật giống rất dễ dàng liền sa đoạn bất quá ở hắn cẩn thận nghiên cứu sau khi liền phát hiện vấn đề chỗ ở kỳ thực trên địa cầu liên quan với chính nghĩa cùng tại ác khái niệm nhà triết học cùng nhà tư tưởng cũng thảo luận qua rất nhiều lần mỗi người đều có trong lòng mình chính nghĩa vì lẽ đó bọn họ có thể thông qua giá trị của chính mình xem phán đoán mà quyết định tuy rằng quyết định này rất có thể chịu đến các loại ảnh hưởng nhưng chỉ cần làm được chính là thuộc về mình. Hơn nữa nếu như phát hiện sai lầm, cải chính cũng rất đơn giản. Nhưng là ở cờ lìn đại lục không được, bởi vì ở đây, thiện ác không phải một cái mơ hồ, đi khắp ở tư tưởng lĩnh vực đường danh giới, mà là một cái có công khai thước đo xác thực định tính. Nói cách khác, ở thế giới này, không thể nói ta cho rằng là chính nghĩa chính là chính nghĩa, mà là cần ngươi cho rằng là chính nghĩa, sau đó thần minh cũng cho rằng là chính nghĩa, sau đó mới là chính nghĩa. Mà rất nhiều thánh kỵ sĩ sa đoạn, chính là bởi vì như vậy va chạm, bọn họ tự cho là mình làm không sai hay hoặc là chính mình không nên làm chuyện như vậy. Nhưng là thần minh định tính nhưng cùng bọn họ đạt được kết luận hoàn toàn ngược lại, cái này dĩ nhiên là sẽ làm những thánh kỵ sĩ đó cảm thấy mê man, phải biết thế giới này thần minh cùng thần lực cũng không phải hư vô phiêu miểu, mà là chân thực tồn tại. Vì lẽ đó mọi người đối với thần minh tín ngưỡng cũng xa xa so với trên địa cầu người cao hơn nhiều, cũng thuần túy nhiều lắm. Ở tình huống như vậy, song phương giá trị quan phát sinh va chạm, tự nhiên sẽ để các thánh kỵ sĩ cảm thấy mê hoặc, cuối cùng hoặc là đối với mình mất đi tự tin, hoặc là từ bỏ bọn họ thần minh, do đó triệt để sa đoạn vì lẽ đó hiện tại nạt dạ mới sẽ đặc biệt mê man nàng cho rằng những quái vật kia tập kích nhân loại tự nhiên chính là tà ác nhưng là thánh quang nhưng ở trước mắt nàng thể hiện ra một cái hoàn toàn khác nhau cảnh tượng đó chính là nạt dạ cho rằng là mục tiêu của kẻ địch đối với nàng tin phụng thần minh tới nói cũng không phải kẻ địch điều này làm cho nạt dạ rất là khổ não hơn nữa ở thịt ở sau lưng đẩy cái này một cái làm cho hiện tại thánh kỵ sĩ thiếu nữ quả thực thật giống như là đi ở vách núi dây thép trên như thế lắc lư trái phải bất định không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải nhìn biểu hiện mê man nạt dạ gian khẽ lắc đầu tiếp theo thu hồi ánh mắt nhìn về bên cạnh mình ở diệt mà nhận ra được gian ánh mắt ở diệt nhưng là không khỏi rụt hạ thân thể, bất quá ở bề ngoài nàng vẫn là một bộ giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhìn dáng dấp của nàng, nếu như gian không mở miệng hỏi, nàng chính là sẽ không mở miệng nói, mà ở mặt khác một bên, hẹ nô tá nhưng là mặt mỉm cười nhìn kỹ trước mắt tình cảnh này thú vị cảnh tượng, nói cái gì đều không có nói. được rồi, kế tiếp chúng ta nên làm gì vào thành? đối với mình sau lưng xé bức hành vi gian trực tiếp liền làm như không nhìn thấy, ngược lại chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần hắn cũng sẽ không đi lẫn vào trong đó. Ở dĩ vấn đề trở lại lại cẩn thận chừng trị nàng, hiện tại trọng yếu chính là cả sản giờ dạ, gian có thể khẳng định, trong này khẳng định có vấn đề gì. Thân là ma tộc, hắn đã nhạy cảm cảm nhận được từ cả sản giờ dạ bên trong truyền đến loại kia hơi thở vô cùng quen thuộc. Đó là hạ tầng giới mùi vị. Đối với chuyện này gian không thể không biết kỳ quái, ma tộc từ trước đến giờ yêu thích thưởng thức nhân loại bị khổ, mà hiện tại toàn bộ cả xá lạn sẽ đều đã biến thành ôn dịch khu. Ở tình huống như vậy các loại tà ma ngoại đạo nhất định sẽ nhân cơ hội xuất hiện chỉ là không biết những người này đến tột cùng là người khởi xướng vẫn là có ý định thừa cơ hội này đến chia một chén canh gian hiện tại hầu như có thể vững tin lần này ôn dịch là do người tạo thành hơn nữa người khởi xướng chính là mình tiểu khả ái bởi vì chỉ có nàng mới có loại thủ đoạn này đến bông dương sáng tạo ra loại này cùng trong trí nhớ mình cực kỳ tương tự bệnh độc. cơ linh đại lục khoa học văn minh cũng không phát đạt tế bào bệnh độc nghiên cứu các loại tự nhiên cũng liền bằng không có mà ở tình huống như vậy có thể chế tạo ra loại vi khuẩn này cũng chỉ có chính mình tiểu khả ái chỉ có điều nghĩ tới đây Gian lần thứ hai liếc mắt một cái trước mắt Cả Sản dở dạ Nơi này khoảng cách Tiểu Khả Ái địa Hạ Thành thực sự rất xa, hơn nữa phải một lần hắn cùng Cả Dạt lìa liền là lúc. Đối phương cũng từng nói với hắn vị Công chúa Điện Hạ này cả ngày ngoại trừ trốn ở chính mình mai rùa bên trong làm nũng lăn lộn ở ngoài hầu như không có gì chuyện làm. Gian thực sự rất khó tin tưởng. Cái kia Tiểu Tử Khả Ái sẽ tiêu tốn khí lực lớn như vậy chạy tới nơi này quái dối chỉ có điều hiện tại Gian trước mặt phiền phức cũng là không ít. Tuy rằng bọn họ dọc theo đường đi vẫn tính thuận lợi đi tới Cả Sản giờ dạ trước cửa lớn lại phát hiện lúc này cả sạn dở dạ cái kia dày cộm nặng nghề cửa thành đã bị hoàn toàn đóng kín căn bản không có mảy may mở ra ý tứ hơn nữa ở trên tường thành cũng không nhìn thấy binh lính hình bóng nghĩ đến những binh sĩ kia chính mình cũng đã xong đời lần này có thể phiên phức can vịn những mày nhìn kỹ trước mắt cái này có tới gần cao 6 mét cực lớn cửa thành nó liền như vậy dựng đứng lên từ chối tất cả người ngoại lai like nhóm nó cũng đem tất cả nguy hiểm cùng tà ác đóng kín ở trong thành thị nhưng là hiện tại nếu như bọn họ muốn vào thành như vậy nhất định phải vượt qua cái này đạo cửa thành nhưng là phải làm sao đi vào Cản vịn đưa tay ra gãi gãi đầu do dự chốc lát lúc này mới nhìn hướng về những người khác cái kia các vị đại nhân nếu không chúng ta đổi con đường đi có khác biệt tiến vào cạ sạn giờ dạ con đường sao nghe được Cản vịn nói chuyện hẹn nột tái nháy mắt một cái hiếu kỳ dò hỏi có tôn kính tiểu thư chúng ta có thể thông qua bên ngoài đường nước ngầm tiến vào cạ sạn giờ dạ con đường kia tuy rằng khó đi một ít thế nhưng thắng ở bí ẩn đường nước ngầm nghe đến đó nát ra nhữ mày lại là một cái thích sạch sẽ nữ tính nàng đương nhiên không muốn ở vật cùng mùi hôi bên trong đi tới thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng không có biện pháp nào khác không nhất thiết phải thế thế nhưng vẫn không chờ nạt dạ nói cái gì nữa gian lại là lên tiếng đánh gãy lời của nàng mắt hắn híp lại nhìn kỹ trước mắt cửa thành hư lạnh một tiếng tiếp theo đưa tay phải ra rút ra trường kiếm bên hông cái này lại không phải chơi game tiến vào cái cảnh tượng còn muốn đông chạy tây buôn tìm được cụ bảo thạch đến mở cửa nếu cánh cửa này ngăn chặn đường đi của chúng ta như vậy chỉ cần mở ra nó là được Người là nói nghe được gian nói chuyện nạt dạ sửng sốt một chút thế nhưng sau một khắc khi nàng nhìn thấy gian trong tay nắm trường kiếm nổi lên hiện hào quang thì nàng lúc này mới phát hiện gian muốn làm gì chờ đã đừng thế nhưng nát dã lời còn chưa nói hết gian đã giơ lên trường kiếm về phía trước vung ra gào thét lạnh như băng thấu xương gió lạnh trong nháy mắt này từ trên thân kiếm bạo phát mọi người thậm chí có thể nhìn thấy đem hư ảo biến thành hiện thật hóa màu xanh tham thẳm hơi thở thật giống là động lại thành một loại nào đó thực thể như dã thu rít gào về phía trước một con nặng nghề đụng trước mắt dày cộm nặng nghề sắt thép cánh cửa trên nương theo anh một tiếng vang thật lớn thoặc nhìn cứng rắn không thể phá vỡ cửa thành bắt đầu lay động Sau một khắc vô số băng trụ phảng phất tỏa ra, đóa hoa giống như ở ván cửa trên bộ phát ra, bén nhọn băng lăng hóa thành thú hoang răng nhọn, cắn xé trước mắt tấm thép, phát ra nhượng người răng đau chi kẹt kẹt tiếng vang. Ngay sau đó, liên nhìn thấy trước mắt sắt thép cánh cửa bắt đầu vặn mẹo, phá nát, từng đê, ho từng đạo khe hở nhanh trong kéo dài mở ra, thậm chí ngay cả hai bên tường thành cũng đã bị cái này hàn băng lực lượng bao phủ, bị trắng như tuyết băng bao bọc lại. Tất cả những thứ này ở trong mắt mọi người bất quá trong nháy mắt, các nàng chỉ nhìn thấy gian vung kiếm về phía trước, tiếp theo liên tiếp băng hoa từ sắt thép cửa thành mặt ngoài bạ phát sau đó cái này phiến cực lớn cửa sắt giống như bị món đồ gì đập phá một loại như thế gào thét phá nát ra nước cũng bay ra ngoài mà khi gian một lần nữa thu kiếm vào vỏ thì ở trước mặt hắn đã cũng không có cái gì chứng lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 248 mục nát quốc gia thượng nhìn trước mắt đã bị triệt để mở ra lối đi gian hừ lạnh một tiếng thu kiếm vào vỏ quay đầu hướng về bên cạnh nhìn tới chỉ thấy này ba cái đầu đường lưu manh giờ khắp này đã hoàn toàn là trận mắt mắt mủm miệng lớn lên đến liền nắm đấm đều có thể nhét vào mức độ dọc theo con đường này bọn họ không phải là không có từng trải qua gian bốn người thực lực dù sao những dã thú kêu biến hóa quái vật cũng sẽ thỉnh thoảng hướng về bọn họ khởi xướng tiến công bất quá ở lấy gian cầm đầu ba cái truyền kỳ cường giả cùng với ở thịt cái này pháp thuật sĩ liên thủ xuống hầu như không món đồ gì có thể chiến thắng bọn họ nhưng là trước mắt tình cảnh này nhưng hoàn toàn lật đổ cái này mấy cái đáng thương hài từ trước ý nghĩ nếu như nói ở trước đó bọn họ chỉ là cho rằng những người này rất mạnh như vậy thời khắc này gian ở trong mắt bọn họ đã cùng trong truyền thuyết cự long không khác nhau gì cả có thể một đòn hủy diệt cả sản dơ ra cửa lớn e là cho dù thật sự đến một con rồng cũng không làm được." Gian Tiên Sinh nhìn thấy tình cảnh này, nạt dạ đúng là lập tức hét toán lên, đồng thời chỉ thấy thánh kỵ sĩ vội vàng rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn kỹ cửa lớn. Cũng không trách nạt dạ sốt sáng như vậy, trước ở cứ điểm bên trong, bọn họ liền đã từng bị vô số điên quần quái vật vây khốn tập kích qua, mà lần này gian gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như bên trong không hề có một điểm phản ứng, đó mới không bình thường đây. Ở dịch cùng hẹn nộ tá không nói gì, thế nhưng hai thiếu nữ cũng là vội vàng đứng ở gian bên người, ngưng thần nhìn kỹ trước mắt phá nát cửa lớn ở các nàng tưởng tượng bên trong hầu như có thể dự kiến rất nhanh những tia chói hai tiếng rít chói hai sẽ liên tiếp vang lên sau đó giống như là thủy triều đếm không hết quái vật sẽ thét lên sông lại ba bất quá như vậy cũng được cao to dày cộm nặng nề cửa thành đủ để hạn chế những quái vật kia hành động mà đối với hai cái người làm phép tới nói đây chính là soạt kinh nghiệm cơ hội tốt đây bất quá đáng tiếc chính là sự tình cũng không có dựa theo mọi người dự đoán như vậy phát triển gió gào thét từ rách nát cửa trong động thổi qua mang theo vài miếng lá rách ngoài ra không còn vật gì khác không có kẻ địch không có la lớn không có công kích Không có thứ gì. Toàn bộ cả sạn giờ dạ vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất kỳ vật gì, thoạt nhìn phản phất cả tòa thành thị đều chết rồi như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, ba vị thiếu nữ đều không khỏi nghi hoặc lẫn nhau đối diện một chút, các nàng nguyên bản còn làm tốt cùng trước cứ điểm như thế đối mặt với như Thủy Triều mãnh liệt kẻ địch tiến công. Thế nhưng trước mắt đây là tình huống thế nào? Vào xem xem. Mọi người ở đây nghi hoặc vạn phần lúc, gian lại là đã nhấc chân đi về phía trước, trên thực tế sớm tại lúc trước hắn cũng đã khởi động tà ác ma nhãn đối với toàn bộ cả sản giờ dạ tiến hành rồi quét hình ra ngoài gian bất ngờ chính là ở cả sản giờ dạ đại bộ phân khu vực hoàn toàn không nhìn thấy sinh mệnh dấu hiệu chỉ có nội thành bộ phận không biết bởi vì nguyên nhân gì che đậy gian điều tra xem ra nếu như có người sống sót như vậy hẳn là ở bên trong thành khu vực bất quá gian đưa tay ra nhắc lên kính mắt tiếp theo con mắt của hắn lần thứ hai hiện ra đỏ tươi tiết chớp sau đó biến mất không thấy bóng dáng náo động đến lợi hại như vậy đều không có đồ vật nhảy ra cái này thật đúng là thú vị nghĩ tới đây hắn chẳng có cái gì cả nhiều lời chỉ là hướng về phía mặt sau làm cái dấu tay tiếp theo liền bước đi đi vào cả sản dở dạ một tòa tử vong thành thị đi vào cả sàn dở dạ khắp nơi có thể nhìn thấy chiến đấu vết tích lâm thời xây lên chướng ngại vật trên đường tàn tạo phong ốc. đã đốt thành cho bụi ngói vỡ tường đổ hết thể tất cả thoạt nhìn tựa hồ cùng gian trước đi tới cứ điểm kia không có gì lớn biến hóa bất quá chỉ có một chút không giống hơn nữa còn là tính quyết định không giống không có thi thể bước chậm ở trên đường phố gian bốn người có thể nhìn thấy vết máu có thể nhìn thấy tàn tạ đao kiếm cùng tấm kiên thế nhưng nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bộ thi thể bất kể là nhân loại vẫn là không phải nhân loại thậm chí liền ngay cả động vật thi thể đều không có hình bóng bọn họ thậm chí còn tùy ý mở ra mấy nhà phong ốc đi bên trong giò xét một phen kết quả cũng là không thu hoạch được gì tuy rằng rất nhiều nơi cái bàn ngã lật dấu hiệu có thể biểu hiện cả sản dơ dạ trước khẳng định trải qua một đoạn không bình thường trải qua thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ hết thể đều đã kết thúc nhưng là người đâu nếu như cả sản giờ dạ cuối cùng chiến thắng ôn dịch cùng những quái vật kia thu lại thi thể ngược lại cũng không kỳ quái có thể vấn đề ở chỗ tại sao không ai thủ vệ lẽ nào cả sạn dơ dạ đã nhân thủ khuyết thiếu đến cái trình độ này thế nhưng như thế nào đi nữa khuyết thiếu nhân thủ trung quy phải cùng ngoại giới bắt lấy liên lạc mới được đi hiện tại toàn bộ cả sạn lạn sẽ đều bị phong bế bên trong còn không có tin tức những người này đến tuột cùng nghĩ muốn phải làm những gì gian cùng hẹn nội đá cùng ở dịch thấp giọng thảo luận mà mặt khác một bên nạt dạ nhưng là sắc mặt lạnh như băng ba, ngay khi vừa nãy bọn họ mới dò hỏi một khu nhà thần mặt trời giáo đường kết quả tự nhiên là chuyện đương nhiên không thu hoạch được gì bất quá để nạt dạ cảm thấy tức giận chính là Tòa kia trong giáo đường a mủn lạ thánh tượng nhưng là bị người đập phá cái tàn át, hơn nữa còn dùng máu tươi ở phía trên bôi lên tràn ngập khinh nhẫn câu nói. Đây đối với một cái dáng vóc tiểu thụy tín đồ tới nói là không thể nào tiếp thu được. Tuy rằng nạt dạ không phải a mủn lạ tín đồ, bất quá làm cái này thánh đường giáo đoàn như thế, nàng đương nhiên sẽ không đối với chuyện như vậy mặc kệ không hỏi. Lẽ nào là tà giáo đổ nhân cơ hội chiếm lĩnh cả sản dở dạ? Khả năng này không phải là không có, bất quá gian nhưng cảm thấy có chút không quá đáng tin, bởi vì từ khi bọn họ tiến vào cả sản giờ dạ đến hiện tại, ở tà ác ma nhãn chiếu dọi xuống. Toàn bộ cả sản giờ dạ hơn nửa bộ phận khu vực vẫn như cũ đều nằm ở phi thường bình tĩnh trạng thái, hoàn toàn không có sự sống hoạt động dấu hiệu. Mà duy nhất bị che đậy nội thành khu thì lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, thoạt nhìn thật giống hoàn toàn chính là một tòa thành trống không. Phân tán ra, cẩn thận tuần tra, nhìn có thể hay không tìm ra điểm đầu mối gì. Đứng ở tử kinh hoa trên quảng trường, gian rốt cục vẫn là ra lệnh, cái này cùng nhau đi tới bọn họ liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, không cần nói bất tử sinh vật, chính là vật còn sống cũng là nửa cái đều không có. Cứ điểm phía trên tốt xấu còn bay một đám con quạ nơi này trên bầu trời lại là không hề có thứ gì không chỉ có như vậy nguyên bản sán lạn ánh mặt trời chiếu ở thành phố này trên cũng làm cho người ta một loại mờ mịt không thế nào cảm giác rõ rệt nhượng người cảm thấy rất khó chịu không chỉ nát dạ cảm thấy không đúng liền ngay cả cạn vỉn ba cái tên côn đồ cắt ké vào lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh cảnh giác bất an nhìn bốn phía chỉ lo từ nơi nào đông nhiên nhảy ra cái thứ gì đến ba tuy rằng hiện tại gian ngược lại thật sự là nghĩ muốn có thể nhảy ra chút gì đến thay đổi hiện trạng nhưng đáng tiếc chính là mãi đến tận hắn truyền đạt xong mệnh lệnh cũng không có bất kỳ vật gì nhảy ra tự tìm đường chết nghe được gian mệnh lệnh hẹn nội tá cùng ở dịt đều gật gật đầu tiếp theo phân biệt theo sớm tối đường lớn cùng hoàng hôn hành lang hướng về cả sạn dở dạ nơi sâu xa tìm đòi. mà nạt dạ thì bị gian lưu lại phụ trách coi chừng này ba cái kẻ xui xẻo trên thực tế nếu như có thể cạn vìn ba người thật muốn xoay người rời đi bất quá đang suy nghĩ đi ra bên ngoài ẩn giấu ở trong rừng cây những quái vật kia sau khi bọn họ suy nghĩ luôn mãi cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại đi theo mấy vị này lòng tốt đại nhân bên người tốt xấu nói không chắc vẫn có thể nhiều sống mấy ngày đương nhiên gian cái gọi là lục soát căn bản là chỉ là làm cái dáng vẻ trên thực tế ở theo đường phố sau khi rời đi nàng liền lập tức thông qua tâm linh cảm ứng liên lạc với hệ nội tá sau đó làm cho nàng mang tới ở dịch đến cùng mình hội hợp cũng không lâu lắm ba người liền ở ánh nắng chiều con đường một cái trong tiểu quán một lần nữa chạm mặt nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì chủ nhân ta cũng không biết gian một mặt trả lời hẹn nội tá hỏi do một mặt đưa tay ra từ tủ rượu trên cầm một bình rượu cơ đánh tiếp mở đổ vào chén rượu nhìn dáng dấp như là một loại nào đó tà giáo đồ gây nên ân cái này không kỳ quái vấn đề chính là ở bọn họ là làm thế nào đến Hơn nữa từ chúng ta trước quan sát được tình huống đến xem, cả sản dở dạ thi thể hẳn là không ít, nhưng là hiện tại nhưng liền một mảnh móng tay cũng không tìm tới. Cái này thật đúng là thú vị. Chủ nhân, chúng ta thật sự muốn tiêu diệt những thứ này tà giáo đồ sao? Mà ngay tại lúc này, ở di cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi. Nói thật, nàng đối với nơi này phát sinh cái gì cũng không là phi thường quan tâm. Theo ở mặc kệ đối phương là cái gì tà giáo đồ vẫn là tà ma, chỉ cần bọn họ có thể chiếu cố giết người, liền nhượng bọn họ giết đi được rồi, ngược lại chết cũng là loài người đối với bọn hắn tới nói cái này cũng là chuyện tốt một cái căn bản không cần để ý tới vì lẽ đó ở thịt đối với tìm kiếm hung phạm cũng không chú ý gian thậm chí hoài nghi nàng coi như thật sự tìm tới hung thủ phòng chừng cũng sẽ tìm một cơ hội phóng đối phương một con ngựa vì che giấu thân phận của chúng ta chúng ta nhất định phải làm được đối với ở thịt ý nghĩ gian rõ ràng trong lòng bất quá hắn vẫn là rất nhanh sẽ đưa ra giải thích giả như chúng ta có thể trợ giúp thánh đường giáo đoàn giải trừ cái phiền phái này như vậy chúng ta liền có thể có được càng nhiều người mới ở thế giới loài người cũng sẽ càng có địa vị Đây đối với chúng ta kế hoạch kế tiếp tới nói là tương đương có lợi. Chúng chi nói tới chỗ này, gian dừng lại một chút. Lần thứ hai nhìn hướng về trước mắt ở di, không cần lo lắng ở đây giết chết những người này sẽ có ảnh hưởng không tốt gì, bởi vì món đồ này bản thân phòng trưởng chính là cái thất bại phẩm, bằng vào chúng ta hỗ trợ thanh trừ hết cũng không có gì không tốt. Thất bại phẩm. Nghe đến đó, ở di sửng sốt một chút. Chủ nhân, ngài biết cái này ôn dịch là chuyện gì xảy ra sao? Không kém bao nhiêu đâu. Gian để ly rượu trong tay xuống, bên trong rượu vỡ mão mùi vị có chút quá liệt, cái này cũng không phù hợp gian thưởng thức vì lẽ đó hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng liền một lần nữa nâng cốc bình cùng chén rượu ném tới một bên nếu như ta không có đoán sai như vậy cuộc ôn dịch này hẳn là ta tiểu khả ái chế tạo tiểu khả ái không sai đối mặt với ở thịt hiếu kỳ hỏi dò gian gật gật đầu tuy rằng ta không biết cuộc ôn dịch này là ai khởi sướng cùng quyết tán thế nhưng ta ít nhất biết chế tạo ra cuộc ôn dịch này người hẳn là ta đáng yêu mội muội ba nạp hồ hỏi họ sơ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mục nát quốc gia chung Máu tươi theo trên sàn nhà cấu tuyến rót vào đầm nước. Nguyên bản trong suốt nước suối giờ khắc này đã kinh biến đến mức vẫn đủ cố huế. Lao giáo chủ đứng ở trên tế đàn, mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt các tín đồ ba chân bốn cẳng đem những tiết như bám thịt lợn giống như móc lên cái móc sắt người thi thể từng bộ từng bộ xé ra, sau đó mặc cho bên trong nội tạng cùng máu tươi cùng chảy ra. Lao giáo chủ còn nhớ lúc sớm nhất, bọn họ ở trong rất nhiều người thậm chí ngay cả đao đều cầm vững. Thế nhưng hiện tại, nhìn bọn họ thành thục cắt ra cổ của đối phương, xé ra cái bụng dáng vẻ, thật giống như một cái đã thành thục nhiều năm đồ tể chính đang tại giết heo hơi như thế chúng ta đến tột cùng phải nên làm như thế nào vĩ đại thần minh lao giáo chủ ngẩng đầu lên nhìn hướng thiên không cái kia nguyên bản trói mắt ánh sáng mặt trời vào lúc này ở trong mắt hắn chỉ lưu lại xuống một vòng mờ nhạt vầng sáng mặt trời hề hoại soi sáng mặt đất tựa hồ đã nói rõ mặc dù là chúng thần cũng có không đủ sức việc bất quá đây cũng không phải là là thần phạt chỉ là lựa chọn một phần dù là thần minh cũng đồng dạng chạy không thoát trở thành tinh giới rác rưởi vận mệnh khi cái cuối cùng tín đồ cũng đã rời xa hắn thần minh thì như vậy chúng thần vẫn có thể lưu lại cái gì vạn vật cuối cùng tàn chỉ có tử vong vĩnh tồn nghĩ tới đây, lão giáo chủ nắm chặt trong tay thánh huy, mắt hắn híp lại, bắt đầu tự lẩm bẩm cầu nguyện. Chúng ta cuối cùng sắp chết đi, thế nhưng chúng ta máu tươi cùng linh hồn đem ở máu tươi bên trong sống lại, chúng ta sắp trở thành lạnh như băng tử vong khách nhân. Liệt vào tại hải cốt hải ghế tựa bên trên, bên thai lắng nghe chính là sắp chết kêu dên, trong miệng thưởng thức chính là mục nát huyết đủ. Đây là mỗi người đều chắc chắn nên đón vận mệnh, không có ai có thể chạy trốn trong đó vận rủi cùng ác ngẫu. Giáo chủ lại nhân. Một thanh em hiện lên, lão giáo chủ mở mắt ra, nhìn hướng về đứng ở trước mặt mình kỵ sĩ. nghi thức đã chuẩn bị sẵn sàng ta biết rồi một mặt nói lão giáo chủ một mặt gật gật đầu bất quá rất nhanh hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó tựa như mở miệng dò hỏi trước bên ngoài phát sinh tình huống thế nào không rõ ràng lắm đại nhân thế nhưng căn cứ lính gác báo cáo tựa hồ là có người phá hư cửa lớn điếc không sợ súng nghe được báo cáo lão giáo chủ trên hiện ra một tia nụ cười lạnh như băng tùy tiện bọn họ dàn vật đi ngược lại mặc kệ đến chính là người nào bọn họ cuối cùng sắp trở thành cái này huyết nhục vị trí con ngồi vừa vặn vĩ đại tử vong mẫu thần cần đầy đủ dinh dưỡng trước ta còn sợ bên ngoài những quái vật kia không quá đủ đây bây giờ nhìn lên cũng không phải dùng quá nhiều lo lắng của cái vấn đề này đại nhân không cần phải để ý đến bọn họ đóng kín nội thành chuẩn bị bắt đầu nghi thức ngoại thành khu không có thứ gì khi gian mang theo hai người khác một lần nữa trở lại quảng trường thì nạt dạ bên kia cũng truyền đến đồng dạng tin tức nói thật cả sản giờ dạ loại này quái lạ tình huống làm cho tất cả mọi người đều là có chút không hiểu rõ nổi coi như là gian cũng giống như vậy tuy rằng hắn là ma tộc thế nhưng ma tộc cũng chia rất nhiều loại ma thần số lượng không ít tà giáo phái thì lại càng nhiều rất nhiều ma thần thậm chí ở tà giáo đồ nơi đó thân kiêm mấy trước, trong đó nổi danh nhất chính là Hoang Nôn Nữ thần si đẻo, nàng trên mặt đất là lấy thần hoang nôn hình tượng xuất hiện, thế nhưng nàng cũng không ngại lấy một loại nguyên bản không tồn tại thần minh hình tượng xuất hiện. liền rất nhiều lúc những cái được gọi là cầu đầu nhân chi thần a, lang nhân chi thần a hoặc là địa tinh. Chi thần a cái gì kỳ thực đều là si đèo ngụy trang, có lúc liền ngay cả những tà giáo đồ đó bản thân cũng không biết bọn họ tín ngưỡng đến tột cùng là món đồ gì, mà những thứ này tà giáo nghi thức cũng là cổ quái kỳ lạ. Nhiều kiểu nhiều loại ngoại thành khu quái lạ tình cảnh để mọi người càng ngày càng nghi hoặc nói thật bọn họ sở dĩ không có lập tức đi tới nội thành khu chính là vì tìm kiếm một ít manh mối để xác định đối phương đến tột cùng là người nào ở phương diện này gian là rất cẩn thận tuy rằng hắn vững tin cuộc ôn dịch này xuất từ nạ bỡ họ sở thủ bút thế nhưng hắn có thể không vững tin ở bên trong liền nhất định là chính mình tiểu khả ái ma tộc trong lúc đó cũng không có cái gọi là tình đồng thủ tốt chuyện như vậy vạn nhất bên trong tà giáo đồ thủ trưởng cùng gian không hợp nhau cái kia kết cục của hắn cùng những kia tùy tiện xông vào thánh kỵ sĩ kỳ thực cũng không khác nhau lớn bao nhiêu không phải không thừa nhận ma tộc trên mặt đất thất bại cùng bọn họ đều là lẫn nhau nội đấu cũng là khá liên quan mọi người cố sự bên trong miêu tả những ma tộc đó bởi vì lẫn nhau để phòng cuối cùng dẫn đến kế hoạch thất bại có lúc cũng không phải vẹn vẹn chỉ là không có lượt thì làm sao có khói ở hạ tầng giới như thế một chỗ tín nhiệm thực sự là một loại hiếm có hàng xa xỉ chỉ có điều ở gian bốn người dự định lên đi tới nội thành khu trước cả vì này ba cái tên côn đồ cắt ké đúng là cho bọn họ mang đến một cái bất ngờ phát hiện ba bọn họ ở phụ cận một cửa hàng bên trong phát hiện một mảnh tàn nhiễm vết máu trường bào mảnh vỡ tuy rằng không biết đó là cái gì thế nhưng từ phía trên đồ án đến xem tựa hồ là cái rất vật đáng tiền thế nhưng nhìn thấy cái này mảnh vụn thì gian lại là hơi biến sắc mặt tiếp theo hắn đưa tay ra nắm qua khối này vài rách những mày nhìn kỹ phía trên may đồ án cái này thoạt nhìn hẳn là ống tay háo một phần từ phía trên chỉnh tề vết cắt đến xem hẳn là bị đao kiếm cắt ra phía trên thêu màu vàng đường nét còn tô điểm hai viên bảo thạch ba bất quá cũng chỉ có cản vịn như vậy nhà quê mới sẽ đem vật này khi kim cương như thế bảo bối trên thực tế gian liếc mắt là đã nhìn gian này điểm chế bảo thạch chẳng qua là bình thường đánh bóng qua đá mã nào thôi ở cỡ Lìn Đại Lục hơi có chút tiền nhàn rỗi người đều có thể ăn mặc lên cái này đẳng cấp quần áo vì lẽ đó cũng không tính được là cái gì vật quý giá thế nhưng gây nên gian chú ý tự nhiên không phải khối này bảo thạch mà là ống tay áo trên đường viền hoa tự nhìn bên ngoài cái này đường viền hoa rất bình thường thế nhưng chỉ muốn nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện bất kể là từ phương hướng nào nhìn tới bốn cái thẳng tắp đều là bình hành tổ hợp thành một cái quỷ dị đồ hình đương nhiên loại này đồ án thiết kế ở trên y phục cũng không hiếm thấy bất quá đối với gian tới nói cái này thoáng mang có mấy phần ép buộc chứng thiết kế tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta cạn vìn nắm bắt cái kêu mảnh quần áo tàn thiến, gian trầm tư chốc lát lúc này mới lên tiếng dò hỏi trước ngươi nói ở ôn dịch bạo phát lúc các thánh kỵ sĩ đã từng bắt được một đám người bọn họ tự xưng là tử vong mật giáo đúng đại nhân tử vong mật giáo nghe được danh tự này nạt ra nhữ mày lại đây là nàng lần thứ hai nghe được tử vong mật giáo thế nhưng nạt ra ở trong ký ức tìm một thoáng hoàn toàn không nghĩ tới có cái gì tà giáo là gọi danh tự này không cần nghĩ tà giáo đồ sẽ không chính đại quang minh nói ra bản thân thờ phụng đồ vật những thứ này cái gọi là tà giáo tên gọi phòng trừng cũng chính là bọn họ vỗ đầu một cái nghĩ ra được giáo hội bên trong ghi chép những kia tên phần lớn không có tác dụng gì nếu như các ngươi không cách nào tiếp xúc được hạt nhân như vậy các ngươi vĩnh viễn cũng không thể biết mình kẻ địch bộ mặt thật nhìn nạt dạ mang theo ánh mắt nghi hoặc gian lắc lắc đầu sau đó hắn lần thứ hai nhìn hướng về càn vìn ngươi biết những tử vong mật giáo đó tín đồ tín điều sao bọn họ bị tóm lúc tổng hội nói lên vài câu món đổ gì đi cái này cái này nghe đến đó càn vìn không khỏi nhíu mày Thì thực tà giáo đồ bị tóm sau đó hô to nguyền rủa cái gì cũng là nhìn nhiều thấy quen mặc kệ đại đa số bình dân cũng không dám nhiều nghe coi như nghe được cũng sẽ lập tức quên mất dù sao cái này đều không phải vật gì tốt vạn không cẩn thận nói rồi đi ra ngoài bị người cho rằng tà giáo đồ báo cáo vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi như cản vịnh như vậy không chỗ nương tựa đầu đường tên côn đồ cắt kẻ tự nhiên là cẩn thận một chút không muốn ở phương diện này nhiều gây sự vì lẽ đó coi như hắn nghe qua phòng trường vào lúc này cũng đã sớm quên mất bất quá hiện tại nếu gian hỏi hắn cũng chỉ có thể chăm chú suy nghĩ hồi ức nhưng đáng tiếc chính là thực sự là hồi ức không nhiều cái này ân thật giống là cái gì cái gì trung quy heo tàn thế nhưng tử vong sẽ vĩnh viễn tồn tại xin lỗi đại nhân ta cũng chỉ nhớ rõ thật giống là ý tứ như vậy vạn vật cuối cùng heo tàn chỉ có tử vong vĩnh tồn gian trong miệng lời nói phảng phất gió lạnh giống như thổi qua quảng trường liên đối nạt dạ cũng cảm giác mình sau lưng một trận phát lạnh phảng phất bọn họ chính đang tại lắng nghe một cái nào đó cổ lao ý chí trăm nghìn vạn năm đến tín hiệu mà nghe được câu này càng vìn sửng sốt một chút tiếp theo gật gật đầu đúng thế đại nhân thật giống chính là câu nói này làm sao gian tiên sinh người đã biết đối phương là ai sao không sai đối mặt với nạt dạ hỏi giò gian gật gật đầu bất quá giờ khắc này vẻ mặt của hắn cũng không tính là tốt nếu như ta không đoán sai như vậy chúng ta đối mặt với hẳn là hỗn độn mẫu thần giáo đoàn hỗn độn mẫu thần nghe được danh tự này nạt dạ không khỏi kêu thét thành tiếng nếu như nói tử vong mật giáo như thế nát tên đường đối với nạt dạ đến nói không có bất kỳ ấn tượng như vậy hỗn độn mẫu thần giáo đoàn nhưng là khác rồi là một cái tử viễn cổ thời đại cũng đã tồn tại tà giáo tổ chức Hôn độn mẫu thần giáo đoàn ở thánh đường giáo đoàn bên trong có thể tính là trên danh nghĩa cao nhất kẻ địch một trong. Bọn họ thờ phụng chính là hôn độn mẫu thần Nicolás. Cho rằng thế gian này vạn vật bao gồm thần minh đều là do Nicolás sinh, như vậy tất nhiên sẽ trở lại Nicolás ôm ấp. Bọn họ đem Nicolás xưng là tử vong chi mẫu. Vĩnh tồn hắc ám mẫu thần. Hôn độn mẫu thần giáo đoàn một đời tận sức tại chém giết, hơn nữa những thứ này người điên nhất làm cho người đau đầu một điểm chính là bọn họ tràn ngập kiên trì, bọn họ xưa nay sẽ không giống còn lại tà giáo như vậy không thể chờ đợi được nữa nhảy ra đi kích động bạo loạn hoặc là hạ độc cam sát ngược lại hỗn độn mẫu thần giáo đoàn vào ngày thường gì kỳ vốn sẽ không có lay động tay bọn họ chỉ có thể chờ đợi đối phương chính mình suy yếu mà khi mục tiêu đã suy yếu sau khi hỗn độn mẫu thần giáo đoàn liền sẽ cho rằng đây là tử vong gợi ý sau đó đứng ra triệt để lật đổ cùng tiêu diệt đối phương nếu là như vậy xem như vậy hỗn độn mẫu thần giáo đoàn tựa hồ cùng những kia chán nạn quốc gia bên trong xuất hiện quân khởi nghĩa quân phản kháng loại hình tồn tại tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt nhưng vấn đề ở chỗ Bọn họ cùng những kêu ôm um ấp tốt đẹp nguyện vọng khát vọng một lần nữa trải qua cuộc sống tốt đẹp người có hoàn toàn khác nhau động cơ. Bọn họ đối với xây dựng lại trật tự mới không hề hứng thú, chỉ hy vọng đem tất cả triệt để mai táng. Cũng chính vì như thế, ở hỗn độn mâu thần giáo đoàn hướng dân xuống, rất nhiều lúc một hồi khởi nghĩa cuối cùng sẽ diễn biến làm tuyệt vọng mà vĩnh viễn không có điểm dừng đổ sắt cùng chém giết. Trên thực tế, trong lịch sử rất nhiều đã từng phi thường khổng lồ quốc gia cuối cùng rơi xuống c. Y tứ tán phân liệt kết quả, trong đó có hỗn độn mâu thần giáo hội cai bóng thánh đường giáo đoàn đối với hỗn độn mẫu thần cũng không phải là không có tiến hành đạ kích có thể vấn đề ở chỗ cái này giáo đoàn thực sự là quá bí mật quá có kiên trì nếu như không có tử vong dấu hiệu như vậy bọn họ thậm chí có thể vẫn đợi đến thế giới tận thế cũng không ra tay mà dấu hiệu cùng nhau các đường như quỷ xà thần cũng là dồn dập lên sàn, nghị muốn ở trong đó phân biệt ra được cái nào là hỗn độn mâu thần giáo đoàn quả thực so với trời còn khó hơn coi như thánh đường giáo đoàn có lòng muốn muốn đem đối phương phân biệt ra được cũng hết cách rồi dù sao chỉ có đợi đến cuối cùng giai đoạn mới có thể biết ai là hỗn độn mẫu thần giáo đoàn thành viên Thế nhưng đến vào lúc ấy, thường thường mục đích của đối phương đã đạt. Thế xong rồi, Là một tên thần quyến kỵ sĩ, giả đương nhiên nghe nói qua liên quan với cái này vẫn ẩn nút ở trong bóng tối bí ẩn không ra giáo đoàn nghe đồn, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ xuất hiện ở cả sạn giờ ra. Bất quá gian đối với chuyện này không ngạc nhiên chút nào, hỗn độn mẫu thần giáo đoàn giáo nghĩa rất có mê hoặc tính, hơn nữa từ trình độ nào đó tới nói sắc thực xem như là chân lý, trên thực tế bọn họ ở cờ lìn Đại Lục thẩm thấu so với bình thường người suy nghĩ còn phải sâu đậm hơn, thánh đường giáo đoàn nội bộ cũng không phải là không có bọn họ người bây giờ nhìn lên những người này đã nắm giữ cả sản dở dạ thế nhưng nghĩ tới đây gian bỗng nhiên cả kinh vừa lúc đó hắn chợt nhớ tới hỗn độn mâu thần giáo đoàn một cái thói xấu chẳng trách nơi quỷ quái này không nhìn thấy thi thể ta nghĩ chúng ta tốt nhất cách nơi này xa một chút sẽ tương đối an toàn cái gì nghe được gian câu nói này nặt dạ sửng sốt một chút rời đi gian tiên sinh chúng ta tại sao có thể rời đi hiện tại cả sản dở dạ tình huống không rõ chúng ta nhất định phải thế nhưng nặt dạ lời còn chưa nói hết dị biến đột nhiên hiện Chỉ là thời gian mấy mắt, đỏ tươi bao phủ toàn bộ bầu trời, không khí vào đúng lúc này trở nên tanh hôi mà xiết sệt. Sau một khắc, trước mắt thành phố này hoàn toàn thay đổi nó nguyên bản hình thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 250, mục nát quốc gia, hạ. Chuyện gì thế này? Nhìn bỗng nhiên trở nên huyết hồng bầu trời, Lật Dạ không khỏi sức sở, mà nhìn thấy tình cảnh này, gian lại là lập tức nhíu mày, tiếp theo hắn lập tức hướng về hệ nột giá đối diện một chút. Lẫn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia cảnh giác cùng bất an. Trong không khí mùi máu tanh trở nên càng ngày càng dày đặc thậm chí có chút nhượng người không thở nổi. Oa, vẫn không có chờ hắn nói thêm gì nữa, một tiếng hét thảm truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở nạt ra bên người, nguyên bản đứng ở nơi đó cạn vỉn, tiêu thảm thiết ngã nhào trên đất, hắn đưa tay ra liều mạng xé giắt cổ họng, mở lớn mắt của miệng, phảng phất có người đang dùng lực chặn lại cổ họng của hắn. Thế nhưng rất nhanh, liền nhìn thấy hai tay của hắn từ trên cánh tay rất xuống, ngay sau đó cả người hắn thật giống như là bị hỏa thiêu cây đến một loại như thế bắt đầu hòa tan. Mà hầu như đang ngay lúc này, hai người khác cũng ngã trên mặt đất, tiêu thảm thiết bắt đầu la luận khuôn mặt của bọn họ bắt đầu hòa tan, rất nhanh, nguyên bản rõ ràng ngũ quan cũng đã ngưng tụ thành một đoàn, cũng lại không phân biệt được lẫn nhau. Không chỉ có như vậy, thân thể của bọn họ cũng bắt đầu từ từ trở nên mềm mại, hòa tan, quần áo cùng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, cũng lại không nhận rõ lẫn nhau. Cái này đến tột cùng là. Nhìn trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người là trợn mắt ngất mồm, chỉ có Gian nhữ mày lại, tiếp theo hắn ngắm nhìn một phía, sau đó đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa quán rượu. Tất cả mọi người đều đi vào. Một mặt nói, Gian lập tức nắm lên ở dật cùng hệ nô đá. Cả người hóa thành một đạo chấp nhanh chóng hướng về quán rượu phóng đi. Nạt Dạ động tác chậm một bước, thế nhưng nàng vẫn là cấp tốc phản ứng lại, vội vàng đi theo sau Lương Gian. Cũng không quay đầu lại vọt vào quán rượu. Tuy rằng không biết tại sao Gian muốn tuyển chọn nơi đó, thế nhưng dọc theo con đường này, Nạt Dạ đã quen Gian nói cái gì chính là cái đó. Cái này tuổi trẻ quý tộc mặc dù nói thái độ không bằng trước đây nàng gặp qua những quý tộc kia ròng rọi như vậy đối với mình rất là cung kính, thậm chí còn có chút ngạo mạn làm người tức giận. Thế nhưng Nạt Dạ không phải không thừa nhận, đối phương kiến thức xa hơn mình xa. Vào lúc này nàng duy nhất có thể làm chính là nghe từ đối phương mệnh lệnh ở vào quảng trường một bên lam miêu quán rượu cửa lớn đóng chặt thế nhưng cái này tự nhiên không làm khó được gian chỉ thấy hắn hầu như là đánh vỡ cửa lớn một đầu vọt vào trong tự quán sau đó liền dẫn ba người kia cấp tốc đi tới nhà bếp tiếp theo gian không chút do dự mở ra lòng đất hầm rượu vắng cửa đối với ba người làm cái dấu tay xuống không có ai đối với gian mệnh lệnh có nghi vấn tuy rằng ở dịt cùng nạt dạ cũng không biết gian đến tuột cùng muốn làm gì nhưng các nàng vẫn là nghe đi theo gian mệnh lệnh cấp tốc xuống tới hầm bên trong ở hệ nội tá cũng tiến vào hầm sau khi gian lúc này mới cái cuối cùng nhảy tiến vào tiếp theo một lần nữa thuận lợi đóng lại hầm vắng cửa hầm bên trong một vùng tăm tối hầu như đưa tay không thấy được năm ngón thế nhưng rất nhanh nạt dạ trên người tản mát ra yêu ớt thánh quang liền xua tan bóng tối một lần nữa dọi sáng hết thẻ trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì gian vừa nãy cái kia đến tột cùng là mặc dù là ở thánh quang chiếu dọi xuống nạt dạ sắc vẫn như cũng là hoàn toàn trắng bệnh thậm chí càng thêm trắng bệnh dù sao cản vìn cái chết của bọn họ đến quá mức quỷ dị cùng đột nhiên nói thật nạt dạ hoàn toàn không nghĩ tới những tia bị chính mình cứu ra cùng nhau đi tới nơi này ba người thiếu niên lại sẽ ở trong nháy mắt liền hóa thành một than thịt băm điều này làm cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được mạng người là yếu đuối như thế mặc dù nói từ khi bắt đầu lần này thí luyện lữ trình tới nay nạt dạ cũng đã không chỉ một lần trải qua đủ loại đạ kích thế nhưng tình cảnh này vẫn là cho nàng tương đương chấn động phải biết ngay khi vừa nãy cái kia gọi cạn vìn thiếu niên còn nói muốn đi bên trong giáo đường làm một cái kiến tập kỵ sĩ mà nàng cũng cùng đối với hát tương ước định chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc liền đem thiếu niên này dẫn tiến đến chân thực chi nhãn giáo hội đi Vào lúc ấy được Nạt Dạ hứa hẹn cạn vỉn cùng hắn hai người đồng bạn thoạt nhìn là như vậy hưng phấn, Nạt Dạ thậm chí có thể từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn ra đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp khát vọng, thế nhưng không nghĩ tới thế sự khó liệu. Chỉ là thời gian mấy mắt, bọn họ liền triệt để chết đi, liền thi thể đều trở nên vô cùng thê thảm. Nếu như gian biết giờ khắc này, Nạt Dạ ý nghĩ sâu trong nội tâm, như vậy hắn nhất định sẽ nổ nước bọt vị này thánh kỵ sĩ thực sự là không làm không chết, như thế rõ ràng kỳ đều xuyên lên còn muốn mạng sống. Lần này sự tình trở nên phi phức. Mượn thánh quang, gian nhìn lướt qua trước mắt lòng đất hầm rượu, thoạt nhìn cùng bình thường lòng đất hầm rượu không khác nhau gì cả nói cũng là nơi này chỉ là một cái quán rượu lại không phải cái gì mật đạo cửa ra vào bất quá dưới mắt gian quan tâm cũng không phải cái này hầm rượu mà là bên ngoài chuyện đang xảy ra đó là thôn vệ nghi thức thật không nghĩ tới những người này lại như vậy phát điên quên đi bọn họ làm chuyện loại này cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen không có gì để nói nhiều thôn vệ nghi thức nghe đến đó nát dạ không khỏi hỏi ngược một câu không sai thôn vệ nghi thức ngươi hẳn phải biết huấn đội mẫu thần giáo đoàn thờ phụng chính là nicolas nàng biệt hiệu chính là thần thôn vệ trước tiên không nói thế gian vạn vật bao gồm thần minh là có hay không là nàng sinh ra đến thế nhưng vị này tà thần khẩu vị xác thực là cao cấp nhất tốt tiến vào nàng thôn vệ trong lĩnh vực đồ vật hầu như hiếm có không bị tiêu hóa hết thần minh có ở hay không bên trong ta không biết bất quá đối với phạm nhân mà nói khi nhi cô lát mở ra miệng rộng lúc chính là bọn họ trở thành bàn bên trong bữa ăn một lúc nói tới chỗ này gian dừng lại một chút mà cái này cũng là hỗn độn mẫu thần giáo đoàn một cái đặc thủ, bọn họ đặc biệt yêu thích ở những kia kể bên hủy diệt cùng tử vong thành thị cùng quốc gia tiến hành nghi thức Tiến tới triệu hồi Nicolas, đương nhiên là một cái tà thần, Nicolas không thể hàng lầm chủ vị diện, vì lẽ đó bọn họ nghi thức chính là đem Nicolas dạ dày hình chiếu triệu hồi tới đây, sau đó bọn họ tín ngưỡng đầu kia phì con đít là có thể thỏa thích ăn lớn hơn nhiều. Chuyện này, nghe đến đó, không riêng là dạ, liền ngay cả ở dịch cũng là trận mắt há mồm, thế nhưng rất nhanh, các nàng cũng đều phản ứng lại. Nói cách khác, hiện tại chúng ta đã tiến vào Nicolas trong dạ dày. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao toàn bộ trong thành thị không nhìn thấy nửa bộ thi thể. Phòng trứng đều là bị Nicolas cho ăn sạch đi, tuy rằng những cái ôn dịch chuyển hóa người điên đối với chúng ta tới nói là phiền phức, thế nhưng đối với Nicolas ngược lại đều là một bản món ăn, làm sao ăn đều thành. Nói tới chỗ này, gian đũa 13. ba. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Nicolas xem như là thượng cổ tà thần, mà hạ tầng giới ma tộc cùng những thứ này thượng cổ tà thần là không thế nào đối phó. Bởi vì thượng cổ tà thần theo ma tộc đều có chút điên điên khủng khủng, đương nhiên, cái này không phải nói ma tộc liền từng cái từng cái tinh thần bình thường, chỉ có điều so với những thần kinh bất thường đó ra hỏa ma tộc bao nhiêu vẫn tính lý tính hơn nữa ma tộc ma vương rất nhiều đều là sáng thế chi chiến sau mới lên vị đối với trước những lao đại đó tự nhiên không có gì kinh ý nếu không là thượng cổ tà thần có địa bàn của chính mình không đi hạ tầng giới cùng ma tộc cùng nhau lẫn bảo, nói không chắc song phương đã sớm đánh tới đến, đến rồi như vậy chúng ta cũng sẽ bị nàng ăn đi sao nghe đến đó nạt giả sắc càng ngày càng tái nhợt. cái gì thượng cổ tà thần cái gì lĩnh vực nàng cũng chỉ là ở cố sự trong sách nghe qua thế nhưng khi thật sự đối mặt với một vị thượng cổ tà thần thì tình huống liền không giống nhau coi như là thần quyến kỵ sĩ cũng không có nghĩa là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể cùng một vị chân thần gặp mặt. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá trên thực tế ăn chúng ta không phải nàng, các ngươi cũng không nhìn thấy nàng. Kỳ thực ra đúng là không làm sao hướng về mọi người giải thích. căn cứ văn hiến ghi chép, Nico lát lĩnh vực chính là thân thể của nàng bên trong. Nói cách khác hỗn độn mẫu thần giáo đoàn những tên kia hiến tế lúc hầu như là trực tiếp nhảy qua mang món ăn dùng cơm giai đoạn trực tiếp tiến vào trong dạ dày tiêu hóa nhịp điệu. đương nhiên, ở tình huống như vậy, Nico lát dùng để tiêu hóa đồ ăn tự nhiên cũng chính là trong bụng của nàng những kia vi sinh vật. Như vậy chúng ta phải làm gì? Có thể hay không tìm tới nghi thức trung tâm, sau đó triệt để phá hư chỗ đó. Ý nghĩ không sai, bất quá đáng tiếc cái này không có gì dùng. Đối mặt với nạt dạ hỏi dò, gian nhún vai một cái. Hiện tại chúng ta là ở lắt trong bụng, mà có thể ở chỗ này bao lâu hoàn toàn quyết định bởi tại nghi thức có thể duy trì tới khi nào. Từ tình huống trước mắt đến xem, những thứ này tà giáo đồ cũng không phải lần đầu tiên cử hành nghi thức, kéo dài thời gian nhất định sẽ không ngắn. Bết bắt hơn chính là, hiện ở bên ngoài đã hoàn toàn bị lắt lực lượng bao phủ, coi như là người nạt dạ thánh kỵ sĩ. Lao ra cũng không có cách nào chống đỡ quá lâu. Như vậy chúng ta muốn vẫn ở chỗ này chờ đến nghi thức kết thúc sao? Chủ nhân, nghe đến đó, ở dịch đúng là mở miệng dò hỏi. Tuy rằng ta cũng rất nhớ này dạng, thế nhưng nương theo nghi thức thâm nhập, Nico lat thôn vệ đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều. Mới bắt đầu nàng chỉ thôn vệ sinh mệnh, mặt sau sẽ dần dần ăn đi tất cả. Có thể nói nếu như không ai quản, nàng thậm chí có thể đem toàn bộ thành thị đều cho tiêu hóa hết. Đến vào lúc ấy chúng ta thật giống như là bánh ga tô nhân hoa quả ở giữa mang theo quả mảnh như thế, muốn chạy cũng chạy không thoát. Như vậy chúng ta nên làm gì? Đối mặt với Gian trả lời, Nạt Dạ sắc càng ngày càng nghiêm nghị. Bất quá cùng nàng so với ở dịch cùng hệ nô ta đúng là có vẻ tương đương chấn định. Tuy rằng Gian còn cũng không nói gì, thế nhưng các nàng tin tưởng chủ nhân của chính mình có thể tuyệt đối không phải một cái lại ở chỗ này ngồi chờ chết, chờ mắt chờ chết người. Đúng như dự đoán, nghe được Nạt Dạ vấn đề, Gian khẽ mỉm cười, tiếp theo đưa tay ra nhấc lên kính mắt. Nếu nàng định đem chúng ta toàn ăn đi, như vậy chỉ cần làm cho nàng biết chúng ta không tốt tiêu hóa liền không thành vấn đề. May mắn chính là Nguyệt Thực đã gần ngay trước mắt. một mặt nói, Gian một mặt đưa tay ra rất nhanh, cổ tay hắn xoay chuyển, sau một khắc, một cái vật đen như mực liền như vậy xuất hiện ở gian trước, cái kia chính là gian trước từ ạ lẹ giờ rồi nơi đó được chiến lợi phẩm, ảnh nguyệt kiếm. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 251, trăm âm ảnh chìa khóa. nhìn thấy thanh kiếm này, ở dịch cùng nạt dạ đều là sức sở, các nàng đều là lần thứ nhất nhìn thấy thanh kiếm này, người sau thậm chí không biết kỳ thực thanh kiếm này mới là gây nên gian cùng ạ lẹ giờ rồi xung đột kẻ cầm đầu. cái này cũng có trách, chỉ vì thanh kiếm này hiện tại vẻ ngoài thực sự là quá khó nhìn, rách rách dưới dưới thoạt nhìn như là từ than đá trồng chất bên trong mới đào móc ra như thế hơn nữa cán kiếm cùng trên vỏ kiếm đâu đâu cũng có từng tầng từng tầng như là nung thất bại bốc lên cục sắt vụn món đồ này coi như nói là từ đâu trồng sắt vụn bên trong đào đi ra cũng đều không ai cảm thấy kỳ quái có thể ở đây đưa đến tác dụng gì chỉ có hệ nội á nhìn thấy thanh trường kiếm này lúc sáng mắt lên tiếp theo nàng lập tức lộ ra một nụ cười nhìn hướng về trước mắt gian chủ nhân ngươi dự định ở đây cử hành nghi thức cái này chính là cơ hội tốt không phải sao nghe được hệ nội tá nói chuyện gian mỉm cười gật đầu khen ngợi nhìn nàng một cái Quả nhiên chỉ có hệ nội tá mới rõ ràng ý nghĩa của hắn. Nhìn hiện tại cái kia hai cái mắt to trừng mắt nhỏ hàng, đặc biệt ở đây, gian biểu thị sau khi trở về xem ra phải cố gắng giáo dục nàng một thoáng.